Mắt thấy kia có chút yêu dị phân thân một bên xương cốt ken két vỡ vụn, một bên điểm nhiên như không có việc gì lộ ra lạnh lùng ý cười, trên bầu trời, chữ gia nhíu mày, thầm nghĩ, như thế thiên kiêu nhân vật sẽ không phải ngưng tụ ra một cái trông thì ngon mà không dùng được phân thân tới đi. Không có cái gì cường đại bản nguyên thần thông coi như xong, còn không có chút nào linh động chi ý, nếu là như vậy kia cũng quá mức đáng tiếc, ai, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a. Tô Hi Nhi rượu trong mắt lóe lên một vòng vẻ sầu lo, nàng chỗ buồn người chính là Hồng Vũ lòng tin không nên bị đả kích mới tốt, bản tôn như thế tư chất muốn trời. Mà kim liên phân thân cách xa nhau rất xa, hồng vũ nếu là chịu không được bực này đá kích mà cam chịu kia cũng quá mức được không bù mất. Trong chiến trường, vũ văn hạo cũng có chút giật mình, hắn tựa hồ không nghĩ tới, một cái ba hoàng cường giả phân thân sẽ tuổi mục như vậy, bất quá, ra ngoài cẩn thận suy tính, hắn vẫn là để băng phân thân lần nữa thăm dò một chút, hướng về đối phương kích xạ ra một viên băng truy. Suy! Sắc bén băng truy cao tốc xoay tròn lấy làm ác ma phân thân mà đi, đối với cái này. Cái sau không biết là chẳng thèm nó tới còn là căn bản tránh tránh không khỏi rước thoát vò đã mẹ không sợ sức, một điểm phản ứng cử động đều không làm ra, chính là bị băng truy xuyên qua ở trên người lưu hạ một lô máu lớn. Để giữa sân người trợn mắt ước một là huyết động bên trong giống như chảy ra từ từ bước lên máu, ác ma phân thân vậy mà như cũng một bộ lạnh lùng nụ cười đứng ở nơi đó, phảng phất băng truy xuyên qua không phải thân thể của hắn. Trừng mắt trong mắt quan sát thao thiết thiếu điều một hơi không có đi lên, tiểu tử, ngươi mẹ nó đây là ngưng tụ một cái gì hai bức phân thân, bản đại ra bạch chờ mong một chuyện. Tế liệt, một hồi còn phải đi đường lần này đoán chừng thật phải quỳ Hồng Vũ lúc này cũng có chút im lặng hắn không nghĩ tới ác ma phân thân như thế Bảo trì bình hẳn đánh không hoàn thủ mắng không nói lại cái này nửa ngày ngay tại kia trang khốc đùa nghịch, nhưng đại giới lại là to lớn còn không chút dạng cái này đều muốn vụ vạn, bất quá Hồng Vũ tâm ngọn nguồn lại ẩn ẩn cảm thấy tại kia vực sâu dưới đáy hấp thụ vô song bá khí năng lượng phân thân cũng không về phần như vậy vô dụng mới đúng một bên khác Vũ Văn Hạo phóng xuất ra băng truy xuyên thủng thân thể của đối phương sau không còn thử tâm tư ám đạo liên loại này ngu đần phân thân mình một cái đại chiêu xuống dưới có thể diệt đi một cái. Căn bản không cần tại cái này mù chậm trễ công phu, trực tiếp đem đối phương phân thân giật đi, đem hồng vũ làm thịt. Vì đó mấy cái chết oan nhi tử báo thủ rửa hận liền có thể. Sau một khắc, băng phân thân bước ra một bước, trên hai tay nâng làm kéo trời động tác, chật. Tại trên hai tay phương xuất hiện một cái hố ánh băng cầu, quanh mình băng hàn chi khí điên cuồng hướng băng cầu hội tụ mà đi. Trong chốc lát, kia băng cầu đường kính liền đạt đến mười mấy mét nhiều, to lớn băng cầu cho người ta mang đến to lớn thị giác cá bách, mọi người không chút nghi ngờ, chỉ cần đưa nó ném ra đi, vô luận là cường cân thiết cốt vẫn là kìm cương bất hoại chi thân, đều muốn bị đập cho nát bét mắt thấy như thế nhìn thấy mà giật mình một màn, thao thiết không tự chủ được mở ra phía sau cặp kia vừa chữa trị non nửa sắt cánh chuẩn bị đi đường. Mẹ nó mẹ ta mua mỗ, cái này mẹ nó lớn băng cầu đập tới không chỉ có cái kia hai bước phân thân quỷ, bản đại gia cũng không chịu nổi à? Vẫn là sớm làm chuẩn mất vi diệu. Hồng vũ bản tôn lúc này cũng có chút bất đắc dĩ chuẩn bị từ bỏ cố này phân thân, không có cách nào đối mặt cường đại như thế một kích, không có đặc thủ thần thông ác ma phân thân không quỷ còn có thể có đầu thứ hai đường ra à? Mà vừa lúc này như cũ tại kia hù người ác ma phân thân trong mắt đột nhiên bỗng phát ra hai đạo huyết mang bọn chúng còn như thực chất từ hai mắt bên trong xuyên suốt mà ra, một bên khác băng phân thân đột nhiên bỗng nhiên nhìn thấy đối phương này đôi huyết sắc yếu dị con mắt, không biết làm sao đúng là đột nhiên tại khoảnh khắc như thế đại nào không chấm nhận. chính là cái này công phu. ác ma phân thân cái chắn hai bên bỗng nhiên dần hiện ra hai cái như thật như ảo sừng nhọn đến, hắn duỗi ra hai tay, một tay một cái nắm chặt mình song giác sau đó dùng sức đưa chúng nó rút ra, đó lấy, ác ma phân thân lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thừa dịp thân thể đối phương chỉ trệ công phu này đi vào trước người, hai tay vung ra, hai cây sắc bén sừng nhọn đâm vào thân thể đối phương bên trong. Sau một khắc, mắt thấy, băng phân thân thể phách đúng là nhanh chóng khô quắt xuống, liên đối kia cái cự đại băng cầu cũng cấp tốc thu nhỏ ra. Mà ác ma phân thân nơi này lại là càng phát ra tinh thần, thậm chí, trong mắt hai đạo huyết mang đều sáng chói. Vành. Tại băng phân thân thể phách khô quắt tới trình độ nhất định lúc cầm băng nổ tung lên, điểm điểm vụn băng rơi vãi đầy trời đầy đất. Từ ác ma phân thân trong mắt phát ra huyết mang, lại đến hắn xuất thủ đem băng phân thân hút khô quắt sụp đổ, từ đầu tới đuôi ngay cả nửa hơi thời gian đều không có, cái này cùng lúc trước băng phân thân khoe vai thời gian đến so ngay cả cái số lẻ cũng không tính là nhưng mà như vậy trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện lại là thấy giữa sân người đều trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì thần thông? Hút khô đối phương phân thân? Quá quỷ dị a! Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này loại hình phân thân. Một nấy mắt, mọi người trong lòng không khỏi có chút phát lệnh, vô luận là ác ma phân thân công kích thủ pháp vẫn là sinh ra hiệu quả, đều thực sự quá mức quỷ dị khó lường, viễn siêu đám người tưởng tượng. Nhưng mà càng lớn chấn kinh còn ở phía sau, tiếp xuống, mọi người chợt thấy nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ, mà đầu nguồn lại là cô kia ác ma phân thân. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, Ác Ma phân thân Chu Vi hiện ra một sợi khói trắng, bất quá đang ngưng tụ thời điểm tựa hồ xuất hiện chút vấn đề, khói trắng ngưng tụ một nửa liền sụp đổ lại đi, nhưng lập tức Ác Ma phân thân lần nữa nếm thử, chớp mắt thời gian, một sợi hoàn chỉnh khói trắng liền bị ngưng tụ mà ra, kế tiếp là thứ hai sợi, thứ ba sợi. Càng là ngưng tụ liền càng là thuần thụ, không lâu sau, liền có số sợi khói trắng ngưng tụ mà ra, bọn chúng tụ lại cùng một chỗ ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ác phân thân ngón tay gảy nhẹ, khói trắng liền hướng về Vũ Văn Hạo gấp rút đi, những nơi đi qua, dày đặc khí lạnh, linh ý bức người đem một chút cỏ cây tất cả đều đều bị đông. Băng Phong, cái này cái này, cái này bất thường phân thân lại có thể thi triển ra băng phân thân băng phong chi thuật, thực sự quá mức quỷ dị một chút. Tuy nói ác ma phân thân thi triển ra chiêu số so với Vũ Văn Hạo cho thấy hiệu quả chênh lệch không ít, sau đó cũng không đối Vũ Văn Hạo tạo thành mảy may, may tổn thương, nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đây đúng là băng phong tuyệt kỹ không thể nghi ngờ. Sương mù cỏ. tiểu tử, ngươi, ngươi cái này cái gì phân thân? Thế nào quỷ quái như thế? Bản đại gia, bản đại gia thấy đều có chút trên thân nổi ra gà. Thao thiết trong mắt vốn là lớn, lần này cơ hội đều muốn thành bảo khoản. Hồng vũ lúc này lại vô tâm phản ứng con hàng này, hắn chấn kinh so thao thiết tới muốn mãnh liệt được nhiều. Bởi vì hắn không chỉ nhìn thấy được các ma phân thân thi triển băng phong trắng cảnh, mà lại tại thể nội cũng đồng bộ lấy một chút làm cho người không thể tưởng tượng tiến trình. Trong đan điển lấy vực sâu làm điểm xuất phát, cấp tốc hướng nơi xa trải rộng ra một đầu rộng lớn đại đạo, nối thẳng nơi xa tính mình hất gáy chi địa, tựa hồ không có cuối cùng. Không chỉ có như thế, rộng lớn đại đạo mở đầu một đoạn ngắn lộ trình lại còn là ngưng thực nương thực chỗ chính là tản ra từng tia ý lạnh óng ánh thực chất hóa đại đạo. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Hồng Vũ nguyên thức thông qua trong minh minh đặc thù liên hệ, cùng phân thân hình thành lẫn nhau. Tại hắn cảm ứng bên trong, trước mắt xuất hiện từng hạt nhỏ bé tới cực điểm băng tinh. Những này băng tinh cấp tốc tụ hợp, thông qua một chút không nói được huyền ảo biến ảo, tạo thành một sợi khói trắng. Tiếp theo là thứ hai sợi, thứ ba sợi. Khói trắng càng tụ càng nhiều, càng ngày càng là khổng lồ. Lập tức, khói trắng bắn ra, lướt qua một vùng không gian, trong đó từng hạt nhỏ bé băng tinh lúc này bám vào tại từng cái vật mặt ngoài thân thể. Mỗi một hạt nhỏ bé băng tinh đều phản phất là một cái tụ hợp trung tâm, đem chúng quanh tất cả nước hạt tròn đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, càng phát ra lớn mạnh. Như thế, vô số băng tinh càng tụ càng lớn, đem tất cả mọi thứ đều băng phong ở trong đó. Đây cũng là băng chi đạo a. Quả nhiên huyền ảo. Hồng Vũ ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Chương 220, 18 đạo băng phong. Ta vậy mà có được băng chi đạo. Nhìn xem trong đan điền đầu kia thẳng tắp thông hướng phương xa hàn khí đại đạo, Hồng Vũ hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên, tại ác ma phân thân thông qua sừng nhọn hút khô đối phương băng phân thân đồng thời, chẳng những thu hoạch băng thần thông hơn nữa còn để hắn có được băng chi đạo, cái này các loại năng lực thực sự quỷ dị, thực sự cường đại. Nếu như ác ma phân thân hấp thu phân thân của nó đồng dạng có dạng này hiệu quả, đây chẳng phải là nói, mỗi hấp thu một cái khác biệt bản nguyên thần thông, hắn liền sẽ gia tăng một đầu bản nguyên đạo. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ không khỏi nghĩ đến hắn lúc trước đột phá thời điểm, xuất hiện như vậy nhiều bản nguyên đạo hư ảnh, kia chỉ sợ sẽ là tỏ rõ lấy tương lai đang hấp thu từng đầu bản nguyên đạo về sau tình cảnh. Tuyệt đại đa số người đều chỉ có được một đầu bản nguyên đạo, chỉ có cực tiểu số cường đại hạ người có được hai đầu. Những người này một khi trưởng thành chẳng lẽ xưng tông đạo tổ tồn tại mà có được 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu thậm chí càng nhiều bản nguyên đạo đâu. Như thế trưởng thành sẽ đạt tới cỡ nào trình độ khủng bố. Nghĩ tới đây, Hồng Vũ trong lòng không khỏi lửa nóng lên, nói thật, tại ác ma phân thân xuất hiện trước đó, hắn đã từng huyễn tưởng qua không ít kết quả, Hồng Vũ mong đợi nhất chính là mình ác ma phân thân có thể có được một cái cường đại bản nguyên thần thông là được, về phần có được 2 đầu bản nguyên đạo bực này chuyện tốt hắn tự nhiên cũng mong đợi qua, nhưng hắn biết xuất hiện loại kia kết quả xác suất thực sự quá nhỏ, mà bây giờ Ác ma phân thân mang đến cho hắn tựa hồ xa không chỉ có những chuyện này. Như thế, Hồng Vũ không khỏi đắm chìm trong nồng đậm vui sướng cùng trong hư vấn. Vũ Văn Hạo phân thân bị diệt, bản thân hắn cũng chịu đựng không nhỏ phản vệ, thậm chí khoẹt miệng đều tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Bất quá lúc này hắn lại hoàn toàn không có bận tâm những này, mà là một đôi mắt từng tia từng tia nhìn chăm chăm đối phương phân thân, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Thi triển thủ đoạn đặc thù diệt đi phân thân năng lực này liền tề ngư thiên, mà bây giờ đối phương phân thân không ngờ thi triển ra hắn băng phong thần hồng, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Trên đường chân trời, Trừ Kiệt chấn kinh đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, làm đại lục thứ nhất tông môn cường giả, hắn tự nhận xem như kiến thức rộng rãi, nhưng vừa mới ác ma phân thân một loạt quỷ dị thủ đoạn lại là để hắn đều cảm thấy mình nhận biết bên trên căn cối, đây là năng lực gì? Phục chế đối phương bản nguyên thần thông hay là hắn bản thân vừa vận trùng hợp cũng lĩnh ngộ băng chi đạo? Nếu như là cái trước, vậy liền thật là đáng sợ. Trừ Giả, chuyện này hy vọng ngươi tạm thời không muốn hướng trong tông đề cập, ta không muốn hắn quá sớm bại lộ những này, ngươi hiểu ta ý từ a? Đúng vào lúc này, Tô Hi Nhi thanh âm yếu ớt vang lên, Trừ Kiệt hít sâu một hơi, vụng trộm liếc mắt đối phương một chút, sau đó cung kính nói: "Tiểu thư yên tâm, lão hủ chắc chắn thủ khẩu như mình. Hồng Vũ nắm giữ như thế thủ đoạn nghịch thiên, thực lực của hắn nếu như cường đại còn tốt, có thể bảo hộ hắn phần này nghịch thiên năng lực, nhưng mà đối phương bất quá bá hoàng cấp cường giả, nếu là lúc này bị những cường giả khác biết được, tuyệt đối sẽ có một nhóm người lớn sinh ra ngắc ngẻ, kể từ đó, Hồng Vũ liền nguy hiểm, Tô Hi Nhi đây là rõ ràng muốn bảo thủ bí mật, dùng cái này đến bảo hộ Hồng Vũ. Nói thật, vừa mới phát hiện Hồng Vũ cái này thủ đoạn nghịch thiên về sau, Tại như vậy một nháy mắt trừ Kiệt đều có một chút khác tâm tư, bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi những ý niệm này, một là cái kia đã mạc tính cách cho phép, một điểm nữa liền là đến từ Tô Hi Nhi, có vị đại tiểu thư này phân phó, coi như cho hắn mượn 100 cái lá gan, hắn cũng sẽ không làm mượt qua sự tỉnh. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tập phết lối, tùy ý, hưng phấn chờ rất nhiều cảm xúc làm một thể tiếng cười to đánh ghế một nháy mắt an bình, thao thiết một há to mồm cười đến đều ngoắc đến mang thai cái bản đằng sau đi, nô no, ha ha ha. Kiểu như châu bò. Thật sự quá kiểu như châu bò. Nhanh lên tiếp tục làm lao giả chết tiệt kia dê con, giết chết hắn, để cái này biết độc tử đuổi đến bản đại gia như vậy vất vả, thao thiết tại nó trường rằng giặc thú sinh bên trong, cái này còn là lần đầu tiên bị đuổi đến như thế trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, khoảng cách tử vong chỉ có cách nhau một đường, nó cơ hồ đều muốn bị bước đi lên rồi, đối vũ văn hạ oán niệm đã đạt đến không thể nghi ngờ kèm theo trình độ, vốn cho là hồng vũ phân thân cũng liền có thể ngăn cản một lát, nó sau đó còn muốn vất vả đi đường, không nghĩ tới kia phân thân như vậy người tiên, lần này thao thiết nhưng vinh báo đi, lên có một loại xoay người nông nô đem ca hát hăng hái nhưng mà Thao Thiết cười tuét tuét miệng rộng cười trong chốc lát lại là đột nhiên ngừng lại bởi vì nó phát hiện Tôn này quỷ dị phân thân đúng là quay đầu hướng nó bên này nhìn lại khoe miệng còn có một tia nụ cười như có như không nhìn yêu dị chi cực Thao Thiết lúc này có chút lúng túng ngưng cười âm thanh lúc này nó chợt nhớ tới lúc trước nó thấy đối phương bị công kích còn cười ngây ngô thời điểm thế nhưng là không chỉ một lần dùng hai bước phân thân đến sưng hô đối phương tốt ở thời điểm này Vũ Văn Hạo có chỗ cử động hấp dẫn ác ma phân thân ánh mắt này mới khiến Thao Thiết từ loại này xấu hổ bên trong thoát khỏi ra chỉ gặp Vũ Văn Hạo trước người lại xuất hiện một cái cùng hắn không khác nhau chút nào người hiển nhiên hắn tiêu hao bá khí năng lượng hoặc là nói nguyên lực lại ngưng tụ ra một tôn băng phân thân tới mắt thấy băng phân thân xuất hiện ác ma phân thân trong mắt lóe lên một vòng sáng mang thậm chí đầu lưỡi còn có chút liếm lấp một miệng môi dưới thấy Vũ Văn Hạo khòe mắt không khỏi nhảy lên bất quá tiếp xuống phân thân đông nhiên huy động cánh tay lập tức giữa thiên địa trở nên băng hẳn một đại đoàn khói trắng đông nhiên quét sạch mà ra thẳng đến hồng vũ một phương mà đi băng phong Vũ Văn Hạo lần nữa ngưng tụ ra băng phân thân Đúng là vừa lên đến không nói hai lời liền thi triển ra băng phong chi thuật. Ác ma phân thân kinh ngạc một chút, bất quá sau đó hắn đồng dạng thi triển băng phong thần thông giúp cho ngăn cản, nhưng kỳ thật lực dù sao so với đối phương kém một cái đại cảnh giới, đồng dạng thần thông thi triển ra hiệu quả phải kém không ít. Hai đoàn khói trắng trên không trung một cái giao phong về sau, Vũ Văn Hạo bên này khói trắng liền toàn thẳng lái đi, lập tức một đường nghiền ép phía dưới đem Ác ma phân thân cùng phía sau Hồng Vũ bản tôn cùng thao thiết đều một mực băng phong ở trong đó. Ho ho ho. Hồng Vũ bản tôn thể nội đường ra toát ra lớn bổng ngọn lửa, thiêu đốt lên Huyền băng. Thao Thiết cũng là liều mạng vứt sắt cánh chống cự băng hàn xâm nhập, ác ma phân thân càng là trực tiếp, hắn mắt thấy không địch lại, dứt khoát tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một lớn đống huyền băng đến, như thế, cho dù đối phương huyền băng đến đến bên ngoài cơ thể, cũng bị chính hắn huyền băng chỗ chặn đường, tại nhất định khu vực nhỏ bên trong, hắn vẫn có thể miễn cưỡng hoạt động một chút. Ngay tại hồng vũ cùng Thao Thiết nghĩ đến ứng đối ra sao thời điểm, chỉ nghe huyền băng bên ngoài truyền đến Vũ Văn Hạo một tràng tiếng lạnh lùng hô quát. "Băng Phong! Băng Phong! Băng Phong!" Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo đúng là một hơi tiếp liền thi triển 18 lần Băng Phong chi thuật. Như thế, Tại liên tiếp băng phong phía dưới, thật dây huyền băng ba tầng trong ba tầng ngoài điệp ra phong ấn. Thậm chí tại Vũ Văn Hạo cố tình làm dưới, Đông đảo huyền băng tạo thành một tòa kiên cố vô cùng cao lớn băng sơn, đem đối phương chấn áp trong đó. Cường đại như thế phong ấn, Vũ Văn Hạo tự nghĩ liền xem như thân là bá tông hắn muốn thời gian ngắn đột phá ra đều là không thể, mà chỉ có bá hoàng tu vi Hồng vũ một phương không có một hai tháng muốn đột phá phong ấn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà trong khoảng thời gian này, hắn sớm đã mang binh đem hùng hạ vương triều hủy diệt. Vũ Văn Hạo cũng là bị ác ma phân thân quỷ dị chấn nhiếp, tuy nói trước mắt thực lực của hắn chiếu yếu bất quá hắn nhưng không có tuyệt đối nắm chắc đem đối phương cầm xuống, mà diệt đi Hồng Hạ Vương triều về sau, thực lực của hắn sẽ bạo tăng không ít. đến lúc đó lại đến chém giết Hồng Vũ một phương nắm chắc lớn hơn. về phần hắn vì sao có lòng tin diệt đi Hạ quốc liền thực lực tăng nhiều, liền ở chỗ trong đan điền một vòng kim sắc long ảnh, không sai, đó chính là long khí. kỳ thật Vũ Văn Hạo tại vừa mới đột phá bá tông thời điểm, hắn thực lực cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, mà vượt qua cấm kỵ hải, chiếm đoạt hỏa vân quốc cùng bộ phận đại hạ lãnh thổ về sau, trong cơ thể hắn long khí đã lớn mạnh hơn không ít, thụ gia trì, thực lực của hắn lúc này mới tăng vọt một đoạn. Vũ Văn Hạo đối Long Khí hiểu rõ xa không phải Hồng Vũ có thể so, hắn biết, theo Long Khí không ngừng gia tăng, phản hồi cho hắn chỗ tốt sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể để cho hắn đột phá bá tông, đạt tới kia càng thêm thần bí cường đại bá tôn chi cảnh. Chương 221: ngượng ngùng Tô Hi Nhi. 18 đạo băng phong điệp ra thi triển đi ra, tạo thành năng lực phong ấn xa hoàn toàn không phải đơn độc 18 cái phong ấn đơn giản tăng theo cấp số cộng có thể sánh được, cái này đã đạt đến lượng biến hướng chất biến nhảy vọt, lấy Hồng Vũ cùng thao thiết kia hoàng cấp thực lực, không có 1 2 tháng toàn lực công kích là căn bản phá không giải được, ngoài ra bước này phong ấn tề để che đậy hết thảy chuyển tấn thạch các loại thông tin, muốn báo cho ngoại giới người cũng là căn bản. Không thể. Một gần 2 tháng đẩy tề Vũ Văn Hạo chiếm đoạt Hồng Hạ Vương triều, thống trị cương vực mở rộng, trì hạ thân dân bạo tăng, thể nội long khí liền sẽ gia tăng thật lớn, kể từ đó, thực lực của hắn cũng sẽ có được cực lớn đột phá, đến lúc đó, hắn liền sẽ lại đến nơi đây, thu thập Hồng Vũ bọn hắn. Vũ Văn Hạo ánh mắt nhìn về phía trong núi băng như ẩn như hiện Hồng Vũ thân ảnh, trong mắt có một vòng động đạm vẻ tham lam, ác ma phân thân để hắn kiêng kỵ đồng thời, cũng làm cho hắn sinh ra cực lớn mập ngá. Có thể khắc chế địch quân phân thân, thậm chí có thể phục chế người khác bản nguyên thần thông tồn tại, có lực hấp dẫn tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Vừa nghĩ tới tương lai mình có một ngày khả năng hùng có như thế nghịch thiên năng lực, Vũ Văn Hạo trong lòng liền lửa nóng vô cùng. Tiếp xuống, hắn lo lắng Hồng Vũ bị những cường giả khác phát hiện, liền thi triển thủ đoạn Nazi đến cự thạch cắt đất chờ đem tòa băng sơn này hoàn toàn chôn dấu, để hình thành một tòa cùng trung quanh không khác nhau chút nào sơn phong. Tiếp liền thi triển 18 lần băng phong sau đó lại Nazi cự thạch cắt đất những vật này, những này vô thượng thủ đoạn cho dù đối thân là bá tông Vũ Văn Hạo tới nói cũng là tiêu hao không ít. Sắc mặt của hắn đều hơi trắng bệnh, bất quá, hắn nhìn về phía mình kiệt tác thời điểm, trong mắt lại lộ ra một vòng tốt sắc. Ngừng chân thật lâu, Vũ Văn Hạo lúc này mới ngự không mà đi, chuẩn bị mở ra hắn chiếm đoạt đại hạ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Trên đường chân trời vang lên Tô Hi Nhi có chút bất mãn thanh âm, "Chử ra, ngươi làm sao không ngăn cản Vũ Văn Hạo, vạn nhất hắn đem Hồng Vũ nội tình để lộ ra đi, vậy cần phải thu nhận cực lớn tai họa." Chử Kiệt một vớ sợi râu mỉm cười nói, "Tiểu thư, nhưng từng nghĩ tới kia Vũ Văn Hạo vì cái gì hao phí đại lực khí dùng cự thạch cắt đất đem băng sơn che dấu?" cái này hiển nhiên là lo lắng hồng vũ khiến người khác phát hiện tiến hành vũ văn hạo muốn độc hưởng hồng vũ cái kia quỷ dị phân thân bí mật cho nên hắn bạn bạn sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài vậy vậy cũng không cần thiết lưu lại tính mạng của hắn giết chính là tô hi nhi đối cái này truy sát hồng vũ lao ra hỏa oán hận chi cực haha tiểu thư tha thứ lao hủ nói thẳng người đối hồng vũ coi trọng chi cực cũng nghĩ để hắn có thể nhanh lên trưởng thành A. trừ kiệt một lời nói đến tô hi nhi gương mặt hơi bỏng nàng có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu đã như vậy tiểu thư không cho rằng kia vũ văn hạo Thậm chí trước mắt tòa băng sơn này, phong ấn đều là Hồng Vũ tốt nhất ma luyện à. Trừ kiệt đôi mắt rản mua bên trong lóe ra cơ trí quá mang. "Trừ giả, ngươi nói là?" "Không sai, Hồng Vũ tư chất xác thực vạn người không được một, nhưng một cái cường giả chân chính cũng không phải là chỉ có tư chất tốt liền nhất định có thể thành mọc ra, nếu là không có tốt ma luyện cũng chẳng qua là nhà âm đoá hoa mà thôi, Vũ Văn Hạo chính là Hồng Vũ quá trình trưởng thành bên trong tốt nhất đã đặt chân." Nói đến chỗ này, Trừ kiệt mặt già bên trên không khỏi hiện lên một vòng chờ mong, lão hủ cũng rất là chờ mong, ngày khác đợi Hồng Vũ trưởng thành. Thành tựu của hắn sẽ đi đến một bước nào? Ngoài ra, bây giờ ta bá đỉnh tông cũng không phải bền chắc như thép, yêu ma đường những tên kia càng ngày càng là phế lối, tông chủ đại nhân phiền phức không ngừng. Nếu là hồng vũ thật có thể đi đến một bước kia, lấy tiểu thư quan hệ với hắn, để tiểu tử này tiến vào trong tông thay tông chủ đại nhân phân ưu một hai cũng không là chuyện không thể nào. A, trừ giả. Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Ta, ta cùng hắn có quan hệ gì rồi? Lại muốn nói lung tung ta như giận. Tô Hi Nhi mặc dù ngoài miệng như vậy cơ trách nhưng nàng cặp kia sáng lấp lánh trong đôi mắt đẹp nhưng lại có vung đi không được xấu hổ vui chi sắc giữa người và người quan hệ có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu có ít người cùng một toa ở chung vài chục năm không nhất định sẽ sinh ra cái gì nhưng có ít người lại vẹn vẹn cần một ánh mắt là tê rồi như là Tô Hi Nhi cùng Hồng Vũ như vậy bọn hắn tuy nói chỉ là hàn huyên hai ngày ít thấy một lần mặt nhưng ở trở lại tông môn gần đây trong thời gian hai năm Tô Hi Nhi trong đầu nhưng thủy trung có Hồng Vũ cái bóng vung đi không được khó mà quên lúc này bên hai nghe chửi giả lời nói suy nghĩ của nàng không khỏi nghĩ đến tương lai một ngày nào đó nàng cung hồng vũ hai người tiến tới cùng nhau hình tượng chưa phát giác gương mặt càng phát ra nóng bỏng, bất quá như vậy suy nghĩ cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì lấy dưới mắt tỉnh thế đến xem một ngày này đến còn cần quá lâu quá lâu, không nói cái khác, vẹn vẹn là bá đỉnh trong tông mấy cái kia cả ngày phiền nàng hỗn đản, liền xa hoàn toàn không phải hiện tại hồng vũ có khả năng Địch nổi, ngươi cái tên này tranh thủ thời gian tăng thực lực lên a, trong tông mấy tên kia càng ngày càng đáng ghét, phụ thân hắn tựa hồ cũng có chút sống động tâm tư, tô hi nhi suy nghĩ trong lúc nhất thời phiêu bay ra ngoài thẳng đến trừ giả kêu gọi thanh âm liên tiếp vang lên, nàng lúc này mới trở về hiện thực. Trừ Kiệt có chút không nói gì, hắn vừa rồi cũng không nói cái gì quá mức xuất cách ngữ, mà vị đại tiểu thư này liền lại là đỏ mặt lại là thất thần, phản ứng khổng lồ như thế, cái này không khỏi để hắn cái lão nhân này đều đang cảm thán hồng vũ vận khí chuyên tốt, trong tông nhiều như vậy tư chất ngút trời tuổi trẻ Tuấn Kiệt truy cầu Tô Hi Nhi, nàng đều bỏ mặc, mà hồng vũ cái này vẹn vẹn gặp mặt một lần ra hỏa lại là đạt được như thế lọt mắt xanh. Trừ giả, hắn dạng này khi nào mới có thể đi ra ngoài? To Hi Nhi vì che giấu xấu hổ vội vàng nói tránh đi. Chử Kiệt tay ve sợi râu suy nghĩ một chút nói, ít nhất phải một hai tháng đi. Tô Hi Nhi nghe xong không khỏi yên lòng. nàng biết lấy Hồng Vũ thực lực hôm nay, tại trong phong ấn nghỉ ngơi một hai tháng là tuyệt đối không ngại. Tâm tình trầm tĩnh lại, trong óc nàng không khỏi hiện ra lúc trước Hồng Vũ bị ngàn dặm truy sát một vài bức hình tượng. Một vừa hồi tưởng, Tô Hi Nhi trong lòng một bên có từng tia từng tia vui sướng sinh ra mà ra. Càng là tiếp cận Hồng Vũ, nàng càng là phát hiện đối phương lưu tú. Lúc trước Hồng Vũ đúng là lấy chỉ là bá vương cảnh thực lực đảo thoát bá tông cường giả truy sát. Thậm chí cuối cùng Vũ Văn Hạo đều là không có cách nào dưới tạm thời đem đối phương phong ấn sự tỉnh. Nhưng mà đương hồi ức hình tượng đến đến Hồng Vũ phân thân xuất hiện thời điểm, Tô Hi Nhi gương mặt đột nhiên đằng một chút phía hồng. Lúc trước bởi vì lo lắng đối phương an ủi nàng không có bận tâm một chút chi tiết, hiện tại trầm tĩnh lại nàng lúc này mới nghĩ đến, từ đầu đến cuối Hồng Vũ cái kia phân thân đúng là đều không đến mành bại. Lúc này Tô Hi Nhi nhớ lại đối phương kia trần trùng trục trên thân thể một ít chỗ mấu chốt đều rõ một một chút mắt. Phi không muốn mặt cũng không cho phân thân mặc bộ y phục liền ra đi rồi. Lưu Minh. Ngượng ngùng bên trong, vị này bá đỉnh tông đại tiểu thư không khỏi âm thầm gắt một cái. Hồng vũ tự nhiên không biết hắn đã bị người khác định nghĩa vì Lưu manh, hắn đang cố gắng dùng nguyên lửa thiêu đốt miền băng, mà thao thiết cùng ác ma phân thân, thậm chí cựu thải không tức cũng đang cật lực phá giải trên người băng phòng. Trải qua thật lâu cố gắng, mọi người rốt cục đã thông một chút hàng rào, gom lại cùng một chỗ. Bất quá tiếp xuống ác ma phân thân cử động, lại là để Hồng vũ hơi kinh ngạc, chỉ gặp ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm thao thiết cùng cựu thải khổng tước, thỉnh thoảng còn lè lưỡi lưỡi liếm môi một cái, một bộ thèm nhỏ dai dáng vẻ. Bang bang. Cựu thải không tức dọa đến lông đều nổ đi lên, tiêu sợ hãi liên tục, nó trôi chuyển vận trị liệu thần quang cũng trong nháy mắt dọa trở về, mà thao thiết đối mặt hướng nó đi tới, lộ ra vẻ tham lam ác ma phân thân cũng là như lâm đại địch, một mặt cảnh giác, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bản đại gia cũng không phải ăn chay, ngươi nhưng đừng làm loạn, cho ăn có nghe hay không? Cảnh thứ 2 đến. Chương 222, trăm hai mới bản nguyên đạo. Bang sơn trong phòng ấn, thao thiết cùng cựu thải không tức hoàng đến một nhóm, ác ma phân thân một mặt thèm nhỏ dài hướng bọn chúng đi tới, đối phương kia ánh mắt nóng bỏng thấy hai đầu thiên yêu trên thân lông tóc đều dựng lên. Ác Ma phân thân lúc trước đối phó băng phân thân chàng cảnh rõ mồn một trước mắt, loại kia quỷ dị, loại kia tà tính. Để hai đầu thiên yêu mỗi lần nhớ lại đều có loại không rét mà run cảm giác. Lúc này mắt thấy cái này yêu dị ra hỏa đối bọn chúng sinh ra hứng thú, vô luận là cựu thải không tức vẫn là thao thiết đều cảm giác cái đó đau. Hồng Vũ bản tôn lúc này cũng có chút đau đầu, đừng nhìn đối phương là phân thân của hắn, nhưng ở một ít địa phương lại thần bí cực kỳ quỷ dị, để hắn cái này bản tôn đều không mò ra nội tình. Lúc này mở miệng nói, Ác Ma, ngươi muốn làm gì? Phân thân ánh mắt vẫn như cũ lửa nóng nhìn chằm chằm hai đầu thiên yêu. Trong miệng giải thích nói, "Bản tôn, cái này hai con yêu thú nhưng là đồ tốt, ta muốn ăn bọn chúng, rất có thể sẽ sinh ra bước phát triển mới bản nguyên thần thông." "Mới bản nguyên thần thông?" "Hấp thu yêu thú cũng có thể." Hồng Vũ có chút ngạc nhiên, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ có thể hấp thụ người khác phân thân bản nguyên đạo, nhưng bây giờ lại phát hiện, đối phương hấp thu phạm vi còn rộng lớn hơn được nhiều, như thế, bản nguyên đạo tăng trưởng tốc độ đem sẽ tăng lên rất nhiều. "Đương nhiên, không chỉ có là yêu thú, hết thảy chứa bản nguyên đạo đồ vật, bản ác ma đều có thể hấp thu." Tỷ như bản tôn đan điền kia nguyên liệu nguyên ngầm các loại đều có thể trở thành ta mỹ thực hắc hắc cái này hai con yêu thú bản nguyên đạo thực là không tội a nhất là cái này ngốc đại cá bản nguyên đạo nồng nặc ta đều không thể chờ đợi đang khi nói chuyện ác ma phân thân trong mắt huyết mang lấp lóe làm cho chính khẩn trương nhìn hắn thao thiết lúc này hơi chậm lại sau một khắc ác ma phân thân cái chán xuất hiện hai cây như có như không sừng nọ hắn đưa tay đưa chúng nó nhổ xuống nhanh chóng đem nó cắm ở trên hầm răng lập tức một đôi thật trường răng nênh ra đời ác ma phân thân bay bổ nhỏ qua hé miệng liền hung hăng cắn lấy thao thiết phần lưng sắt cánh phía trên. Hai cây thật trường răng nhanh đâm thật sâu vào trong đó. Ngào. Thao thiết đau đến trong mắt hơi kém trường ra ngoài, như ngọn núi nhỏ thân thể vẹo một cái liền xông lên, sau đó hung hăng đâm vào huyền băng phong ấn phía trên bị hung hăng gãy trở về, nó không lo được đau đớn, liều mạng phe phẩy sắc cánh, ý đồ đem đối phương cho bỏ rơi đến, nhưng mà, thử nửa ngày nó lại là phát hiện, đối phương liền cùng sinh trưởng ở trên cánh, căn bản vùng không thoát, mà liền tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, nó cảm giác thân thể của mình bên trong năng lượng bị nhanh chóng rút ra lại đi. Mẹ cái gà. Bản đại gia liều mạng với ngươi. Thao Thiết cắn răng nghiến lợi liền muốn cùng Ác Ma phân thân liều mạng. Ngay tại cái này ngay miệng Hồng Vũ bản tôn thân hình chớp động, một chút liền tới đến Ác Ma phân thân trước mặt, chợt vung lên bàn tay hướng phía đối phương cái hốt liền quả tới vung ra nó, tranh thủ thời gian vung ra nó. Ngươi cái này đều cái gì ma bệnh, đi lên liền cắn, còn có hay không điểm tiết tháo. Đừng nhìn Thao Thiết làm sao bỏ cũng không thoát, nhưng Hồng Vũ bản tôn một màn này tay, mặc dù chỉ có mấy bàn tay, nhưng Ác Ma phân thân nhưng không chịu nổi. Lúc này há muộn, một bên khác Thao Thiết tranh thủ thời gian thu hồi hơi khô sẹp sát cánh, một mặt kinh sợ nhìn chằm chằm đối phương. Ác Ma phân thân bị đánh, tựa hồ rất là. Quy khuất, trông mong nhìn xem Hồng Vũ nói, bản tôn, ta làm như vậy cũng là để chúng ta trở nên càng thêm cường đại tốt ta, ngươi còn phi ta, lương tâm không đau à? Hồng Vũ không nhìn đối phương ánh mắt. Tu Hoán, cao mày nói, ngươi thu hoạch bản nguyên đạo hẳn là còn có những phương pháp khác à? Tuy nói Hồng Vũ không thể hoàn toàn giải cái này thần bí quỷ dị phân thân, bất quá một ít chuyện hắn vẫn có thể mơ hồ có thể cảm ứng được. Ác Ma phân thân vò đầu bức thay nửa ngày, lúc này mới ấp áp úm nói, có là có, nhưng này biện pháp quá khó khăn, thu hoạch bản nguyên lượng cũng không bằng trực tiếp nuốt tới nhiều, bạn tôn. Ngươi lại suy nghĩ một chút, đừng nói nhảm, mau nói những phương pháp khác. Hồng Vũ tức giận nói: Ác ma phân thân bất đắc dĩ, đành phải không tình nguyện nói, để bọn gia hỏa này dâng ra đến một chút tinh huyết cũng có thể. Tinh huyết, Hồng Vũ biết tinh huyết cùng phổ thông huyết dịch không giống, kia là ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa chi vật, tại trong máu chiếm so cực ít, nếu là giảm ít hơn nhiều sẽ để cho yêu thú nguyên khí đại thương, bất quá hao phí chút đại giới vẫn có thể khôi phục như cũ. Ngay tại Hồng Vũ trần chờ lúc, bang bang, cửu thải khổng tức có chút hư nhược tiêu hai tiếng, rũi ra cánh thuống trước người lơ lửng ba dọt tản ra nồng đậm sinh cơ nhạt dòng máu màu xanh lục điểm một cái một bộ cứ việc cầm đi tùy tiện dùng tư thế hiện nhiên đây cũng là máu tươi của nó cùng bị nuốt so sánh tổn thất chút tinh huyết lại tính là cái gì lúc này nhỏ không tức đối ác ma kia phân thân e ngại tới cực điểm hẳn không thể làm cho đối phương mau mau đạt thành mong muốn xéo đi nhanh lên mới tốt tê liệt bản đại gia liền tiện nghi ngươi cái này cháu con rùa. thao thiết trong miệng hùng hùng hổ hổ nhưng nó cũng bước ra mấy dọt hiện ra từng tia từng tia hắc mang đặc thù tinh huyết tới siêu Ác ma phân thân mắt thấy tinh huyết đang ở trước mắt, trong mắt của hắn phát ra điểm điểm u quang, trong chốc lát đến đến thao thiết cùng cựu thải không tiếp trước người, để máu tươi của bọn nó nhỏ tại sừng ác ma biến thành răng nanh bên trên. Tinh huyết cùng răng nanh vừa mới tiếp xúc, liền như bọn biển hút nước cấp tốc tiến vào bên trong, không thấy bóng dáng. Xuy suy suy. Ác ma hấp thu hai loại tinh huyết, khí tức trên thân không khỏi nhanh chóng sóng gió nổi lên. Một bên khác, Hồng Vũ bản tôn cũng có cảm ứng, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hai mắt hơi đóng, nguyên thức hướng trong đan điền liếc nhìn mà đi. Mắt chỗ cùng Hồng Vũ chỉ gặp vược sâu chỗ không gian có chút rung động ra, nghĩ nghĩ lại, có một đoàn lục sắc cùng màu đen chi vật tại miệng vược sâu chỗ lưu truyền không thôi. Nhưng mà tiếp xuống hai vật tình trạng lại là hoàn toàn khác biệt. Kiea lục sắc quang đoàn càng ngày càng thịnh, thậm chí sau đó nhanh chóng căng phồng lên đến, mà màu đen quang đoàn lại là giống như chân trời lưu tinh, tại miệng vược sâu lóng lánh một chút, liền cấp tốc chôn vùi lại đi. Suy suy suy. Lúc này, banh trướng đến kích thước nhất định lục sắc quang đoàn bỗng nhiên diên triển khai, lấy vược sâu vì điểm khởi đầu, cấu trúc một đầu thông hướng phương xa lớn đạo hư ảnh. Giờ khắc này. Hồng Vũ Phúc trí tâm linh thấy rõ trước mắt đầu này hiện ra từng tia từng tia lục mang đại lộ sinh mệnh đạo. Vậy mà thật thu hoạch đầu thứ hai bản nguyên đạo. Dù hắn lúc trước có đón trước, nhưng giờ khắc này Hồng Vũ tâm bên trong vẫn là bàng trướng. Bản nguyên đạo bực này huyền chi lại huyền tồn tại một khi đột phá thành bá hoàng liền không cách nào sửa đổi. Một đầu chính là một đầu, hai đầu chính là hai đầu, mà hắn lại khác, lại là có thể thông qua hấp thu cái khác bản nguyên phương thức để mở rộng. Vừa nghĩ tới tương lai một ngày nào đó hắn có bản nguyên đạo đạt tới mười đầu tám đầu, Hồng Vũ tâm bên trong liền một mảnh lửa nóng. Trắng. Nốt đại cá tử mà bản nguyên đạo thu hoạch thất bại, thật sự là đáng tiếc ga. Lúc này, ác ma phân thân không khỏi thở trường một cái. Bất quá, sau một khắc, trong mắt của hắn huyết mang liền cường thịnh. Bản tôn, nhanh để cho ta đến đan điển của ngươi còn có thiên yêu không gian bên trong đi. Ta cảm ứng được tốt cường đại cỡ nào bản nguyên đạo, nói không chừng liền có thể thu hoạch một chút. Ác ma phân thân một câu nói ra, Hồng vũ bản tôn ánh mắt cũng phát sáng lên. Đúng à, mình còn có nhiều như vậy thiên yêu cùng bản nguyên vật chất, chỉ cần thu hoạch trong đó một chút, thực lực lập tức sẽ tăng vọt đến lúc đó đột phá cái này băng sơn phong ấn nói không chừng đều trở nên dễ dàng chương 223, trăm đầu bản nguyên đạo ác ma phân thân chính là là năng lượng biến thành cùng bản tôn huyết nhục chi khu có bản chất khác nhau cho nên hắn có thể lui tới tại bản tôn đan điển thậm chí thiên yêu không gian tại ác ma phân thân đưa ra muốn đi hấp thu cái khác bản nguyên thời điểm hồng vũ lúc này đáp ứng suy nghĩ khẽ động ở giữa liền làm cho đối phương tiến vào trong đan điển mắt thấy yêu dị ác ma phân thân rời đi thao thiết cùng cửu thải khổng tức không khỏi đều thở phào một cái có đối phương ngay tại chỗ bọn chúng thật sự là áp lực như núi. Đối mặt một cái tùy thời chuẩn bị lấy ngươi làm cơm canh da hỏa, ai có thể bình yên tự xử đâu. Uy, nhỏ khẩm tức, tranh thủ thời gian cho bản đại gia trị liệu, ta mẹ nó đều sắp ngầm rồi. Thao Thiết lúc này mới chú ý tới mình kia rách dưới thân thể. Bang bang. Cựu thải khổng tức kháng nghị kêu lên, vừa mới dâng ra đi không ít tinh huyết, nó đã rất là vẻ bại, nơi nào còn có tinh lực chuyển vận trị liệu thần quang. Thao Thiết thấy đối phương không nghe lời, lúc này trừng lên trong mắt, nhè răng trợn mắt nói, ngươi nha muốn tìm không may có phải không? Tranh thủ thời gian cho bản đại gia trị liệu, không phải lột sạch trên người ngươi lông chim. Hồng Vũ không nói gì, Thao Thiết con hàng này mới vừa rồi bị ác ma phân thân dọa đến cùng tam tốt tử, rơi quay đầu lại ngay tại nhỏ không tức trước mặt già lao sói với đuôi, đơn giản đem lân yếu sợ mạnh diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tiếp xuống không khỏi quát lớn một câu Thao Thiết, đối phương theo thói quen muốn cùng Hồng Vũ lẫn nhau đối, nhưng mà một đống lời tục đều đến cổ họng, Thao Thiết không khỏi nhớ tới hiện tại Hồng Vũ chẳng những là bá hoàng cấp cực giả, mà lại đối phương thế nhưng là có được quỷ dị phân thân, xem ra kia phân thân đối cái này bạn tôn nói gì nghe nấy, nếu là hắn đắc tội, tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Suy nghĩ đến đây. Thao thiết lập tức sợ, Hồng Ca, không, Hồng gia, ta sai rồi. Cái này một chút vết thương nhỏ không có gì, chờ nhỏ không tức khôi phục lại trị liệu không muộn. Nô no, ha ha ha, thật không có gì. Nhìn thấy Thao thiết biểu hiện như thế, Hồng Vũ tâm bên trong than thở không thôi. Từ khi lúc trước Thao thiết cưỡng ép tiến vào chiếm giữ Thiên yêu Không gian về sau, đối phương liền một mực như lại ra, căn bản không nghe chỉ thị của hắn, thậm chí tại thời điểm mấu chốt kém chút náo ra cái so đến, hắn không thể không dùng toàn năng lượng các thứ cầu ra ra cáo lại lại dỗ dành đối phương, mà bây giờ theo hắn thực lực tăng lên đi lên rốt cục đối đầu này siêu cấp thiên yêu có nhất định, trường khống, tu luyện giới, kể một ngàn nói một vạn vẫn là thực lực vi tôn. Hồng vũ cảm thán một câu liền không tiếp tục để ý thao thiết, mà là đem nguyên thức thăm dò vào trong đan điện, điều tra lên phân thân tình trạng tới. Ác ma phân thân hành tẩu trong đan điện, con mắt lóe sáng sáng, hắn đầu tiên là đi tới nguyên lửa cái này đại hỏa cầu trước người, bởi vì hồng vũ lúc trước tiếp liền thi triển nguyên lửa chống cự vũ văn hạ hủy băng, tiêu hao thế nhưng là không nhỏ, đại hỏa cầu cái đầu đều co lại nhỏ một vòng. Nguyên lửa có linh, đối với chạy nước bọt đi tới ác ma phân thân có không nhỏ kiến kỹ. Nó không khỏi lui về phía sau, nhưng mà cuối cùng vẫn là nguy rồi độc thủ, bị ác ma phân thân hấp thụ không ít hỏa chi bản nguyên. Một bên khác nguyên ngầm cũng không thể đào thoát ma trảo, đồng dạng bị hút đi rất nhiều ngầm chi bản nguyên, ngươi có thể tưởng tượng một cái có thật trường răng nanh giá hỏa ôm một cái đầu lâu điên cuồng gặm hình tượng a. Đây cũng là ác ma phân thân hấp thu nguyên ngầm lúc hung manh chẳng cảnh, để Hồng Vũ một lần không đành lòng nhìn thẳng. Tiếp nối là hấp thu nguyên lửa cùng nguyên ngầm, ác ma phân thân lại không có thể từ trên thân chúng hấp thu hạ bản nguyên nói tới, kỳ thật cái này cũng nằm trong dữ liệu Ác Ma Phân Thân năng lực này vốn cũng không phải là trăm phần trăm có thể thành công, không phải vậy cũng quá nghịch thiên một chút. Thiên yêu không gian bên trong, từ Ác Ma Phân Thân lại tới đây một khắc này bắt đầu, từng khỏa yêu tinh bên trong Thiên yêu nhóm liền gà bay chó chạy tưởng. Đối với dùng tham lam ánh mắt quét mắt bọn chúng Ác Ma Phân Thân, không ít Thiên yêu đều đánh lên run rẩy, không có cách nào, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thiên yêu không gian bên trong đầy sao lập loè, có rất nhiều được thắp sáng yêu tinh, trong đó đại bộ phận đều là thao thiết thể nội bay ra ngoài yêu thú gây nên. Đối với những này, Ác Ma Phân Thân cũng không có để ý tới mà nó đối hồng vũ thu lấy những ngày kia yêu lại thèm nhỏ dãi cực kỳ đến đến xà mỹ nữ trước người ác ma phân thân lộc cộc một chút nuốt ngụm nước bọt cười hắt hắt nói muội tử để cho ta hút một chút ở trên thân thể ngươi ta cảm ứng được mị hoặc bản nguyên để hắn có chút ngạc như là vừa dứt lời xà mỹ nữ liền nhu tình như nước nhìn về phía hắn không chút nào bố trí phòng vệ hết dáng người một bộ nhân quân thải hiện bộ dáng tuy nói xà mỹ nữ trong linh hồn cũng cảm ứng được sợ hãi khí tức nhưng đối mặt hồng vũ nó vô điều kiện thuận theo đôi răng tiến hóa thành hai đầu thon trường đuôi ngọc Xà Mị Nữ cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Lúc này duyên dáng yêu tiểu đứng ở nơi đó, xấu hổ chờ lấy đối phương đến hút. Cái này cảnh tượng quả thực để ác ma phân thân có chút mắt trợn tròn. Không cần phiền tay như vậy, mấy người các ngươi đem tinh huyết lấy ra 3 năm nhỏ để hắn hấp thu liền có thể. Lúc này Hồng Vũ bản tôn lên tiếng. Đối với cái này, cái khác yêu sủng đều vui vô cùng, chỉ có Xà Mị Nữ nhìn có chút nhỏ thất lạc dáng vẻ. Ngắn gọn đoàn nói, Xà Mị Nữ, tám mắt điện, hư không thú, vạn phệ kiến, cùng mê tung thú những ngày này yêu đều chuẩn tự đem tinh huyết của mình bước đi ra một chút cung cấp ác ma phân thân sử dụng dọt dọt các loại nhan sắc cùng trạng thái tinh huyết sau đó bị hai cây con con sừng nhọn hấp thu lập tức ác ma phân thân khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên hồng vũ bản tôn cũng sâu có cảm giác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đan điền động tĩnh vượt sâu chỗ không gian không ngừng rung động màu sắc khác nhau trạng thái hào quang tuần tự bay lên có chút nhanh chóng mẫn diệt lái đi mà có chút thì càng phát ra lớn mạnh sa mỹ nữ cung cấp bản nguyên mẫn diệt rồi tám mắt nện cung cấp bản nguyên mẫn diệt rồi vạn vệ kiến cung cấp bản nguyên mẫn diệt rồi hư không thu cung cấp bản nguyên lớn mạnh Mê tung thú cung cấp cho ra bản nguyên sau đó cũng lớn mạnh, lấy vực sâu làm điểm xuất phát, một đầu ngông lung hư hảo đại đạo hướng về phương xa diên triển thay, kia là thuộc tại hư không thú bản nguyên đại lộ, hư giới đạo. Lấy vực sâu làm điểm xuất phát, một đầu tầng tầng lớp lớp hư hảo đại đạo hướng về phương xa diên triển thay, kia là thuộc về mê tung thú bản nguyên đại lộ, không gian đạo. Hô, cái này bốn đầu bản nguyên nói, tính cả lúc trước hai đầu, bây giờ trong đan điển đã có bốn đầu rộng lớn đại đạo, hồng vũ tâm bên trong thốn thức khó mà nói nên lời. Trước đó, hắn chỗ từng nghe nói trưởng khống bản nguyên đạo nhiều nhất cường giả cũng bất quá hai đầu mà hắn hiện tại đã đem cái số này gấp bội. Băng chi đạo, sinh mệnh đạo, hư giới đạo, cùng không gian đạo, dù cho về sau không gia tăng bản nguyên nói, bây giờ hắn có cái này bốn đầu cũng đầy tề để cho người ta ngẹn họng nhìn chân chối. Hắn một khi trưởng thành, hắn thực lực chi khủng bố khó có thể tưởng tượng. Hồng vũ ánh mắt tại bốn đầu bản nguyên đạo ở giữa cẩn thận quan sát, trong đó hư giới đạo ngưng thực bộ phận nhiều nhất, cái này cũng đại biểu cho, hắn tại hư giới bản nguyên bên trên tạo nghệ tối cao, tiếp xuống không gian đạo thứ hai băng chi đạo sau đó, mà sinh mệnh trên đường trước mắt còn không có một chút ngưng thực bộ phận, cái này cũng đại biểu. Hồng Vũ đối với sinh mạng đạo trưởng không cực thấp, mặc kệ nhiều ít, chỉ cần tu luyện, khiến cái này bản nguyên đạo ngưng thực bộ phận càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn liền sẽ càng ngày càng tăng. Bang chi đạo có thể thi triển ra như là băng phong các loại thần thông, sinh mệnh đạo nghĩ đến có thể thi triển ra trị liệu loại thần thông, không gian đạo hẳn là có thể tạo dựng ra không gian truyền tống một loại thần thông, mà hư giới đạo đâu? Nó chỗ đối ứng thần thông chẳng lẽ là? Hồng Vũ trong đầu không khỏi hiện ra giống như Tê, tê hư không thú toàn thân hư hóa biến mất một màn, kia là đối phương tiến vào hư giới chẳng cảnh, lúc trước. Hắn tại lơ lửng hành lang bên trên liền để cho tiến vào hư giới, sau đó lại mặc toa đến thế giới vật chất đến, lúc này mới đụng chạm lấy Vạn yêu Phong. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ con mắt lập tức phát sáng lên. Như vậy, Vũ Văn Hạo thi triển băng sơn phong ấn, chỉ sợ ta dưới mắt liền có thể đột phá ra ngoài. Chương 224, đột phá phong ấn. Trong bóng đêm, nô tiền du tiếp tục không ngừng phi nước đại, mà ở ta nhất thời khắc hắn đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt bên trong có nồng đậm kinh nghi, bởi vì, hắn một mực truy đuổi chiến đấu vết tích đột nhiên biến mất lái đi nơi xa kia thanh nga gùng gùng cùng thỉnh thoảng lấp lóe ánh sáng lúc trước một khắc tất cả đều im bặt mà dừng vũ thái tử ngươi nhất định không có chuyện gì đúng không trong miệng nói như vậy nhưng lô tiền du một trái tim lại hung hăng chìm xuống dưới lúc trước có chiến đấu vết tích cho thấy giữa hai bên đại chiến có qua có lại ít nhất nói rõ hồng vũ bên kia còn miễn cưỡng duy trì lấy mà bây giờ chiến đấu vết tích tất cả đều biến mất cái này cũng làm người ta trong lòng không chắc phát sinh này các loại tình huống nguyên do khả năng có hai cái một là hồng vũ thoát khỏi vũ văn hạo truy sát một cái khác chính là hồng vũ bị vũ văn hạo chém giết Lấy ba tông cường giả truy sát một cái chỉ có bá vương thực lực người, kết quả cuối cùng như thế nào tựa hồ không cần nói cũng biết, lúc này không có mảy may động tĩnh nguyên do tựa hồ cái sau khả năng lớn hơn một chút. Không, Vũ Thái tử nhất định không có việc gì. Nô Tiền Du trong đầu sau đó hiện ra từng cái đáng sợ suy nghĩ, đều để hắn cho hung hăng bóp tắt lái đi, hắn không có ý định suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Băng Sơn phong lớn trên không. Trừ kiệt cười khổ không thôi, bởi vì vừa mới hắn từng thuyết phục để Tô Hi Nhi tạm thời về về tông môn, tại Hồng Vũ bị phong ấn cái này một hai tháng bên trong, đối phương ra không được mà Vũ Văn Hạo cũng sẽ không đến đây tới đại chiến, cái này các loại tình huống dưới, bọn hắn ở chỗ này chỉ có thể là ngốc các loại, nhưng Tô Hi Nhi chính là lo lắng Hồng Vũ sẽ có cái gì bất chắc, kiên trì ở chỗ này chờ đợi. đối với cái này, Chử Kiệt cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng, nghĩ đến ở chỗ này đợi thêm mấy ngày sẽ chậm chậm thuyết phục không muộn. tiếp xuống hắn chuẩn bị ngồi xuống tu luyện một phen, dùng cái này đến vượt qua đoạn này không có chút ý nghĩa nào thời gian, nhưng mà ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, lập tức hướng về phía dưới băng sơn phong ấn nhìn lại. tại hắn cảm ứng bên trong, Hồng Vũ cùng thao thiết. Tiểu Thải không tức khí tức đúng là đột nhiên biến mất không thấy lái đi. Kia hai đầu yêu sùng biến mất còn có thể lý giải, có thể là được thu vào yêu sùng túi. Nhưng Hồng Vũ bản tôn biến mất cũng có chút quỷ dị. Sau một khắc, trừ Kiệt trong ánh mắt có từng tia từng tia tinh mang hiện hiện, cường đại nguyên thức tôn trào ra, cực lực gió xét. Sau một lát, trong mắt của hắn lúc này mới hiện ra một tia hiểu rõ, bởi vì hắn lẩn lẩn cảm ứng được, thân hình của đối phương đúng là thấp thoáng tại hư giới bên trong. Nhưng tiếp xuống trừ Kiệt càng thêm kinh ngạc, hắn thực sự nghĩ không ra, Hồng Vũ là như thế nào tiến vào kia phiến thần bí mang, hư giới nơi này. Cho dù cường đại như hắn cũng không phải nói tiến vào liền tiến vào, thúng chi là Hồng Vũ như vậy đi bộ nhàn nhã, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bên này trừ kiệt cảm ứng được đối phương tiến vào hư giới, một bên khác Hồng Vũ liền tại hư giới bên trong vượt qua một khoảng cách lớn, lập tức quay trở về thế giới vật chất bên trong. Này vừa đến vừa đi ở giữa, Hồng Vũ liền vòng qua băng sơn phong ấn, đột phá ra. Đương ác ma phân thân kéo lấy Hồng Vũ bản tôn xuất hiện tại băng sơn bên ngoài thời điểm. Tô Hi nhi một đôi mắt đẹp cơ hồ đều trợn tròn lẻ đi, nàng thực sự nghĩ không ra đối phương là làm được bằng cách nào cường đại như thế băng sơn phong ấn. Cho dù là trừ gia đều nói đối phương ít nhất phải 1 2 tháng mới có thể đi ra ngoài, nhưng bây giờ, Hồng Vũ lại là quay đầu liền đột phá đến bên ngoài, thực sự có chút phá vỡ nàng nhận biết. Giờ khắc này, Tô Hi Nhi cơ hồ đều muốn kêu lên sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cố nhịn xuống, một đôi mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh trừ gia. Lúc này, trừ kiệt tấm kia không có chút rung động nào, mặt mo cũng bị kinh ngạc sợ chiếm cứ, hắn cười khổ lắc đầu, thấp âm thanh giải thích, tiểu tử, lão hủ thực sự không nghĩ tới, tiểu tử này phân thân lại còn có thể thi triển ra hư giới thần thông loại thủ đoạn này. Trừ gia, ngươi nói là ngoại trừ băng chi đạo ngoại, hồng vũ còn nắm giữ hư giới đạo. tô hi nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. trừ kiệt khẽ gật đầu, thật không nghĩ tới, hồng vũ đột phá bá hoàng, sẽ một chút có hai đầu bản nguyên nói ra hiện. bực này thiên tư, cho dù tại ta bá đỉnh tông cũng coi là nhân vật, lại phối hợp tâm tính của hắn cùng với các phương diện ưu tú chỗ, chỉ sợ về sau thật đúng là có thể giúp đỡ tông chủ đại nhân. tuy nói trừ kiệt lúc trước cũng đã nói lời tương tự, bất quá lấy khi đó hồng vũ biểu hiện ra tiềm lực đến xem, muốn đi đến một bước này cần thời gian quả thực không ngắn trong lúc đó hơi có chút ít sai lầm liền sẽ công thua thiệt tại bại, mà bây giờ, có được hai đầu bản nguyên đạo hắn có thể nói đem thời gian này rút ngắn thật nhiều, mà lại đem khả năng này cũng tăng lên thật nhiều. Tô Hi Nhi nghe nói lời ấy, khóe mắt đuôi lông mày không khỏi đều nổi lên từng tia từng tia vui mừng, nàng nhìn về phía Hồng Vũ trong ánh mắt có đạo đạo dị sắc đang lưu chuyển, Hồng Vũ biểu hiện được càng là cường đại, quay đầu các nàng gặp được lực cản tương đối mà nói cũng là càng nhỏ, này làm sao không cho vị đại tiểu thư này cao hứng đâu. Nhưng mà, sau một khắc, ác ma phân thân một động tác lại là để trên đường chân trời Tô Hi Nhi cùng Trừ Kiệt đều vững hữu. Chỉ gặp Hắc Ma phân thân kéo lấy Hồng Vũ bản tôn, một cái mơ hồ ở giữa, sau một khắc liền là xuất hiện ở ngoài trăm thước, từng đợt gợn sóng không gian sau đó hướng bốn phía gột rửa ra. Tiếp xuống, Hồng Vũ cùng phân thân mỗi lần di động chính là ngoài trăm thước địa phương, trong chốc lát, cả hai đã xa xa rời đi nơi này. Không gian phi dược. Hắn lại còn nắm giữ điều thứ ba bản nguyên đạo. Tô Hi Nhi thấp hô ra tiếng, lúc này, nàng đã bị cử động của đối phương chấn kinh đến tột đỉnh trình độ. Trừ Kiệt giờ phút này cũng đã mất đi một cái bá đỉnh tông cường giả vốn có trơn ổn. Cái kia song trải qua tăng thương trên gương mặt giàn mua có khó có thể tin thần sắc, ba đầu bản nguyên đạo. Tiểu tử này lại có ba đầu bản nguyên đạo, thật là nghịch thiên như yêu. Sau một khắc, trừ kiệt đôi mắt giàn mua bên trong càng là hiện lên một vòng kinh hãi, trong lòng thì thào, tiểu tử này tại vừa mới bị phong ấn thời điểm vì cái gì không dùng ra đến, mà bây giờ mới thi triển ra những thủ đoạn này. Đây có phải hay không là nói rõ, đối phương tại bị phong ấn khi đó còn không có nắm giữ hư giới đạo cùng không gian đạo, mà là tại sau đó trong một đoạn thời gian lúc này mới trưởng khống. chẳng lẽ lại? Hắn cái kia quỷ dị phân thân thật có thể đem người khác bản nguyên đạo chuyển hóa đến trên người mình đến. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quá kinh khủng một chút. Mặt Khác, cho dù hắn có thể chuyển di bản nguyên đạo, kia cũng phải có vật liệu mới được, hắn từ đâu lấy tài liệu? Không phải là từ yêu sủng trên thân hoặc là bản nguyên vật chất trên thân rút ra hay sao? Kia hư giới đạo cùng không gian đạo đều hy hiếu chí cực, hắn lại là có bực này vật tư, thực sự khó có thể tưởng tượng. Kinh nghiệm vô cùng phong phú trừ kiệt trong nháy mắt hiện ra rất nhiều suy nghĩ đến, càng là nghi tiếp, hắn càng là cảm giác Hồng Vũ người trẻ tuổi này kinh khủng cùng quỷ dị. Trừ ra Hồng Vũ hắn nhất định đi tìm Vũ Văn Hạo, chúng ta tranh thủ thời gian cũng đi qua đi. Tô Hi Nhi có chút vội vàng nói. Trừ Kiệt lúc này gật đầu, lúc này, hắn đối thần bí Hồng Vũ tràn ngập tò mò, cũng nghĩ mau chóng tới nhìn nhìn lai lịch của đối phương, thế là, hắn đưa tay ở giữa triệu hồi ra tốc độ phân thân, kéo lấy bọn hắn hướng phía Hồng Vũ đi xa địa phương truy đánh tới. Chương 225, nô tiền Du rung động. Tại tốc độ phân thân kéo hạ hướng về phía trước của cấp trừ Kiệt cùng Tô Hi Nhi hai trên mặt người như cũ lưu lại vô cùng kinh ngạc thần sắc, nếu như nói có được hai đầu bản nguyên đạo cường giả tại Bá đỉnh tông tính nhân vật Như vậy có được ba đầu bản nguyên đạo tuyệt đối được cho trụ cột vững vàng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hồng Vũ tại đột phá thành bá hoàng về sau, lại đồng thời trưởng khống ba đầu bản nguyên nói. Nhưng mà hai người không biết là Hồng Vũ thể nội còn có một đầu sinh mệnh đạo không có bày ra, nếu để cho bọn hắn biết được đối phương đồng thời có được bốn đầu bản nguyên đạo, không biết hai người sẽ bị chấn động đến trình độ nào. Hồng Vũ mặc dù chỉ có bá hoàng cấp bậc thực lực, nhưng hắn lúc này tốc độ không thể so với bá tông cường giả chậm, bởi vì làm ác ma phân thân lúc này chính đang thi triển không gian khiêu dược thần thông kéo lấy hắn cấp tốc tiến lên. Mỗi một lần không gian khiêu dược đều sẽ trong chốc lát tiến lên trăm mét nhiều, Hồng Vũ mắt chỗ cùng, chỉ gặp từng tòa dãy núi, từng mảnh từng mảnh rừng cây tất cả đều bị bỏ lại đằng sau, bên tai vù vù xé gió, thậm chí, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể đều thừa, nhận không nhỏ phụ tải. Không gian thần thông thật sự là huyền diệu. Hồng Vũ tâm bên trong than thở, ban đầu ở hắn lần thứ nhất gặp được mê tung thú thời điểm, đối phương thuần gian di động bản sự đem hắn thèm ăn quá sức, hắn một mực mặc sức tưởng tượng lấy một ngày nào đó cũng có thể thu hoạch phương diện này năng lực tốt biết bao nhiêu, bây giờ, hắn rốt cục đạt được ước muốn. Thông qua ác ma phân thân đem không gian thần thông thi triển đi ra. Đương nhiên, hắn bây giờ nắm giữ không gian đạo còn dễ hiểu cực kỳ. So mê tung thú con kia lớn ước xin nhưng tranh lệch rất nhiều. Trước mắt chỉ có thể thi triển ra bực này không gian khiêu dược thần thông. Về phần nổ tung thải sắc bọt khí cùng cầu vòng cầu những này càng cao thâm hơn không gian đạo vận dụng còn sở không được phương pháp. Bất quá dù vậy, hưng vũ thực lực cũng là bởi vì cái này thần thông xuất hiện mà gia tăng thật lớn. Không nói cái khác, nếu là hắn lần nữa đối đầu Vu Văn Hạo, chí ít tại phương diện tốc độ sẽ không rơi xuống hạ phong. Có thể nói cái này thần thông tề để san bằng bá hoàng cùng bá tông ở giữa tại phương diện tốc độ trên lệch thật lớn ngay tại cấp tốc tiến lên hồng vũ đột nhiên đình trệ lập tức hướng phía dưới hạ xuống mà đi ở nơi đó đang có lấy một người nhanh chóng chạy trong mắt của hắn có răng khắp nơi tơ máu khí tức trên thân hỗn loạn không thôi hiện nhiên là bởi vì siêu phụ tải đi đường mà để thân thể đều có chút không chịu nổi bất quá người này lại là đối này không có chút nào bận tâm như cũ nhanh chóng tiến lên bệnh hồng vũ từ không trung hạ xuống tới trực tiếp xuất hiện tại đối phương tiến lên trên đường đi Nhưng mà cắm đầu đi đường người này theo bản năng chuẩn bị vòng qua đối phương tiếp tục hướng phía trước chạy vội, nhưng vào lúc này, vang lên bên tai một cái vô cùng thanh âm quen thuộc, "Nô Tiền Du, ngươi đi nơi nào?" Đi đường người đột nhiên cứng lại, đột nhiên dừng lại, bởi vì to lớn quán tính thân thể một cái lão đạo hơi kém ngã sắp xuống, nhưng hắn không chút nào không quan tâm những chuyện đó, dùng tay áo sờ soạn một cái bị mồ hôi rớt nhẹp hai mắt, cố gắng nhìn lại, trong khi nhìn thấy Hồng Vũ thân ảnh thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Vũ thái tử, thật là ngươi." Nô Tiền Du đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tại ý thức của hắn bên trong vị này vũ thái tử chỉ sợ đã giữ nhiều lánh ít hắn vội vàng chạy tới cũng chỉ là trong lòng ôm một vòng không cam lòng huyễn tưởng mà thôi nhưng hắn thật không nghĩ tới hồng vũ đúng là hào hào xuất hiện ở trước mặt hắn vi thần đang chờ đi tìm điện hạ không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau thái tử ngươi vậy mà có thể tại vũ văn hạo lao thất phù kia thủ hạ toàn thân trở ra thật là làm thuộc hạ khâm phục đã đến ta đại hạ quân thần nếu là biết được tin tức này nhất định sẽ thật to để trần sĩ khí nô tiền du hưng phân nói nếu là tới tìm ta vậy liền theo ta cùng nhau về nam cương thành đi chắc hẳn kia vũ văn hạo bây giờ liền ở nơi đó đang khi nói chuyện, Hồng Vũ đưa tay dựng ở bả vai của đối phương, chuẩn bị mang lên đối phương đi đường. Lần này Ngô Tiền Du thật có chút kinh ngạc, Vũ Thái tử không thể, ngươi mới từ Vũ Văn Hạo trong tay đào thoát, sao có thể lại đi mạo hiểm? Bây giờ tấn quốc thế lớn, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, đợi xúc tích lực lượng chậm chậm như toan không muộn. Thái tử, lấy Thiên Tư của ngươi, tu luyện một số năm, đừng nói là bá hoàng, e là cho dù kia Bá Tông chi cảnh cũng chưa từng chịu không thể đạt tới. Đến lúc đó, lại đi chém giết kia Vũ Văn Hạo lao nhi không muộn, làm gì nóng lòng cái này nhất thời đâu? Khó trách hắn phản ứng lớn như thế. Tại Ngô Tiền Du trong ý thức Hồng Vũ còn là ở vào Bá Vương cấp bậc tu vi, cái này các loại tình huống hạ tùy tiện đi hướng Nam Cương Thành, đây không phải là tự chui đầu vào lưới không khôn ngoan tiến hành A. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy thân thể đằng không mà lên, tiếp lấy liền như là đằng vân giá vụ, thân hình lướt gấp ra ngoài, tốc độ nhanh chóng để Ngô Du trong lòng phát run. Sau một khắc hắn chính là nhìn thấy mình bị Hồng Vũ nhấc lên, mà tại trước mặt bọn họ, một cái cùng Hồng Vũ không khác nhau chút nào thân ảnh chính kéo lấy bọn hắn cấp tốc tiến lên. mắt gặp một màn như thế, Ngô Tiền Du nhán bên trong tràn ngập kinh hãi, Vũ Thái tử. Ngươi, ngươi lại nhưng đã tăng lên tới Bá Hoàng Chi cảnh rồi. Nguyên Lai like lúc trước kia trên bầu trời chỗ treo Bá Hoàng Chi miệng liền là của ngài kỳ tắc. Nhìn thấy Hồng Vũ bản Nguyên phân thân, Nô Tiền Du nơi nào còn có không nghĩ tới, bất quá tiếp xuống hắn hoảng sợ trong lòng càng hơn. Tại Nam Cương Học Viện thời điểm, hắn nhưng là tận mắt thấy vị này Vũ Thái Tử đột phá cựu tinh Bá Vương, mà vẹn vẹn quá khứ thời gian mấy tiếng, đối phương vậy mà liền nhảy lên đạt tới Bá Hoàng Chi cảnh, bực này Nịch Thiên tốc độ đột phá đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngoài ra, lúc này tốc độ của bọn hắn nhanh chóng cũng làm cho Nô Tiền Du có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Dù hắn vì bá vương cường giả, nhưng giờ phút này cấp tốc tiến lên sinh ra cường đại áp lực để hắn đều có chút không chịu được nổi, đây là cái gì tốc độ? Còn có, Vũ thái tử đó là cái gì bản nguyên phân thân, sao như vậy thần kỳ? Từng cái nghi hoặc tại trong lòng dâng lên, để Lô tiền Du có loại không biết làm sao cảm giác, bực này tình trạng tại hắn kinh diễm nhân sinh trên đường vẫn là lần đầu xuất hiện. Có chút cơ duyên, chợt có đột phá, cái này mới đạt tới bá hoàng chi cảnh. Trong khi tiến lên, Hồng Vũ đáp lại: "Chúc mừng thái tử." Lô Tiễn Du chúc một câu, sau đó nhân tiện nói: "Điện hạ, kỳ vũ văn hạo thế, nhưng là bá tông cường giả, lấy ngài thực lực bây giờ đối đầu hắn. Hung Vũ trong mắt có điểm điểm sáng mang lớp lóe, tu vi cao không có nghĩa là thực lực nhất định mạnh, ta cùng hắn đối chiến còn là có một chút chắc chắn, bây giờ ta đại hạ quốc thổ bị chiếm, thần dân bị tấn quân chà đạp, ta cái này làm thái tử đã có chút thủ đoạn, vậy liền muốn đuổi đến tiền tuyến, kết lực ngăn cản Vũ Văn Hạo mới lạ. Một lời nói ra, nô tiền du kinh hãi trong lòng đạt tới khó nói lên lời trình độ, cùng Vũ Văn Hạo đối chiến có chút nắm chắc. Cái này Vũ thái tử lại tự tin như vậy, Tuy nói Ngô Tiền Du cùng Hồng Vũ tiếp xúc thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng hắn đối Hồng Vũ hiểu rõ lại cực sâu. Hắn biết đối phương không phải nói khoác lác người, bây giờ đã nói ra có chút nắm chắc lũ ngữ, vậy dĩ nhiên chính là có nắm chắc. Lấy Bá Hoàng Tu Vi khiêu chiến vượt cấp Bá Tông cường giả, Vũ Thái tử coi là thật dũng mãnh phi thường. Giờ phút này, vị này Trấn Nam Vương Ngô Tiền Du đã bị Hồng Vũ huyền bí cùng cường đại thật sâu tín phục, không tự chủ được, trong lòng cũng của hắn sinh ra một cỗ hào tình tráng trí đến. Nếu là Vũ Thái tử thật sự có thể ngăn cản được Vũ Văn Hạo, ngăn cản Hạ Tấn Quốc Đại quân công phạt bước chân. Đây tuyệt đối là đại hạ may mắn, vương triều may mắn. Tại ác ma phân thân không gian khiêu vực dưới, không cần bao lâu thời gian một đoàn người liền xuyên qua mênh mông thập vạn đại sơn, xa xa thấy được vắt ngang ở trên mặt đất Nam Cương thành hình dáng, cùng kia phô thiên cái địa, sắp phạt chi khí trùng thiên tấn quốc đại quân. Chương 226: Thiết cốt núi Tình Nam Cương trong thành, viên thành đạo sắc mặt cực kỳ khó coi, thứ nhất là bởi vì tấn Hoàng Vũ Văn Hạo xuất lĩnh đại quân đối thành trì tiến hành công phạt, càng quan trọng hơn một điểm thì là, Vũ Văn Hạo trở về mà Hồng Vũ lại không biết tung tích, dùng truyền tấn thạch căn bản liên lạc không đến. Như tình huống như vậy để Viên Thành Đạo một trái tim chìm đến đáy quốc, hẳn là Vũ Thái tử nguy rồi độc thủ hay sao? Nhưng mà, giữa sân tình thế lại không phải do Viên Thành Đạo lo lắng nhiều cái gì, tấn quốc đại quân giống như thủy triều hướng Nam Cương thành đổ tới, hậu phương, bá tông cấp cường giả Vũ Văn Hạo nhìn chằm chằm, như thế tình trạng dưới, thành trì nguy cơ xâm tối. Quốc sư Viên Thành Đạo cố đè xuống trong lòng tạm niệm, toàn lực chỉ huy hạ quốc binh sĩ thủ thành, nhưng mà, mà vừa lúc này, Vũ Văn Hạo lấy vô thượng thần thông ngưng tụ ra một cái phong ốc rộng tiểu nhân tự hình băng câu, hung hăng đánh tới hướng tường thành. Ầm ầm Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa thanh âm, nam cương thành một mặt tường thành lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, trên tường thành hạ quốc binh sĩ tất cả đều bị cự hình băng cầu nện thành thì nát. Tân quốc đại quân nơi nào sẽ buông tha cơ hội tuyệt cao như thế, nhao nhao hung thần ác sát hò hét xông về khe chỗ. Viên thành đạo lúc này nghiêm lệnh phong kín tường thành khe, nhưng mà, mệnh lệnh vừa mới truyền ra, liên tiếp lại là có hai cái cự hình băng cầu rơi đập đầu tường, tại trên tường thành lại mở hai cái đường hầm to lớn, kể từ đó, mặc cho hạ quốc binh sĩ cố gắng như thế nào cũng cản không ngăn được. Tấn quốc đại quân dọc theo mấy cái cự hình khe giống như thủy chiều rót vào nam cương trong thành. Tấn quân điên cùng chi cực gặp người liền giết, gặp người liền chạm, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Đại hạ binh tướng tử thương vô số. Cứ việc viên thành đạo trị quân có phương pháp vô cùng có mưu lược, nhưng đối mặt tấn hoàng thống lĩnh phô thiên cái địa tấn quốc đại quân, hắn cũng vô lực hồi thiên, mắt thấy rách mướp tường thành, nam cương thành là giữ không được, nhưng viên thành đạo cũng không có lùi bước, mà là để phân phó thủ hạ chia thành tốt nhỏ tiến hành chiến đấu trên đường phố, thể sống chết chống cự tấn quốc hổ làng chi sư xâm lược. Tàn khốc chiến đấu trên đường phố bắt đầu thật có thể nói là một tấc đất một tấc máu, hạ quốc binh sĩ nghiêm phòng tử thủ, không chạy hết một giọt máu cuối cùng tuyệt không lui lại một bước, trong lúc nhất thời tấn quốc đại quân bị nhất là ngoan cường chống cự. Lúc đầu, tấn hoàng Vũ Văn Hạo tại Hồng Vũ nơi đó liền nén giận không thôi, hiện nay tiến đánh một tòa nhỏ nhỏ nam cương thành còn như thế không thuận, hắn lập tức đem lệ khí đều vung đến trong thành quân dân trên thân, trong lúc nhất thời đại khai sắc giới, lấy ba tông chiến lực cường hãn mỗi một lần xuất thủ đều có từng mảnh từng mảnh hạ quân cùng bình dân đẫm máu đầu đường. Lúc này Vũ Văn Hạo giống như một đầu nổi giận sư tử, nếu không phải hắn nghĩ đến về sau vĩnh cửu thống trị tòa thành trì này đều nghĩ một cái băng phong thần thông xuống dưới đồ thành tại hắn khát máu công phạt phía dưới viên thành đạo xuất lĩnh bản bộ tổn thất nặng nề máu chảy thành sông cuối cùng bị áp suất đến thành nội một cái rất nhỏ khu vực lúc này trung quanh bọn họ tất cả đều bị tấn quốc đại quân chố vây quanh như bài sơn đảo hải tấn quân giữ tận hướng bọn hắn đánh tới mắt thấy một cái trùng kích vào bọn hắn liền muốn bị đạp thành bột mịt viên thành đạo mặt hiện lên bi tráng trí sắc các minh đệ cảm tạ các vị cùng ta viên thành đạo chiến đến cuối cùng bây giờ thành phá chúng ta thể sống chết bảo vệ đại hạ quốc thổ thế sống chết bảo vệ đại hạ quốc thổ, thế sống chết bảo vệ đại hạ quốc thổ, hạ quốc binh sĩ thảm liệt vô cùng, lúc này cùng nhau hô to, lập tức một cỗ thiết huyết chi ý bộ phát ra, quân nhân chính là một nước chi sống lưng, thà bị gãy chứ không chịu quăng, cho dù là chết cũng tuyệt không lùi lại một bước. Đông nhiên, viên thành đạo thần sắc khẽ động, trong tay của hắn xuất hiện một khối chớp động lên ánh sáng nhạt chuyển tấn thạch, lập tức bên tai của hắn liền truyền đến nữ nhi bảo bối viên hy lam vội vàng thanh âm, phụ thân, ta nghe bệ hạ nói lên nam cương thành chiến sự căng thẳng, ngươi nơi đó thế nào? giờ khắc này toàn thân đấm máu viên thành đạo trên mặt lộ ra một vòng lưu tình. khi lam có thể vào lúc này nghe được thanh âm của ngươi phụ thân rất vui vẻ nhớ kỹ về sau đừng lại đùa nghịch lớn tính tiểu thư bởi vì ngươi cái này tính tình ta viên thành đạo tổn thất hơn một cái tốt con rể phụ thân lúc này ngươi làm sao còn nói cái này ngươi nơi đó thế nào khi lam ta biết trong lòng ngươi một mực có vũ thái tử cái này kết mặc kệ oán hận cũng tốt hối hận cũng được phụ thân nghĩ nói cho đúng là có một số việc quá khứ liền là quá khứ một vị để tâm vào chuyện vụ vặt con kia có thể làm cho mình lâm vào không cách nào tự kiềm chế trầm luân bên trong người gặp phải ngăn trở cũng không đáng sợ đáng sợ là ngăn trở qua đi liền không gượng dậy nổi đối tu luyện đối với cuộc sống đã mất đi dũng cảm khiêu chiến lòng tin đây là thông hướng bình thường con đường ta viên thành đạo không muốn mình nữ nhi đi đến dạng này không đường về hoàng vũ chính là cái ví dụ rất tốt hắn tiếp nhận gần 20 năm trào phúng chế nhạo phế vật tên tuổi cả nước biết rõ thậm chí cuối cùng bị ngươi làm chúng từ hôn bị người nói xấu đuổi dọn thứ các loại chịu tội bại miên thái tử xung quân nam cường hắn chịu ngăn trở so ngươi phải lớn hơn nhiều Nhưng Hồng Vũ lại là một mực không hề từ bỏ, rốt cục quật khởi Nam Cương, ba khí trở về. Hi Lam, phụ thân nói đến thế thôi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chấm trước, thiện đãi mình, từ ngăn trở bên trong đứng lên. Ta viên thành đạo anh hùng một thế, ta nghĩ nữ nhi của ta cũng sẽ không bình thường. Quốc sư viên thành đạo một hơi đem trong lòng lời nói toàn đều nói ra, giờ phút này, tấn quốc đại quân mãnh liệt công phạt đã càng ngày càng gần, cái này khiến hắn đưa tin chỉ có thể tới đây, tại viên thành đạo thu hồi chuyển tấn thạch trước một khắc, chỉ nghe viên Hi Lam bi thương thanh âm liên tiếp truyền đến, "Phụ thân, ngươi nói với ta những thứ này làm gì?" ta muốn ngươi sống sót. có nghe hay không? phụ thân. phụ thân. ngoài vạn dằm thái hòa điện bên trên, viên hy lam bi thiết thanh âm vang vọng đại điện, nước mắt từ nàng kia thanh lanh trong con ngươi cuồn cuộn mà rơi. giờ khắc này nàng cảm giác trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng cô độc. nhìn qua viên hy lam kia bất lực thân ảnh, hồng bá dung cùng cả triều văn võ im lặng im mắng, quốc nạn vào đầu. đại quân áp cảnh thời khác, loại này sinh ly tử biệt thực sự bình thường bất quá, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. đối mặt bá tôn cường giả thống lĩnh hổ lang chi sư, hạ quốc quân thần trong lòng phảng phất đều đặt lên một toà núi lớn để bọn hắn có chút không thở nổi. Nam Cương Thành, đẫm máu trên chiến trường. Viên Thành đạo thu hồi truyền tấn thạch, đối mặt trùng sắt mà đến tấn quốc đại quân, đối mặt nội đồng bệnh dưa không trùng tùy ý điều khiển cực hàn chi khí đông chết hạ quốc quân dân Vũ Văn Hạo, hắn không có cổ loạn, không có khả hẳn cả giọng, mà là dù bận vận lung dung hướng về không trung mà đi, phảng phất trong hư không có từng cái một loại nước thang, hắn từng bước mà lên, trong nháy mắt đến đến trong cao không, khoảng cách Vũ Văn Hạo càng ngày càng gần. Đối mặt quay đầu dùng lăng lệ ánh mắt nhìn về phía hắn Vũ Văn Hạo, đối mặt với đối phương trong tay kia làm hắn có chút run dậy cực hàn chi khí. Viên thành đạo trong lòng có cái thanh âm vang lên, cho dù là chết, ta cũng muốn kéo xuống ngươi Lào thất phu này trên thân một khối huyết đủ. Ngay tại lúc giờ phút này, một cái to rõ thanh âm bỗng nhiên từ phương xa chuyển đến, thanh âm rất có lực xuyên thấu, ngay tại mọi người bên thay giống như kinh lôi. Vũ Văn Hạo, có gan ngươi cùng ta Hồng Vũ lại đến Đại chiến ba trăm hiệp. Thanh âm còn dừng lại ở phía xa, nhưng mà mấy thân ảnh lại là như quỷ mị từ xa mà đến gần đến đến giữa sân, đám người mắt chỗ cùng, chỉ gặp Hồng Vũ mang theo Nô Tiền Du xuất hiện ở trên không, mà tại trước mặt của bọn hắn một cái khác hồng vũ đã lách mình hướng phía tấn hoàng vũ văn hạo mà đi. Chương 227, nghiền ép, ở trong chứa nhân vật nguyên hình đồ tin tức. Trên đường chân trời, Viên Thành Đạo đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lúc trước nhìn thấy Vũ Văn Hạo trở về mà Hồng Vũ chưa về thời điểm, hắn liền cảm giác cái sau chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít, nhưng bây giờ mắt thấy đối phương thần uy lẫm liệt xuất hiện, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được hai cái hồng vũ. Bản nguyên phân thân, Vũ thái tử hắn đột phá thành bá hoàn rồi. Lúc trước trên đường chân trời bá hoàng chi miệng là Vũ Thái tử đột phá lúc dị tượng. Đây quả thực quá mức huyền bí một chút. Viên Thành Đạo cùng Hồng Vũ cùng ở tại Đế Đô, đối tiến độ tu luyện hiểu rất rõ, tại đối phương xuất phát đến Nam Cương trước đó bất quá thất tinh bá vương mà thôi, nhưng bây giờ vẹn vẹn quá khứ non nửa ngày, đối phương đúng là nhảy lên trở thành bá hoàng cường giả, thật sự là lật đổ hắn nhận biết. Cương ép đè xuống trong lòng rung động, Viên Thành Đạo lực chú ý tập trung ở giữa sân, trên mặt của hắn sau đó hiện ra vẻ lo lắng, cứ việc Hồng Vũ tăng lên tới bá hoàng chi cảnh, nhưng đối mặt bá tông cường giả Vũ Văn Hạo, cũng là kém một màn lớn. Hắn lần này đến đây, tựa hồ có chút liều lĩnh, Lô Mãng. Suy nghĩ đến đây, Viên Thành Đạo sắc mặt khó coi nhìn về phía Ngô Tiễn Du, lời ngầm rất rõ ràng nhất, "Vũ thái tử niên thiếu khí thịnh, ngươi sẽ không khuyên nói một chút à?" Ánh mắt của hắn để cái sau lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Ngô Tiễn Du tiên trước tự nhiên khuyên nói qua, nhưng mà chính chủ lại lòng tin tràn đầy căn bản không nghe. Cử động của hai người tự nhiên chạy không khỏi Hồng Vũ bản tôn ánh mắt, hắn một bên phóng thích hắc khí chuẩn bị diệt sát tấn quân vừa lên tiếng nói, "Quốc sư yên tâm, ta đã dám tới đây liền có năm chắc nhất định, kia Vũ Văn Hạo lão nhi mặc dù có bá tông thực lực" ta cũng không sợ hai hắn. Hồng vũ cái này tuyệt không phải nói ngoa, tại hắn vừa mới thu hoạch bằng chi đạo thời điểm, hắn cùng vũ văn hạo đối chiến mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không kém nhiều lắm, không phải đối thủ cũng sẽ không đem hắn phong ấn tại băng sơn. Hiện nay hắn có được chọn vẹn bốn đầu bản nguyên đạo, thực lực đại tần, nếu là còn sợ hai vũ văn hạo, tiê thật là gặp ủy. đương nhiên, viên thành đạo cùng nô tiền du những người này cũng không biết nội tình, mặc kệ hồng vũ nói được bao nhiêu chém đinh chặt sắt, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không đỡ, hai người đều chuẩn bị một hồi đại chiến bùng phát, hồng vũ nếu là không địch lại bọn hắn cho dù là liều mạng vừa chết cũng phải cấp vũ thái tử tranh thủ cơ hội đào tẩu nhưng mà hai người không biết là thời khắc này tấn hoàng vũ văn hạo ở vào nồng đậm trong kinh hải lúc trước đối hồng vũ thi triển 18 đạo băng phong phong ấn khủng bố cỡ nào trong lòng của hắn rõ ràng nhất tại nghĩ đến cho dù hồng vũ lợi hại hơn nữa nhưng muốn đột phá cũng chỉ ít cần một gần hai tháng nhưng mà hắn chân trước vừa trở về đối phương sau đó liền đột phá phong ấn đến nơi này vực này cử động thực sự để hắn cảm giác có chút kinh hải thậm chí nói hoảng sợ hồng vũ chỉ bất quá bá hoàng cấp cường giả hắn dựa vào cái gì nhanh như vậy đột phá loại kia cường đại phong ấn? chẳng lẽ nói phía sau có ba tông thậm chí càng thêm cường đại người hỗ trợ phá giải a? suy nghĩ đến đây vũ văn hạo nguyên thức không khỏi điên cuồng tuôn ra hướng về trung quanh dò xét qua đi nhưng mà sau một lát hắn lại không có chút nào phát hiện. lúc này mắt thấy hồng vũ phân thân hướng hắn bay tới tấn hoàng vô ý thức liền thi triển ra băng phong thần thông đánh út về phía đối phương. hô hô hô Z cam cam đến cực hạn khói trắng chống rông nổi lên bởi vì bị cao độ ngưng tụ áp suất cỗ này băng hàn chi khí uy thế đương thật là khủng bố tới cực điểm. Dù là cách bọn họ cực xa viên thành đạo cùng Ngô tiền du hai đại vương cấp cường giả đều cảm thấy trên thân trận trận phát lệnh, mà những cái kia chính đang đối chiến bọn cảng là khắp cả người phát lệnh, động tác đều có chút trì trệ. Để giữa sân người đều kinh ngạc là Ác Ma phân thân vậy mà cũng là cánh tay vung lên, kích xạ ra một đoàn đồng dạng tràn ngập cực hàn chi khí khói trắng, nhìn ra cả hai thần thông lại không khác nhau chút nào. Băng phong thần thông, Hồng Vũ làm sao cũng sẽ băng phong thần thông, thật sự là gặp quỷ. Phạm La biết được cái này một thần thông người, giờ phút này chẳng lẽ kinh hãi tới cực điểm? Nhưng mà bàn về giữa sân kinh hại nhất cũng không phải là người bên ngoài mà là vũ văn hạo bản nhân hắn kinh hai thậm chí đạt tới tột đỉnh trình độ nguyên nhân không gì khác tại hắn cảm ứng bên trong hồng vũ chỗ thi triển ra băng phong thần thông uy lực đúng là ẩn ẩn còn muốn vượt qua hắn đây không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy một cái mắt vũ văn hạo đại não thậm chí đều không chấp nhận lúc trước hắn được chứng kiến hồng vũ thi triển băng phong thần thông uy lực so với hắn muốn kém quá nhiều cái này cũng hợp tình hợp lý hồng vũ bất quá bá hoàng cấp bậc so với hắn ba tông chi cảnh thi triển ra uy lực trinh lệch kia là không thể bình thường được Nhưng lúc này mới nhiều một hồi không gặp biến hóa của đối phương làm sao to lớn như thế hẳn là Hồng Vũ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tại băng chi trên đường có đốn nộ thực lực đại tiến này mới khiến băng phong thần thông uy lực đại tấn không đúng hắn thi triển băng phong thần thông như cũ như vậy thô giáp hoàn toàn là một cái mới nhập môn người trình độ căn bản không có cái gì đốn nộ Vũ Văn Hạo đối băng phong một chiêu này hiểu rõ nhất biến hóa rất nhỏ hắn đều có thể một chút nhìn ra lúc này mắt thấy Hồng Vũ thi triển ra một chiêu này như cũ cùng lúc trước thô giáp không chịu nổi nói một cách khác. Hồng Vũ đối Băng Chi đạo cảm ngộ như cũ dừng lại tại sơ cấp trình độ, chỉ bất quá uy lực chính là lớn đến lạ thường. Chẳng lẽ nói, Tấn Hoàng Vũ Văn Hạ mắt thấy mình kia dần dần bị đánh tan Băng Phong Thần Thông, trong đầu linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Xuất hiện quỷ dị như vậy một màn nguyên do chỉ sợ chỉ có một cái, đó chính là Hồng Vũ bản nguyên đạo không chỉ một đầu. Tại cái khác đạo uy năng điệp ra dưới, mới khiến cho Băng Chi đạo chỗ đối ứng Băng Phong Thần Thông có khủng bố như thế uy lực. Không phải, những cái kia có được hai đầu thậm chí càng nhiều đầu bản nguyên đạo cường giả vì sao cường đại như vậy? Chỉ bất quá để vũ văn hạo kinh hãi là hồng vũ trọn vẹn thấp hắn một cái đại cảnh giới nhưng thi triển ra thần thông vậy mà đối với hắn tạo thành áp chế thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn bản nguyên đạo uy năng điệp ra như thế nghịch thiên a vẫn là nói hồng vũ không chỉ hai đầu bản nguyên đạo giờ khắc này vũ văn hạo trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước gác ma phân thân cùng đối chiến về sau liền quỷ dị sử xuất băng phong thần thông một màn lúc ấy hắn liền nghĩ qua đối phương có phải hay không có quỷ dị thủ đoạn có thể phục chế bản nguyên thần thông mà giờ khắc này suy đoán ra hồng vũ chỉ sợ có được không chỉ một đầu bản nguyên đạo kết quả. Hắn càng thiên hướng về cái ý nghĩ này, sau một khắc, một cái kinh khủng suy nghĩ nổi lên, chẳng lẽ nói tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Hồng Vũ thông qua quỷ dị thủ đoạn lại phục chế mấy đầu bản nguyên đạo, này mới khiến hắn thực lực đạt được bạo tăng. Hồng Vũ lúc này kinh ngạc không so với Phương ít hơn bao nhiêu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới có được 4 đầu bản nguyên đạo, lần nữa thi triển ra băng phong thần thông, sẽ để cho uy lực gia tăng nhiều như thế. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết những cái kia có được 2 đầu bản nguyên đạo cường giả vì cái gì có thể sương tông đạo tổ, nguyên lai mỗi nhiều một đầu bản nguyên đạo sẽ đối với chiến lực tăng lên co lớn như thế ít lợi lúc này, hồng vũ cũng là nghĩ đến, trách không được hắn vừa mới thu hoạch hư giới đạo cùng không gian đạo về sau, thi triển riêng phần mình thần thông thời điểm như thế thuận buồm xuôi gió, thậm chí kia không gian khiêu dược đúng là đạt đến trước mắt trăm mét trình độ. bây giờ nghĩ lại, những này thần thông khẳng định cũng là đạt được cái khác bản nguyên đạo uy năng được ra. nói một cách khác, nếu như hồng vũ chỉ nắm giữ một đầu không gian đạo, như vậy hắn thi triển ra không gian khiêu dược thần thông, mỗi lần đoán chừng cũng liền mấy chục mét dáng vẻ. đương nhiên, hư giới đạo cũng là đầu lý. suy nghĩ đến đây, hồng vũ tâm bên trong một mảnh lửa nóng bốn đầu bản nguyên đạo lẫn nhau điệp ra phía dưới liền có uy năng như thế như vậy năm đầu 6 đầu thậm chí thêm nữa nhỉ kia sẽ đạt tới cỡ nào trình độ khủng bố những ý niệm này nói đến phức tạp nhưng trong hiện thực chỉ bất quá tại hồng vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất thôi hắn thi triển băng phong thần thông giống như tuổi khô lạc hủ ép ép tới để đến thần thông của đối phương cuốn ngược mà quay về trong lúc nhất thời dây đặc khí lạnh quần cuộn khói trắng đều hướng phía tấn hoàng đánh tới khói trắng những nơi đi qua cơ hồ đem không gian đều đông kết bọn chúng khoảng cách vũ văn hạo còn có mười mấy mét xa thời điểm đối phương trước người liền kết xuất một tầng thật dày nguyên băng Chương 228: Đánh tan bên cạnh. Vũ Văn Hạo một quyền ra, đem trước người Huyền Băng đánh nát, phía sau, trên người hắn bộ phát ra nồng đậm đến cực hạn băng hàng khói trắng, cùng quần cuộn mà tới khói trắng đụng thẳng vào nhau, lúc này mới khó khăn lắm đem nó hóa giải mất. Giờ phút này, Vũ Văn Hạo trong mắt có nồng đậm vẻ kinh nộ, tính toán hắn ra, hắn trước sau thi triển trọn vẹn hai lần Băng Phong Thần Thông lúc này mới ngăn cản được Gác Ma phân thân một cái thần thông, ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Nghĩ hắn từ khi có Băng Phong Thần Thông về sau, ai cũng để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, mà bây giờ Đối thủ của hắn lại là dùng đồng dạng thần thông, đem hắn áp chế gắt gao. Cái này khiến Vũ Văn Hạo có loại hoàng hốt cảm giác. Ta chính là bá tông cường giả, băng phong thần thông tuyệt đối trưởng khống giả, mà đối phương chỉ bất quá bá hoàng mà thôi. Băng phong chi thuật chỉ sợ vẫn là từ hắn nơi này phục chế quá khứ, nhưng lại đánh cho hắn chợt vật như thế, cái này thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà hai quân trước trận, nơi nào có thời gian cho hắn suy nghĩ lung tung? Ác ma phân thân một chiêu băng phong đem đối phương áp chế về sau, trận bàn tay một phen, trên đó nhanh chóng ngưng tụ ra một cái băng cầu đến, mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng trong chốc lát liền tăng vọt đến đường kính mấy thước to lớn băng cầu, Ác Ma phân thân cánh tay một phen, ẩn ẩn có phong vân biến sắc chi ý, tự hình băng cầu chợt chạy ra mà ra, mang theo hai lay trời, hướng về đối phương bạo lực đập tới. Ầm ầm. Cực đại băng cầu uy thế rất sâu sắc, những nơi đi qua làm cho không gian đều kịch liệt chấn động, ù ù thanh âm tựa như cựu thiên hồi lôi, trong nháy mắt liền đi tới Vũ Văn Hạo trước người. Đáng chết. Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo giờ phút này vừa kinh vừa sợ, đồng dạng băng cầu thủ đoạn công kích hắn không biết thi triển qua bao nhiêu lần, nhưng mà, Ác Ma phân thân chỗ thi triển ra uy thế lại vượt rất xa hắn. Vũ Văn Hạo không chút nghi ngờ, nếu là hắn như thế thật sự bị băng cầu đập trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn mất bỏ lớn nửa cái mạng. Kinh hai phía dưới, hắn ngay cả liền thi triển vô thượng thần thông, một hơi trước người ngưng tụ ra trọn vẹn năm đạo dày đặc tường băng để mà ngăn cản công kích của đối phương. Hắn vừa mới bố trí xong phòng hộ thủ đoạn, kịch liệt va chạm tiếng nổ vang liền liên tiếp vang lên, băng cầu thế như trẻ tre, lấy thế tối khô lạp hủ đem thật dày tường băng từng đạo đánh nát lái đi, tuy nói phá vỡ cuối cùng một đạo thời điểm tốc độ có trô hạ xuống, nhưng vẫn là hung hăng đập vào mắt lộ ra vẻ sợ hai Vũ Văn Hạo trên thân. Vâng băng cầu hung hăng đập chúng tấn hoảng chỉ một thoáng đem hắn nện bay ra ngoài một ngụm mơn máu đỏ tươi từ trong miệng phun ra còn như huyết kiếm đâm thẳng thương khung trốn vũ văn hạo trong lòng ngoại trừ ý nghĩ này không có cái khác hồng vũ cố này phân thân thực sự quá mức quỷ dị nếu là cùng đối phương dây dưa thời gian quá trường, hắn không chừng mình liền phải bỏ mạng vũ văn hạo chưa bao giờ cái nào một khắc cảm giác mình khoảng cách tử vong như thế tiếp cận bất quá may mắn đang đào tẩu phương diện này hắn có cực lớn tự tin lấy ba tông cường giả tốc độ một lòng muốn chạy trốn hồng vũ ngăn không được suy nghĩ đến đây Hoàng Vũ Văn Hạo ác độc nhìn lướt qua Hồng Vũ, ánh mắt ở phía dưới Tấn Quốc Đại quân trên người có chút lưu luyến phất một cái mà qua, chính là cũng không quay đầu lại cấp tốc thoát đi lái đi. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Phía sau, Ác Ma phân thân sùi cười một tiếng, chính là bám đuôi truy kích, mà Hồng Vũ bản tôn căn bản không có động đậy, tiếp tục thi triển hắc khí thu gạt lấy từng cái Tấn Quốc binh sĩ những này đào phụ sinh mệnh. Siêu, siêu. Vũ Văn Hạo cùng Ác Ma phân thân thân ảnh tuần tự ở chân trời lướt qua, trong chốc lát chính là ra Nam Cương Thành phạm vi, bởi vì tốc độ quá nhanh. Thậm chí phía sau bọn họ đều kéo ra một đầu thật trưởng quan vĩ, nhìn qua làm cho người hãi nhiên không thôi. Mắt thấy hai thân ảnh rời đi chiến trường, giữa sân vua luận là Hạ quốc một phương, vẫn là tấn quốc một phen cũng không khỏi tại như vậy một nháy mắt có chút thất thần lái đi. Cơ hồ tất cả nhìn thấy mới giao chiến một màn người đều trợn mắt ồ mồm, ai có thể nghĩ tới, chỉ có ba hoàng cấp bậc hằng vũ, tại cùng ba tông cường giả vũ văn hạo đối chiến bên trong, đúng là chiến thắng, thậm chí lấy cực kỳ kình bạo ánh mắt thủ đoạn đem đối phương nghiền ép, khiến cho đối phương không thể không thoát. Đi lại đi, đây quả thực lật đổ mọi người nhật biết. Mới còn chuẩn bị lấy Hồng Vũ không địch lại, muốn thể sống chết ngăn lại Vũ Văn hạo Viên thành đạo cùng Ngô tiền Du hai người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, cùng cùng hỉ chờ vô số vẻ phức tạp. Hai người cơ hồ đều là một loại ý nghĩ, bọn hắn lúc trước đã đem Hồng Vũ thực lực thấy cực cao cực cao, nhưng mà kinh lịch trận đại chiến này sau bọn hắn chính là phát hiện, hai người đối Hồng Vũ định vị vẫn là quá thấp. Tiếp xuống, Viên Thành Đạo cùng Ngô tiền Du không khỏi đem chấn động không gì sánh nổi ánh mắt đều nhìn về phía trong sân Hồng Vũ bạt tôn, Vũ thái tử, ngài bản nguyên đạo không chỉ một đầu a lúc này hai người cũng đều ý thức được điểm này lấy Hồng Vũ vừa vừa bước vào bá hoàng cấp bậc thực lực lại là có thể đem bá tông cường giả Vũ Văn Hạo đánh cho tẻ ra quần bậc này không thể tưởng tượng một màn nguyên do chỉ sợ chỉ có một cái đó chính là Hồng Vũ có bao nhiêu đầu bản nguyên đạo tại huy năng lẫn nhau điệp ra phía dưới lúc này mới cường hãn đến trình độ như vậy mấy đầu bản nguyên đạo cái này các loại khái niệm lúc trước tại hai người trong đầu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà bây giờ bên cạnh của bọn hắn tựa hồ liền là có như thế một vị nghịch thiên cường nhân Hồng Vũ một bên điều khiển hắc khí thôn vệ lấy tấn quốc hồ lang chi sư một bên hời hợt nói, vận khí không tệ, đột phá thời điểm thu được mấy đầu bản nguyên nói. mấy đầu, hai người khoẹt miệng đều có chút co gắp, nô tiền du càng là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm lên tiếng. vũ thái tử, ngài đến cùng nắm trong tay mấy đầu bản nguyên đạo. Hồng vũ nhìn lướt qua đối phương, thản nhiên nói, mấy đầu liền không nói, các ngươi cũng đừng tại đây thất thần, nhanh lên đem thành nội tản cuộc đều thu thập một chút, còn có thật nhiều huynh đệ đang khổ chiến, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, trình độ lớn nhất bảo tồn ta đại hạ sinh lực. có được mấy đầu bản nguyên đạo mà lại. Về sau sẽ theo ác ma phân thân hấp thu mà để bản nguyên đạo đầu số càng phát ra tăng nhiều, Hồng Vũ tự nhiên không muốn đem bực này dọa người sự tình công bố tại chúng, bởi như vậy, chỉ sợ không bao lâu liền có siêu cấp cường giả đem hắn lấy ra cắt miếng. Đương nhiên, ngày sau theo hắn xuất thủ, có được mấy đầu bản nguyên đạo tin tức không có khả năng một mực giữ bí mật xuống dưới, nhưng Hồng Vũ chính là muốn một cái chênh lệnh thời gian, chỉ sợ đợi đến người khác đều biết hắn có được mấy đầu bản nguyên đạo thời điểm, thực lực của hắn đã tăng lên tới cực cao tình trạng, tới lúc đó, mặc dù có siêu cấp cường giả đến đây, hắn cũng có thể ngăn cản một hai Nô tiền du lập tức cũng rõ ràng chính mình vừa rồi đường đột, không nên hỏi tham vực này tu luyện tuyệt mật sự tỉnh, cáo lỗi một tiếng, mang theo nồng đậm hương phấn, chính là hướng phía dưới mà đi. Một bên khác, quốc sư viên thành đạo cùng hồng vũ trao đổi hai câu, cũng từ không trung hạ xuống. Trong quá trình này, hắn có chút run rẩy xuất ra truyền tấn thạch. Lúc trước hắn cho là mình hẳn phải chết, cho nên cùng nữ nhi đưa tin bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi ý, mà bây giờ hắn cái này làm cha muốn cho nữ nhi bảo bối ôm mình an. Hai phe truyền tấn thạch vừa vừa tiếp thông, một bên khác liền vang lên viên hy lam kia vô cùng vội vàng mà có chút thanh âm nhẹ nảo. Phụ thân, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Chương 229, trấn kinh triều đình. Viên Hy Lam thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dù là nàng tính cách thanh lãnh đạm mạc, nhưng lúc trước Viên Thành đạo kia cơ hồ xem như Di ngôn đưa tin, để nàng cả người đều muốn hỏng mất, nàng chưa từng có nghĩ tới tại một ngày nào đó sẽ cùng phụ thân có như vậy sinh ly tử biệt một màn, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời đều hoang mang lo sợ, mà sau một thời gian ngắn, cha Viên Thành đạo chủ động liên lạc, để nàng kia ngã xuống đáy cốc một trái tim lại tiếp tục trở về, giờ khắc này phản vật là địa ngục đến tiên đường chuyển biến bên hai nghe viên hy lam kia vội vàng má thanh âm nhẹ nhàng viên thành đạo trong lòng dâng lên một vòng ấm áp hy lam tia tâm phụ thân không sao vũ thái tử đã chiến bại vũ văn hạo cũng đem nó truy sát đến đảo vong lái đi bây giờ nam cương thành cùng toàn bộ đại hạ đều sẽ không còn có mảy may nguy cơ tốt phụ thân quay đầu lại cùng ngươi nói rõ chi tiết hiện tại muốn đi thu thập một chút trong thành tản cuộc đang khi nói chuyện viên thành đạo thu hồi truyền tấn thịnh hướng về phía dưới như cũ tại kịch chiến hai phe đại quân bay đi thân bên trên tán phát ra trùng thiên hào hùng giờ khắc này Viên Thành Đạo thể nội kia đã lâu nhiệt huyết lại dâng lên, phảng phất hắn lại về tới lúc tuổi còn trẻ tuế nguyệt, đại khai đại hợp, chinh chiến sa trường, khai cương thác thổ, lập bất thế chi công. Vũ thái tử, ngươi lần này cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn, nguyên lai tưởng rằng ta đại hạ muốn bất bên, nước đem không nước, nhưng bởi vì ngươi hoành không đột phá, Hồng Hạ Vương triều không phải lo rồi. Ta Viên Thành Đạo mặc dù không có phúc khí trở thành ngươi nhạc phụ, nhưng trong lòng ta đã sớm đem ngươi làm làm nửa cái mà đến đối đãi, giờ này khắc này ta chỉ muốn nói, tiểu tử, làm tốt lắm. Cho tới nay đều trầm ổn như núi cốt sư tại thời khắc này lại là chưa bao giờ có hư phấn, dùng điên cuồng để hình dung đều hảo không đủ. Viên Thành Đạo là hư phấn, nhưng xa ngoài vạn dặm Viên Hi Lam lại là một mặt ngông, Vũ Thái Tử chiến bại Vũ Văn Hạo, cũng đem nó truy sát đến đảo vong lái đi. Cái này là thật sao? Phụ thân, Phụ thân. Đông Nhiên nghe nói những này kình bạo tin tức, Viên Hi Lam tại như vậy một nháy mắt đại não đều không chấp nhận, mà ở rốt cục kịp phản ứng về sau, muốn xác nhận một chút. Một bên khác Viên Thành Đạo đã kết thúc đưa tin. Giờ khắc này Viên Hi Lam trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Kia Vũ Văn Hạo thế, nhưng là cường đại bá tông cấp cường giả, Hồng Vũ nho nhỏ bá vương chi cảnh, làm sao lại đem đối phương chiến bại lái đi? Lại càng không cần phải nói giết đến đối phương chạy trốn. Viên Hi Lam lâm vào trầm tư, nhưng nàng vừa mới mấy lời nói lại là để trên đại điện người quần thần kinh hai đến khó lấy kèm theo trình độ. Nguyên bản, Thái Hòa điện bên trên một mảnh tình cảnh bi thảm, mọi người nghe nói Hồng Vũ bị Vũ Văn Hạo truy sát, sau đó, Vũ Văn Hạo quay lại cũng tiến đánh Nam Cương Thành, bước bách đến cốt sư viên thành đạo khó khăn lắm lấy thân đền nợ nước, tất cả mọi người cho rằng, không lâu sau đó Nam Cương Thành bị công hãm thậm chí Hồng Vũ bị đánh giết các loại một loạt tin tức xấu liền sẽ theo nhau mà tới. Thậm chí, có chút triều thần đều đánh lên tính toán nhỏ nhặt, nếu là đại tấn nước lấy thế tồi khô lạp hủ đem hạ quốc chiếm đoạt, bọn hắn nên như thế nào bo bo giữ mình. Người không vì mình trời chu đất diệt, bực này tình trạng hạ như thế nào bảo toàn mình mới là chính đạo. Đương nhiên, có càng nhiều triều thần trong lòng còn có tử trí, nước mất nhà tan lúc muốn cùng đại hạ cùng tồn vong, lấy toàn mình vì hồng hạ vương triều trọng thần chi nghĩa. Nhưng mà, ngay tại mọi người tâm sự nặng nề thời khắc, Viên Hi Lam cầm truyền tấn thạch cùng cha Viên Thành đạo cho chuyện Đặc biệt là nàng sau đó kinh hô câu kia, để tất cả mọi người kinh hãi tới cực điểm. Cái gì? Vũ Thái tử chiến bại Vũ Văn Hạo? Đem nó truy sát đến đảo vong lái đi. Cái này Viên Hi Lam chẳng lẽ bi thương quá độ hỏng đầu óc? Bực này không thể tưởng tượng sự tình làm sao có thể phát sinh. Trang Trinh lúc trước nghe nói Hồng Vũ bị Vũ Văn Hạo truy sát thời điểm liền mắt đục đỏ ngầu trong mắt vượng ở nước mắt, lúc này nghe nói Viên Hi Lam dõng nhiên đề cập ái tử tin tức, vội vàng hỏi thăm lên tiếng, "Hi Lam, ngươi nói cái gì? Vũ Nhi chiến bại Vũ Văn Hạo a?" Như thế tin tức thế nhưng là cha ngươi Viên Thành đạo nói thật chứ liên tiếp hỏi thăm để viên Hy Lam có chút không biết làm sao nàng hiện tại cũng đầy trong đầu dấu chấm hỏi không biết vừa rồi cha đưa tin đến cùng là thật hay không nhưng mà vào thời khắc này Thái Hòa Điện bên trên đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập tự hào chi ý tiếng cười to âm ha ha ha con ta hùng vũ thật cái thế chi tài vậy ta hùng Bá Dung có này kỳ lân mà coi là thật không đến không một thế này liệt tổ liệt tông nhóm các ngươi thấy được à nhìn thấy Vũ Nhi tuyệt thế chi tư rồi sao có con như thế ta hùng Hạ Vương triệu vạn thế cơ nghiệp đều có thể khai cương thác thổ ở trong tầm tay tay đột phá bá hoàng chi cảnh chiến bại bá tông cường giả vũ văn hạo giải nam cương nguy cơ dương ta đại hạ chi huy đây là bất thế chi công vậy hạ hoàng hồng bá dung thả ra trong tay truyền tấn thạch, từ trên long ủy đống nhiên đứng lên long hành hội bộ tại kim trên bậc vừa đi vừa về bước chân đi thong thả cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt cả triều văn võ hoàng thần cũng thích thậm chí liền ngay cả trang trinh cũng là lần đầu tiên gặp hồng bá dung như thế tim rồng cực kỳ vui mừng càng quan trọng hơn là mọi người nghe nói đối phương chi ngôn từng cái trong mắt đều lộ ra ánh sáng kỳ dị viên hy lam vừa rồi kinh hô có thể là bi thông quá độ nguyên nhân nhưng mà Hạ hoàng hồng bá dung nhưng tuyệt đối sẽ không. Đã hắn nói ra như thế một phen luôn ngưa đến, kia tất nhiên là Hồng Vũ tại trước trận lập xuống cái thế công văn, nhưng chỉ có bá vương. Không, liền xem như bá hoàng tu vi Hồng Vũ, thật có thể đem bá tông chi cảnh Vũ Văn Hạo đánh bại à? Bực này tin tức nghe vì sao như thế huyền huyễn. Tiếp xuống, cả triều văn võ hoàng thân quốc thích nhóm, cơ hội tuyệt đại đa số đều lấy ra truyền tấn thạch, thông qua tề loại con đường tìm hiểu lên tin tức của tiền tuyến tới. Nam Cương Thành. Hồng Vũ bản tôn thi triển nguyên ám chi hắc khí, cơ hội đem tất cả dự vào nơi hiểm yếu chống lại tấn quân đều đánh giết lái đi lần này hắc khí thôn vệ tân quốc đại quân so lúc trước tại nam cương học viện thời điểm phải hơn rất nhiều đây cơ hồ là tân quốc vừa liếng đối với những này tàn sát hạ quốc quân dân đao phủ nhóm hồng vũ dùng hắc khí đối phó bọn hắn không có chút nào trong lòng đánh vác thôn vệ nhiều như vậy sinh linh hắc khí chỗ phản hồi năng lượng màu xanh lục bàng bạc vô cùng ở vào thiên yêu không gian bên trong thao thiết lần này nhưng tinh thần tỉnh táo ngao ngao trực khiếu cùng hồng vũ yêu cầu năng lượng màu xanh lục kinh lịch một trận đại đào vong hơi kém quậy điệu thao thiết đối với năng lượng màu xanh lục khát vọng so với lúc trước càng sâu theo từng đoàn lớn năng lượng màu xanh lục bị vớt trên người kinh nghiệm thiên yêu cũng càng phát ra mãnh liệt dâng lên mà ra, bọn chúng liên tục không ngừng tiến vào hồng vũ thân thể, hóa thành đại lượng nguyên lực. một bên khác, ác ma phân thân truy kích vũ văn hạ mà đi, cả hai một trước một sau tốc độ nhanh đến cực hạn, không mất một lúc liền tiến vào thập vạn đại sơn bên trong. điên cuồng bỏ chạy ở giữa, vũ văn hạ buồn từ đó đến, từng có lúc hắn liền tại thập vạn đại sơn bên trong như vậy truy sát hồng vũ, nhưng mà lúc này mới nhiều mất một lúc, đuổi trốn hai phe chính là đảo ngược. đáng chết, hồng vũ cái này hỗn đản khẳng định lĩnh ngộ không chỉ một đầu bản nguyên đạo, mà lại trên người hắn còn có rất nhiều bí ẩn sự tình. Quay đầu nhất định phải đem những tin tức này lan truyền lái đi, để những siêu cấp cường giả kia nhóm đem cái này hỗn đản chém giết, để giải mối hận trong lòng ta. Nguyên bản Vũ Văn Hạo muốn độc hưởng những bí mật này, quay đầu hắn liền có khả năng tại Hồng Vũ trên thân đạt được lịch thiên thần thông, mà bây giờ thực lực đối phương đại tấn, căn bản không phải có thể đối phó, hắn cũng dẹp ý niệm này, từ đó nghĩ đến đem việc này tuyên dương ra ngoài. Vũ Văn Hạo có chút nghiêng đầu, nhìn hướng phía sau bị mình vung đến càng ngày càng xa Hồng Vũ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi thực lực mạnh mẽ lại như thế nào? Bất quá bá hoàng mà thôi, tại ta bá tông tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới. Há lại ngươi có thể đuổi theo. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn liền đột nhiên kinh hãi nhìn thấy phía sau Hồng Vũ tốc độ đống nhiên báo tô thăng lên, cơ hội trong nháy mắt liền vượt qua trăm mét khoảng cách. Như thế sau một lát, đối phương khoảng cách với hắn bị rút ngắn thật nhiều lái đi. Không gian khiêu dược, hắn làm sao có thể trưởng khống bực này địch thiên thần thông? Thấy tình cảnh này, Vũ Văn Hạo sắc mặt lúc này trắng bệch một mảnh. Chương 230, Vũ Văn Hạo chết. Kỳ thật ác ma phân thân muốn có thể sớm thi triển không gian khiêu dược thần thông thậm chí hư giới thần thông nhưng đến một lần làm như vậy khả năng tại hai quân trước trận bại lộ lá bài tẩy của hắn thứ hai thủ đoạn tế suất đem vũ văn hạo bước đến tiết lộ đến lúc đó đối phương trước khi chết ôm kéo lên nam cương thành trôn cùng tâm tư thế tất sẽ mang đến thảm trọng thương vong thế là hồng vũ lúc này mới truy kích đến thập vạn đại sơn lúc này mới ra tốc không gian khiêu dược thần thông triển khai, hắn chớp mắt trăm mét cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền đem khoảng cách của hai người rút ngắn gần như một nửa trình độ lần này vũ văn hạo triệt để hoảng hồn không tiếc đại giới thiêu đốt nguyên lực điên cuồng bỏ chạy ra nhưng mà Hắn làm như vậy mặc dù riêng trường một chút bị đuổi kịp thời gian, nhưng công phu một trường trong cơ thể hắn nguyên lực cũng thua chị kém em, lại muốn một vị thiếu đốt, chỉ sợ không cần Hồng Vũ động thủ, chính hắn liền bị mình đốt không có. Hồng Vũ, bản hoàng không muốn cùng ngươi Hạ quốc là địch, từ đây hai chúng ta nước nước giếng không phạm nước sông, trước đó chướng xóa bỏ như thế nào? Đội vàng bên trong, Vũ Văn Hạo không khỏi ngay cả ngay lập tức truyền âm. Ác ma phân thân mặt hiện lên vẻ trào phúng, loại này trẻ con thì không cần nói, ngươi tấn quốc chủ động bút lên chiến sự, xâm lấn ta đại hạng, hiện tại mắt thấy không địch lại liền muốn mưu chiến. Ngươi không cảm thấy quá ngây thơ à? Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ thi triển băng thần thông công kích đối thủ. Cứ việc Vũ Văn Hạo kiệt lực ngăn cản, nhưng đối mặt Hồng Vũ cái này bốn đầu bản nguyên đạo cứng, giả hắn ngăn cản liền lộ ra thua trị kém em, em. Trong nháy mắt liền vết thương chóng chết, khiến cho nguyên bản liền ở thế yếu hắn càng thêm đã dết vì tuyết lại lạnh vì xương. Hồng Vũ, chỉ cần ngươi dừng tay, ta đại tấn nguyện phụng ngươi hồng hạ vì mẫu quốc, thế hệ làm ngươi hồng hạ vương triều phụ thuộc. Ngươi xem, coi thế nào? Vũ Văn Hạo thật gấp. Lúc này hắn vì bảo mệnh đã không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Ác ma phân thân sùi cười một tiếng diện ngươi, tấn quốc còn không phải ta đại hạ vật trong bàn tay, làm gì lưu ngươi cái thai hỏa này? vũ văn hạo vừa kinh vừa sợ, ngươi không muốn hùng hổ doa người, cá chết lưới rách phía dưới, ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, ác ma phân thân không nhúc nhích chút nào, ở phía sau càng thêm gia tăng công kích lực độ, đem đối thủ công kích đến chật vật không chịu nổi. giờ phút này vị này đại tấn nước hùng chủ, tấn hoàng vũ văn hạo, toàn thân khí tức hỗn loạn không chịu nổi, suy yếu chi cực, giống như chó nhà có tăng, thê thảm vô cùng, hắn thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, nghiền răng nghiền lợi phía dưới. Hắn đung nhiên khẽ quát một tiếng, Hồng Vũ, ngươi có biết bản hoàng đứng sau lưng Bá Đỉnh Tông yêu Ma Đường đại nhân? Ngươi như đánh chết ta, chắc chắn thu nhận họa sát thân. Yêu Ma Đường, khoan hay nói, Vũ Văn Hạo lời nói này thật làm cho Hồng Vũ tâm bên trong riu lên. Nguyên nhân không gì khác, đã từng kêu bị thao thiết nuốt vô thiên thượng nhân, lúc sắp chết cũng nói ra yêu Ma Đường sẽ không bỏ qua cho chính mình lời nói. Bây giờ lần nữa nghe được, cái này không phải do Hồng Vũ tâm bên trong sinh ra nghiêm nghị cảm giác. Nguyên lai yêu Ma Đường là Bá Đỉnh Tông. Lúc này hắn mới tính biết được yêu Ma Đường một chút nội tình kia lại là cùng đại lục thứ nhất tông môn dính liễu quan hệ chỗ căn cứ hiểu rõ hơn một chút tin tức ý nghĩ hồng vũ liền nói ngay bá đỉnh tông yêu ma đường lấy ngươi chút thực lực ấy làm sao có thể cùng loại kia quái vật khổng lồ dính liễu quan hệ đơn thuần hồ ngôn loạn ngữ hai nghe đối phương tựa hồ nghe tiếng hắn vũ văn hạo vội vàng nói ngươi biết cái gì yêu ma đường các đại nhân chính đang thu thập một vài thứ vừa vận dùng đến bản hoàng ngươi nếu là giết chết ta liền đợi đến bá đỉnh tông các đại nhân đối ngươi chu sát đi thu thập thứ gì hồng vũ truy vấn đây không phải ngươi có thể biết nhanh chóng tối lui bản hoàng chuyện cũ sẽ bỏ qua có phải hay không long khí hưng vũ câu nói này vừa vừa nói ra vũ văn hạo lúc này sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng bất quá sau đó hắn liền cố đè xuống khiếp sợ trong lòng trầm giọng nói không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này cũng biết như thế nói đến kia hồng bá dung thể nội khẳng định cũng ngưng tụ ra long khí dạng này cũng tốt đã ngươi cũng biết liền chớ có lại truy sát bản hoàng chọc giận đám người lớn kia ngươi cũng không có quả ngon để ăn nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi tóc gáy trên người bỗng nhiên đều dựng lên sau một khắc Hắn liền hoảng sợ nhìn thấy Hồng Vũ trước người hiện ra lít nhát lít nhít băng tiễn, bọn chúng sắc bén kia đầu mũi tên đều thẳng tắp đối với mình. Sau một khắc liền tại Hồng Vũ thôi phát hạ gào thét lên hướng hắn kích xạ mà tới. Một cái âm thanh lạnh lùng lập tức tại vang lên bên hai. Ngươi có thể đi chết. Hồng Vũ, ngươi dám? Yêu Ma Đường đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng không phải chưa từng giết, không bắt đi ngươi. Ác Ma phân thân lạnh lùng nói. Hai phe đã kết xuống tử thủ, không có khả năng hóa giải. Huống hồ Hồng Vũ cũng không có khả năng buông tha biết được hắn rất nhiều bí ẩn Vu Văn Hạo. Về phần kia cái gì Yêu Ma Đường nếu là bọn họ sẽ đối với xuất thủ chỉ sợ tại vô thiên thượng nhân chết một khắc này liền biết làm gì kéo đến bây giờ tấn hoàng mắt thấy sắp chết đến nơi hắn cay chán gân xanh nhảy lên răng cắn đến cờ rốt băng vàng khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo đã như vậy kia thì cùng chết đi sau một khắc vũ văn hạo bản tôn cùng phân thân đúng là cấp tốc bành trướng đạo đạo nguyên lực điên cuồng tại bọn hắn quanh thân lưu chuyển lên một cỗ khí tức hủy diệt từ cả hai trên thân buộc phát ra tự bạo vũ văn hạo mắt thấy hắn phải chết đúng là hung ác lựa chọn bản tôn cùng phân thân tất cả đều tự bạo tuyệt hậu thủ đoạn Bá Tông Cường giả toàn lực tự bạo uy lực có thể nghĩ, giờ phút này, phiến thiên điệu này đều vì vậy mà phong vân biến sắc, không gian kịch liệt chấn động, tại vô biên khí tức hủy diệt trùng kích vào, Hồng Vũ sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Vô hình, vô Vũ Văn Hạo bản tôn cùng phân thân lập tức phát ra hai đạo kinh thiên động địa thanh âm, tự bạo lái đi. Cùng lúc đó, bọn hắn tự bạo sinh ra hủy diệt ba động cũng điện tiềm hướng về trung quanh quét sạch ra, phàm là bọn chúng trôi đi qua, hết thề sự vật tất cả đều mẫn diệt lái đi. Lấy trung tâm vụ nổ vì mở đầu, phương viên hơn mười dặm địa trong nháy mắt biến thành đất khô cằn. Cái gì phi cầm tổ thú, cái gì hoa, chim, cá, sâu, cái gì cây xanh núi xanh, tất cả đều không còn tồn tại lái đi, kinh khủng tự bạo để vùng này sát na biến thành một mảnh tự vực. Hồi lâu sau, đường cắt bay đá chạy dần dần tản đi, phiến khu vực này dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trước kia kịch chiến chi địa không có một ai, Vũ Văn Hạo sớm đã hóa thành cho bụi vô ảnh vô tung, mà phía sau đuổi giết hắn hồng vũ đồng dạng không có bóng dáng. Trên không trung, Tô Hi Nhi hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp thậm chí có từng tia từng tia lệ quang thoáng hiện, tại vừa mới tự bạo bên trong, Dù là Hồng Vũ có không gian khiêu dược bực này thần thông, cũng là quyết định không tránh né được phạm vi bao trùm lớn như thế xung kích. Lúc này, Tô Hi Nhi một trái tim chìm đến đáy cốc, nàng không để ý trừ kiệt khuyên giải, liền muốn hướng phía dưới bay đi. Nhưng vào đúng lúc này, Tô Hi Nhi bỗng nhiên cứng lại, bởi vì nàng mắt chỗ cùng chỉ gặp phía dưới, trước kia không có vật gì trong hư không đỗng nhiên hiện ra một cái bóng mở, đợi ngưng thực, đương nhiên đó là Hồng Vũ. Đồng thời, tại trong tay còn một mực nắm lấy một đạo dây rủ muốn trốn kim sắc long ảnh. Chương 231, đến lo khí. Hồng Vũ lúc này như cũ có chút lòng còn sợ hãi, vừa mới hắn chậm hơn dù là một tia, cũng muốn rơi cái vạn kiếp bất phục hạ trạng. Tại Vũ Văn Hạo bản tôn cùng phân thân tất cả đều tự bạo một sát na, hắn cơ hồ theo bản năng thi triển ra hư không xuyên thẳng qua thần thông, tiến vào hư giới bên trong. Lúc này mới tránh cho bị tự bạo lực lượng hủy diệt liên lụy, bằng không mà nói hắn giờ phút này chỉ sợ đã cút. Tuy nói tổn thất một bộ phân thân có thể lại ngưng tụ ra, nhưng đó cũng là muốn tiêu hao đại lượng nguyên lực, không chỉ có như thế, Vũ Văn Hạo thể nội kia chân quý chi cực long khí cũng vô pháp đạt được. Về phần kia long khí bây giờ chính là tại Hồng Vũ trong tay, kia là hắn khi tiến vào hư không trước một khắc, tại cực kỳ nguy cấp lúc vớt tới trong tay, vì thu hoạch Long khí, Ác Ma phân thân thậm chí gặp không nhỏ tự bạo tác động đến, để hắn bây giờ nhìn lại đều có chút đầy bụi đất. đương nhiên, so với Long khí giá trị, phân thân gặp một chút kia thương tích liền không đáng giá nhắc tới. Nói thật, nếu không có lấy Long khí tại thể nội, Hồng Vũ đối mặt Bá Tông Cường giả, trên người đối phương sinh ra loại kia cao cấp uy áp cơ hồ là chí mạng, sớm tại Nam Cương Học viện thời điểm hắn chỉ sợ cũng chết, căn bản chưa nói tới cái gì tuyệt địa phản kích. Thế là. Đối thủ của hắn bên trong Tiên Sợi Long khí chân quý chi cực. Long khí dây rủa sao động, muốn phá không mà đi, đối với cái này, ác ma phân thân suy nghĩ vừa mới động, nguyên lực cuồn cuộn mà ra, chỉ một thoáng liền đưa nó một mực chói buộc lại, khiến cho nó không thể động đậy. Chật, hắn liền đem cái này Sợi Long khí đánh vào trong đan điền, quay đầu cùng bản tôn tụ hợp thời điểm, cái này Sợi Long khí liền sẽ trở thành Hồng Hạ Long khí nhất đồ đại bổ. Hồng Vũ tin tưởng, nuốt mất đạo này thô to Long khí về sau, hắn có Hồng Hạ Long khí chi lớn, tất nhiên sẽ xa siêu việt hơn xa mấy vị kia tổ tiên, mà lại, Vũ Văn Hạo vẫn là Tấn quốc rắn mất đầu, hắn mang binh khai cương thác thổ về sau, thể nội long khí sẽ còn tiến một bước lớn mạnh. Đem long khí thu hồi, Hồng Vũ lật tay một cái xuất ra truyền tấn thạch, lập tức liền liên lạc. Sau một lát, truyền tấn thạch một chỗ khác vang lên Hạ Hoàng Hồng Bá Dung kia có chút thanh âm hưng phấn, Vũ Nhi, ngươi biết không, hôm nay là phụ hoàng đời này đến cao hứng nhất một ngày, phụ hoàng làm sao cũng không nghĩ tới, con ta Dung Minh phi thường như vậy, đem Vũ Văn Hạo lao tiểu tử kia đánh chạy chối chết, để cho ta đại hạ tránh khỏi một trường hạo kiếp, Vũ Nhi có thể lập cái thế tri công. Trong hai nghe phụ hoàng ca ngợi. Hồng Vũ tâm bên trong tự nhiên cao hứng không thôi. Tại hắn làm tuổi mục thái tử những trong năm kia, hắn cực độ khát vọng chứng minh mình, đạt được phụ hoàng tán thành. Ý nghĩ thế này thậm chí dung nhập thực chất bên trong, tức liền cho tới bây giờ như cũ như cũ, thế là hắn liền như vậy lặng lặng nghe, cũng không có xen vào. Một bên khác Hạ Hoàng Hồng bá dung hưng phân nói một hồi lâu lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Vũ Nhi, nghe nói phân thân của ngươi đổi theo vũ Văn Hạo, lao tiểu tử kiệt nhưng quỷ kế đa đoan, đừng bên trong hắn mai phục, không sai biệt lắm là được rồi. Nếu là phân thân tổn thất cần phải lãng phí rất nhiều nguyên lực đi ngưng tụ. Phụ hoàng. Vũ Nhi có lời gì có gì cứ nói. Vũ Văn Hạo hắn, Lão tiểu tử kia đã chạy rơi mất phải không? À, trước đừng để ý tới hắn. người kia phân thân cũng trở về Nam Cương thành đi. Nô tiền du cùng Viên thành đạo bọn hắn đã đem trong thành sự tình an bài đình đường. Chúng ta quay đầu thương lượng một chút khởi binh phản công sự tình. đã chủ động bước lên chiến sự, vậy sẽ phải làm tốt bị phản công dự định. Nuốt mất Lão tiểu tử kia nửa Giang Sơn là tối thiểu nhất đại giới. Phu hoàng, không cần cố kỵ Vũ Văn Hạo, hắn đã từ thế giới này vĩnh cửu biến mất. Chúng ta cứ việc lãnh binh đi khai cương tháp thổ chính là. Hồng Vũ cười khổ một tiếng rốt cục đem trong lòng lời nói nói ra. Nhưng mà, hắn sau khi nói xong, Truyền Tấn Thạch một bên khác lại là đống nhiên trầm mặt xuống, qua một hồi lâu, Hồng Bá Dung lúc này mới có chút chần chừ nói, "Vũ Nhi, ý của ngươi là, ngươi đã xem Vũ Văn Hạo đánh chết?" "Đúng thế." Hồng Vũ đáp lại. "Con ta đem chiến đấu hình tượng truyền tới được chứ?" Hồng Bá Dung thanh âm bên trong đúng là mang theo vẻ rối rậy. Đánh bại cùng đánh giết là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Đi vào bá tông cảnh giới này, vô luận là bạn tôn vẫn là phân thân đều đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố, nếu như một vị muốn chạy trốn, Liền xem như cùng giai bá tông cường giả cơ hồ cũng không thể lưu lại đối phương, huống chi, bản tôn cùng phân thân có một cái đào thoát, đều có thể phục sinh ngưng tụ một cái khác, kể từ đó, liền đem đánh giết độ khó càng là thật to nhất thăng lên. Mà bây giờ, Hồng Vũ nói đánh chết Vũ Văn Hạo, cái này thực sự vượt quá hồng bá dung dự kiến, cho nên phản ứng của hắn mới khổng lồ như thế, thậm chí có chút không dám tin để Hồng Vũ truyền lại chiến đấu hình tượng. Ác ma phân thân cười khổ, sau đó vô tim, lúc này một đạo mông lung chi quang đánh ra, tại trên đường chân trời liền xuất hiện một màn hình ảnh chính là mới vừa rồi hắn truy sát vũ văn hạo lúc khung cảnh chiến đấu lập tức hắn đem màn này thông qua truyền tấn thạch phát đưa qua hồng vũ sử dụng tái hiện khung cảnh chiến đấu pháp môn tự nhiên là tâm linh hình chiếu cái này bá thuật tại vương cấp thời điểm liền có thể thi triển chớ nói chi là hắn hiện tại hoàng cấp thực lực thi triển ra gọi là một cái thuận buồm xuôi gió sau một lát hình ảnh đều truyền đưa tới hồng ba dung bên kia trầm mặc nửa ngày cái này mới nói vũ nhi cứ việc phụ hoàng đã đem thực lực của ngươi đoán chừng rất cao nhưng bây giờ lại phát hiện còn là xa xa đánh giá thấp hồng vũ cạn cười một tiếng lập tức nói phụ hoàng như thế, ta đại hạ đem toàn bộ tấn quốc đều cầm xuống cũng không sao, ngài nói đúng không? một câu nói ra, chuyên tấn thạch một bên khác hô hấp đều có chút thô trọng. từ xưa đến nay, khai cương thác thổ đều là một cái vương triều nhất là kế hoạch lớn lao, nhưng mà vô tận tuế nguyệt bên trong quốc cùng quốc ở giữa không biết kinh lịch nhiều ít chém giết, hai nước biên giới cơ bản định hình, lại muốn sửa đổi là chuyện cực kỳ khó khăn. kể từ đó, dù là nào đó đại quân vương đem vương triều bản đồ hướng ra phía ngoài mở rộng dù là trăm dặm chi địa, đều sẽ bị coi là công tích vĩ đại. kia là muốn đốt hương cầu nguyện hướng liệt tổ liệt tông báo tin vui thiên đại sự tình mà bây giờ, Hồng Vũ đem Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo đánh giết, diện tích lãnh thổ bắt ngát đại tấn nước dễ như trở bàn tay, này làm sao có thể để cho Hồng Bá Dung không cảm xúc bành trướng đâu? Chờ đợi chỉ chốc lát, Hồng Vũ liền nghe được truyền tấn thạch một chỗ khác Hồng Bá Dung kia cực kỳ hưng phấn thanh âm, chuẩn. Vũ Nhi, hiện tại phụ hoàng liền đem như thế khai cương thác thủ trách nhiệm toàn quyền giao cho ngươi, quay đầu ngươi đi Nam Cương Thành cùng Viên Thành Đạo, nô tiền du bọn hắn cộng đồng định ra cái điều lệ ra, phụ hoàng ở hậu phương cho điều binh khiển tướng, kiếm lương thảo vật tư, đợi con ta cầm xuống tấn quốc, khải hoàn hồi triều ngày, phụ hoàng cho ngươi bảy rượu khánh công. Nhi thần tuân mệnh. Giờ khắc này, Hồng Vũ cũng hưng phấn đến hung ác. Vừa nghĩ tới tại tương lai không lâu, Hạ Quốc nắm trong tay cương vực liền sẽ gấp bội gia tăng. Trong lòng của hắn liền lửa nóng chi cực. Ngoài ra, bản đồ gia tăng, thần dân bạo tăng, trong đan điền long khí cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Bực này cử động vô luận là đối Hồng hạ vương triều vẫn là đối hưởng vũ chính mình cũng có ích lợi cực lớn. Suy nghĩ đến đây, ác ma phân thân không tại dừng lại, thân thể hóa thành một đạo lưu quang chính là hướng về nam cương thành phương hướng gấp vũ đi. Chương hai thanh tuyển hạ lạc. Trên đường chân trời nhìn xem Hồng Vũ thân ảnh cấp tốc đi xa, Tô Hi Nhi một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Theo, Mộng, Con. Lúc trước tại Vũ Văn Hạo bản tôn cùng phân thân tất cả đều tự bạo một sát na, nàng vốn dĩ cho rằng Hồng Vũ muốn vẫn diệt lái đi, mặc dù nói đối phương chỉ là một bộ phân thân, không quá gần hai năm mong nhớ ngày đêm, để nàng đã đem Hồng Vũ hết thể đều đặt vào trong tim, mắt thấy đối phương phân thân sắc bị hủy, nàng tự nhiên vô cùng nóng nảy. Nhưng ác ma phân thân tại cực kỳ nguy cấp lúc thi triển hư không xuyên thẳng qua thần thông nẹt qua một kiếp cử động, làm To Hi Nhi tâm tư một chút từ đáy cốc đi vào đám mây. Loại này mất mà được lại tâm tình, để vị này bá đỉnh tông đại tiểu thư vui sướng vô hạn. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng lợi hại, chỉ cần một phân thân liền đem bá tông chi cảnh Vũ Văn Hạo diệt đi, so trong tông những cái kia dương dương tự đắc đám gia hỏa mạnh hơn nhiều. Không tự chủ, Tô Hi Nhi nhìn xem ác ma phân thân rời đi bóng lưng, si mê mà cười. Ăn ngay nói thật, để trừ kiệt cái lao nhân này nhìn xem vị đại tiểu thư này ở chỗ này hoa si cười ngây ngô, thực sự có chút làm khó hắn, vì làm dịu xấu hổ, trữ kiệt không khỏi ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Tiểu thư, ngài không chuẩn bị cùng hắn gặp mặt một lần a?" Tại hắn nghĩ đến, Tô Hi Nhi ngàn dặm xa xôi từ Bá đỉnh tông đến đây, lại là khuyên bảo đối phương lại là ngầm bên trong bảo hộ, đối Hồng Vũ tâm tư rõ rành rành, hiện nay đối phương đã đánh giết Vũ Văn Hạo, vị đại tiểu thư này hẳn là tới gặp nhau mới đúng. Nhưng mà, Tô Hi Nhi nghe xong lời này sắc mặt lập tức thay đổi, ngượng ngùng che ý lúc này hiện lên ở xinh đẹp trên mặt, ta, ta mới không cùng hắn gặp mặt. Cử động của nàng để trừ kiệt có như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ám đạo, là ta quá mức giản ngu theo không kịp thời đại a. Thấy thế nào không hiểu tuổi trẻ bây giờ nữa nha, thật vất vả từ trong tông trộm đạo chạy ra ngoài rõ ràng như vậy tưởng nghiệm, vì cái gì vừa nhắc tới gặp mặt liền như vậy mâu thuẫn đâu? trừ kiệt làm sao biết? Tô Hi Nhi vừa nghĩ tới lúc trước nàng lấy sở sở chi danh cho Hồng Long Vũ đưa lớn mật nóng bỏng mật chiếu, nàng cũng cảm giác xấu hổ vô cùng. thế là cứ việc trong nội tâm nàng nghĩ cực kỳ đối phương, nhưng lúc này lại cũng không muốn đi đối mặt Hồng Vũ. Ác Ma phân thân tự nhiên không biết vị đại tiểu thư này ý nghĩ, tại tảng sáng sắc trời bên trong, hắn thi triển ra không gian khiêu dược thần thông, tốc độ nhanh đến cực hạn hướng Nam Cương thành phương hướng ngựa không mà đi. nhưng mà ta nhất thời khắc thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại lập tức có chút kinh nghi hướng phía dưới nhìn lại, hắn chi như vậy, thì là bởi vì đang phi hành ở giữa hắn đung nhiên cảm ứng được phía dưới ở lần truyền đến một trận không giống bình thường, không gian ba động. Từ khi ác ma phân thân có được không gian đạo về sau, hắn đối không gian loại ba động liền mẫn cảm chi cực, tuy nói phía dưới không gian ba động rất là yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn trước tiên cảm ứng được. mắt chỗ cùng, hồng vũ sắc mặt không khỏi biến đổi, phía dưới ngọn núi nhỏ này hắn quen thuộc chi cực, kia chính là hắn cùng thành tuấn lần thứ nhất gặp mặt địa phương, mà kia không giống bình thường không gian ba động liền bắt nguồn ở đây chỗ. Hồng Vũ cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Đối với trên núi nhỏ huấn trận, lấy bây giờ Hồng Vũ tu vi, căn bản không cần tiểu chim cánh cụt nỉ cổ lệ xuất thủ liền tùy tiện giải khai đến, lập tức, trước mắt chàng cảnh biến đổi, Hồng Vũ liền tiến vào một mảnh chim hót hoa nở chi địa. Tới chỗ này, hắn chỉ cảm thấy kia cỗ không gian ba động càng rõ ràng, nương tựa theo cảm giác bén nhạy, hắn hướng không gian ba động sinh ra phương hướng mà đi, lại là phát hiện, lộ tuyến đúng là cùng năm đó hắn trốn đi cơ hồ không khác nhau chút nào, dọc theo dọc rẽ suối nước đi thẳng đến hạ du hồ nhỏ vị trí. Cùng năm đó so sánh, những cái kia nghỉ lại tại hồ nhỏ trung quanh đáng yêu thú nhỏ nhóm càng phát ra linh động thậm chí trong đó một con thú nhỏ nhìn về phía hắn ánh mắt có một vòng phi thường nhân cách hóa kinh ngạc kia là gặp người quen sau kinh ngạc cái này khiến hồng vũ tâm bên trong không khỏi có chút than thở mà đúng lúc này đung nhiên một đạo giống to tiếng vang lên lập tức dọa đến những cái kia thú nhỏ nhóm nhào nhào tứ tán chạy trốn lái đi sau một lát một đầu hình thể cực đại bưu hẳn đến cực điểm hồ yêu xuất hiện tại bên hồ nhỏ tựa hồ là tới nơi này uống nước bộ pháp nhẹ nhõm thần thái có chút lười biếng nhưng mà tại nhìn thấy hổng vũ một sát nà một đôi mắt hổ trận thật lớn, trong đó có kinh ngạc, vui sướng, cùng từng kia từng kia ý sợ hai trở phức tạp cảm xúc, những tâm tình này tụ hợp lại cùng nhau, không thể nghi ngờ biểu lộ một sự thật, đó chính là, nó nhận biết Hồng Vũ. Ác ma phân thân trong mắt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn lúc này cũng nhận ra được, đầu kia hổ yêu chính là lúc trước hắn vừa tới Nam Cương học viễn lúc, trên lôi đài đánh bại Phan Thanh sau đạt được một kiện chiến lợi phẩm, lúc ấy hắn đem đầu này hổ yêu đưa cho Thanh Tuyền, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy, trong đầu hiện ra đầu này hổ yêu nội tình, Hồng Vũ trước mắt chính là sáng lên, tiếp xuống. Hắn vung tay lên, đầu kia hồ yêu liền bị thu tới. lập tức hắn thông qua thiên yêu hệ thống đem đối phương hóa thành mình yêu sủng, cùng đối phương thành lập một đạo chủ tớ liên hệ về sau. Hồng vũ liền bằng này tìm kiếm. Sau một lát, trước mắt của hắn xuất hiện một màn có chút mơ hồ hình tượng, trong đó thỉnh linh có thanh tuyển cùng khương ngọc loan thân ảnh. Hồng vũ chỉ gặp hình tượng bên trong thanh tuyển đem hồ yêu triệu hắn đi ra về sau, liền theo nàng mẫu thân tiến vào trong hồ nước, ngắn ngủi hình tượng đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Hồng vũ sau đó lại tra xét rõ ràng một phen, phát hiện chỉ có thanh tuyển tiến vào nước hồ hình tượng, cũng không có đối phương rời đi chẳng cảnh. Đây có phải hay không là nói rõ? Đối phương hiện nay như cũ tại trong hồ nước, hoặc là là thông qua hồ nhỏ nơi này cách mở, không có ở chỗ này dừng lại lâu. Hồng Vũ vung tay lên đem hồ yêu thu nhập tiên yêu không gian, thân hình nhảy lên, liền nhảy vào trong hồ nhỏ, lặn xuống bên trong. Hồng Vũ trong đầu không tự chủ được hiện ra năm đó hắn cùng Thanh Tuyền gặp nhau từng cái trạng cảnh, lỗ mãng nhìn đối phương đi tắm một màn, Thanh Tuyền lớn mật hướng hắn tẩy trần nội tâm, sau đó đối phương không e rè dẫn hắn tiến vào hồ nhỏ thu hoạch nguyên lửa. Trước kia trạng cảnh rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ chỉ có Hoàng Vũ lặn xuống. Mà giai nhân đã không ở phía sau bên cạnh. Thanh Tuyền, không biết người đi nơi nào, chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau? Suy nghĩ tung bay ở giữa, Hồng Vũ tại kỳ quái hồ trong thế giới nước lặn xuống, vô dụng quá lâu thời gian hắn liền đi tới đáy hồ, dọc theo con đường này, hắn cũng không có phát hiện liên quan tới Thanh Tuyền mảy may manh mối. Đi vào đáy hồ một chỗ khe hở trước, Hồng Vũ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, tại hắn cảm ứng bên trong, nơi này chính là không gian ba động đồng ứng, trước đó, Hồng Vũ đã mơ hồ đoán đến điểm này, bởi vì nơi đây cũng không phải là phổ thông chi địa, mà là năm đó nguyên lựa vị trí chỗ ở. Hắn năm đó đem nguyên lửa nổ tận gốc về sau, liền hiện ra phía dưới cái này quỷ dị cái khe. Sở Dĩ nói quỷ dị, là bởi vì hắn cảm ứng được, tại kia dưới cái khe tồn tại một cái nóng rực rộng lớn thế giới. Chỉ bất quá, lấy năm đó hắn một chút kia thực lực, căn bản là không có cách quá mức tới gần khe hở, chớ nói chi là đi dò xét cái gì. Bây giờ, Hồng Vũ trở thành cường đại bá hoàng, lại lại tới đây liền có thể không hề cố kỵ đi dò xét. Theo dò xét, hắn kinh hãi phát hiện, đã đạt tới bá hoàng chi cảnh hắn, đối mặt cái kia hỏa diễm thế giới thời điểm, lại càng phát ra cảm giác kinh khủng. Dò xét bên trong. Hắn cũng là phát hiện, khe hở trô đúng là một cái quy mô cực kỳ không nhỏ truyền tống trận, tựa hồ là thông hướng xa xôi chi cực kia phiến hỏa diễm thế giới, Hồng Vũ thí nghiệm nửa ngày lại là phát hiện, hắn căn bản là không có cách kích phát cái truyền tống trận này. Cái này không khỏi để hắn cảm giác có chút thất lạc. Bất quá, Hồng Vũ lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, chờ không gian đạo tu luyện đến đầy tề cao cảnh giới lúc, hắn liền có thể đột phá nơi này gông cùm xiển xích, cưỡng ép khởi động truyền tống. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng đội vàng chi sắc, thanh tuyên, đợi thêm ta một đoạn thời gian đợi không gian của ta đạo tăng lên đi lên, ta liền thừa chuyển tống trận đi hỏa diễm thế giới tìm ngươi. Ác ma phân thân sau đó rời khỏi hồ nhỏ, rời đi tiểu thế giới này, tiếp tục hướng về nam cương thành nhanh chóng bay đi. Hắn lúc này biết được, bản tôn cùng viên thành đạo, nỗ tiền dù, cùng phụ hoàng đám người đã nhưng thương nghị thỏa đáng, điều binh cường đem về sau, liền muốn chính thức phát binh công chiếm Tân quốc. Hung hạ vương triều cương vực phát triển, dân chúng tăng nhiều, trong cơ thể hắn long khí liền sẽ có thể tăng lên, như thế, hắn thực lực liền sẽ như diều gặp gió. Đây đối với hắn sau này đi kia phiến hỏa diễm thế giới. Không thể nghi ngờ có thể gia tăng không ít ác chủ bài. Chương 233: Hệ thống thăng cấp. Nam Cương Thành. Tấn Quốc đại quân công phạt vết tích lúc này cơ hồ đều bị xóa đi lái đi, đại hạ quốc binh sĩ cùng dân chúng khí thế đều tăng vọt tới cực điểm. Vốn là một trận đối hồng hạ vương triều diệt quốc chiến tranh, nhưng lại bởi vì Hồng Vũ hành không xuất thế, để trận đại chiến này phát sinh kinh thiên động chuyện, thậm chí, trước đây không lâu, mọi người nhận được tin tức, tấn Hoàng Vũ Văn Hạo cái này cường đại bá tông cường giả đều bị Hồng Vũ đánh giết lái đi. Sau đó mọi người lại là nhận được tin tức, Hạ Hoàng Hồng Bạ Dung, Vũ thái tử Quốc sư viên thành đạo cùng chấn nam vương Ngô Tiền Du chờ cao tầng trải qua thương nghị, quyết định đối tấn quốc ăn miếng trả miếng. Đối tấn quốc phát động diệt quốc chi chiến, phát triển đại hạ cương vực. Tin tức một khi truyền ra, nam cương thành quân dân liền vỗ tay khen hay, tất cả đều hành động tích cực chuẩn bị chiến đấu. Những năm gần đây, hồng hạ vương triều an nhàn quá lâu, trước có hỏa vương quốc, đầm nước nước, mục tăng nước, kim sát nước bốn bang đối đại hạ khiêu khích. Sau có tấn quốc đại quân công phạt, có thể nói trong khoảng thời gian này, đại hạ quốc quân dân một mực ở vào ở mức nén giận trả thái. Bây giờ vũ thái tử hành không xuất thế đánh tan tấn quốc đại quân, chém giết tấn hoàng vũ văn hạo, hưng hạ vương triều nhờ vào đó đại thế, phát binh tấn quốc, khai cương thác thổ, rốt cục để hạ quốc quân. dân mở mày mở mặt một thanh. tuy nói chiến tranh tránh không được tử thương, nhưng có chút cầm nhất định phải đánh. chỉ có đem địch nhân đánh đau đánh sợ, bọn hắn mới không dám lại đối hưng hạ vương triều nhìn chằm chằm. huống chi là bực này khai cương thác thổ vinh quang chi chiến. trải qua trận này, hưng hạ vương triều cương vực sẽ khuyết trương lớn hơn hai lần. cái này chính là công tại đương đại lợi tại thiên thu hành động vĩ đại. bá đỉnh đại lục vẫn luôn thừa hành lấy ngược đục cường thực chuẩn tắc đã tấn quốc công phạt hồng hạ vương triều thất bại như vậy thì phải có bị gổm thâu giác ngộ tại đại hạ quân dân ma quyền sát trưởng tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm ác ma phân thân ngự không mà đến tốc độ kia nhanh chóng làm cho đám người không khỏi nao nao ghé mắt đây chính là chém giết tấn hoàng vũ văn hạ vũ thái tử phân thân a thật sự là dũng manh phi thường đâu ta hồng hạ vương triều gia này lịch thiên lợi thật sự là quốc chi chuyện may mắn quân dân may mắn sự tỉnh. cùng đi hồng vũ bản tôn trò chuyện với nhau viên thành đạo cùng lô tiền du nhãn gặp ác ma phân thân trở về đều mang ánh mắt kính sợ chào hỏi ác ma phân thân song hai người nhẹ gật đầu sau đó một bước phóng ra cả người liền biến mất tại Hồng Vũ bản tôn trước người Đối Tấn Quốc phát động diệt quốc chiến tự nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen những chuyện này cũng không cần Hồng Vũ đi quan tâm hắn cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền đi tới một chỗ an tĩnh gian phòng bắt đầu tiêu hóa lần này chiến quả tuy nói lần này đại chiến Hồng Vũ là bị động cuốn vào trong đó lại tại trong một đoạn thời gian rất trường đều chật vật không chịu nổi mệt mỏi ứng phó người hắn lại là càng đánh càng hăng cuối cùng rốt cục đem Tấn Quốc cấp cao chiến lược tất cả đều tiêu diệt hầu như không còn một trận đại chiến xuống tới hắn đoạt được cũng là phong dày vô cùng lớn nhất một cái thu hoạch chính là Hồng Vũ Tấn Thăng làm Bá Hoàng Chi Cảnh có được ác Ma Phân Thân bực này có thể hấp thu cái khác bản Nguyên Đạo cho mình sử dụng Nịch Thiên Phân Thân. Bang đây Hồng Vũ bây giờ đã là có được bốn đầu bản Nguyên Đạo Bá Hoàng cơ giả, độ mạnh nếu là lan truyền ra ngoài tề để, để cho những cái kia đại tông môn đám thế lực lớn vì thế mà tròn vắng. Ngoài ra đánh chết Vũ Văn Hạo về sau thu hoạch lớn thuốc Long Khí cũng là cực kỳ phong phú thu hoạch ác Ma Phân Thân lúc này đã đem kia thuốc Long Khí ném đến bản tôn trong đan điển kia sợi Long Khí trước đó. Đột nhiên trên trời rơi xuống một lớn thuốc Long Khí để nguyên bản chiếm cứ tại Hồng Vũ đan điển cái kia đạo Long khí đầu tiên là giật mình lập tức liền vô cùng hưng phấn nó một chút nhào tới trên người đối phương bắt đầu nuốt dung hợp Vũ Văn Hạo thể nội Long khí so Hồng Vũ trong đan điển kia sợi phải lớn hơn nhiều nếu không phải có nguyên lực gắt gao chói buộc Hồng Vũ không chút nghi ngờ nó có thể đem bên trong đan điển mình Long khí một ngụm nuốt vào mà bây giờ lại là vừa vận tương phản Hồng Hạ Long khí nhào vào Vũ Văn Thị Long khí trên thân điên cuồng dung hợp tiêu hóa mỗi dung hợp một đoạn Long khí nó tự thân liền lớn mạnh một phần mắt thấy Hồng Hạ Long khí không ngừng lớn mạnh. Hồng Vũ tâm bên trong vui sướng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Hồng Vũ không biết là tại Vũ Văn thị Long khí bị dung hợp một sát na, nơi nào đó trong hư không, một đầu hoàng kim cự long bỗng nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng, lập tức trên thân bộ phát ra lục đạo lóa mắt kim mang, bọn chúng xuyên qua vô tận hư không, tới lần cuối đến tấn quốc tiếp giáp mấy cái đại quốc, kim mang tại những này đại quốc bên trong lóe lên một cái rồi biến mất không thấy bóng dáng. Không lâu sau đó, những này đại quốc nhao nhao từ trên xuống dưới táo động, hành vi quỷ dị dị thường. Thái Hòa điện bên trong mặc dù hạ hoàng hồng bá dung làm ra đối tấn vương hướng phát động diện quốc chiến quyết định, bất quá cả triều văn võ trên mặt đều có vẻ chần chừ, nguyên nhân không gì khác, mới mọi người nghe nói hồng vũ đem vũ văn hạo đánh bại liền đã tề huấn huyễn, mà sau đó lần nữa nghe được một cái càng mãnh liệt hơn tin tức, đó chính là bọn họ vị này vũ thái tử đúng là đem vũ văn hạo đánh giết lái đi, bậc này tin tức thực sự để đám người cảm giác có chút không chân thực. Mọi người lúc trước vốn nghĩ lại cùng hạ hoàng hảo hảo xác nhận một phen, nhưng không ngờ bọn hắn vị này bệ hạ lôi lệ phong hành, thuần thục liền định ra xóa đi tấn vương triều, khai cương thác thổ quyết định cái này tại mọi người nghĩ đến không thể nghi ngờ có chút qua loa nếu là kia vũ văn hạo căn bản không có chết bọn hắn như thế nâng cả nước chi lực mở ra diệt quốc chiến liền tồn tại nguy cơ rất lớn mà mọi người ở đây nghĩ đến như thế nào mở miệng thời điểm quốc sư tri nữ viên hy lam nói chuyện bệ hạ ngài mới vừa nói vũ thái tử đánh chết tấn hoàng vũ văn hạo nhưng có cái gì bằng chứng a viên hy lam tâm tình lúc này giống như một nồi luộc cháo nàng thừa nhận hồng vũ mạnh hơn nàng nhưng mạnh cũng phải có cái hạn độ a nói hắn đánh chết để hồng hạ vương triều cũng vì đó rung dậy vũ văn hạo cái này thực sự để nàng không thể tin được Theo Viên Hi Lam tiếng chất vấn âm vang lên, cả Triều Văn Võ cũng không khỏi đều thâm rĩ vi nhiên gật đầu. Hạ Hoàng Hồng Bá Dung đối phản ứng của mọi người đã sớm rõ ràng trong lòng, tiếng Như Hồng Trung nói, cho dù Hi Lam các ngươi không hỏi thăm, bản hoàng cũng muốn hướng các vị phơi bày một ít, không phải đừng nói là các ngươi, liền ngay cả bản hoàng lúc trước tại chưa nhìn thấy đoạn hình ảnh này thời điểm, cũng không quá tin tưởng kết quả này. Đang khi nói chuyện, Hồng Bá Dung lật tay một cái xuất ra truyền tấn thạch, lập tức rót vào một tia nguyên lực, đó lấy, truyền tấn thạch liền tại trên đại điện bắn ra ra một cái động thái hình ảnh đến. Phía trên ghi chép chính là Hồng Vũ cùng Vũ Văn Hạo đối chiến một màn. Đương nhiên, lúc trước Hồng Long Vũ đưa hình ảnh thời điểm, đã đem hắn thi triển rất nhiều thần thông hình tượng sơ lược, không phải hắn có ít đầu bản nguyên đạo tin tức liền muốn tiết lộ ra ngoài. Nhưng chính là cắt giảm bản hình ảnh, xem ở cả Triều Văn Võ trong mắt, cũng là bị chấn kinh tới cực điểm, đưa hình tượng cuối cùng dừng lại tại Vũ Văn Hạo bản tôn cùng phân thân bởi vì tự bạo mà tất cả đều trôn vùi thời điểm, trên đại điện y ẩn tĩnh giống như chết, tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng nổi chiến đấu hình tượng rung động nói không ra lời. Đến tận đây, trên triều đình lại không có người đối hạ hoàng làm ra diện quốc chiến quyết định đưa ra dị nghị tại Hồng hạ vương triều cả nước đều tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm ở vào yên tĩnh trong phòng hồng vũ có chút mẩn người bởi vì tại hắn tiêu hóa chiến quả thời điểm trốn ở yêu tinh bên trong lâu không xuất hiện tiểu chim cánh cụt nhỉ cổ lệ bỗng nhiên xung ra bảo hắn biết vô địch thiên yêu hệ thống thăng cấp tiếp xuống hồng vũ liền trơ mắt nhìn thấy trước mắt mình hiện ra một cái màn sáng đến bên trên có đẳng cấp của mình cùng có thiên yêu các loại tin tức túc chủ hồng vũ đẳng cấp nhất tinh bá hoàng bản nguyên nói hư giới đạo sáu bước không gian đạo năm bước băng chi đạo ba bước sinh mệnh đạo không bước nguyên lực hồi đoái cường hóa gia tốc bản nguyên giá trị có được thiên yêu thao thiết ngũ tinh yêu hoàng thiên cấp hạ phẩm vạn vệ kiến nhị tinh yêu vương sáu văn chỉ địa cấp hạ phẩm cửu thải không tước thất tinh yêu vương huyền cấp thượng phẩm xà mỹ nữ thất tinh yêu vương huyền cấp trung phẩm tám mắt nệ thất tinh yêu vương huyền cấp trung phẩm hư không thú ngũ tinh yêu vương huyền cấp hạ phẩm mê tung thú ngũ tinh yêu vương huyền cấp hạ phẩm chương hai thiên yêu tập thể tấn cấp lễ tình nhân khái hoạt nhìn trước mắt thuộc tính tin tức màn sáng, Hồng Vũ có chút mắt tròn tròn, không nghĩ tới hệ thống thăng cấp làm ra như thế một vật đến đối tại đẳng cấp của mình, Thiên yêu đẳng cấp cùng tư chất những này hắn đều liếc qua thấy ngay, bản nguyên đạo kia một cột cũng không khó lý giải, kia là đem hắn đối bốn đầu bản nguyên đạo trưởng khống trình độ tiến hành định lượng, bước số càng cao cho thấy trưởng khống trình độ càng cao, bất quá kia nguyên lực hối đoái một cột hắn lại là có chút không, Rõ lắm. Sau đó Hồng Vũ cùng Tiểu Chim cánh cụt nhì cố lệ trao đổi một chút cái này mới biết được, thăng cấp sau hệ thống lại là có thể thông qua tiêu hao nguyên lực đến tăng tốc yêu tinh cường hóa hiệu quả hoặc là sử dụng nguyên lực có thể hối đoái bản nguyên giá trị. Thông tục một điểm dạng chính là tiêu hao nguyên lực có thể để cho thiên yêu đẳng cấp tăng lên càng nhanh, hoặc là để bản nguyên giá trị biến cao, cũng chính là để cấp bậc của hắn càng nhanh tăng lên, trở thành bá hoàng về sau. Từ lúc đầu tu luyện bá khí năng lượng cải biến vì hiện tại tu luyện bản nguyên đạo, bản nguyên đạo trưởng khống hơn cao, người đẳng cấp cũng liền càng cao, mà có bao nhiêu đầu bản nguyên đạo tình huống dưới, người đẳng cấp cùng trưởng khống độ cao nhất đầu kia bản nguyên đạo nhất trí. Hồng vũ tự nhiên trước tiên nghĩ muốn tăng lên đẳng cấp của mình, nhưng mà hắn sau đó lại là phát hiện trước mắt trong thâm nguyên có những cái kia nguyên lực cũng liền tề tăng lên một hai bước bản nguyên đẳng giá, mà 10 bước bản nguyên giá trị mới có thể để cho hắn từ nhất tinh bá hoàng thăng cấp đến nhị tinh, tính như vậy tính so sánh giá cả thực sự không cao. Đương nhiên, bây giờ trong vực sâu nguyên lực còn xa xa không có đạt tới đầy trình độ, đại khái chỉ có chiều sâu khoảng 1 phần 5 dáng vẻ, nhưng dù vậy, tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực đem đổi lấy bản nguyên giá trị cũng là cực không có lời. Mà để thiên yêu đẳng cấp gia tốc tăng lên phương diện, Hồng Vũ dò xét một phen phát hiện rất là không tệ, đem những cái kia thấp với mình đẳng cấp thiên yêu tăng lên đi lên, cũng không cần tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Đương nhiên, nếu là muốn tăng lên so với mình đẳng cấp cao thiên yêu, kia tiêu hao cũng là tương đương kinh khủng, tỉ như thao thiết con hàng này, thực lực của nó đã là ngũ tinh yêu hoàng, hắn một chút kia nguyên lực cho dù toàn dùng tới cũng không thể tăng lên đối phương nhất. Tinh. Cho tới nay, bởi vì hắn đẳng cấp nhảy lên thăng quá nhanh, những ngày kia yêu trong ngắn hạn căn bản là không có cách đối kịp cấp bộ của hắn, điều này sẽ đưa đến những ngày này yêu thường thường bởi vì đẳng cấp thấp mà không giúp đỡ được cái gì, nhưng bây giờ có hệ thống cái này nguyên lực hối đối, tựa hồ là có thể giải quyết cái này một bối rối. Tiếp xuống Tại yêu tinh bên trong tiếp nhận cường hóa chúng thiên yêu chính là kinh ngạc phát hiện yêu tinh đối bọn chúng cường hóa đúng là thật to gia tốc, gia tốc trình độ để bọn chúng đều có chút hái nhiên trong thời gian thật ngắn thực lực của bọn nó đúng là ngã lộn nào hướng lên tăng vọt, đột phá lục tinh yêu vương, đột phá thất tinh yêu vương, đột phá bát tinh yêu vương, đột phá cửu tinh yêu vương, đột phá nhất tinh yêu hoàng, đáng giá một nói đúng lắm cái khác thiên yêu ngược lại còn tốt nhưng vạn phệ kiến lại có chút khác biệt bởi vì bọn chúng số lượng thực sự quá mức khổng lồ cho nên tăng lên tới cựu tinh yêu vương về sau lại nghĩ tăng thêm một bước lúc hồng long vũ hiện cho dù hao hết sạch hắn tất cả nguyên lực cũng vô pháp làm được thế là hắn liền đem bên trong trăm con phi thiên vạn phệ kiến đẳng cấp tăng lên tới bá hoàng cái khác những cái kia lục địa vạn phệ kiến liền tạm thời đem tu vi của bọn nó dừng ở cựu tinh bá vương giai đoạn tuy nói lần này tăng lên tiêu hao hồng vũ hơn phân nửa nguyên lực dự trữ bất quá tính so sánh giá cả lại là cực cao lập tức để dưới tay hắn nhiều chọn vẹn hơn một bá hoàng yêu sủng giả thiết hắn lại đối đầu vũ văn hạo vẹn vẹn là những này yêu sủng liền đẩy tề đối phương uống một bầu đương nhiên. Hồng Vũ sở dĩ có thể tiêu hao nguyên lực tăng lên yêu sủng đẳng cấp, may mắn mà có cái kia trong thâm nguyên có hùng hồn nguyên lực. Còn nếu là người khác, bọn hắn linh trong hồ điểm này nguyên lực căn bản không thể như thế tiêu xài. Thiên yêu không gian bên trong, mắt thấy cái khác yêu sủng đẳng cấp vụt vụt dâng đi lên, thao thiết ước cao gen tị quỷ khóc sói gạo hô to gọi nhỏ. Đối với cái này Hồng Vũ cũng chỉ có thể không nhìn, thao thiết con hàng này đẳng cấp thực sự quá cao, cái kia điểm nguyên lực căn bản không thể đối phương thăng cấp. Trải qua lần này đại quy mô tập thể thăng cấp, chúng thiên yêu diện mạo rực rỡ hẳn lên, xà mỹ nữ càng phát ra xinh đẹp vũ mỹ tám mắt nện khí tức trên thân mạnh lớn cực kỳ kinh khủng, hư không thú toàn thân lân giáp chiếu sáng rạng rỡ, cựu thải khổng tức trên người lông vũ trở nên càng thêm thần bí nhiều màu, vạn phệ kiến nhóm càng là khí thế ngọc trời. Muốn nói biến hóa lớn nhất phải kể là mê tung thú, cái này lớn ước xin tại thăng cấp làm yêu hoàng về sau, lại thỉnh thoảng phun ra ra quỷ dị màu đen vòng sáng. Chỉ bất quá mỗi lần nó tựa hồ cũng lực có thua dáng vẻ, không đợi cái kia màu đen vòng sáng hiện hiện hoàn toàn, nó liền không có khí lực gắn bó xuống dưới, kia vòng sáng liền tùy theo vỡ vụn tiêu tàn mát. Mà để hồng vũ cảm giác kinh hãi là. Màu đen vòng sáng tại vỡ vụn một máy mắt, lại sẽ sinh ra cực kỳ kinh khủng không gian bạo tạc. uy lực của nó thậm chí so siêu cấp thải sáp bọt khí vỡ vụn lúc kịch liệt ba động còn kinh khủng hơn, phát sinh không gian bạo tạc lúc, thậm chí có thể đem trung quanh hư không đều sẽ rách ra từng đạo giữ tận vết nứt không gian. Nhìn xem cái kia vừa mới biến mất màu đen vòng sáng cùng sau đó xuất hiện lú ám vết nứt không gian, Hồng Vũ trong lòng một trận lửa nóng, đây tuyệt đối là trước mắt hắn sắc bén nhất công kích. Có lá bài tẩy này, cho dù đụng phải mạnh hơn Vũ Văn Hạo được nhiều đối thủ, hắn cũng có cùng đánh một trận lực lượng. Hồng Vũ ánh mắt từ mê tung thú chờ yêu sủng trên thân rồi nhìn lướt qua như cũ đau lòng nhất cốc thao thiết khoe miệng của hắn không khỏi hiện ra một vòng ý cười tuy nói con hàng này không có mò được gia tốc cường hóa bất quá lúc trước đại chiến bên trong hắn dùng hắc khí cướp lấy như ngọn núi nhỏ năng lượng màu xanh lục cái này nhưng so với lúc trước tại nam cương học viện thời điểm nhiều nhiều có bọn chúng tới chuẩn thao thiết trên thân cũng kia kinh khủng thương thế chẳng những sớm liền tốt mà lại hắn thực lực cũng là phi top tinh tiến cùng lúc đó thao thiết trên người kinh nghiệm thiên yêu cũng không cần tiền giống như dòng lũ giống như tràn vào trong cơ thể của hắn nhanh chóng gia tăng lấy trong vực sâu minh lực có thể nói trải qua trận này. Hồng Vũ thực lực phát sinh chất thủy biến, nếu như nói lúc trước hắn là nhị lưu thế lực tinh anh, như vậy, hắn hôm nay cho dù là tại nhất lưu trong thế lực cũng có thể miễn cưỡng đặt chân. Hồng Vũ ánh mắt sau đó không khỏi nhìn về phía 2 vạn mét phía dưới vực sâu dưới đáy, trong mắt có một vòng vẻ nghi hoặc, bởi vì, tại đột phá bá hoàng thời điểm, vực sâu một chút từ 18000 mét làm sâu sắc đến 2 vạn mét, trong quá trình này, Hồng Vũ ẩn ẩn cảm ứng được tựa hồ đột phá một cái nào đó giới hạn, đưa vực sâu dưới đáy đi vào 2 vạn mét thời điểm, từ nơi sâu xa, đáy vực tựa như chạm tới một chút huyền chi lại huyền độ vận, tại hắn cảm ứng bên trong, Đáy vực khác một bên phẳng phất có được một cái thế giới mới. Nếu như vực sâu tiếp tục làm sâu sắc, hai vạn mét phía dưới sẽ xảy ra tình huống gì đâu? Vì sao từ nơi sâu xa cảm giác một bên khác lại như vậy huyền huyễn? Cảm ứng đến thần bí khó lường đáy vực, Hồng Vũ rơi vào trong trầm tư. Chương 235, cảm ngộ sinh mệnh đạo. Bởi vì chỉ có Hồng Vũ có độc nhất vô nhị vực sâu, người khác trong đan điển đều là linh hồn, cho nên trên thế giới này cũng chỉ có hắn mới gặp phải như thế quỷ dị tình trạng. Bỏ xa người khác linh hồn độ sâu vực sâu đạt tới kinh khủng 2 vạn mét thời điểm, đáy vực đụng chạm tới huyền không thể nói khu vực để Hồng Vũ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn cũng không phải là xoắn xuýt người, đã nhất thời nghĩ không ra cái gì liền không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao về sau theo đẳng cấp tăng lên, vực sâu hẳn là còn có hướng phía dưới phát triển thời điểm, đến lúc đó liền có thể đối kê 2 vạn mét phía dưới thần bí mang tìm hiểu ngọn nành. Tại Thiên yêu không gian bên trong, có một mảnh bị đơn độc cách ly ra khu vực, đừng nói một đám yêu sủng không thể đến nơi đây chơi đùa chơi đùa, thậm chí liền ngay cả tiểu chim cánh cụt nhỉ cỗ lệ cũng không thể đến nơi này. Đây là Hồng Vũ ý chí, bởi vì phía khu vực này phong tồn lấy bao quát kim miến lão sư. Hàn tử Mạc lão sư cùng Khương Thần viện trưởng Kim Xuyên, Tề Duệ, Ngụy Đại Biêu chờ gần trăm tên nam cương học viện thầy trò, phiến khu vực này bị dốc lòng để bảo toàn, cho nên kia từng cái bị băng phong người như cũ duy trì vừa bị để vào nơi này bộ dáng, không kém chút nào. Bởi vì Vũ Văn Hạo băng phong thần thông đến quá mức đột nhiên, cho nên lúc ấy mọi người cùng Hồng Vũ tạm biệt sau các loại thần thái đều rất sống động bị phong ấn ở trong đó. Trau mày Kim Xuyên, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ hàn tử ngực, lo lắng Khương Thần viện trưởng chợt đều nhất nhất thành hiện ra tại đó, mà Kim Yến lão sư trên mặt kia xóa vung đi không được cô đơn lại là để Hổng Vũ mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác trong lòng nhói nhói. Kim Yến lão sư làm lớn tuổi thằng nữ, lần đầu đối một cái nam nhân sinh ra ý đồ khác, thậm chí còn lần đầu tiên chủ động cởi trần một chút nội tâm, nhưng mà Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nàng chủ động cũng không có đạt được đối phương tích cực đáp lại, thế là quay đầu chỗ khác lúc thần sắc mới như vậy cô đơn. Lúc đầu, Kim Yến lão sư bực này biểu lộ sẽ chỉ ở trên mặt tiếp tục một lát liền sẽ lóe lên một cái rồi biến mất, lấy tính cách của nàng không có khả năng để người khác nhìn thấy, nhưng mà, chính là trong khoảnh khắc đó, Bang Phong đến đến, đến rồi đưa nàng kia cô cô đơn thần sắc phong ấn tại trong đó, làm cái kia vốn nên lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc vĩnh cửu bảo tồn lại. Hồng vũ ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái lướt qua, cuối cùng dừng lại tại kim miến lao sư trên thần, nhìn chăm chú đối phương trên mặt kia cô đơn thần sắc, hồng vũ trong mắt có nói không hết phức tạp. tại tình cảm phương diện hắn xem như cái từ đầu đến đuôi tiểu mệnh, thậm chí nếu như không phải thanh tuyền như vậy lớn mật trực tiếp chủ động tỏ tình, hắn hiện tại chỉ sợ tại tình cảm phương diện vẫn là một mảnh trống không. Thế là ban đầu ở đối mặt kim miến lao sư cởi trần nội tâm một màn thời điểm, hắn có chút không biết làm sao không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, trần chờ thời khắc, đối phương đã xoay người sang chỗ khác, lưu lại cái kia cô đơn thần sắc. Kim biến, có lẽ lúc ấy ta phải làm ra một chút cử động, ngươi mới sẽ không như vậy mang theo tiết nối rời đi đi. Nhìn xem cái kia thành thuộc tài trí mỹ nữ lao sư, Hồng Vũ trong miệng tỉ thảo, mà bây giờ vô luận hắn nói cái gì đều là vô dụng. Giai nhân mặc dù tại, nhưng trên người đối phương lại không có chút nào sinh mệnh ba động, nàng lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó cùng một cái băng điều không khác, sinh mệnh liền như thế yếu đuối ta, trước một khắc còn như thế tươi sống sau một khắc liền trở về tại tịch diện sinh cùng tử khoảng cách đúng là gần như thế để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị lại lại không thể làm gì thời khắc sinh tử cách xa một bước nhưng lại chỉ xích thiên ngai người sống sở dĩ sinh liền bắt nguồn từ linh động hồn phách cùng tràn ngập sinh cơ thân thể tạo thành bọn chúng mỗi một bộ phận thậm chí mỗi một cái nhỏ bé đơn vị thời thời khắc khắc đều đang biến hóa loại biến hóa này rất khó phát giác nhưng lại thiết thực tồn tại chính là bởi vì loại này lúc nào cũng động thái biến hóa mới sáng tạo ra tươi sống sinh mệnh cái gọi là lưu thủy bất hữu chính là đạo lý này người sống sinh mệnh Sinh sôi không ngừng. Giờ khắc này, Hưng Vũ đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, trong đan điền, đầu kia hiện ra từng kia từng kia lục mang sinh mệnh đạo đúng là tại thời khắc này biến hóa. Giống như đong đóm từng cái điểm sáng màu xanh lục từ trong hư không nổi lên, hướng về kia đầu hư ảo sinh mệnh trên đường hội tụ mà đi, theo càng ngày càng nhiều điểm sáng màu xanh lục gia nhập, kia hoàn toàn hư ảo sinh mệnh đạo xuất hiện lục đến cực hạn ngưng thực bộ phận, từ vực sâu chỗ làm điểm xuất phát, một tia ngưng thực lục sắc hướng về nơi xa trải rộng ra đi. Nồng đậm sinh cơ từ sinh mệnh đạo bên trên tản ra, chỗ kinh lịch chi địa hai cũng sinh ra bừng bừng rung động trong đan điền giống như to lớn đại hỏa cầu nguyên lửa chỗ tản ra sóng nhiệt tại cỗ này rung động bên trong đều trở nên càng phát ra ôn hòa giống như ánh nắng ấm áp kia đầu lâu hình thái nguyên ngầm không tự chủ được rất nhỏ rung động phảng phất kia trong suốt như ngọc đầu lâu cảm nhận được tươi đẹp nhất sự vật mà gật đầu ra hiệu chiếm cứ trong đan điền hồng hạ long khí tại cảm nhận được cỗ này sinh mệnh rung động về sau dung hợp vũ văn thị long khí tốc độ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn bệnh một mực tại vực sâu dưới đáy quanh chân tu luyện át ma phân thân động nhiên xuất hiện tại miệng vực sâu chỗ Con ngươi nhìn về phía trong đan điền từng tia từng sợi sinh mệnh ba động lúc không khỏi dần hiện ra từng tia từng tia yêu dị hờ mang. Thiên yêu không gian bên trong, không biết bắt đầu từ khi nào, tại yêu tinh bên trong hài lòng đợi yêu sủng nhóm đều chui ra, thao thiết, vạn vệ kiến, cửu thải không tước, xà mỹ nữ, tám mắt nện, hư không thú, mê tung thú, cùng hổ yêu các cái khác yêu thú tất cả đều ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm không khí bên trong từng cái mấy không thể gặp điểm sáng màu xanh lục, một bộ kích động thần sắc. Ta nhất thời khác, nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục đi tới thiên yêu không gian bên trong kia phiến cấm khu. Từng kia từng sợi sinh mệnh rung động vô cùng bất nhập chui vào cấm khu bên trong, đến đến từng cái băng điêu trước người, cơ hồ không khác biệt hướng vào phía trong khuyết tán ra. Điểm sáng màu xanh lục tại xuyên qua huyền băng thời điểm không có chút nào tiêu hao, mà đến đến bị băng phong người trên thân thời điểm lại cấp tốc trôn vùi lại đi, hoặc là nói xác thực hơn, là bị những cái kia băng phong người không tự chủ được hút vào thể nội. Đương Hồng Vũ từ loại kia kỳ dị trạng thái bên trong thanh lúc tỉnh lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, bị băng phong kim yến lão sư tựa hồ biến hóa khuyết, nếu như muốn hình dung, đó chính là càng thêm tươi sống. Trước kia liền sinh động như thật hiện tại càng là phảng phất ngủ say người, phảng phất chờ đợi có người tỉnh lại. Hồng Vũ sau đó kinh ngạc phát hiện, không đơn giản kim biến Lão sư, hàn Tử Mực, khương Thần, Kim Xuyên đám người đều biến hóa không ít. Cái loại cảm giác này, tựa như là trên người bọn họ trước kia bao trùm lấy một tầng thật mỏng cho bụi, vừa mới có người đem những này cho bụi tất cả đều lao đi, để bọn hắn càng thêm chân thực cùng thiên hoạn. Lúc này, Hồng Vũ cũng phát hiện tràn ngập ở trung quanh từng cái điểm sáng màu xanh lục, cùng trong đan điển kia dán chắc thêm không ít sinh mệnh đạo. Vừa rồi, ta tựa hồ tiến vào đặc thù nào đó trạng thái, đấu nộ để sinh mệnh đạo trưởng khống trình độ tăng lên không ít. Nghĩ đến đây, Hồng Vũ tâm niệm khẽ động, trước mắt liền hiện ra thuộc tính màn sảng đến, hắn nhìn thấy, kia nguyên bản biểu hiện là không bước sinh mệnh đạo, lúc này đã biến thành bảy bước. Một chút nắm trong tay nhiều như vậy. Nhìn xem mấy cái chữ kia, Hồng Vũ không khỏi ngạc nhiên, phải biết, lúc trước hắn vì để cho một đám thiên yêu thăng cấp mà tiêu hao như vậy nhiều nguyên lực, thậm chí ngay cả một bước bản nguyên giá trị đều hối đoái không được, mà liền là vừa vận như vậy một lát thời gian, tính mạng của nó đạo lại trọn vẹn tăng lên bảy bước nhiều, điều này thực để chấn kinh không nhỏ. Bất quá so với sinh mệnh đạo lĩnh ngộ, Hồng Vũ càng thêm để ý ki miến lao sư đám người trạng thái, ánh mắt của hắn sau đó liền rơi vào kia phảng phất ngủ say ki miến lao sư trên thân. Chương 236, Long khí diệu dụng. Tuy nói Hồng Vũ sau đó thông qua nguyên thức như cũ không có ở ki miến lao sư trở trên thân thể người cảm nhận được sinh mệnh khí tức, bất quá hắn lại có thể xác định, tại vừa mới sinh mệnh đạo nộ hiểu thời điểm, mọi người thụ ảnh hưởng trên thân phát sinh thay đổi nào đó, mà lại loại sửa đổi này không thể nghi ngờ là chính hướng. Hồng Vũ ẩn ẩn cảm giác, theo hắn đối với sinh mạng đạo cảm nộ không ngừng tăng cường, ki miến lao sư bọn người có lẽ thật sự có thể tỉnh lại. Người chính là vì hy vọng mà sống sinh linh. Bây giờ Hồng Vũ thấy được có thể để cho Lão sư các bạn học sống lại hy vọng, trong lòng của hắn lửa nóng một mảnh, ánh mắt lướt qua cái kia tâm sự nặng nề bóng hình xinh đẹp, trong lòng của hắn thì thào, kim Yến, đợi ngươi ngày phục sinh, ngươi trên mặt kia vẻ cô đơn cũng có thể giãn ra đi. Tiếp xuống Hồng Vũ thu liễm tâm tư, bắt đầu tu luyện. Mặc kệ muốn phục sinh kim Yến Lão sư bọn người, vẫn là đi hỏa diệm thế giới tìm kiếm thanh tuyển, hoặc là khai cương tháp thủ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, đều cần có thực lực cường đại để chống đỡ. Nếu không chỉ có thể là trăng trong nước hoa trong gương vừa mới tại sinh mệnh trên đường có ngộ hiểu, hắn tự nhiên trước lựa chọn sinh tồn mệnh đạo tiến hành tu luyện. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kia màu xanh biết giạt rào sinh mệnh đạo, Hồng Vũ bắt đầu đối cẳng ngộ. Một bên khác, quanh chân ngồi tại vực sâu dưới đáy ác Ma phân thân đồng dạng cẳng ngộ, bản tôn cùng phân thân thông qua huyền diệu liên hệ đạt tới bổ sung lẫn nhau tương hỗ xúc tiến trạng thái. Nhưng mà, sau một thời gian ngắn, Hồng Vũ rốt cuộc biết tu luyện bản nguyên đạo Gian nan, Lúc trước hắn đối với sinh mạng đạo đốn ngộ thực sự có chút vận khí thành phần, bây giờ hắn đứng đắn tu luyện, cẳng ngộ non nửa ngày, tại sinh mệnh trên đường trưởng không lại là không có tiến thêm. Tiếp xuống hắn không còn chấp nhất tại đầu này bản nguyên đạo, mà là theo thứ tự tu luyện lên cái khác bản nguyên nói tới. Băng chi đạo, đây là hắn Tử Vũ Văn Hạo băng phân thân kia lấy được một đầu bản nguyên đạo. Đồng thời, hắn tuần tự cũng là nhiều lần thi triển băng phong thần thông đối địch, có thể nói đối đầu này bản nguyên đạo quen thuộc nhất. Bây giờ hắn liền đem lực chú ý đều đưa lên đạo phía trên của nó. Từng tia từng tia hàn ý tử trong tim lượn lờ mà qua, cảm giác lạnh như băng tràn ngập tại hồng vũ quân thân. Giờ khắc này trong đầu không khỏi hiện ra hắn cùng Vũ Văn Hạo hai người lúc đối chiến chẳng cảnh, hai người sử dụng nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là băng thần thông. Băng phong. Băng cầu, băng tiễn, băng chùy, tường băng các loại công kích hoặc là phòng ngự thần thông tất cả đều hiện lên ở Hồng Vũ trước mắt, bọn chúng đều là do từng cái cực kỳ nhỏ bé băng hạt tròn cấu thành, nhưng thi triển ra hình thái khác biệt lại cực lớn, hiệu quả càng là cách xa. Mang đến đây hết thảy khác biệt, không thể nghi ngờ chính là băng hạt tròn cấu thành khác biệt. Cấu thành, sắp xếp, tổ hợp, phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Trong chốc lát, Hồng Vũ đâm chìm trong đó, tinh tế thể ngộ. Khoan hay nói, chính là như thế một phen cảm ngộ, hắn đối băng chi đạo trưởng không thật là có một chút tăng lên đầu kia tản ra từng kia ý lệnh trên đại đạo cũng nhiều thêm một chút ngưng thực bộ phận chỉ bất quá lần này tăng lên cũng không có đạt tới một bước trình độ hắn băng chi đạo bản nguyên giá trị vẫn như cũ là ba bước cái này không khỏi để hồng vũ đối bản nguyên đạo tu luyện gian nan lại có nhận thức sâu hơn hư giới đạo cái này nhưng nói là hồng vũ khi lấy được hệ thống về sau tiếp xúc đầu thứ nhất bản nguyên đạo lúc ấy hắn vừa mới đạt được hệ thống trước mắt liền xuất hiện một con chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy đại ô quy đục vào về sau hóa thành đền bù hắn căn cơ tu luyện một suối mà con kia đại ô quy chính là hư giới chi vật. Sau đó Hồng Vũ tiếp xúc đến Hoa Hỷ, thức chờ người khác không phát hiện được tiếp xúc không đến Thiên Yêu, đều thuộc về hư giới chi vật. Đầu kia hư không thú càng là Hồng Vũ cùng hư giới hô động một cái tốt nhất môi giới. Hư giới đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là một cái thần bí chỗ, nơi đó cùng trước mắt mọi người chỗ thế giới vật chất vừa vặn tương đối, một cái là thật sự, một cái khác thì là hư ảo mà mịn. Tại thế giới vật chất sinh hoạt người muốn cùng hư giới phát sinh lẫn nhau, một cái phương pháp là đem tu vi tăng lên tới cảnh giới cực cao, để mà lực phá pháp thủ đoạn cưỡng ép phá vỡ hư giới hàng rào. Mà một cái khác phương pháp chính là trưởng khống hư giới nói, nói cách khác, chính là nắm giữ từ một cái thế giới đến một cái thế giới khác pháp môn, như thế, Nghị muốn tăng lên đối hư giới đạo trưởng khống, liền muốn đem cái này xuyên qua thế giới thủ đoạn tu luyện đầy tề thuần thục mới được. Trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện, Hồng Vũ đối hư giới đạo trưởng khống sâu hơn không ít, bản nguyên giá trị cũng từ 6 bước tăng lên tới 7 bước. Tiếp xuống chính là không gian nói, đối với đầu này bản nguyên đạo, Hồng Vũ càng là không xa lạ gì, con kia giống như lớn ốc sen mê tung thú tại không gian phương diện hoa văn rất nhiều, thuần gì, thải sắc bạc khí, cầu vọng Màu đen vòng sáng các loại đều để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng các sâu. đương nhiên, lấy bây giờ Hồng Vũ ánh mắt đến xem, đầu kia đem hắn từ Đế đô vạn hướng thành truyền tống đến Nam Cương Học viện cầu vồng thông đạo, chính là hư giới cùng không gian điệp ra sản phẩm. Truyền tống chính là không gian đạo chuyên môn, mà thấp thoáng tại hư không để người khác không cách nào dò xét thì thuộc về hư giới đạo phạm chủ. Đối với đem hai đầu bản nguyên đạo tương dung, cao thâm vận dụng, trước mắt hắn là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp. Hồng Vũ trong đầu liên tục hiện hiện mê tung thú tại không gian phương diện cử động, thời gian dần trôi qua, hắn đắm chìm trong đối không gian đạo lĩnh nộ bên trong. Sáng sớm hôm sau. Đương Dương Quang Giải đầy nam cương thành thời điểm, Hồng Vũ rốt cục bước ra kiên cố một bước, làm không gian đạo bản nguyên giá trị đạt đến 6 bước trình độ. Bước này tốc độ tu luyện cùng người khác tương đối tự nhiên là nhanh chóng chí cực, nhưng mà Hồng Vũ lại mày nhăn lại, lần thứ nhất cảm ngộ tốc độ tu luyện hẳn là nhanh nhất, hiệu quả cũng là tốt nhất, nhưng chính là như vậy tình huống dưới, hắn một ngày một đêm mới tăng lên như thế điểm, cái này muốn là lúc sau một mực tu luyện, sẽ càng ngày càng chậm, hắn khi nào mới có thể tiến nhập hỏa diễm thế giới? Khi nào mới có thể để cho băng phong đám người thức tỉnh? Nhưng mà, hắn biết trong lòng suốt ruột căn bản không thay đổi được cái gì, cảm ngộ bản nguyên đạo chuyện thế này chỉ có thể đâu ra đời đến, càng là suốt ruột, càng là táo bạo, đối với cảm ngộ liền càng không có chỗ tốt. lắc lắc đầu, hồng vũ đem những tạp niệm này đều khu trục ra não hải, theo sau tiếp tục cảm ngộ tu luyện. bất quá, lần này hắn cũng không có tu luyện bao lâu liền ngừng. giờ phút này, hồng vũ trong mắt có một vòng vùng đi không được kinh hỉ, bởi vì tại hắn vừa mới cảm ngộ bên trong, hắn phát hiện đầu góc của mình đỗng nhiên dị thường rõ ràng, cảm ngộ linh quang đông dương tăng nhiều lên. trước kia nghiên cứu bản nguyên đạo lúc cảm giác cách một tầng thật dày màn sơn khấu. Mà bây giờ, hắn phát hiện màn sân khấu đúng là đột nhiên mạnh rất nhiều. Kể từ đó, Hồng Vũ tại cảm ngộ hiệu suất phương diện đúng là một chút cất cao rất nhiều, kinh ngạc sau khi, hắn sau đó lúc này mới phát hiện, trực cứ trong đan điền hồng hạ long khí, đúng là tản mát ra giống như lượn lờ khói nhẹ chi vận, cái kia đột nhiên tăng lên trạng thái tinh thần chính là bởi vì duyên cơ của nó. Cái này long khí lại còn có tăng lên cảm ngộ bản nguyên đạo hiệu suất kỳ hiệu. Phát hiện điểm này Hồng Vũ lúc này vui vô cùng. Nhìn xem kia cái đầu tăng lên gần gấp đôi long khí, Hồng Vũ không khỏi ho nhiên, bực này kỳ hiệu sợ rĩ lúc trước không có bày ra chỉ sợ chức năng này là muốn long khí đạt tới kích thước nhất định mới được, mà một mực tại nơi đó không ngừng nuốt lớn mạnh hồng hạ long khí vừa rồi liền đạt tới trình độ này, lúc này mới hiện ra phi phàm hiệu quả. Long khí, thật là đồ tốt. Kế phát hiện long khí có thể ngăn cản cao giai uy áp hiệu quả về sau, bây giờ Hồng Vũ lần nữa thể nghiệm đến nó đối cảm nộ bản nguyên đạo hữu lấy ích lợi cực lớn. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền phát sáng lên, có long khí phụ trợ, hắn ở sau đó tu luyện ở trong tất nhiên sẽ làm ít công to. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ lúc này trầm lòng nghiên tính khí, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Chuẩn bị thể nghiệm một thanh gia tốc cảm ngộ kho ý. Kỳ thật hắn không biết là, kia tấn Hoàng Vũ Văn Hạo chính là rõ ràng long khí cái này một dây dùng, lúc này mới tại trở thành Bá tông trước tiên xuất binh công phạt đại hạ, phát triển cơ vực, kể từ đó, long khí liền có thể lớn mạnh, để cảm ngộ bản nguyên đạo hiệu suất càng thêm tăng lên. Chương 237, xuất binh. Có long khí phụ trợ, Hung Vũ trạng thái kỳ hảo, đầu não dị thường rõ ràng, từng cái linh cảm suy nghĩ tranh nhau hiện ra đến, để hắn cảm ngộ hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tại 2 ngày sau thời gian bên trong, Hung Vũ tại bản nguyên trên đường tu luyện tiến triển quả thực không nhỏ. Mỗi đầu bản nguyên đạo cơ hồ đều có mấy bước tăng trưởng, tại không gian trên đường càng là đột phá đến 11 bước, khiến cho hắn đạt đến nhị tinh bá hoàng cảnh giới. Hồng Vũ lôi ra thuộc tính tin tức màn sáng, nhìn một chút số liệu. Túc chủ, Hồng Vũ. Đẳng cấp: Nhị tinh bá hoàng. Bản nguyên nói: Không gian đạo 11 bước, hư giới đạo 9 bước, băng chi đạo 6 bước, sinh mệnh đạo 8 bước. Nguyên lực đối loái, cường hóa gia tốc, bản nguyên giá trị. Có được thiên yêu, thao thiết, ngũ tinh yêu hoàng, thiên cấp hạ phẩm, vạn vệ kiếm, nhị tinh yêu hoàng, sáu vạn chỉ, địa cấp hạ phẩm, cửu thải không tước. Nhị Tinh yêu hoàng, Huyền cấp thượng phẩm, Xà Mi nữ, Nhị Tinh yêu hoàng, Huyền cấp trung phẩm, Tám mắt điện, Nhị Tinh yêu hoàng, Huyền cấp trung phẩm, hư không thú, Nhị Tinh yêu hoàng, Huyền cấp hạ phẩm, Mê tung thú, Nhị Tinh yêu hoàng, Huyền cấp hạ phẩm. Về phần Xà Mi nữ những ngày này yêu đẳng cấp sở dĩ cùng Hồng Vũ tương xứng, tự nhiên là hắn dùng nguyên lực đưa chúng nó tăng lên đi lên kết quả. Hắn phát hiện, chỉ cần Thiên yêu đẳng cấp so với hắn thấp, như vậy tăng lên tiêu hao nguyên lực liền sẽ không thái quá khoa trương, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Đáng giá một nói đúng lắm, tin tức màn sáng bên trong biểu hiện vạn vẻ kiến đẳng cấp chính là kia trừng 100 chỉ phi thiên vạn vẹt kiến, cái khác lục địa vạn vẹt kiến, đẳng cấp thì phải thấp lên một cấp. đương nhiên, dù vậy, đem những ngày này yêu thăng cấp tiêu hao nguyên lực cũng là con số không nhỏ. Cũng may, cái này mấy ngày bên trong, thao thiết trên thân sinh ra đại lượng kinh nghiệm thiên yêu bổ sung không ít nguyên lực, không phải hồng vũ cũng sẽ không như vậy hào khí nói thăng cấp liền thăng cấp. chớ nhìn hắn vẹn vẹn tu luyện 3 ngày thời gian, nhưng tổng thể chiến lược lại tăng lên một cái lớn bậc thang. mà viên thành đạo cùng nô tiền du cùng chờ xuất phát hạ quốc đại quân tự nhiên không tưởng tượng nổi bọn hắn vũ thái tử tại trong khoảng thời gian ngắn sẽ có như thế lớn tăng lên. Ba ngày thời gian, Hồng Hạ Vương triều đại quân đã tập kết hoàn tất. Lúc này ở Nam Cương thành giáo quân tràng bên trong chỉnh tề đứng trang nghiêm, đẳng đẳng sát khí, khí thế trùng thiên. Hồng Vũ nhìn lướt qua uy phong lấm lấm bọn, khẽ gật đầu. Tuy nói Hạ quốc đã rất nhiều năm không có tham dự đại quy mô chiến tranh rồi, bất quá bọn trên thân kia cố hung hãn khí tức như cũ tồn tại. Cái này không thể không nói những cái kia mang binh các tướng linh huấn luyện có phương pháp. Vũ Thái tử, bây giờ ta Hạ quốc năm 10 vạn đại quân tập kết hoàn tất, chờ xuất phát, không biết điện hạ có gì mệnh lệnh chỉ thị. Nô du một trong thân nung tràng, khôi minh giáp lượng đứng ở nơi đó. Trên thân nhuệ khí bừng bừng phân chấn, vai hùng bất phạm. Hôm nay thế nhưng là đại hạ xuất binh khai cương thác thổ này, chuyện này với hắn một cái mang binh nhiều năm đại tướng tới nói, không thể nghi ngờ là vinh diệu chi nhật, kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Một bên, quốc sư viên thành đạo đồng dạng tinh thần phân chấn, phảng phất hắn lại về tới năm đó cái kia nhiệt huyết niên kỷ, phát triển đại hạ cơ vực, kia chính là chói lọi thiên thu vinh quang tiến hành, đem hơn nửa đời người đều dâng hiến cho Hồng Hạ Vương Triệu Viên thành đạo đối với cái này mưu cầu danh lợi chi cực. Bây giờ tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Hồng Vũ ra lệnh một tiếng. Đại quân liền sẽ xuất phát, nhưng mà, Hồng Vũ nhưng không có trước tiên truyền lệnh, mà là vung cánh tay lên một cái, trước người lập tức hiện ra từng cái có các loại bảo quang chi vật. Sau một khắc, những này tản ra bánh ánh bảo quang đồ vật liền bay về phía từng vị tướng sĩ trước người, Nô Tiền Du cùng Viên Thành Đạo hai người cũng đều có phần. Kinh ngạc bên trong hai người vô ý thức đưa tay đem bay về phía bọn hắn chi vật bắt lấy, lập tức hai người liền lên tiếng kinh hô, Vũ Thái Tử. Cái này bá thuật cùng dị bảo là, cho chúng ta. Khó trách hai người có như thế lớn phản ứng bọn hắn chép trong tay bá thuật cùng dị bảo không có chỗ nào mà không phải là tính phẩm so chính bọn hắn dùng nhưng phải mạnh hơn hai người bọn họ còn như vậy lại càng không cần phải nói phía dưới những tướng lãnh kia giờ phút này trơ mắt nhìn trong tay bá thuật dị bảo lại là kinh ngạc lại là yêu thích không buông tay hưng vũ cười nhạt một tiếng các vị đều phân phối trang bị lên đi lần này xuất binh nguy hiểm không nhỏ mọi người có thể tăng thêm một phần thực lực chính là một phần ngoài ra ta chỗ này còn có một số yêu sủng, các vị ai có thể thu lấy liền đều thu đi đang khi nói chuyện chống đông hiện ra từng đầu khí tức yêu thú cường đại bọn chúng nho nhao bay về phía giữa sân người, mắt thấy như thế tràng cảnh, đám người vui vô cùng, hướng về Hồng Vũ nói lời cảm tạ một tiếng, liền mừng khấp khởi càng đổi trang bị cùng học tập bá thuật, đương nhiên, còn có một chút có thể thu lấy yêu sủng người cũng bận rộn. Hồng Vũ chỗ lấy ra như thế một nhóm lớn dị bảo cùng bá thuật, tự nhiên là từ thao thiết nơi đó nghiên ép ra, theo lấy thực lực tăng lên, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay thao thiết đầu này siêu cấp thiên yêu đối phương thể nội kia một mực sợi lông không nổ bạo tàng, liền để cho Hồng Vũ đều đè ép ra. Mà những cái kia yêu thú, thì là trước kia bị hệ thống từ thao thiết thể nội cướp đoạt lại bọn chúng đã tại yêu tinh bên trong chờ đợi không thời gian ngắn. Những vật này đối với bây giờ Hồng Vũ tới nói đã không có nhiều ít tác dụng, cho nên hắn liền lấy ra, phân phát cho một đám tướng sĩ. Quốc sư, trấn Nam Vương, đã tấn quốc cấp cao chiến lược tất cả đều hủy diệt, Nguyên khí đại lượng cũng không cần như vậy phiền thoái, ta nhìn không cần lại làm cái gì nguyên xoáy tiên phong, chúng ta một đường đẩy ngang đi qua liền có thể, binh quý thần tốc, miễn cho sinh ra khác chi tiết, hai vị ý như thế nào? Tại mọi người phân phối trang bị thời điểm, Hồng Vũ mở miệng nói, toàn bằng điện hạ làm chủ Viên thành đạo cùng nô Tiền Du hai người đối với cái này tự nhiên không có điều gì dị nghị. Sau một thời gian ngắn, tất cả mọi người đã phân phối trang bị hoàn tất, khí thế so lúc trước càng tăng lên, gặp tình huống như vậy, Hồng Vũ đưa tay hướng phía dưới vung lên, nói: "Xuất binh! Khải cương thác thổ! Dương ta đại hạ chi uy! Khải cương thác thổ! Dương ta đại hạ chi uy!" 50 vạn quân sĩ cùng nhau hô quát, âm thanh chấn vân tiêu, khí thế bàng bạc. Sau một khắc, đại quân xuất phát, chọn vẹn 50 vạn chi chúng hành động, uy danh nhất thời có 102, quả nhiên là dao thương như mạch tuệ, kiếm kích như củi rừng che khuất bầu trời, uy thế ngập trời. ầm ầm, hạ quốc đại quân giống như dòng lũ sắt thép từ nam cương thành ra, xuyên qua miên ngông thập vạn đại sơn, sau đó binh phong đến đến hỏa vân quốc. cái này từng theo hồng hạ vương triều khiêu chiến phiên bang, sớm đã lúc trước tấn quốc đại quân công phạt thời điểm bị diệt mất lái đi, quốc chủ mạnh phá thiên cùng vương cấp cường giả mạnh trời cao vờ vờ, chết bởi tấn quân chi thủ. chân thủ nơi đây chính là một cái tấn quốc vương cấp cường giả, vài phút liền để hồng vũ diệt đi, sau đó hạ quốc đại quân liền tiến quân thần tốc, trực đảo hỏa vân quốc nội địa. vẹn vẹn mấy canh giờ công phu. Hỏa Vân quốc toàn cảnh liền bị Hạ quân chiếm đoạt lĩnh, trong quá trình này cơ hồ không đánh mà thắng, chỉ có một chút chống cự đều bị cường hãn Hạ quốc tướng sĩ lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết. Như thế, Hồng Hạ vương triều cương vực liền tăng lên mấy trăm dặm nhiều. Đối với cái này, viên thành đạo cùng Ngô tiền Du bọn người tự nhiên vui vô cùng, mà cao hứng nhất thì phải số hồng Vũ, đem Hỏa Vân quốc đặt vào bản đồ, không chỉ có gia tăng thật đại Hạ quốc địa bàn nhân khẩu, mà lại, trong quá trình này, trong đan điền Hồng Hạ Long khí càng là tăng trưởng một bậc lớn. Chương 238: Đến Cấm Kỳ Hải. Theo đại hạ quân đội đem Hỏa Vân quốc chiếm lĩnh, Hồng Vũ thể nội Long khí tăng lên một mạng lớn, não hải trở nên chưa từng có rõ ràng. Thậm chí, cho dù tại hành quân làm trong chiến đấu, đều có rất nhiều linh quang chống dũng nổi lên. Hồng Vũ không khỏi cảm thán, Long khí đối với cảm ngộ bản nguyên đạo trợ giúp thật sự là to lớn. Long khí càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Vẹn vẹn chiếm lĩnh hỏa vân quốc cái này phiên bang liền có như thế lớn tăng lên. Hồng Vũ không khỏi chờ mong, nếu là đem tấn quốc cái kia quái vật khổng lồ đều ăn, cực độ lớn mạnh Long khí sẽ để cho đem hắn cảm ngộ trạng thái tăng lên tới một cái như thế nào cường hãn cảnh giới. Đem hỏa vân quốc cầm xuống. Hồng Vũ điều động một bộ phận tướng sĩ ở chỗ này trấn thủ, hắn thì dẫn theo đại đội nhân mã xuyên qua Hỏa Vân quốc, tiếp tục chỉ huy xuôi nam. Nhưng mà Hồng Vũ không biết là, tại hắn dọc theo thẳng tắp đại lộ xuyên qua Hỏa Vân quốc cảnh thời điểm, tại ven đường một đám tù binh bên trong, có một người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người này cũng không phải là người bên ngoài, chính là lúc trước tại Nam Cương học viện trưởng kỳ chiếm cứ lơ lửng hành lang tên Thứ hai Mạnh Địch. Năm đó hắn ở trong học viện phong quang vô hạn thời điểm, Mạnh Địch căn bản không có cầm nhìn tới Hồng Vũ, sau đó Hồng Vũ bộc lộ tài năng, hắn cùng Chúc Sơn cùng Phan Thanh Hập Lưu Tại huyện Dương Mộ rừng cùng Phượng Hoàng Sơn bày ra mai phục muốn đem đối phương đánh giết, nhưng mà, mấy năm về sau, Trúc Sơn, Phan Thanh bọn người đều chết, hắn cũng biến thành vòng quốc chino, mà Hồng Vũ thì nhất phi trùng thiên, dũng mãnh phi thường vô cùng, đánh tan tấn quốc đại quân, chém giết tấn Hoàng Vũ. Văn Hạo, dẫn đầu đại hạ binh sĩ chỉ huy xuôi nam, khai cương thác thổ, phong quang vô hạng, hai đem so sánh phía dưới, hắn có khó nói lên lời cay đắng. Bị Thiên quân vạn mã chen chúc ở trong đó, Hồng Vũ tự nhiên không có phát hiện hắn vị này bạn học cũ, hắn lúc này ngay tại giáo dục thao thiết. Con hàng này từ tiến vào hỏa vân quốc một khắc này liền liễu lo không ngừng muốn cho hồng vũ thi triển hắc khí, cho hắn chế tạo năng lượng màu xanh lục, mà nguyên vật liệu tự nhiên là kia đếm mãi không hết hỏa vân quốc người. Đối với cái này, hồng vũ tự nhiên không dành để ý, công thành đoạt đất phát triển cương vực có thể, nhưng không thể lạm sát kẻ vô tội. Những cái kia tay không tấp sát lại không có chút nào phản kháng tâm tư hỏa vân quốc bình dân cũng không tại hạ quân chu sát trong danh sách. Theo thiết đối những cái kia hỏa vân quốc người thèm chảy nước miếng, ở trong mắt nó, đó cũng đều là hành tẩu từng đoàn từng đoàn năng lượng màu xanh lục, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn bị hồng vũ chưởng khống. Hồng Vũ không đáp ứng, nó dễ bản không có biện pháp gì. Mắt thấy rời đi nhân khẩu đông đúc thành trận, yêu tinh bên trong thao thiết đấm ngực dậm chân, dạng như vậy liền giống như là muốn nó mệnh. Hồng Vũ cũng không để ý tới, dẫn đầu đại hạ quân đội ra hỏa vân quốc, tiếp tục xuôi nam mà đi. Đại quân đi ra hơn 10 dặm về sau, mọi người bên thai ẩn ẩn truyền đến quần quần tiếng nước. Càng là hướng nam đi, tiếng nước càng là vang dội. Về sau, u u tiếng nước đạt tới điếc thay phát hội trình độ, để đại hạ quân sĩ nhóm không khỏi sắc mặt biến hóa, lại hướng về phía trước đi không lâu lắm, đám người liền thấy được mênh mông vô bờ mảng lớn thủy vực, mắt chỗ cùng trời nước một màu, đương thật là bao la chi cực. Ầm ầm. Khi mọi người đi đến mênh mông thủy vực trước đó, liền nhìn thấy sóng lớn ngập trời sóng lớn vỗ bờ một màn, ù ù tiếng vang để đám người cơ hồ đều muốn mất thông lái đi. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ hải chỗ. Nhìn trước mắt gái nhìn kia nhìn không thấy bờ bao la thủy vực, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với thân ở đại hạ đường bộ bọn hắn tới nói, khi nào thấy qua như thế tráng lệ biến sắc. Vũ thái tử, cái này cấm kỵ hải chi địa tất cả đều dựa vào ngài, không phải ta đại hạ binh sĩ căn bản là không có cách thông qua. Nô tiền du cùng viên thành đạo hai người không khỏi đều nhìn về Hồng Vũ. Trước kia mọi người liền đã đạt được bẩm báo. Lúc trước bị Vũ Văn Hạo băng phong cấm kỵ Hải đúng là tại ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong tất cả đều hòa tan lại đi, lại khôi phục trước kia bộ dáng. Kể từ đó Hạ quốc binh sĩ tự nhiên không cách nào thông qua. Bất quá tại Nô Tiền Du hai người tìm tới Hồng Vũ thời điểm, đối phương lại là nói hắn có biện pháp. Chưa có xem cấm kỵ Hải người vĩnh viễn không cách nào minh bạch nó bạo ngược. Lúc này mắt thấy cái này ầm ầm sóng dậy cuồn cuộn thủy vực. Cho dù đối Hồng Vũ có cực lớn lòng tin viên thành đạo cùng Ngô Tiền Du, trong lòng hai người đều có chút đắc cổ, cũng không biết Vũ Thái tử có thể hay không đóng băng lại cấm kỵ hải, để đại hạ binh sĩ bình ổn hải quân. Hồng Vũ thần thái tự nhiên, lạnh nhạt chi cực, nói một câu không sao, liền ngự không phiêu bay lên, đối với băng phong cấm kỵ hải, hắn không có chút nào áp lực, ngay cả kia Vũ Văn Hạo cũng có thể làm đến sự tình, hắn cái này trọn vẹn nắm trong tay bốn cái bản nguyên đạo người tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá Hồng Vũ cũng không có trước tiên xuất thủ, hắn đang suy nghĩ một ý chuyện, băng phong cấm kỵ hải rất dễ dàng làm được để đại hạ bọn thông qua nơi đây cũng không khó, chỉ bất quá sau một thời gian ngắn những này huyền băng vẫn là phải tăng ăn một lần nữa biến thành nước biển, cái này cực bất lợi cho lưỡng địa câu thông. Hồng vũ lo lắng lấy có thể hay không nghĩ một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. À đúng, viên hy lam lúc trước nói cấm kỵ hải nơi này có không ít nguyên nước tồn tại, xem trước một chút những cái kia nguyên nước lại nói biện pháp tạm thời không nghĩ ra đến, nhưng hồng vũ chợt nhớ tới nguyên nước sự tình, bất quá lập tức hắn cái kia khổng lồ nguyên thức triển khai, hướng về viên hy lam cho hắn chỉ định một mệnh thủy vượt quét tới lại là không có phát hiện mảy may nguyên nước bánh khoẹt lấy bây giờ Hồng Vũ kia Bá Hoàng cấp bậc cường đại nguyên thức nếu là chỗ kia thủy vực có nguyên nước tồn tại là tuyệt sẽ không trốn qua hắn do xét nhưng một phen kiểm tra xuống tới hắn căn bản không có phát hiện nguyên nước cái bóng cái này để hắn cảm giác kinh ngạc hẳn là nguyên nước bị Vũ Văn Hạo lão gia hỏa kia cho sớm tiệt hồ hay sao Hồng Vũ không cho rằng viên Hi Lam có lừa gạt hắn động cơ thế là nơi đây tìm không được nguyên nước chỉ sợ sẽ là Vũ Văn Hạo nguyên nhân hắn lúc trước băng phong cấm kỵ hải thời điểm có lẽ liền phát hiện nơi này nguyên nước mà vừa lúc này Hồng Vũ thần sắc khẽ động lập tức khẽ như mày, cánh tay vung khẽ phía dưới, còn giống như núi nhỏ thao thiết trúng giống nổi lên. Ngay tại vừa mới ở vào thiên yêu không gian bên trong thao thiết bỗng nhiên hưng phấn lên, la hét tầm ý lấy muốn ra có chuyện quan trọng, Hồng Vũ lúc này mới đem đối phương từ phía trên yêu không gian bên trong lẩm ra. Thao thiết vừa một nổi lên, liền đối với phía dưới cấm kỵ hải cuồng cười ra tiếng, nô ha ha ha. Phát đạt. Bản đại gia muốn phát đạt a, trong biển có nhiều như vậy đại gia hỏa, bản đại gia lần này cũng không xấu ăn. Uy, tiểu tử. Anh không không không, Hồng gia, ha ha, quay đầu người thụ điểm mệt mỏi. Giúp ta làm chút năng lượng màu xanh lục ra a. Con hàng này đối Hồng Vũ định ngọt nói một tiếng, sau đó liền vèo một cái bay đến trong cao không. Sau một khắc, Thao Thiết đống nhiên đem miệng rộng mở ra, bên miệng lúc này xuất hiện một cái lô đen thật lớn, bàng bạc hút vào chi lực lập tức hướng về phía dưới hải vực quét sạch mà đi. Tiếp xuống, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ gặp từng đầu quái vật khổng lồ từ cấm kỵ hải bên trong bị nuốt hút mà ra, tiến vào trong lô đen. Những quái vật khổng lồ này có tràn đầy xúc tu cự đại bạch tuộc, như ngọn núi thân thể cá voi, còn có như là cự giải, cự tôm các loại một loại khổng lồ hải thú bất quá những này hải thú bị nuốt hút quá trình không có chút nào dây dưa hiển nhiên đều đã tử vong lái đi chắc là bởi vì vũ văn hạo bằng phong hải vượt nguyên cớ lúc này hồng vũ rốt cục sáng tỏ chắc không được thao thiết ra hỏa này hương phấn như thế nguyên lai like nó là để mắt tới cấm kỵ hải bên trong những này cường đại hải thú hoàn toàn chính xác nhiều như vậy hải thú ẩn chứa bàng bạc năng lượng so lúc trước những cái kia tấn quốc binh sĩ phải hơn rất nhiều cấm kỵ hải khổng lồ như thế trong đó cường hãn hải thú tự nhiên cũng ít thậm chí giữa đường thao thiết đều là bởi vì trong lỗ đen bị nhồi vào mà không thể không đem hải thú lần lượt phóng tới bên bờ đằng địa phương như thế nó vãng phục vài chục lần, như cũ không có thể đem cấm kỵ hải bên trong những cái kia tử vong hải thú lục xoát hơi hoàn tất. Ngay tại Thao Thiết thôn vệ ở giữa, đống nhiên kia màu xanh thẳm mặt biển quay cuồng một hồi, từ đó xông ra một đầu to lớn không gì so sánh được cự sả đến, nó phát ra một tiếng khiến người ra đầu tê dại gào rít, liền hướng phía Thao Thiết hung hăng công đánh tới. mắt gặp một màn như thế, Hồng Vũ lúc này kinh ngạc, cái này cấm kỵ hải bên trong lại còn còn có vật sống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. bất quá, hắn lập tức đem nguyên thức quét về phía đầu tia to lớn rán biển thời điểm. Trên mặt lúc này hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, cái này, nguyên nước. Vậy mà tất cả đều là nguyên nước. Khó trách hắn như thế kinh ngạc, nguyên lai tại Hồng Vũ cảm ứng bên trong, đầu kia to lớn rắn biển vậy mà toàn thân đều là từ nguyên nước ngưng tụ. Chương 239, nguyên nước. Nguyên nước. Thao thiết trên bầu trời cấm kỵ hải chính nuốt nội kình, không ngờ, một đầu to lớn rắn biển bị hút vào ra, đối phương đúng là vật sống, Tê Minh lấy hướng nó hung hăng công đánh tới, lần này nhưng làm thao thiết giật mình tê lên. Lúc đầu, kinh lịch Vũ Văn Hạo băng phong thần thông hạo tiếp về sau, cấm kỵ hải bên trong sinh vật không sai biệt lắm tất cả đều diệt tuyệt thao thiết lúc trước dừng lại hút vào bên trong tất cả đều xuôi gió xuôi nước không có chút nào ngoài ý muốn mà cái này đột nhiên xuất hiện một cái sống không những đối với hút vào tiến hành cực lực phản kháng hơn nữa còn đối với nó tiến hành tấn mãnh công kích cái này khiến thao thiết trong lúc nhất thời có chút nào chậm bệnh bành rắn biển kia to lớn thân rắn hung hăng nện ở thao thiết trên thân đưa nón nện đến ngao ngao kêu bay rất ra ngoài mà nhưng vào lúc này bị triệu hoán đi ra ác ma phân thân đã đã tìm đến rắn biển trong mắt vẻ kinh nội chất động mở cái miệng rộng liền hướng phía Hồng Vũ hung hăng tê cắn qua đi. siêu đối với rắn biển lôi đình một kích, Ác Ma phân thân thân ảnh một trận mơ hồ, sau một khắc liền xuất hiện tại một chỗ khác. Vùng này lúc này lưu lại nhàn nhạt không gian ba động, hiện nhiên vừa mới Hồng Vũ thi triển không gian thần thông tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát công kích của đối phương. Ác Ma phân thân trong mắt Hồng mang lấp lóe, trên tay đã xuất hiện một cây hòm ánh sáng long lanh băng màu, tay hắn lên mâu rơi, sắc bén mũi thương liền hung hăng quán xuyên rắn biển đầu lâu, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, để rắn biển trong lúc nhất thời căn bản né tránh không ra. tê, tê. Khiến người ra đầu tê dại tê minh từ rắn biển trong miệng phát ra, thân thể to lớn lập tức liền kịch liệt giằng co, chỉ một thoáng mặt biển liền bị quấy đến sóng lớn ngập trời lái đi, mắt thấy liền muốn tránh thoát, mà nhưng vào lúc này, một cỗ rét lạnh chi khí bỗng nhiên từ môi thương bên trên bộc phát ra, cung cấp tốc hướng về rắn biển toàn thân khuyết tán ra, theo băng hàn chi khí lan tràn, rắn biển kia kịch liệt giãy rùa thân thể lúc này trở nên cứng ngắc, thân rắn đúng là trong phút chốc bị băng phong lái đi, cơ hồ không đến một cái hô hấp công phu, từ cấm kỵ hải bên trong nô ra 78 mét thân thể rắn biển liền như vậy thẳng tắp bị băng phong ở nơi đó. Thậm chí bởi vì băng hàn chi khí quá mức bá đạo, nó kia thân rắn cùng mặt biển tiếp xúc địa phương đều là xuất hiện một lớn đống khối băng. Băng chi đạo đã đạt tới 6 bước, còn có lấy mặt khác 3 đầu bản nguyên đạo uy năng được ra, ác ma phân thân thi triển ra băng thần thông tự nhiên cực kỳ bá đạo. Lúc này, thao thiết mới hùng hùng hổ hổ bay trở về, mà khi liếc nhìn Hồng Vũ đem rắn biển giải quyết lái đi thời điểm, nó kia song tròng mắt hơi kém trừng ra ngoài, kia rắn biển thực lực rầu gì cũng là một chút đưa nó đụng bay hạ người, mà chính là cái dám lớn một chút công phu, kia rắn biển lại liền bị Hồng Vũ làm, cái này thực sự để nó kinh ngạc. Hồn đạo cái này chết tiểu tử mẹ nó càng ngày càng lợi hại cứ theo đà này bản đại gia về sau đâu còn có ngày nổi danh trong lòng nghĩ như vậy thao thiết một mặt lấy lòng bay tới hồng gia nô no ha ha ha ngươi thực sự quá tiểu như châu bò cái này cái đại gia hỏa hai ba lần liền gãy trong tay ngươi để cho ta giả tham ăn thực sự bội phục. ác ma phân thân lại không để ý hắn cầm băng mâu hai tay dùng sức vẩy một cái dán biển kia bị đông cứng thân thể lúc này từ trong biển rút ra tổng thể chiều trường đúng là có chừng 10 mét có thừa hồng vũ trong mắt có từng kia từng kia sáng mang lớp lóe hắn trầm trầm lên trước mắt đầu kia to lớn dán biển trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, tại hắn cảm ứng bên trong, rắn biển chỉ có bên ngoài thân một tầng bị đóng băng lại, mà bên trong vẫn như cũ là lưu động chất lỏng, có thể tại cực hàn băng phong thần thông hạ bảo trì chất lỏng tồn tại, để để chứng minh bất phàm của nó chỗ. Quả nhiên là nguyên nước. Ác ma phân thân than thở, chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ có bản nguyên chi vật mới có thể làm đến điểm này, tiếp xuống, hắn liền dùng nguyên lực đem con rắn biển này tầng tầng bao trùm, lập tức thu nhập thiên yêu không gian bên trong. Con rắn biển này chỗ bao quát nguyên nước chỉ sợ có hơn ngàn cân nhiều. Những này nguyên nước tại một đoàn nhỏ, bản nguyên chi vật liền sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy thời đại bên trong, để, để cho vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Hồng Vũ không nghĩ tới hắn đến đến cấm kỵ hải lại sẽ có được nhiều như vậy nguyên nước, cái này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước Viên Hi Lam nói với hắn nguyên nước số lượng dự trữ thời điểm, cũng quyết định không nói có nhiều như thế. Nhưng mà Hồng Vũ không biết là lúc này Quốc sư Viên Thành Đạo kinh ngạc cơ hồ đều quên hô hấp. năm đó hắn đến cấm kỵ hải thời điểm lấy được nguyên nước cũng cự như vậy ném một cái ném, hắn phát hiện cái khác nguyên nước tổng lượng có thể có trên trăm cân thế là tốt rồi nhưng nhìn thấy đầu kia to lớn rắn biển lại tất cả đều là từ nguyên thủy ngưng tụ hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải trời ạ bản nguyên vật chất lúc nào không đáng giá như vậy tại sao có thể có nhiều như vậy nếu như vũ văn hạo hiện tại còn sống cũng thấy cảnh này hắn khẳng định cũng sẽ la hét đáng chết bản hoàng đạt được những cái kia nguyên nước lại không phải toàn bộ hồng vũ nghĩ không sai vũ văn hạo tại băng phong cấm kỵ hải thời điểm xác thực phát hiện không ít nguyên nước lúc ấy hắn coi là đó chính là toàn bộ nhưng căn bản không phải hóa ra những cái kia nguyên nước bay đầu cũng cho ta biến thành năng lượng màu xanh lục thôi Thao Thiết ở một bên nữa nghiêm mặt nói, Ác Ma phân thân lộ ra một màn yêu dị tiêu dung, trong mắt của hắn hồng mang chốc động nhìn về phía Thao Thiết, lập tức để cái sau giật cả mình, vèo một cái liền bay đến nơi khác, tiếp tục thôn phệ lên cấm kỵ hải bên trong yêu thú tới. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Thao Thiết con hàng này vừa đi vừa về thôn phệ ba, năm lần về sau, nó đúng là lại nuốt đến một cái vật sống, lần này cũng không phải là gián biển, mà là một con toàn thân có đẹp mắt đường vân cả lớn, nó vẫn như cũng là nguyên thủy ngưng tụ mà thành. Ác Ma phân thân không nói hai lời, lướt gấp quá khứ lấy lôi đỉnh thủ đoạn vài phút lại là đem kia cá lớn thu nhập trong túi. Tương tự bất quá một khắc đồng hồ, Hồng Vũ liền thu hoạch chừng 2000 cân nhiều nguyên nước, cái này khiến chính hắn đều cảm giác có chút bánh từ trên trời rơi xuống. Bản nguyên vật chất chẳng những có thể phụ trợ chiến đấu chi dụng, mà lại, ngày bình thường bọn chúng trong đan điền còn có thể tự hành hấp thụ thiên địa bá khí tiến hành luyện hóa chất xuất, tuy nói bá hoàng về sau, không lại tu luyện bá khí năng lượng mà là cảm ngộ bản nguyên đạo, nhưng thi triển thần thông, bá thuật, cùng điều khiển yêu sủng trợt đều cần tiêu hao nguyên lực, cái này để những cường giả kia tại cảm ngộ bản nguyên đạo thời điểm, còn muốn phân tâm đi tích súc nguyên lực. Như, thế, có thể tự hành tích xúc nguyên lực bản nguyên vật chất liền nhận lấy những cường giả này cực lớn truy phủng, cái này sáng tạo ra bản nguyên vật chất càng phát ra hút hàng hiện thực. Cho nên nói, Hằng Vũ tuần tự đạt được cái này hơn 2000 cân nguyên nước, đừng nói là bá vương, bá hoàng cấp cường giả, liền xem như bá tông thậm chí bá tông phía trên siêu cấp cường giả nhóm đều sẽ đỏ mắt. Cái gọi là phúc vô song trí họa bất đơn hành, mọi người coi là 2000 cân nguyên nước đã vượt qua tưởng tượng, lại là không nghĩ, tiếp xuống, thao thiết con hàng này vậy mà lại tại thôn phệ quá trình bên trong trêu chọc ra một đầu nguyên nước ngưng tụ hạ yêu đến. Ác ma phân thân lúc này xuất thủ đem đầu kia hải yêu bỏ vào trong túi, lập tức trong mắt của hắn có cực kỳ hưng phấn hồng mang chớp động, một cái cực kỳ suốt ruột suy nghĩ hiện hiện trong đầu, như thế xem ra cái này lớn như vậy cấm kỵ hải bên trong nguyên nước số lượng chỉ sợ còn xa không chỉ có những chuyện này. Chương 240 đụng phải cái đại gia hỏa, thao thiết phía trên cấm kỵ hải lung tung hút vào liền treo chọc ra ba đầu nguyên nước ngưng tụ hải thú, cái này khiến Hồng Vũ tin tưởng cấm kỵ hải bên trong nguyên nước chỉ sợ xa không chỉ có những chuyện này, hắn đã thu hoạch hai cân nguyên nước, như đây chỉ là một phần nhỏ. Như vậy cấm kỵ hải bên trong nguyên nước tổng lượng sẽ có bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Hồng Vũ tâm đầu lượn nóng một mảnh. Sau một khắc, hắn suy nghĩ khẽ động, trước người lập tức hiện ra một con hình như chuột bự yêu thú. Hồng Vũ bản tôn lật tay một cái xuất ra một chút nguyên nước đến, kia chuột bự liền vội vàng tiến lên, dùng nhọn cái mũi ngửi người, đen lúng liếng mắt nhỏ quay tròn chuyển động một phen, lập tức liền điểm một cái cái đầu nhỏ. Ác ma phân thân một thanh cơ lấy yêu thú, lách mình ở giữa đi vào thao thiết trước mặt, nói một câu đi theo ta về sau, liền điện ngựa không bay đến một chỗ thao thiết chưa từng lục xoát qua hải vực lập tức đem chuột bự đầu nhập cấm kỵ hải bên trong, tóc tím con chuột lớn thân thể cùng nước biển vừa mới tiếp xúc, trên người nó liền hiện ra một tầng thật mỏng chống nước lồng ánh sáng, đó lấy nó đâm đầu thẳng vào cấm kỵ hải bên trong, móng vuốt nhỏ một trận vùi đi, thân thể liền nhanh chóng ở trong nước biển du dọc, tốc độ nhanh đến cực hạn, cấp tốc tới lui ở giữa, tóc tím con chuột lớn nhọn lỗ mũi nhọn nhún nhún, ta nhất thời khắc, nó cặp kia tròn căng mắt nhỏ nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó đang có lấy một con lay động theo từng cơn sóng biển cả sư, đối phương chậm rãi đợi ở nơi đó, thỉnh thoảng lưỡi bìa gấu léo một cái thân thể, được không hài lòng. Vào thời khắc này, cấm kỵ hải trên không Ác Ma phân thân thần sắc hơi động, lập tức để thao thiết hướng về phía dưới hút vào. Cứ việc thao thiết trong lòng có chút đoán thẩm, nhưng mặt ngoài lại cho săn nghe lời làm việc, miệng rộng mở ra, thôn phệ lô đen liền nổi lên. Sau một lát, một con cực lực dây ruộng sư tử biển liền bị nuốt hút vào đến. Ác Ma phân thân không nói hai lời, bay người lên trước, thuần thục liền đem kia sư tử biển chế phủ, lập tức ném cho đồng dạng tới chỗ này mà tôn thu nhập thiên yêu không gian bên trong, lại là mấy trăm cân nguyên nước tới tay. Hồng vũ trên mặt lộ ra một vòng khó mà ước chế ý mừng, tiếp xuống. Kia tóc tím con chuột lớn tại cấm kỵ hải bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, nhọn gái mũi nhỏ thỉnh thoảng run, run run, phát hiện một con lại một con nguyên nước hải thú, bọn chúng đều bị thao thiết từng cái hút vào mà lên. Sau đó để ác ma phân thân chế phủ, thu nhập thiên yêu không gian bên trong. Kia tóc tím con chuột lớn chính là trước kia thao thiết thể nội chỗ cất giữ một con yêu thú, có cực mạnh truy tung năng lực, cho nên bị hồng vũ lưu tại yêu tinh bên trong, lúc này thật sự là cử đi tác dụng lớn. Sau đó hơn 2 giờ bên trong, cấm kỵ hải bên trong có to to nhỏ nhỏ hơn ba con nguyên nước hải thú bị nuốt hút vào đến, tiến vào hầm vũ túi. Ở trong đó tiểu nhân có mấy chục cân, lớn có hơn ngàn cân nhiều. Đã có bảy, tám ngàn cân nguyên nước nhập trướng. Lúc này, Hồng Vũ tâm bên trong hưng phấn khó mà nói nên lời, không nghĩ tới, cấm kỵ hải nơi này mới là hắn thu hoạch lớn nhất chỗ. Nhiều như vậy nguyên nước nếu là cầm đi ra bên ngoài, tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Viên thành đạo cùng Nô Tiền Du hai người đều có chút tròn váng, nguyên nước số lượng nhiều để bọn hắn cảm giác đại nào đều có chút ngất xỉu. Gần 50 vạn đại hạ binh sĩ tuy nói không biết nguyên nước nội tình. Nhưng gặp Vũ Thái tử trên bầu trời cấm kỵ Hải Cố chấp như thế thu phục lấy một đầu lại một đầu quỷ dị hải thú, trong lòng cũng suy đoán những cái kia hải thú khẳng định là bất phàm chi vận. Mà nhưng vào lúc này, cấm kỵ hải bên trên lật lên một đó nhỏ bỏ sóng nhỏ, con kia tóc tím con chuột lớn bỗng nhiên chui ra, nó một đôi đen lùng liếng mắt nhỏ lóe tinh quang, móng vuốt nhỏ hướng phía trên trời hồng vũ liên liền khoa tay múa chân, chi chi chi réo lên không ngừng, nhìn khoa tay múa chân dáng vẻ, thực sự có chút hưng phấn quá mức. Hừ không mà đứng hồng vũ ánh mắt chớp động, trên mặt có một vòng cực độ kinh ngạc, hắn đã sáng tỏ tiểu gia hỏa kia chi ý. Đối phương lại ở trong nước phát hiện một cái đại gia hỏa, để hắn làm tốt thu lấy chuẩn bị. Đại gia hỏa có thể lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ lại so kia rắn biển còn mưa lớn? Hồng Vũ nguyên lai tưởng rằng cái này cấm kỵ hải bên trong nguyên nước hải thú đã để hắn siêu tập không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới cuối cùng còn ra đến cái càng lớn. Ác ma phân thân tâm niệm vừa động, một bên khác thao thiết liền hành động. Nó tao bao giống lên một tiếng, lập tức mở ra miệng rộng đối phía dưới hút vào lái đi. Hô hô hô! Theo cường đại hút vào chi lực tác dụng, không ít nước biển cùng một chút chết đi hải thú nho nhau, nhau bị lôi kéo đi lên trang diện hùng vĩ chi cực, bất quá, hồng vũ lại là cũng không có phát hiện trong đó có nguyên nước hải thú xuất hiện. mà lúc này đây, thao thiết một song trong mắt đột nhiên trừng lên, hàm hồ nói một câu thật mẹ nó lớn, liền đem hút vào thần thông thi triển đến cực hạn. lỗ đen trong nháy mắt trống đỡ lớn hơn một vòng, trong đó bạo phát ra đạo đạo vô cùng huyền ảo gợn sóng, đây chính là thao thiết mạnh nhất thôn vệ. gặp một màn này, hồng vũ trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng kỳ dị. dưới tình huống bình thường thao thiết là quyết định sẽ không thi triển bậc này mạnh nhất thôn vệ, trừ phi phía dưới vật kia thực sự quá mức khổng lồ, vượt qua hắn thôn vệ phạm chủ, mà nếu là như vậy, tiên nguyên nước hải thú đến lớn bao nhiêu giờ khắc này hồng vũ nhịp tim không khỏi đều thêm nhanh hô hô hô theo thao thiết tăng lớn hút vào cường độ nhất thời cấm kỵ hải bên trong có đại lượng nước biển cùng chết đi hải thú thi thể bay ngược mà ra trong chớp mắt biến mất ở giữa không trung trong lô đen hút vào còn đang kéo trưởng nhưng mà thao thiết gương mặt kia lại là nghẹn đến bọ bừng, một song chòng mắt đều muốn trợn lồi ra hiển nhiên ngay cả bũ sữa mẹ khí lực đều dùng ra nhưng mà ngoại trừ ngập trời nước biển cùng vô số hải thú thi thể bên ngoài lại là như cũ không có có một đầu vật sống xuất hiện Thao thiết mặt to từ đỏ chuyển tử, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, như ngọn núi nhỏ thân thể đều kịch liệt run rẩy lên, giữa không trung lỗ đen đều ở vào cấp tốc ba động bên trong. ầm ầm, đột nhiên kịch liệt chập chấn lỗ đen phát ra một đạo kinh thiên động địa thanh âm, lập tức lại sụp đổ lái đi. Thao thiết cũng là ngao một tiếng hét thảm, như ngọn núi nhỏ thân thể dưới tác dụng của quán tính cấp tốc hướng về sau bĩa bắn ra. Lúc này liền xem như hờn vũ, tại như vậy một sát na, to lớn nào đều đường ngắn một chút. Tại trong ấn tượng của hắn, còn chưa hề chưa từng nhìn thấy thao thiết hút vào thất bại, mà lại thất bại còn triệt để như vậy hút vào hạch tâm, lô đen đều hỏng mất. sau một khắc, hồng vũ hô hấp đều có chút thâu trọng, một thanh âm tại đáy lòng vang lên, kia nguyên nước hải thú đến lớn bao nhiêu, có thể để cho thao thiết hút vào thảm bại như vậy, cái này tề để tỏ rõ phía dưới kia đại gia hỏa cái đầu tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. suy nghĩ đến đây, ác ma phân thân nhìn thoáng qua bản tôn, sau đó thân hình ngẩng lên, cả người liền đâm vào cấm kỵ hải bên trong. tại tóc tím con chuột lớn chỉ dẫn dưới, hồng vũ nhanh chóng lặn xuống, trong chốc lát liền tới đến đáy biển một ngọn núi lớn trước đó, cấm kỵ hải thủy vực bao la tri cực, đáy biển địa hình phức tạp nhiều biến. Núi cao hẻm núi dãy biển chỗ nào cũng có, bất quá giống trước mắt tòa này phương viên đạt trăm rằm núi cao vẫn là rất ít gặp. Hồng Vũ thuận tóc tím con chuột lớn móng đuốt nhỏ chỉ điểm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại tòa kiếp cự sơn trước đó, đang có lấy một đầu tể có vài chục mét. Phẩm chất, trên đầu mọc sừng trên thân trưởng vậy. Cự Long. Chương 241, Long Quy. Một tòa núi cao nguy nga bên trong nô ra một nửa long thân, kia long thân thô to vô cùng, nhìn cực kỳ làm người kinh hãi, chỉ bất quá đầu kia cự long có chút buồn bã hiểu xỉu dáng vẻ, nửa khép lấy một đôi cực đại con ngươi thân thể theo sóng cả chập trùng mà có chút bãi động, lúc trước thao thiết kia to lớn hút vào chi lực, đúng là đều không có để đầu này cự long tỉnh trợ mắt. giờ phút này, hưng vũ kinh ngạc mắt trợn trừng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn nguyên thức vừa mới quét một chút, phát hiện trước mắt đầu kia cự long, đúng là toàn thân đều từ nguyên thủy ngưng tụ mà thành, so lúc trước hắn bắt được những cái kia rắn biển muốn thô to không chỉ gấp 10 lần, mà lại đây vẫn chỉ là từ nguyên nga cự sơn bên trong nô ra tới một bộ phận, muốn là đối phương chỉnh thể đều bày ra, tuyệt đối là làm cho người chúa mắt kinh khủng tồn tại. hưng vũ lục cục một chút nuốt ngụm nước bọt. Kinh Hải trong lòng đạt tới cực điểm, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại cấm Kỵ Hải dưới đáy vẫn còn có như thế trọng tài nguyên nước, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Nông đậm sau cơn kinh hãi chính là mừng như điên tâm tư. Phát đạt. lần này nhưng phát đạt ta, như thế mênh mông nhiều nguyên nước, nếu là bỏ vào trong túi, vẹn vẹn là bọn chúng cái kia có thể tự động hấp thu luyện hóa bá khí hiệu quả, cũng tề để cho hắn được kích lợi vô cùng. Còn nếu là điều khiển những này nguyên nước dùng cho chiến đấu, càng có ngập trời chi uy. Suy nghĩ đến đây, ác ma phân thân thân hình lói lên, ở trong nước vạch ra một đầu màu trắng ngứa nước chính là đến đến đầu kia cự long xa mười mấy mét địa phương, lập tức đại lượng nguyên lực quẩn quẩn mà ra, hướng phía thân thể của đối phương quẩn quẩn tới. Hắn định dùng nguyên lực trực tiếp đem đối phương chói buộc lại, đây là đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất. Đối mặt to lớn như vậy hải thú, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Vũ có thể thi triển ra nguyên lực bao khỏa bực này đơn giản thô bạo thủ đoạn, mặc dù đây chỉ là một bộ ác ma phân thân, nhưng hắn có thể thông qua cùng bản tôn liên hệ, điều động trong tâm viên hùng hậu nguyên lực, cái này nếu là đổi lại người khác, bọn hắn linh trong hồ điểm này nguyên lực cũng không thể như vậy tiêu xài. Suy suy suy Màu xanh sóng nguyên lực uốn lượn mà đi, trong trước mắt đến đến cự long trước mặt, lập tức liền từng vòng từng vòng hướng trên người đối phương cuốn đi vòng qua, thâu to nguyên lực phảng phất cứng rắn nhất sợi đằng, xoắn ốc kéo trưởng tới đến, đem cự long cây to này cuốn quanh. Trong quá trình này, đầu kia nguyên nước cự long mắt rồng có chút đóng mở, hiển nhiên ý thức được hồng vũ cử động, bất quá nó lại vẻ bại đợi ở nơi đó cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, cái này khiến cái sau trong lòng âm thầm cao hứng. Nhưng mà ngay tại nguyên lực từng vòng từng vòng rút lại, đối cự long tiến hành trói buộc thời điểm, đối phương mắt rồng lại là một chút mở ra trong đó buộc phát ra hai đạo khiếp người hàn mang mắt gặp một màn như thế ác ma phân thân vội vàng ra tăng đối nguyên lực tôi động để bọn chúng càng nhanh cuốn quanh chói buộc giống lần này nhưng làm cự long triệt để chọc giận nó gào thét thanh âm còn giống như sấm rền tại dưới nước vang lên long thân bỗng nhiên bầy động sau một khắc cuốn quanh chói buộc trên người nó từng vòng từng vòng cưng cõi chi cực nguyên lực lại vỡ vụn thành từng mảnh lái đi theo cự long kia ráy ruột thân thể bị rào thành mảnh vụn cát bã cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút hưng vũ không nghĩ tới từ nguyên lực biến thành cự long lại là có như vậy cái thế hung uy để hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ, mà đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu một trận kịch liệt dòng nước nhộn nhạo lên, lập tức, Hồng Vũ chính là nhìn thấy, nhỏ như núi thao thiết thi triển bơi chó động tác, từ bên trên lặn xuống đi qua. Hồng ra, già tham ăn giúp ngươi đã đến." "Nô ha ha ha." Thao thiết cười đến gọi là một cái vui vẻ, một đôi mắt to cơ hồ đều híp lại thành một đầu tuyến. Nói đến, Thao thiết lúc trước hút vào thất bại dưới, là bị không nhỏ tổn thương, nhưng con hàng này lại là căn bản không có bận tâm những cái kia tổn thương, ngừng lại bay ngược chi thế liền cấp hống hống đâm đầu thẳng vào cấm kỵ hải đến chợ giúp Hồng Vũ. Kỳ thật, nó nơi nào có bực này hảo tâm, rõ ràng nghĩ đến cũng tới kiếm một chén canh. Trước kia có từng đầu nguyên nước hải thú bị từ trong nước làm ra, thao thiết liền thèm ăn lưu chảy nước miếng. Những này hải thú đều là tinh thuần nguyên nước biến thành, cho dù không biến thành năng lượng màu xanh lục, nó trực tiếp thôn phệ xuống dưới cũng có thể được lợi ích rất lớn. Nhưng mà ác ma phân thân lại một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, nó căn bản không có cơ hội hạ thủ. Mà bây giờ đáy biển xuất hiện như thế một cái đại gia hỏa, nó tự nhiên nghĩ đến có thể đục nước béo còn một phen cho dù là giúp đỡ Hồng Vũ thu phục đối phương thời điểm lén lút cắn lên một hai ngụm, nó cũng kiếm lợi lớn. Chỉ bất quá con hàng này khổ người thực sự quá lớn, ở trong nước sở thụ lực cản không nhỏ, lúc này mới cho tới bây giờ mới tới chỗ này, lúc này mắt thấy phía trước đầu kia từ nguyên nước tạo thành cự long, nó tiểu tâm can đều bịch bịch nhảy không ngừng, tê dại trứng. Cái này mẹ nó so bản đại gia tưởng tượng còn muốn lớn. Hôm nay nhất định phải ăn thông khoái. Nhưng mà, theo thiết biết, nó muốn từ ác ma phân thân nơi đó lấy lòng chỗ, không xuất lực hẳn định không có cửa đâu, thế là vừa lên đến liền liễm cho chủ động xuống tới muốn biểu hiện tốt một chút một phen, ma phân thân thấy đối phương như thế chủ động, cũng không có ngăn cản, thân hình có chút hướng về sau lói lên, cho đối phương lưu lại thì triển không gian. Thao thiết triển khai bơi chó, tách ra nước biển liền tới đến cự long trước người, nguyên lai kẹp ở núi trong khe, ta nói làm sao khó như vậy bước. bất quá bây giờ bản đại gia đi vào người trước mặt, người mẹ nó chính là sinh trưởng ở núi trong khe, cũng phải bị hút ra đến. Tao bao nói một phen, thao thiết liền bỗng nhiên mở ra miệng rộng, triển khai nó mạnh nhất hút vào. đạo đạo huyền ảo gợn sóng theo cuồng manh hút vào chi lực đồng thời tác dụng tại cự long trên thân trong chốc lát liền đem thân thể đối phương hướng về trong lỗ đen bỗng nhiên kéo tới. Khoan hay nói, khoảng cách rút ngắn, Thao Thiết hút vào chi uy mạnh lên một mảng lớn, tại nó liều mạng thôn về dưới, Cự Long toàn bộ thân hình chỉ một thoáng bị kéo đến thẳng tắp, kẹp ở núi trong khe thân thể đều đều bị túm lớn lái đi. Cho bản đại ra ra đi, cháu trai. Thao Thiết hai mắt sáng lên, trong miệng tao bao nói. Lúc đầu Cự Long vừa mới liền bị ác ma phân thân khiêu khích một phen, có chút tức giận, bây giờ lại bị Thao Thiết đương mị sợi, hung hăng lôi dậy, nó lập tức cũng bảo, mắt rồng bên trong tàn khốc lói lên mở cái miệng rộng phát ra một đạo mạc kim liệt thạch tiếng giống một tiếng ra trước người nước biển đúng là trong nháy mắt tại to lớn sóng âm tác dụng dưới bị đè ép lái đi sau đó kia bị áp suất đến cực hạn nước biển tính cả giống to thanh em thẳng tắp hướng về thao thiết xung kích quá khứ đem đối phương kia còn giống như núi nhỏ thân thể làm trò phiêu diêu hắc tinh trùng lên não còn dám phản kháng hôm nay bản đại gia phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi thao thiết mắt mở chừng chừng nói một câu lập tức ngao một tiếng kêu sử xuất bú sữa mẹ khí lực lập tức để hút vào chi vi lần nữa tăng cường không ít kể từ đó Đầu kia cự long bị lôi kéo đến càng thêm biến dạng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, phản phất khai thiên tích địa ủ ủ thanh âm ở trong nước vang vọng ra, lập tức, kẹp lấy cự long thân thể tòa kia núi cao nguy nga đúng là bắt đầu chuyển động. Một mấy mắt, nó đúng là trưởng cao một mảng lớn, tại ác ma phân thân cùng thao thiết cả hai ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ gặp kia dưới núi cao đúng là xuất hiện bốn cái vô cùng thô to kình thiên trụ lớn. Oeng, oeng, oeng. Sau một khắc, kia kình thiên trụ lớn đúng là động, bọn chúng kéo theo lấy núi cao nguy nga hướng về thao thiết mà đến mà kia kẹp ở núi khe hở bên trong cự long lúc này cũng cùng bạo vô cùng hướng thao thiết giữ tận phong đi mới còn uy phong lấm liệt một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ thao thiết lúc này cơ hội đều hóa đá lái đi bản đại gia vận khí như thế suy sao vậy mà đụng tới đầu long Quy. lúc này một bên ác ma phân thân cũng đã thấy rõ vậy nơi nào là cái gì nguy nga cự sơn rõ ràng chính là một cái lớn đến cực hạn mai rùa mà phía dưới kia kình thiên trụ lớn chính là là đối phương tứ chi kia lúc trước bị cho rằng kẹp ở núi trong khe cự long càng là đầu này long uy to lớn cổ chương hai quyết chiến cấm kỳ hải Tại phương viên chăm dặm chi cự long quy trước mặt, cho dù thân thể còn giống như núi nhỏ thao thiết cũng thành tiểu bất điểm. Bây giờ thao thiết thi triển hút vào thần thông còn một mực tác dụng tại trên người của đối phương, mà theo long quy thân thể di động, căn bản không cần hút vào, đối phương liền hướng về thao thiết nơi này nhanh chóng mà đến. Cái này không khỏi để cái sau dọa đến trong mắt đều lồi ra, xương mù cỏ. Đừng, đừng đến đây, ta không nuốt, không nôn còn không được. Quái khiếu ở giữa, thao thiết liền tính toán tranh thủ thời gian thu hồi nó cường lực hút vào, nhưng mà nơi nào đến được đến. Thao thiết lúc trước vì biểu hiện tốt một chút một chút mình tao bao khoảng cách long quy rất gần hiện nay lỗ đen hút vào lực long quy chỗ sông phương hướng đều là hướng về phía nó mà đến kể từ đó tốc độ liền nhanh đến cực điểm thế là không đợi nó có động tác gì long quy cái kia khổng lồ long đầu liền dò xét đi qua như là dưới tình huống bình thường lỗ đen nhất định phải đem đối phương hút vào trong đó nhưng long quy thân thể thực sự quá mức khổng lồ cho nên đầu của nó cuối cùng thật trường phần cổ mặc dù đều bị lỗ đen miễn cưỡng hút vào nhưng sau đó kiệt như núi lớn thân thể lại là dán dán chắc chắc đem lỗ đen cho chán bành theo một tiếng vang trầm truyền đến không chịu nổi gánh nặng lỗ đen một chút sụp đổ lại đi. Trong khoảng thời gian ngắn lỗ đen kinh lịch 2 lần sụp đổ, cái này khiến thao thiết bị thương rất nặng, không chỉ có là tâm hồn, trên thân thể đồng thời cũng bị sụp đổ mang tới phản vệ cho tàn phá không nhẹ, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Thao thiết con hàng này lúc trước vì tại ác ma phân thân trước mặt biểu hiện, lại là đối Long Quy quá mắng, lại là lôi kéo cổ của đối phương hướng ra phía ngoài hung hăng hút vào, Long Quy đã đem cái này khiêu khích nó tới cực điểm ra hỏa hận đến thực chất bên trong, thế là, tại đối phương lỗ đen sụp đổ về sau, Long Quy trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo thổ to cao áp của nước ầm ầm lấy long bi tia đối nước biển thuần thục điều khiển to lớn cột nước lại nhanh lại hung ác vừa chuẩn đánh chúng vào thao thiết cái này đi vận rủi ra hỏa sau một khắc nó tựa như một cái xì hơi khí cầu veo một cái bay không còn thấy bóng dáng tam hơi trong nước biển nhưng lưu lại con hàng này kia giống như tiếng gào thảm như mổ heo âm tại thao thiết bị công kích một sát na một bên khác gatma phân thân không chút do dự triển khai không gian khiêu dược thần thông chính là nhanh chóng cùng long bi kéo trường khoảng cách đối mặt như thế quái vật khổng lồ dù hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Uống Chi bây giờ vẫn là tại Hồng Vũ cũng không am hiểu biển tắc chiến trong nước. Long Quy nhất cử đem Thao Thiết thả diều, lập tức liền đem đầu chuyển hướng Ác Ma Phân Thân, nó kia một đôi trong con mắt lớn tràn đầy phẫn nộ, Thao Thiết là thứ nhất chán ghét ra hỏa, như vậy Ác Ma Phân Thân liền việc nhân đức không nhường ai xếp tại đệ nhị, lúc trước đối phương thế nhưng là dùng nguyên lực ý đồ chói buộc khống chế nó, Long Quy đương nhiên sẽ không buông tha. Dưới thân kia bốn đầu giống như kình thiên trụ lớn tứ chi một cái quay ở giữa, còn tựa như núi cao thân hình khổng lồ liền hướng đối thủ cấp tốc phóng đi. Tuy nói Ác Ma Phân Thân lúc này ở dùng không gian khiêu dược thần thông rút lui, nhưng ở trong nước lại là bị không ít ảnh hưởng, dây lát công phu liền muốn bị Long Quy đổi tới. mắt đến đây vân vân hình, ác ma phân thân không nói hai lời, lúc này mở ra hư không xuyên thẳng qua thần thông, lập tức thân hình liền biến mất ở trong nước biển. ngao giống, mắt thấy mục tiêu đột nhiên biến mất, Long Quy phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, lập tức nó cặp kêu kia cự nhãn chính là hướng về phía trên mặt biển nhìn lại, tại nó kêu bén nhạy cảm giác bên trong, đối phương kia nhàn nhạt khí tức chính hướng lên trên phương nhanh chóng bỏ chạy, Long Quy trong mắt sắc mặt giận dữ chấn động, tứ chi quay dưới, thân thể cao lớn nhanh chóng truy kích mà đi. cấm kỵ hải bên bờ. 50 vạn đại hạ quân sĩ cùng nhau xếp hàng ở chỗ này, giữa không trung, quốc sư viên thành đạo cùng chấn nam vương Ngô Tiền Du hai người đều đứng lơ lửng trên không, có chút lo lắng nhìn xem xung cả chập trùng mặt biển, từ ác ma phân thân chui vào trong đó đã được một khoảng thời gian rồi, bất quá đến hiện tại còn không có gì động tĩnh, cái này không khỏi để trong lòng bọn họ có chút bất ổn. Bất quá từ tại bọn hắn thực lực có hạn, bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này, cũng không thể tiến lên giúp đỡ được gì, mà liền tại bọn hắn nghĩ đến muốn hay không tuân hỏi một chút Hồng Vũ bản tôn tình huống thời điểm, trên mặt biển sóng cả đột nhiên biến dữ lên, sau một lát đồng nhiên, còn như một tòa núi nhỏ thân ảnh từ trong biển bắn ra, bởi vì đạo thân ảnh kia tốc độ quá nhanh, cho nên tất cả mọi người không chút thấy rõ, liền phát hiện đối phương vèo một cái từ trước mắt lướt qua, sau đó giống như một viên sao băng biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Nhìn cái kia thân hình, tựa hồ là vũ thái tử yêu sủng. Thao thiết a, tốc độ của nó làm sao nhanh như vậy? Ai biết được? Có lẽ là chúng ta xưa nay căn bản không có nhìn qua toàn bộ nó tốc độ đi. Kia cũng không đúng a, nó làm sao chỉ lên trời bên trên bay? Nguyên nước hải thú không phải trong nước a? Ách, cái này có lẽ là vũ thái tử cái gì chiến thuật đâu trên đường chân trời viên thành đạo cùng nô tiền du hai người nhìn qua thao thiết biến mất địa phương hai mặt nhìn nhau mà vừa lúc này đống nhiên một trận như sấm rền thanh âm vang lên bên tai mọi người lập tức cấm kỵ hải đống nhiên cuộn bão lên nguyên bản liền sóng cả mảnh liệt mặt biển giờ phút này giống như một nồi lớn nấu mở nước sôi kịch liệt sốc này cũng sôi trào mọi người còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra mặt biển bên trên đống nhiên trống rông hiện ra một thân ảnh người này mới vừa xuất hiện chính là tốc độ nhanh đến cực hạn như thiểm điện hướng về không trung bay đi khoảng cách không đến một hơi công phu, vốn là cuồng bạo cấm kỵ hải nhất lên thao thiên cự lãng, sau đó, tại vô số người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, chỉ gặp một tòa nguy nga cự sơn từ trong biển đột nhiên bước lên mà ra, bởi vì kia cự sơn thực sự quá mức khổng lồ, cho nên, theo sự xuất hiện của nó, lúc này làm cho cấm kỵ hải chọc lãng ngập trời sóng lớn giận cuốn lại, thậm chí, liền ngay cả ở xa bên bờ hạ quốc đại quân, đều là bị tung tóe bắn tới đầy trời nước biển cho sối đến trợn. Vật không chịu nổi. Trên đường chân trời viên thành đạo cùng nô tiền du hai người tức thì bị quyền tới đây dư ba cho xung kích đến bay rất ra ngoài ngao giống. Sau một khắc, một đạo mặc kim liệt thạch tiếng giống giận dữ vang lên, bởi vì thanh âm quá khổng lồ, thậm chí một chút xa xa tại bên bờ binh sĩ trong thai đều chạy ra ân máu đỏ tươi tới. Ầm ầm. Làm cho đám người càng thêm kinh hãi là, tòa kia nguy nga cự sơn bên trong dỗng nhiên nhô ra một đầu cự long chi thân, nó mở ra miệng lớn, trong miệng lập tức kích xạ ra một đạo cự đại của nước, hướng phía trên đường chân trời ác ma phân thân chính là hung hăng xung kích tới. Núi cao nguy nga, tự long, của nước, bỏ chạy vũ thái tử, như lưu tinh biến mất thao thiết. Cái này từng cái dọa người xuất hiện ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện tại mọi người thị giác bên trong, trong lúc nhất thời để đám người có loại không kịp nhìn, không biết làm thế nào cảm giác. Lúc này, khó khăn lắm ổn định thân hình viên thành đạo cùng nô tiền Du hai vị vương cấp cường giả kinh hãi nhìn xem kia núi cao nguy nga cùng cự lòng, trong mắt có nồng đậm kinh hãi cùng hoang hốt. giây lát, hô hấp của hai người đều thô trọng, cơ hồ trăm miệng một lời, Long Quy. Nhưng mà, khi bọn hắn sau đó cảm ứng được kia Long Quy bản chất thời điểm, bọn hắn không khỏi đều ngấc trợ, lại, vậy mà tất cả đều là nguyên nước.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 lần này nhưng phát đạt ra như thế mênh mông nhiều nguyên nước nếu là bỏ vào trong túi vẻn vẹn là bọn chúng cái kia có thể tự động hấp thu luyện hóa bá khí hiệu quả cũng tề để cho hắn được kích lợi vô cùng còn nếu là điều khiển những này nguyên nước dùng cho chiến đấu càng có ngập trời chi uy suy nghĩ đến đây ác ma phân thân thân hình lõi lên ở trong nước vạch ra một đầu màu trắng ngứa nước chính là đến đến đầu tiêu cự long xa mười mấy mét địa phương lập tức đại lượng nguyên lực cuộn cuộn mà ra hướng phía thân thể của đối phương cuộn cuộn tới hắn định dùng nguyên lực trực tiếp đem đối phương trói buộc lại đây là đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất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 cho bản đại gia ra đi, cháu trai. Thao Thiết hai mắt sáng lên, trong miệng tao bao nói. Lúc đầu Cự Long vừa mới liền bị Ác Ma phân thân khiêu khích một phen, có chút tức giận, bây giờ lại bị Thao Thiết đương mị sợi, hung hăng lôi dậy, nó lập tức cùng bạo. mắt rồng bên trong tàn khốc lóe lên, mở cái miệng rộng phát ra một đạo mặc kim liệt thạch tiếng giống. một tiếng ra, trước người nước biển đúng là trong nháy mắt tại to lớn sóng ầm tác dụng dưới bị đè ép lái đi, sau đó, kia bị áp suất đến cực hạn nước biển tinh cả giống to thanh em thẳng tắp hướng về Thao Thiết xung kích quá khứ, đem núi phương kia còn giống như núi nhỏ thân thể làm trò phiêu diêu.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 rõ ràng chính là một cái lớn đến cực hạn mai rùa, mà phía dưới kia kình thiên trụ lớn chính là là đối phương tứ chi. Kia lúc trước bị cho rằng kẹp ở núi trong khe cự long càng là đầu này long quy to lớn cổ. 4m chương 244, một kích chí mạng hàn khí đến trong chớp mắt liền đem long quy cổ đều băng phong ở trong đó. Từ xa nhìn lại đối phương thỉnh linh hóa thành một đầu óng ánh sáng long lanh băng long. Nhưng mà kết kết theo từng đạo khiến người ta run sợ tiếng vỡ vụn âm vang lên. Kia thật dày huyền băng phía trên đúng là xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách sau một khắc một tiếng ầm vang vang, huyền băng ầm vang bận và nát, trong đó long quy lông tóc không hao tổn vỡ ra, há to miệng rộng hướng ác ma phân thân chính là một cái hủy diệt của nước, để cái sau không thể không vội vàng trốn vào hư giới bên trong. mà lúc này long quy lúc trước phun ra cái kia đạo cột nước đã khó khăn lắm doanh kích đến hồng vũ bản tôn trên thân, cứ việc cái sau kiệt lực bỏ chạy, nhưng trốn chỗ nào đến thoát hủy diệt cột nước truy kích. bất quá ngay lúc này một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh đâm nghiêng bên trong sông ra, thang thấp ngăn tại hồng vũ bản tôn trước người, kia hủy diệt cột nước sau một khắc ung hăng đánh vào trên người của nó lập tức để siêu một chút bay không có bóng dáng, trong không khí lưu lại một đạo bi phân chi cực tiếng kêu thẳng âm, tiểu tử, ngươi mẹ nó không phải đùa chơi chết bản đại gia là không. Thanh âm kéo trường phiêu miểu, trong nháy mắt liền đã đi xa, theo thân ảnh của nó cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Cái kiếp như ngọn núi nhỏ thân ảnh tự nhiên là thao thiết, nó lúc trước tại cấm kỵ hải bên trong bị long quy đánh bay ra ngoài, hoảng sợ phía dưới vốn định trước tiên đi đường, nhưng mà, lại là để Hồng Vũ ý chí cho cưỡng bách bay trở về, Hồng Vũ đối thao thiết trưởng không tự nhiên không chỉ là tại chiến miệng, giữa hai bên đã thành lập chủ phó khế ước. Thao thiết muốn lâm trận đào thoát căn bản là chuyện không thể nào. Con hàng này đành phải bất đắc dĩ bay trở về. Vừa lúc gặp phải Hồng Vũ bản tôn đứng trước hủy diện cột nước anh kích, nó hơi kém dọa nước tiểu, nhưng mà tại Hồng Vũ ý chí tác dụng dưới, thân thể của nó thẳng tắp nên đón tiếp lấy, cái này mới có mới một màn. Như thế, Hồng Vũ bản tôn lại trốn khỏi một kiếp. Lúc này, cái kia đầu bị xoắn nát chân cũng là một lần nữa ngưng tụ mà ra. Hắn một bên hướng về sau cấp tốc lao vụn vụn cùng đối phương kéo trưởng khoảng cách, một bên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trầm trầm Long Quy cử động. Người trong nghề rũ rũi tay liền biết có hay không. Tại vừa bao nhiêu đối mặt giao chiến lên dưới, có thể nói, Hồng Vũ bị toàn diện áp chế. Kêu Long Quy thực lực quá mức kinh khủng. Nếu là những người khác, lúc này liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi nơi đây. Nguyên nước mặc dù hấp dẫn người, nhưng cũng có mệnh cầm mới được. Bất quá Hồng Vũ lại không có chút nào nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Trong mắt của hắn tinh mang thời gian lập loè, trước người chính là hiện ra lít nha lít nhít đầy trời vạn phệ kiến, mỗi một cái trên thân đều tản ra cường hành khí tức. Những này vạn phệ kiến sau một khắc liền giống như thiên nữ tán hoa, hướng phía Long Quy trên thân cùng nhau hạ xuống lái đi chọn vẹn 6 vạn chi chúng hoàng cấp vạn vệ kiến cơ hồ đều bị hồng vũ toàn bộ triệu hóa đi ra để mà đối địch. nhưng mà kia long quy lại là căn bản không có để ý tới những này hạ xuống vạn vệ kiến, miệng lớn một trận lúc đích. lúc này lần nữa đối hồng vũ bản tôn phun ra hủy diệt cột nước. lần này nó đúng là một hơi chọn vẹn phun ra hai đạo đến. ầm ầm, hủy diệt cột nước vạn mã buôn đang hướng phía hồng vũ bản tôn đánh thẳng tới. dù hắn hiện tại đã rời khỏi cực xa, nhưng đối mặt với tốc độ nhanh đến cực hạn tấn mã công kích vẫn là bị khóa chặt đến xích sao. giờ khắc này hồng vũ ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Suy nghĩ chớp động ở giữa, bên ngoài cơ thể nguyên lực vòng bảo hộ cùng vực sâu lĩnh vực trở phòng ngự tất cả đều mở đến cực hạn. Đồng thời, xà mỹ nữ cùng tám mắt chi chờ yêu sủng tất cả đều bị triệu hoán mà ra. Vô hình, Hai đạo hủy diệt cột nước hung hăng đánh thẳng tới. Xà mỹ nữ, tám mắt niệm chờ yêu sủng vẹn vẹn ngăn cản một lát, chính là trọng thương bay ngực ra. Mặc dù bọn chúng đều là yêu hoàng, nhưng cùng ra dày thịt béo thao thiết so ra, lực phòng ngự vẫn là kém quá nhiều. Hai đạo hủy diệt cột nước tiến tới xông vào vực sâu trong lĩnh vực, tốc độ giảm xuống sau liền hung hăng đánh chúng hầm vũ bản tôn. Nguyên lực vòng bảo hộ trong nháy mắt liền bị xoắn nát, Sau một khắc, Hồng Vũ bản tôn nhỏ nửa thân thể cơ hồ đều trôn vùi lại đi. Dù là đầu lâu cùng nửa khúc trên thân thể có thể bảo toàn cũng có chút tàn phá không chịu nổi, nhưng Hồng Vũ không lo được khoan tim thống khổ, vội vàng liều mạng hướng về sau bay ngược, đồng thời dùng nguyên lực nhanh chóng tái tạo lấy thân thể. Lúc này, hắn lúc trước ném thả ra vạn vệ kiến đại quân cũng nhao nhao đi tới Long Quy bên ngoài thần, sau đó dùng bọn chúng kia giữ tận dắt hút hướng phía trên người đối phương hung hăng xé cắn. Giây lát, đã có một chút phá vỡ mặt ngoài phong ngự, tiến vào thân thể của đối phương bên trong. Lúc này, Long quy cổ, mai rùa, tứ Chi, phần đuôi, cùng từng cái kết nối chỗ đều có từng bảy trên thân lóe ra kim mang lớn con kiến đang liều mạng tê cắn, càng ngày càng nhiều vạn phệ kiến tiến vào long quy trong thân thể, nhưng sau một khắc, đối phương thể nội liền cuốt cốt tuân ra một tầng dịch nhuyễn, đem xâm nhập trong đó vạn phệ kiến đều bao vây lại. Những cái kia vạn phệ kiến lập tức liền thống khổ dễ dụ mở, hiển nhiên một chút lớn con kiến trên người kim sắc đường vân bắt đầu làm đạm, sau đó thân thể mềm hóa, cuối cùng đúng là bị tan rã thành một cỗ đục nổ nước mủ. Càng ngày càng nhiều vạn phệ kiến bị tan rã, đương nhiên còn có một chút cực kỳ ngoan cường còn đang ra sức dấy rủa. tại Hồng Vũ cảm giác bên trong, hắn vạn phệ kiến đại quân ngay tại mấy chục trên trăm tổn thất, cứ theo đà này, không bao lâu, liền muốn băng diệt. mà lúc này đây, kia Long Quy trong miệng lần nữa chống động, hiển nhiên lại muốn phun ra hủy diệt của nước. mắt gặp một màn như thế, Hồng Vũ bản tôn không thể không thi triển ra nguyên hỏa công kích. siêu siêu siêu, liên tiếp ba đám đầu lâu lớn nhỏ nguyên lửa hướng phía trên người đối phương hung hăng đập tới, để hắn hơi kinh ngạc chính là, Long Bui đối với cái này phản ứng cực lớn. Nó cái kia vốn là muốn công kích Hồng Vũ bản tôn cùng phân thân hủy diệt cột nước lại là tất cả đều dùng tới đối phó nguyên lửa công kích. Thậm chí có một đạo nguyên lửa có trên lệnh chút ít cách, hướng về đối phương mai rùa mà đi, nhưng Long Quy vẫn là rảnh rộn một đạo hủy diệt cột nước đem nó chặn lại lúc này mới bỏ qua. Long Quy rảnh rộn cột nước công kích cũng không phải trong nháy mắt có thể hoàn thành, nó một hơi phun ra ra mấy đạo đối phó nguyên lửa, bây giờ lại nghĩ công kích Hồng Vũ, cũng muốn tìm chút thời giờ một lần nữa rảnh rộn. Mắt gặp một màn như thế, Hồng Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sáng mang, Ác Ma phân thân hướng về đối vừa ném đi một cái băng phong thần thông sau liền thi triển không gian khiêu dược đến đến bản tôn trước mặt, sau đó cả hai hợp hai là một, giây lát bọn hắn lại là tách ra đến, đó lấy Hồng Vũ bản tôn liền ném ra từng đạo nguyên hỏa công kích, khiến cho Long Quy lần lượt ngăn cản. Trong quá trình này, cho dù Ác Ma phân thân từ một bên khác lặng yên tiếp cận Long Quy nó cũng không chút đi để ý tới, chỉ lo không ngừng ngăn cản nguy lửa, thẳng đến Ác Ma phân thân đến đến Long U trước người, đối phương lúc này mới dồn giận phun ra một đạo hủy diệt của nước. Nhưng ác ma phân thân thi triển hư không xuyên thẳng qua thần thông, tiến vào hư giới tránh đi. Lúc này, Long Quy cũng ý thức được là lạ, nó liều mạng để mấy đạo nguyên lửa đập chúng thân thể, cũng đem hủy diệt cột nước hướng ác ma phân thân biến mất khu vực công đánh tới. Oanh! Oanh! Tại quần bạo oanh kích bên trong, hư giới hàng rào bị phá ra, ác ma phân thân lảo đảo mà ra, thậm chí, thân thể sau đó đều bị hủy diệt cột nước đánh ra một cái giữ tận lỗ lớn, nhưng mà, hắn lại là không có chút nào tránh lui ý tứ, thất tha thất thể bay đến đối phương cự đầu to phía trên. Giờ khắc này, Long Quy càng phát ra cảm giác bất an. Đỉnh đầu mắt lửa tức bạo phát ra đạo đạo dịch nhẫn, ác ma phân thân phàm là có chỗ chạm đến, thân thể liền bắt đầu tan rã, cơ hồ một nháy mắt cơ phù, thân thể của hắn liền bị tan rã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng ác ma phân thân trong mắt hồng mang lại càng phát ra cường thịnh, hắn rơi lên chỉ có một cánh tay, trên đó bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính đạt 1 mét có thừa đại hỏa cầu, tại Long Quy Hoàng Sợ gào thét bên trong, dưới cánh, tay rơi, cái kia đại hỏa cầu liền bị hung hăng đặt tại đối phương đầu lâu phía trên. Chương 245: Thu hoạch. Hỏa cầu khổng lồ bị ác ma phân thân hung hăng đặt tại Long Quy đầu lâu phía trên so với đối phương kia đầu lâu to lớn, hỏa cầu đơn giản nhỏ bé chi cực, nhưng công hiệu quả lại là không có chút nào nhỏ bé. Kia chính là từ nguyên lửa ngưng tụ chi vật. Lúc trước tại Hồng Vũ bản tôn cùng phân thân điệp ra một nháy mắt phân hóa ra, vì chính là hiện tại thời khắc này, nguyên lửa cùng Long Quy tiếp xúc chi mà bước lên quần cuộn sương mù, từ từ bén nhọn tiếng vang để cho người ta nghe chi chưa phát giác có chút tê dại ra đầu. Long trên đầu trong chốc lát xuất hiện một cái cự đại cái hố. đương nhiên, trong quá trình này nguyên lửa hỏa cầu cũng là nhanh chóng tăng dã, thủy hỏa tương khắc phía dưới cả hai cấp tốc triệt tiêu từng dùng bạo liệt trang diện để cho người ta nhìn chi không khỏi sinh lòng sợ hãi cảm giác ngao giống 4. long Quy phát ra từ trước tới nay cuồng bạo nhất gầm lên giận dữ thân thể cao lớn kịch liệt sôi trào lúc này làm cho cả cấm kỵ hải đều cuồng bạo lái đi thậm chí ở xa bên bờ đại hạ quân đội đều là tại một trận này cuồng phong mưa rào dày vỏ bên trong có không ít người bị tác động đến thụ thương ngã xuống đất viên thành đạo cùng ngô tiền du vội vàng mệnh lệnh mọi người tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau cấm kỵ hải bên trong kia dọa xét tại nguy nga cự sơn thân thể bên ngoài long đầu mãnh liệt vung dậy Ý đồ đem nguyên lửa vùng thoát khỏi lái đi, nhưng đó là căn bản chuyện không thể nào. Ác ma phân thân không ngừng thi triển băng phong thần thông đem mình cùng long sọ một mực phong ấn tại cùng một chỗ, ở trong tay của hắn, cái kia nguyên lửa hỏa cầu thì là bị toàn lực hướng phía dưới nhân tới. Giờ phút này, không chỉ có là nguyên lửa cùng long sọ phi tốc tan rã, cùng nhau tan rã còn có ác ma phân thân, tại khiến người da đầu tê dại tương dung thanh âm bên trong, tại quần cuộn mà lên đầy trời trong xương khói, long quy điên cũng dễ dãi dần dần ngừng lại, giữ tận mắt rồng cấp tốc cảm đạm xuống. Cuối cùng, tại nguyên lửa tương khắc tan rã dưới. Đầu lâu bên trong không biết kinh lịch cỡ nào lâu đời Thuế Nguyệt Đản sinh ý thức rốt cục trôn vùi lái đi. Theo Long Quy ý thức trôn vùi còn có nguyên lửa, cùng ác ma phân thân, chỉ là, tại trôn vùi trước một khắc, trên mặt hắn còn duy trì nụ cười thản nhiên, hắn biết, cỗ này phân thân mặc dù trôn vùi, nhưng lấy được thành quả lại là gấp 10 gấp trăm lần tại cỗ này phân thân. Ầm ầm. Long Quy tịch diệt, thân thể sau đó cũng đổ sụp tan ra ra, trong khoảng thời gian ngắn, Long Quy hòa tan thành một tòa phương viên hơn trăm trượng hồn đảo, nó trôi nổi trên cấm kỵ hải, phàm vật kia chi phối lấy cái này một mảnh thủy vực quân vương. Tại lãnh địa của nó phía trên tuần sát tới lui tuần tra. "No ha ha ha." Nguyên nước, "Nhiều như vậy nguyên nước." "Phát tải phát tải." Lúc này, Lao vùn vụt mà quay về thao thiết mắt thấy phía dưới kia nhiều đến dọa người nguyên nước, nước bọt đều chảy ra. Nhưng mà, nó vừa muốn phi thân đập xuống, cũng là bị vừa mới ngưng tụ ra ác ma phân thân kia tràn ngập hồng mang con ngươi một nhìn, dọa cho đến đột nhiên ngừng lại thân hình. "Cái kia, hồng gia, vừa rồi ta cũng giúp lớn như vậy." "Không không không, một chút chuyện nhỏ, khục, cái này chiến lợi phẩm có phải hay không cũng có ta một nhỏ phần." Thao Thiết còn muốn dạy vào khốn khổ một phen làm điểm chỗ tốt, nhưng mà sau đó nhìn thấy ác Ma phân thân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị về sau, lại là dùng mình một cái từ bỏ từ bỏ. giả Tham ăn ta có những cái kia hải thú thi thể liền thỏa mãn. Hắc hắc hắc hắc hắc. Thao Thiết cười cười, Lưu Luyến không rời nhìn thoáng qua kia hải lượng nguyên nước, cực không tình nguyện phe phải sắt cánh bay khỏi phiến khu vực này. Hồng Vũ bản tôn cũng không chậm trễ, vội vàng phi thân mà xuống, đến đến nguyên nước phụ cận, sau đó nô ra nguyên lực, để bọn chúng nho nhau, nhau bám vào tại nguyên trên nước bắt đầu luyện hóa, cái gọi là tại bạch động nhân tâm nơi đây đường hoàng có nhiều như vậy nguyên nước tại nếu là có cái nào một đường cao nhân vừa vặn đi qua từ nơi này vậy cần phải đại sự không ổn nguyên lực quần cuộn mà ra từng tấc từng tấc bao vây lấy phía dưới nguyên nước theo bao khoả theo luyện hóa nguyên nước lượng thực sự nhiều lắm hồng vũ mặc dù có vực sâu nguyên lực hùng hậu nhưng mắt thấy trong thâm viên nguyên lực cấp tốc hạ xuống trong lòng của hắn vẫn còn có chút không chắc cũng may trải qua hơn 2 giờ luyện hóa đương trong thâm viên nguyên lực khó khăn lắm hao hết thời điểm hồng vũ rốt cục đem phương viên trăm dặm nhiều nguyên nước đều luyện hóa hoàn tất nhìn xem chống rỗng vực sâu hồng vũ không khỏi cười khổ. Từ khi trong đan điền sinh ra vực sâu đến nay, trong đó năng lượng cái này còn là lần đầu tiên dùng đến làm như vậy chỉ toàn triệt để. Bất quá, tại hắn hoàn thành đối với mấy cái này nguyên nước luyện hóa một sát na, tại cảm giác của hắn bên trong, những này nguyên nước phản phất hóa thân lớn như vậy mà biển, hấp thu phủ cận một tơ một hào thiên địa bá khí, sau đó đưa chúng nó luyện hóa, hình thành tinh thuần nguyên lực. Không cần thời gian qua một lát, khô cạn trong vực sâu chính là sinh ra một cỗ như là thành tuyển nguyên lực dòng nước, bọn chúng đều là từ nguyên nước phản hồi mà đến. Bản nguyên vật chất hình thành kích thước nhất định về sau, bọn chúng tự chủ luyện hóa năng lượng hiệu quả quả nhiên cứng hãn. Hồng vũ không khỏi cảm thán, tuy nói hắn trong đan điền có nguyên lửa cùng nguyên ẩm, nhưng chúng no số lượng so sánh với mà nói vẫn là quá ít, tự động luyện hóa nguyên lực đương nhiên không nhiều, nhưng bây giờ hắn có được như thế bảng bạc nguyên nước sau liền hoàn toàn khác nhau. Hào nói không khoa trương, nếu như chúng quanh bá khí dư giả, để nguyên nước rộng mở lượng như thế hấp thu luyện hóa, chế tạo ra tinh thuần năng lượng so thao thiết trên thân đỉnh phong lúc tung bay ra kinh, nghiệm thiên yêu đều không thua bao nhiêu. Có được những này nguyên nước, Hồng vũ lại tăng lên một cái nguyên lực ổn định hiệu suất cao nơi phát ra, có thể nói. Hắn lúc này cho dù ngồi ở chỗ này bất động, thu hoạch lấy nguyên lực lượng cũng so với cái kia cả ngày khổ tu nguyên lực cùng giai cường giả hơn rất nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hồng Vũ mặc dù thu hoạch nguyên lực năng lực mạnh, nhưng hắn tiêu hao nguyên lực tốc độ cũng đồng dạng kinh khủng. Sa mỹ nữ, tám mắt niệm, vạn phệ kiến, thao thiết các loại những ngày này yêu môi thời môi khắc đều muốn tiêu hao nguyên lực, tại bọn chúng chiến đấu, tấn cấp các loại đặc thù thời khắc chỗ tiêu hao nguyên lực lượng càng là phải kể tới lần hướng lên lần. Ngoài ra, cũng có không gian, hư giới, băng, cùng sinh mệnh bốn đầu bản nguyên đẳng hắn. Tại trong quá trình tu luyện tiêu hao nguyên lực, càng là những cái kia chỉ có một đầu bảng nguyên đạo cường giả không cách nào so sánh. Cho nên nói, Hồng Vũ thu hoạch nguyên lực cùng Tiêu Hao nguyên lực hiệu suất đồng dạng đột xuất. Đúng vào lúc này, Hồng Vũ đương nhiên cảm giác kia bảng bạc nguyên nước bên trên truyền đến trận trận dị dạng ba động, sau một lát, làm nó chủ nhân Hồng Vũ đã biết được dị động nguyên do, trong mắt lúc này dần hiện ra một vòng hết sức sáng ngời tinh mang. Sau một khắc, Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động, kia bảng bạc nguyên nước đúng là chợt một chút đằng không mà lên, phiêu phủ ở giữa không trung, lập tức, bên trên tán phát ra đạo đạo dị dạng ba động. Ba động xa xa truyền ra, dây lắc công vu liền bao trùm phương viên gần vạn dặm toàn bộ cấm kỵ hải. Sau một khắc, chỉ gặp từ cấm kỵ hải bên trong bay bắn ra từng đạo rễ rùa không thôi linh động hải thú, bọn chúng đến đến bảng bạc nguyên trên nước liền cấp tốc tan rã ra, ra, trở thành nó một bộ phận. Hồng vũ ánh mắt chớp động ở giữa, cũng là đem hắn lúc trước chỗ bắt được những cái kia nguyên nước hải thú đều na di ra, để bọn chúng hòa vào bảng bạc nguyên trong nước. Theo nguyên nước lượng không ngừng gia tăng, hình dạng cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trước kia một bãi bùn nhão bảng bạc nguyên nước một lần nữa tạo hình, trong chớp mắt đúng là biến thành cấm kỵ hải bộ dáng. ầm ầm. Phía dưới nước biển bỗng nhiên lao nhanh gầm hết lên, lập tức đúng là cuốn ngược mà lên, đến đến giữa không trung, biến mất tại bảng bạc nguyên trong nước. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Phương Viên gần vạn giảm cấm kỵ hải nước biển vậy mà tại mười mấy hô hấp ở giữa tất cả đều bị bảng bạc nguyên nước hấp thu, trước kia cấm kỵ hải vị trí chỉ còn lại một cái ướp súng hô to. Hấp thu khó có thể tưởng tượng nhiều nước biển, nhưng này bảng bạc nguyên nước thể tích chẳng những không có gia tăng, ngược lại cấp tốc thu nhỏ lại đi, trong chớp mắt liền thu nhỏ đến chỉ có Phương Viên mới dạm, lập tức nó bay đến hồng vũ bạn tôn trước người, biến mất không thấy lái đi. Cùng một thời gian Tại Hồng Vũ kêu rộng lớn trong đan điển xuất hiện một cái phương viên 10 giảm phiên bản thu nhỏ cấm kỵ hải. Chương 246, vạn vệ kiến dị biến. Hồng Vũ trước đó đều không nghĩ tới, chuyến này có thể đem toàn bộ cấm kỵ hải đều bỏ vào trong túi, cho dù là hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút huyền huyễn, từ nhỏ đến lớn hắn không chỉ một lần nghe qua cấm kỵ hải truyền thuyết, mà bây giờ, cái này truyền thuyết lại đến trong túi tiền của hắn. Chỉ là, toàn bộ cấm kỵ hải thể lượng thực sự quá mức khổng lồ, Hồng Vũ không thể không đưa chúng nó áp súc đến cực hạn, như thế mới có thể để vào trong đan điền. Đương nhiên, theo hắn đẳng cấp tăng lên, trong đan điển không gian sẽ còn tiến một bước mở rộng tới lúc đó cấm kỵ hải liền không cần như vậy thụ ủy khuất không lỗ như thế cấm kỵ hải xuất hiện tại đan điển đem nguyên lửa nguyên ngầm cùng long khí ba cái này đều giật mình tiêu lên bọn chúng kinh lịch bàn sơ khiếp đảm giai đoạn sau đó không khỏi trộm đạo vây quanh nguyên nước đảo quanh dùng cái này đến dò xét cái này tỏ con nội tình ác ma phân thân sau đó thử nghiệm hấp thu đối phương bản nguyên đạo nhưng lại lấy thất bại mà kết thúc cái này khiến hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ bất quá điểm ấy bất đắc dĩ tại hắn sau đó nhìn thấy có từng đạo nguyên lực chảy vào trong thâm viên thời điểm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi những này nguyên lực tuyệt đại bộ phận đều là nguyên nước tự hành hấp thu quanh mình thiên địa bá khí luyện hóa mà ra về phần nguyên lửa cùng nguyên ẩm bọn chúng đều bởi vì thể lượng quá nhỏ mà không có bao nhiêu tồn tại cảm nhìn xem trong đan điền cấm kỵ hải nghĩ đến lúc trước trải qua từng màn hồng vũ trong mắt hiện ra từng kia từng kia vẻ trợ hiểu lớn như thế lượng nguyên nước sở dĩ một mực không có người phát hiện chỉ sợ cùng lòng quy kia phật hệ tính cách có quan hệ lúc trước thao thiết trên mặt biển như vậy đối với nó vào Long Vi đều chưa hề đi ra ý tứ, thể thấy đối phương là cỡ nào lười biếng. Bởi vậy liền có thể lý giải lúc trước Vũ Văn Hạo băng phong cấm Kỵ Hải thời điểm, vì cái gì không có chiêu gây ra đầu này đại gia hỏa, chỉ sợ đối phương đem kia băng phong chỉ là xem như trò trẻ con căn bản không thèm để ý, không phải lấy Vũ Văn Hạo thực lực sao có thể đóng băng lại cấm Kỵ Hải? Ngoài ra, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì băng phong lớn như thế Hải Vực, vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền đều hòa tan lấy đi, có Nguyên Thủy Long rua ở phía dưới, hòa tan tốc độ có thể không nhanh à? Hơn ra, cái kia hiện tại có thể cho ta giả tham ăn làm năng lượng màu xanh lục đi. Ngay tại Hồng Vũ suy tư thời khắc, Thao Thiết trộm đạo bu lại, một mặt hèn mọn lấy lòng Tiểu Dung. Thao Thiết lúc này miệng đều muốn cười sai lệch, bởi vì Cấm Kỵ Hải bị lấy đi về sau, đáy biển kia to to nhỏ nhỏ vô số kể từ vương hải thú chính là bảy biển ra đến, số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng. Thường nghĩ, một cái tồn tại vô tận tuyết nguyệt, phương viên vạn dặm Cấm Kỵ Hải, trong đó đến dượng dục ra nhiều ít hải thú, đây quả thực là cái con số kinh khủng. Hồng Vũ nhìn sang Thao Thiết, khoe miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười, nói đến lúc trước nếu không phải đối phương ấp đúng ấp đúng, đúng, đúng tại cấm kỵ hải không ngừng thốn phệ cũng sẽ không sau đó phát hiện một đầu lại một đầu nguyên nước hải thú càng sẽ không phát hiện tiên nguyên thủy long rùa nghĩ như thế thao thiết tuyệt đối tính cái phúc tinh đối mặt con hàng này thỉnh cầu hồng vũ vui vẻ đáp ứng suy nghĩ khẽ động ở giữa chính là thôi động nguyên ngầm phóng xuất ra quần cuộn hắc khí bao phủ tại từng đầu khổng lồ hải thú trên thi thể bắt đầu chế tạo năng lượng màu xanh lục lúc này viên thành đạo cùng nô tiền du cũng thống lĩnh năm vạn đại quân một lần nữa trở lại bên bờ biển khi nhìn đến cấm kỵ hải hoàn toàn khô cạn một màn lúc chúng người kinh hãi trong lòng từ không cần phải nói mà kinh hãi qua đi ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên tồn tại vô tận tuế nguyệt cấm kỵ hải ngoại trừ có đại lượng hải thú bên ngoài cũng có được vô số kẻ cường giả di hải bọn hắn đều là tới đây lịch luyện hoặc là tơ bảo tại cấm kỵ hải mảnh này nguy hiểm hải vực vẫn lạc sát suất thế nhưng là không nhỏ kể từ đó những người này mang theo bá thuật dị bảo các loại liền ăn nghỉ tại đáy biển nói không khoa trương dung bảo khố để hình dung mảnh này khô cạn cấm kỵ hải hào không đủ hưng vũ tự nhiên cũng sớm nghĩ tới điểm này hắn lúc trước cũng dùng nguyên thức đào qua nơi này bảo vật thực sự không ít nhưng hắn cái này cấp bậc có thể cần dùng đến lại là không có phát hiện lúc này mắt thấy mọi người như thế trông mong nhìn xem hắn không khỏi trầm giọng nói sau đó phụ hoàng sai phái tới tiếp viện nhân mã sẽ đối với cấm kỵ hải nơi này tiến hành một phen do xét do bảo vật các vị ở tại đây tất cả đều có phần mà cái gọi là hoàng đế không kém đối binh dưới mắt những này binh tướng nhưng đều là vì bọn hắn hồng hạ vương triều tác chiến hồng vũ tự nhiên không tiếc rẻ để mọi người trang bị đều tinh lương dạng này mới có thể tốt hơn để đắm người khai cương thất thủ dương đại hạ quý danh trên đường chân trời. Tô Hi Nhi đã không biết nên dùng cỡ nào ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình, toàn bộ cấm kỵ hải đều bị tên kia cho ngợp chạy, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là quyết định sẽ không tin tưởng sẽ có bực này mơ hồ sự tình phát sinh. Nồng đậm kinh ngạc qua đi, Tô Hi Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên liền chốc động lên vùng đi không được ý mừng, Hồng Vũ càng là cường đại, Bá đỉnh tông tiếp nhận lên đối phương chướng ngại liền càng nhỏ. Lúc này, vị đại tiểu thư này đã mở động đầu góc nghĩ đến như thế nào đem Hồng Vũ kéo đến Bá đỉnh trong tông sự tình. Chử Kiệt giờ phút này cũng cảm khái liên tục, đây chính là khí vận. Vô số năm qua, Nhiều như vậy nguyên nước đều không có bị những người khác phát hiện, mà Hồng Vũ tới chỗ này liền đóng gói mang đi, đây không phải khí vận còn có thể giải thích thế nào. Tiểu tử này tư chất nghịch thiên còn chưa tính, còn có lớn như thế khí vận gia thân, chỉ sợ ngày sau thật có thể nhất phi trùng tiên. Nghĩ đến đây, hắn đối Tô Hi Nhi chỗ ngưỡng mộ trong lòng người cũng càng phát ra có tán đồng cảm giác. Trừ khi tâm tư nếu như bị trong tông môn những người kia biết được, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, có thể để cho hắn bực này đạm mạc lão đầu vừa ý như thế một người trẻ tuổi, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng sự tình. Tại Tô Hi Nhi cùng trừ kiệt hai người khiếp sợ thời điểm, Hồng Vũ cũng đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ. Hắn tại dùng nguyên hắc ám khí cho thao thiết chế tạo năng lượng màu xanh lục thời điểm, lại là chợt phát hiện một viên yêu tinh bên trong có dị động, hắn vội vàng tra nhìn, lại là phát hiện làm hắn kinh ngạc một màn. Chỉ gặp yêu tinh bên trong mấy vạn chi chúng vạn vệ kiến, đúng là tương hỗ cắn xé cắn ướt. Hồng Vũ liên bận điều câu thông chúng vạn vệ kiến, muốn biết rõ nguyên do, nhưng mà tại hắn cảm ứng bên trong, những này vạn vệ kiến cả đám đều cuồng bạo không thôi, căn bản không có cách nào câu thông chỉ có thể từ trên thân chúng cảm giác được mãnh liệt thôn phệ đồng bạn tưởng niệm về phần nguyên nhân liền không được biết rồi mắt thấy một cái khổng lồ quần thể cấp tốc giảm bớt hồng vũ tâm bên trong đội vàng không thôi hắn thử nghiệm cưỡng chế mệnh lệnh chúng kiến dừng lại lại là cuối cùng đều là thất bại từ khi trưởng khống vạn phệ kiến đến nay đây là bọn chúng lần thứ nhất như thế không nghe lời Đội vàng bên trong hồng vũ đống nhiên trong đầu linh quang lói lên giống như đã từng quen biết một màn hiện lên ở trước mắt kia là mấy năm trước hắn bước vào thập vạn đại sơn thời điểm lần thứ nhất gặp được con kiến quân đoàn lúc ấy những cái kia con kiến danh tự còn gọi khát máu kiến tới bất quá Bọn chúng lẫn nhau cắn xé sau khi thôn vệ, liền tiến hóa thành vạn vệ kiến. Chẳng lẽ nói, bây giờ những ngày vạn vệ kiến cũng tại tiến hóa thuế biến trên đường a? Hồng vũ trong đầu chỉ một thoáng không khỏi hiện ra như vậy suy nghĩ. Chương 247, trăm Thiên giai, siêu cấp thiên yêu. Mắt thấy yêu tinh bên trong vạn vệ kiến lẫn nhau cắn xé thôn vệ tình cảnh, Hồng vũ trên mặt hiện lên một vòng biểu lộ quái gì? Bởi vì, hắn lúc này đã nhớ tới năm đó thu phục vạn vệ kiến trước một màn. Khi đó, đến trăm vạn mà tính khát máu kiến liền kinh lịch lẫn nhau cắn xé thôn vệ quá trình, sau đó lúc này mới tiến hóa thành vạn vệ kiến bị hắn thu đi rồi, mà bây giờ mắt thấy cơ hội đồng dạng một màn xuất hiện ở trước mắt, Hồng Vũ tự nhiên nghĩ đến, những này vạn phệ kiến chỉ sợ cũng đi. Tại tiến hóa thuế biến trên đường. Kỳ quái, những này vạn phệ kiến hảo hảo làm sao lại đột nhiên liền muốn phối biến? Không phải là, lúc này, Hồng Vũ trước mắt đã xuất hiện lúc trước hắn đối chiến Long Quy chẳng cảnh, lúc ấy, một đám vạn phệ kiến nằm ở Long Quy mai rùa, cổ, phần đuôi trở này địa phương đối tiến hành căn xé công kích, không cần bao lâu thời gian, liền có một ít vạn phệ kiến phá vỡ đối phương phòng ngự, tiến vào Long Quy trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vạn vệ kiến tiến vào long quy thể nội, đôi tiến hành căn xé công kích, nhưng long quy thể nội sau đó nổi lên một tầng dịch nhẫn, công chúng vạn hơn vệ kiến bao khỏa cũng tan rã ra. hồng vũ sau đó kiểm lại một chút, sau trận chiến này, vạn vệ kiến tổn thất liền có mấy ngàn con nhiều, bọn chúng đều là bị long quy trên thân loại kia dịch nhẫn chỗ tan rã, đương nhiên, bị kia dịch nhẫn bao vây vạn vệ kiến bên trong còn có tương đương một bộ phận vẫn còn tồn tại, sau đó bị hắn toàn bộ đều thu nhập yêu tinh bên trong. bây giờ hắn hồi tưởng lại, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này nguyên do, vạn vệ kiến nhóm mới xảy ra trước mắt dị biến như thế nói đến, những cái kia nguyên nước liền có có thể xúc tiến yêu sủng tiến hóa tác dụng a. Long quy chính là từ nguyên thủy ngưng tụ mà thành, vạn vệ kiến chính là bởi vì thôn vệ những này, nguyên nước mới biến thành hiện tại trạng thái như vậy, thế là Hồng Vũ lúc này mới có như thế liên tưởng. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, nếu như nguyên nước thật có bực này ký hiệu, như vậy dưới tay mình cái khác những ngày kia yêu có phải hay không cũng có thể thông qua phương pháp này xúc tiến bọn chúng tiến giai đâu. Bất quá Hồng Vũ cũng chỉ là nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức áp dụng, dù sao những này đều vẫn chỉ là suy đoán của hắn mà thôi về phần chân chính tình huống như thế nào, còn muốn xem trước một chút vạn vệ kiến nhóm tình trạng lại nói tiếp xuống, hồng vũ lực chú ý liền tập trung ở một đám vạn vệ kiến chỗ viên kia yêu tinh bên trong, cờ rốt, cờ rốt, cờ rốt, làm cho người lông mao dựng đứng thanh âm vang vọng viên kia yêu tinh năm sáu vạn chi chúng vạn vệ kiến triển khai bọn chúng kia giữ tận giáp hút tiến hành tàn khốc vật lộn, tốt năm tốt ba vạn vệ kiến tập hợp một chỗ lẫn nhau căn xé công kích, cường giả sinh kẻ yếu chết, đồng thời kẻ yếu thi thể cũng sẽ trở thành cường giả chiến lợi phẩm bị nuốt lấy đi, làm cho người kinh ngạc chính là những cái kia không ngừng nuốt chửng đồng bạn vạn vệ kiến thân thể của bọn chúng lại là một mực duy trì độ lớn ban đầu, chỉ bất quá nó trên người chúng kim sắc đường vân lại là chậm rãi phát sinh biến hóa, không chỉ có là nhăn sắc, ngay cả hình dạng cũng tại mỗi lần nuốt qua đi lặng yên phát sinh cải biến. Mặc dù Hồng Vũ sớm mấy năm trải qua tương tự một màn, bất quá bây giờ nhìn thấy vạn vệ kiến nhóm lẫn nhau nuốt cắn xé trang cảnh, vẫn còn có chút nổi ra gà cảm giác, hắn mơ hồ minh bạch đối phương cái này chính là nuôi cổ tiến giai một loại bản năng, nhưng bực này lẫn nhau nuốt đồng bạn tự động vẫn là để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Cắn xé nuốt quá trình tiến hành rất nhanh, kể từ đó. Yêu tinh bên trong vạn vệ kiến số lượng kịch liệt giảm bớt, từ năm sáu vạn con đến 2 3 vạn chỉ, lại đến vạn con, ngàn con, ngàn con, 3,000 con. Ước chừng một khắc đồng hồ, vạn vệ kiến số lượng liền không thể ngàn con. Lúc này còn dư lại vạn vệ kiến, nó trên người chúng đường vẫn càng phát ra u ám, hình dạng cũng phát sinh biến hóa cực lớn, mỗi một cái trên thân tán phát khí tức đều gấp 10 gấp trăm lần tại chưa thôn phệ trước đó trạng thái. Nhìn đến đây, Hồng Vũ cơ hồ có thể khẳng định, vạn vệ kiến nhóm lẫn nhau cắn xé nuốt cử động chính là tiến hóa thuế biến quá trình không thể nghi ngờ. Qua một đoạn thời gian nữa Vạn vệ kiến số lượng đã không thể trăm con, lúc này những ngày vạn vệ kiến từng cái giữ tận vô cùng, khí tức cường hạng chi cực, lẫn nhau chém giết động tĩnh cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh, mỗi lần đại chiến một trận đều thảm liệt chi cực. 80 con, 60 con, 30 con, 10 con. Thôn vệ như cũ tiếp tục, vạn vệ kiến số lượng thẳng tắp hạ xuống, tại thấp hơn 10 con thời điểm, mỗi cái vạn vệ kiến đều phảng phất từ trong núi thây biển máu chém giết ra manh tướng, bọn chúng giao thủ sự khốc liệt, để Hồng Vũ cái chủ nhân này đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Theo thảm liệt chém giết, vạn vệ kiến số lượng tiếp tục hạ xuống. Những cái kia người thang khí tức mỗi khi đi qua một trận chiến liền tăng cường một phần, nó trên người chúng đường vẩn cũng càng phát ra dữ tợn đùa ám. Rất nhanh, yêu tinh bên trong liền chỉ còn lại hai con vạn vệ kiến, nó trên người chúng mùi huyết tinh dung chuyển trời đất, cả hai chiến đấu một khi buộc phát liền đại khai đại hợp, thảm liệt đến cực hạn. Mỗi lần cắn sẽ thôn vệ liền sẽ phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, tựa hồ hai cái từ trong núi thây biển máu đi ra vô địch đại tướng đang tiến hành sau cùng quyết chiến. Rốt cục, trong đó một con vạn vệ kiến tại quyết chiến bên trong cao hơn một bậc, mà một cái khác thì tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng chết đi. Chiến thắng vạn vệ kiến một chút bổ nhào vào trên người đối phương, hai ba miếng liền đem đối phương nuốt lái đi. Lúc này, tại lớn như vậy yêu tinh bên trong liền chỉ còn lại cái này một con chiến thắng vạn vệ kiến, tại nó nuốt kết thúc một sát na, một vòng u ám chi quang từ trên thân bay lên, đưa nó bao phủ ở bên trong. Tại kia sáng kia choáng bên trong, Hồng Vũ mơ hồ nhìn thấy, trên người đối phương đường vân hóa thành ám kim sắc, mà hình dạng cũng huyên hóa thành một trương. Mặt quỷ. Đinh, chúc mừng chủ nhân. Vạn vệ kiến trải qua thôn vệ thủy biến, tiến giai thành thiên cấp hạ phẩm siêu cấp tiên yêu vệ hồn kiến. Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hồng Vũ bên hai, nhưng hắn tại như vậy một sát na lại là có chút thất thần lại đi, thiên cấp hạ phẩm, siêu cấp thiên yêu. Ta cái này liền thu được con thứ hai siêu cấp thiên yêu rồi sao? Thật là có chút huyền huyễn đâu. Khó trách Hồng Vũ phản ứng lớn như thế, từ khi hắn đúng có vô địch thiên yêu hệ thống đến nay, bắt được thiên yêu cũng không phải số ít, mà siêu cấp thiên yêu trước đó cũng chỉ có thao thiết cái này một đầu, nhưng bây giờ, hắn lại là ngoài ý muốn thu được con thứ hai, đồng thời, cái này một đầu hay là hắn chơ mắt nhìn xem tiến hóa ra. Giờ khắc này, Hồng Vũ có chút không thể tin vào tai của mình. Sau đó không khỏi hướng tiểu chim cánh cụt nhỉ cỗ lệ lại lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, cuối cùng lúc này mới xác định, bây giờ kia thấp thoáng tại u ám chi quang bên trong, trên người có ám kim sắc mặt quỷ đường vân phệ hồn kiến, đích thật là một con siêu cấp thiên yêu, siêu cấp thiên yêu phệ hồn kiến, không biết nó có năng lực gì, lại có như vậy kỳ dị danh tự, cũng không biết nó cùng thao thiết con hàng này so ra, cái nào lợi hại hơn chút, còn có cái này phệ hồn là một loại thần thông a, ác ma phân thân có thể hay không thu hoạch nó bản nguyên đạo, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vẹn hồn kiến, Hồng Vũ trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều suy nghĩ đến. Mỗi một cái ý niệm trong đầu về sau đều có không nhỏ mong đợi cùng lửa nóng. Chương 248, Thanh Tuyển. Sở sở. Ác Ma phân thân trước tiên tiến vào thiên Yêu Không Gian, muốn thử một chút phải chăng có thể thu hoạch vệ Hồn kiến bản nguyên nói. Bất quá, khi hắn tiến vào đối phương chỗ yêu tinh thời điểm, lại là phát hiện con kia thấp thoáng tại u quang bên trong vệ Hồn kiến đúng là tiến vào ngủ say bên trong, khí tức trên thân theo mỗi một lần hô hấp mà lơ lửng không cố định, tựa hồ vẫn còn tăng lên đẳng cấp sau củng cố giai đoạn. Mắt gặp một màn như thế, Ác phân thân không khỏi tạm thời từ bỏ thu hoạch đối phương bản nguyên đạo suy nghĩ. Nếu là đánh gây đối phương đẳng cấp củng cố, tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu vậy coi như không hoạch được rồi, đợi đối phương kết thúc ngủ say có rất nhiều cơ hội thu hoạch bản nguyên đạo, cũng không vội ở cái này nhất thời. Lần nữa liếc qua tiến giai thành siêu cấp tiên yêu phệ hồn kiến, ác ma phân thân không khỏi rời khỏi nơi này, lập tức hướng về cái khác yêu tinh nhìn sang, đã kia nguyên nước tại vạn phệ kiến trên thân chứng minh, có thể xúc tiến truy biến, như vậy liền có thể tại cái khác tiên yêu trên thân thử một chút. Tiếp xuống, ác ma phân thân tiếp liền tiến vào cái khác yêu tinh, đem một phần phần nguyên nước ném cho xả mỹ nữ, tám mắt nhện, cửu thải khổng tước, hư không thú cùng mê tung thú những ngày này yêu để bọn chúng nuốt xuống đi đồng thời tại ngoại giới Hồng Vũ bản tôn cũng là đem Thao Thiết chào hỏi tới đem một đoàn Nguyên nước ném cho đối phương siêu Thao Thiết mắt thấy Nguyên nước hướng nó bay tới lúc này vỗ sát cánh trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh liền đem đoàn kia Nguyên nước nuốt vào lớn trong miệng Hốt trượt Thao Thiết duỗi ra đầu lưỡi lớn liếm liếm môi có vẻ vẫn còn thèm thuồng sau đó giả trang ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ Hồng gia vừa rồi ăn quá nhanh không có cảm giác ra mùi vị gì à ngươi lại cho ta làm một chút nếm thử chứ sao Hồng Vũ ánh mắt chớ động Lập tức lại lấy ra đến một đại đoàn nguyên nước, ném cho đối phương, thao thiết giống như nhị cáp, hơi ngửa đầu, mở ra miệng rộng liền đem đoàn kia nguyên nước cho nuốt vào trong bụng, đó lấy, nó một song tròng mắt liền như tên trộm nhìn sang hồng Vũ, nghe răng nói, cái kia, hồng gia, ngươi nhìn ta giả tham ăn như thế to con, ăn cái này ba dưa hai táo nguyên nước thực sự không tệ phân lượng, ngươi lại nhiều cho một chút. Hồng Cộng Long chim bản không để ý tới nó cái này cha nhi, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu, đem đối phương thấy có chút sợ hãi cái này mới nói, có hay không cảm giác đặc biệt? Cái gì cảm giác đặc biệt? Thao Thiết một mặt ngậm bức hình, An Nguyên nước sau có cảm giác gì đặc biệt ta? Hồng Vũ bổ sung, Thao Thiết dùng chân trước gãi gãi đầu to, trừng mắt trong mắt suy nghĩ một chút nói, cái kia, Nguyên nước rất trơn trượt, cảm giác rất tốt, dễ dàng tiêu hóa, hiện tại cũng sắp biến thành liệm. Hồng Vũ cái kia buồn nôn thì khỏi nói, con hàng này thật sự là ăn mặn vốn không kỵ thô tục không chịu nổi, thật đáng tiếc nó cái này siêu cấp thiên yêu danh tiếng. đương nhiên, buồn nôn quỷ buồn nôn. Thông qua một phen quan sát, hắn hiện tại cơ hồ có thể hạ định kết luận, đó chính là Nguyên nước đối Thao Thiết hẳn không có cái gì tiến giai tác dụng. Lúc này thao thiết trong bụng không khỏi truyền đến như sấm rền đùa ngụ cục thanh âm, nó dùng chân trước vỗ bụng, lộ ra một bộ đáng thương tướng, Hồng ra, ngươi nhìn, liền cho ít như vậy nguyên nước, câu lên ta muốn ăn tới, già tham ăn thật đói à, ngươi lại kiếm một ít ra chứ sao? Hồng Vũ bản tôn vung tay lên, một đại đoàn năng lượng màu xanh lục liền nện vào thao thiết con hàng này trước người, đừng nhớ thương nguyên nước, ngươi đổ ăn là những này, bao ăn no. Cấm Kỵ Hải bên trong chết đi yêu thú thực sự quá nhiều, Hồng Vũ thi triển nguyên hắc ám khí như thế một lát công phu đã chế tạo ra bọ lớn năng lượng màu xanh lục, đem thao thiết con hàng này cho ăn no khẳng định không có vấn đề. Thao thiết một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, mở ra miệng rộng liền đem năng lượng màu xanh lục đều nuốt xuống, nói hàm hồ không rõ. Ta giả tham ăn không cái ăn, năng lượng màu xanh lục liền năng lượng màu xanh lục bao ăn no là được. Thiên yêu không gian bên trong, ác ma phân thân trong con ngươi chớp động lên từng kia từng kia hầm mang. Tại cảm giác của hắn bên trong, lúc trước nuốt chửng nguyên nước chúng thiên yêu, nó trên người chúng đều có biến hóa không nhỏ, cái này khiến cho hắn cơ hồ có thể khẳng định, những ngày này yêu cũng cùng bạn vệ kiến, ăn nguyên nước về sau sẽ sinh ra dị biến tiền lớn dai. Suy nghĩ đến đây, thân hình hắn chớp động tiến vào yêu tinh trực tiếp quan sát. Thủ trước tiến vào chính là xà mỹ nữ chô yêu tinh. Nhưng mà, ác ma phân thân vừa mới đi vào, sắc mặt liền thay đổi, bởi vì, hắn mắt chỗ cùng phát xuống hiện, tại yêu tinh bên trong, đúng là đứng đấy một cái hắn mong nhớ ngày đêm người, giờ phút này nàng chính hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn. Thanh tuyển. Hồng vũ nhịn không được thấp hô ra tiếng. Một số người, chỉ có tại rời đi thời điểm, ngươi mới biết được nàng tại mình trong suy nghĩ nặng bao nhiêu phân lượng, ban đầu ở Nam Cương học viện thời điểm, thanh tuyển vẫn luôn bồi bạn tả hưu. Hồng Vũ tại đoạn thời gian kia bên trong cũng không có quá mức cảm giác đặc biệt. Bất quá từ khi thanh tuyển bị Khương Ngọc Loan mang sau khi đi, Hồng Vũ liền cảm giác trong lòng không làm nhảm làm nhảm. Trong đầu của hắn thường xuyên hiện ra hai người cùng một chỗ tề loại trạng cảnh, cái loại cảm giác này lại là ấm áp lại là chua sót, hắn nghĩ đến, có lẽ đây chính là tình yêu cảm giác đi. Lúc đầu, Hồng Vũ tại giải quyết Hồng Nguyên Cắt về sau trong một đoạn thời gian, tại tăng lên đẳng cấp phương diện cũng không có trước kia như vậy cấp bách tâm tư, nhưng từ khi biết được thanh tuyển rất có thể tiến vào chỗ kia nguy hiểm hỏa diễm thế giới về sau, kia cũ cảm giác cấp bách lại lần nữa trở về thậm chí so với ban đầu vẫn còn rất chi. Bây giờ chậm nhìn đến thanh tuyển xuất hiện tại trước mặt, hồng vũ tâm bên trong rung động có thể nghĩ Giai nhân ở bên cười nói tự nhiên, lông mày xuân sơn, thu thủy cắt đồng chỉ đem hồng vũ nhìn ngây dại. tướng công, một cái xưng hô bao hàm thiên ngôn vật ngữ bên trong có đến không hết ly biệt sầu bi, càng có khó có thể dùng nói tận nỗi khổ tương tư. thanh tuyển hồng vũ tâm bên trong nổi lên khó mà ước chế tầng tầng bận sóng, ánh mắt sáng rực nhìn đối phương, cái kia xinh đẹp thân ảnh bước liên tục nhẹ nhàng hướng về hắn chậm rãi mà đến, mang theo cựu biệt trùng phùng vô hạn vui sướng một đầu liền bổ nhào vào Hồng Vũ trong lực. cảm thụ được đối phương bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, Hồng Vũ trên mặt có một vòng cung bỏ, hắn không bỏ đánh vỡ phần này cùng Thanh tuyển Trùng Phùng thời gian, chỉ bất quá, Hồng Vũ càng là biết, hư hảo trung quy là hư hảo, chỉ có cước đạp thực địa đem tu vi của mình tăng lên, chân chính cùng Thanh tuyển Trùng Phùng, đó mới là cuối cùng vui sướng. Thế là hắn vô vô trong ngực người thân thể mềm mại, nói khẽ, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi để cho ta thể nghiệm một chút, cùng Thanh Tuần Trùng Phùng hiện tại trở về hiện thực đi. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt. Trong ngực bộ dáng chính là kinh hô một tiếng, Hồng Vũ lần nữa nhìn lại, lại là phát hiện, Thanh Tuyển đã đi, một cái khác giai nhân xuất hiện ở trước mắt, nàng cao quý trang nhã, khí chất chất tuyệt, một thân màu đen kim văn phục sức đưa nàng, kia xinh đẹp dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, nàng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt đẹp lúc này chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, lập tức, môi son khẽ mở. "Yêu trời, ngươi biết không, từ khi đại nhạn tháp từ biệt về sau, cái này trong thời gian 2 năm, sở sở mặc dù thân ở Bá đỉnh tông, nhưng vẫn luôn nghĩ đến ngươi, mà ngươi cái này toàn giả tại thời gian 2 năm hết thảy liền phát như vậy hai đầu tin tức." Thật sự là tuyệt tình đâu. Sờ sở, sở. Tô Hi Nhi, Hồng Vũ biến sắc lại biến, nhìn xem trong ngược cái kia như đoán như tố bóng hình xinh đẹp, hắn trong mắt lộ ra phức tạp khó tả thần sắc. Chương 249, Kim Yến. Kì âm. Từ khi lần kia đại nhạn tháp gặp nhau về sau, Hồng Vũ đối Tô Hi tình cảm liền phức tạp chi cực, tuy nói bọn hắn quen biết bất quá 2 3 ngày mà thôi, nhưng trên thế giới có ít người coi như chỉ gặp qua một lần, chỉ nói một câu, đã đẩy tề quyết định rất nhiều chuyện. Hai người từ một lần tình cờ đưa tin bắt đầu, sau đó tại trò chuyện với nhau bên trong dần vào giai cảnh lại đến đại nhạn tháp gặp nhau lúc nhiệt liệt thời khắc, có thể nói tiến triển thần tốc, nhưng mà, gặp nhau về sau, hai người thân phận lộ ra ánh sáng, lại là tại nhiệt liệt nhất thời khắc một chút hạ xuống điểm đóng băng, sau đó gần trong thời gian hai năm, hai người cơ hội đều không có cái gì tiếp xúc, bây giờ, bọn hắn lần nữa trùng phùng, Hồng Vũ tâm tư phức tạp khó hiểu. Hồng Vũ, Tam hoàng tử, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ta Tô Hi Nhi người này rồi? Nhìn đối phương không nói, Tô Hi Nhi trong ánh mắt dị mang chấp động, từ đối phương trong lực rời khỏi, thẳng đứng thẳng ở nơi đó, thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú đối phương. Trong đó có từng kia từng kia linh ý hiện hiện. Giờ khắc này nàng, cao quý, trang nhã, khí chất chất tuyệt, lại phối hợp nàng kia thân bá đỉnh tông đặc hữu màu đen kim văn phục sức, càng làm cho Tô Hi Nhi lộ ra thần thái nổi bật hơn người. Nhìn núi Phương Đạo thân ảnh kia, Hằng Vũ trước mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ một chút về tới mấy năm trước đại hạ chiều công đường, mà trước mắt cái kia đứng thẳng dáng người, chính là lúc ấy cái kia tư thế hiên ngang, chậm rãi mà nói, như cùng một trôi xuất khiếu tiểu lưỡi kiếm sắc bén bá đỉnh tông dám sát sứ. Tô Hi Nhi, ta làm sao có thể không nhớ rõ. Hằng Vũ thì thào, lúc đầu Đối phương chính là một cái cực kỳ sáng chói nhân vật, lại thêm nàng cùng sở sở liền là cùng một người, cho nên, Hồng Vũ tại gần đây trong thời gian 2 năm, đối trên triều đỉnh, cái kia tư thế hiên ngang thân ảnh, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe nói lời ấy, Tô Hi Nhi trên mặt lánh sắc lúc này mới dần dần đi, "Hử, tính ngươi thất thời, nếu là ngươi hôn đản này dám nói quên ta đi, muốn ngươi để mặt." Hồng Vũ không nói gì, nói thật, hắn lúc này thật là có chút không thích hứng vị này Tô Hi Nhi đại tiểu thư cũng tiểu cũng giận cử động. Nhưng vào lúc này, Tô Hi Nhi trên thân kia cỗ phong mang dõng nhiên tụ lại, thay vào đó thì là một vòng thật sâu ưu hoán, thiên yêu lang quân, ngươi thật là tề hung ác tâm, chọn vẹn thời gian 2 năm, ngươi liền cho người ta phát như vậy hai đầu tin tức, thật là khiến người ta thương tâm chết. cái này, ta, đông nhiên biến hoa phong cách để hồng vũ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, mà lúc này đây, tô hi nhi lại dây rủ thân hình như thủy xà chậm rãi đến đến trước mặt hắn, nhị thanh nói, đi lang quân, người ta cũng biết ngươi không phải tuyệt tình người, chúng ta thật vất vả chủ vùng, đừng nói những này mất hứng. nói đến chỗ này, tô hi nhi sóng mắt lưu chuyện, cố phán sinh tư. Một bộ nhu tình mật ý thẳng đem Hồng Vũ thấy mặt mơ phát nhiệt, thiên Yêu Lang Quân, hai năm tiểu quang trong nháy mắt vung lên, Nô Gia chưa từng cho ngươi gửi đi một trương mật chiếu, Lang Quân phải chằng muốn nhìn qua đây. Bất quá, lúc này Nô Gia thân ở chỗ này, liền không cần gì mật soi, Lang Quân trực tiếp xem Nô Gia chi thân liền có thể. Đang khi nói chuyện, Tô Hi nhi nhẹ giơ lên tố thủ, cởi áo. Bá đỉnh tông phục sức chậm rãi trượt xuống, lập tức, vai lộ ra, hoàn mỹ dáng người tất cả đều hiện ra ở Hồng Vũ trước mặt, so kia mật chiếu bên trong thân hình càng thêm sinh động diễm lệ mấy phần. Hồng Vũ một gương mặt mo lập tức như thiêu như đốt lái đi. Lúc trước hắn cho dù nhìn kia mấy chương mật chiếu thời điểm đều có chút không chịu nổi. Bây giờ chân nhân ở bên hướng hiện ra nóng bỏng dáng người, Hồng Vũ tự nhiên càng là khó mà chống đỡ. Nhưng mà để Hồng Vũ càng thêm khó mà chống đỡ chính là hai cái khác biệt phong cách khác lạ biến hóa. Một cái khí chất nội bật thanh âm âm vang lôi lệ phong hành, một cái khác thì xinh đẹp lớn mật ngữ điệu dính người làm việc mờ mở, Dạng này hai cái cơ hồ hoàn toàn tương phản người thiết đúng là xuất hiện ở cùng trên người một người. Thực sự để hắn có có loại cảm giác không thật. Đúng không chân thực. Giờ khắc này, Hồng Vũ đầu não dị thường rõ ràng, hắn thầm hô hơi kém mắt lửa, lập tức không khỏi hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng tạo nên vận sóng, trầm giọng nói, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian trở lại hiện thực đi thôi, ta muốn là chân thật, cũng không phải là những này hư ảo. Một lời ra, Tô Hi Nhi trong đôi mắt đẹp xinh đẹp lúc này lùi bước, nàng phảng phất có chút không dám tin mình nghe được lời nói, nhìn qua đối phương, kia nghiêm túc khuôn mặt, thân hình lãng yến phát sinh chuyển biến, đồng thời, cái này vừa mới biến hóa mà ra cao gầy thân ảnh đôi mắt đẹp bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tia cô đơn, Hồng Vũ, ta biết cho tới nay đều là lão sư mong muốn đơn phương trong lòng của ngươi căn bản cũng không có ta là lão sư tự mình đa tỉnh nói xong tiểu điệu thân ảnh bỗng nhiên quay người cất bước mà đi bóng lưng lộ ra như vậy cô độc cùng tịch liêu kim Yến lão sư hồng vũ vĩnh viên cũng không bên được cái kia đạo cô đơn ánh mắt hắn mỗi lần nhìn thấy liền cảm giác trong lòng đều có mơ hồ nhói nhói kia là một cái làm hắn không cách nào tiêu tan thân ảnh kim Yến là nam cương học viện vô số người theo đuổi mỹ nữ lão sư thành thục cùng tài trí cùng tồn tại hồng vũ cùng nàng gặp nhau có khuyết nghĩ đêm nguyễn sương ngủ rừng kịch chiến vượng hoàng sơn cùng xông vào lơ lửng hành lang các loại những này mấy năm thầy trò tình nghĩa cùng kề vai chiến đấu bạn thân chi tình để hồng vũ đối vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn mỹ nữ lao sư ấn tượng rất là không cạn nhưng này cũng chỉ là không cạn mà thôi hắn cũng không có những ý nghĩ khác nhưng mà chính là lúc trước một lần trùng phùng tại cái kia bị tấn quân phá hư đến đổ nát thê lương trong sân trường tại mỹ nữ lao sư nói ra phải cùng đồng hành bị cự về sau tại vũ văn hạo băng phong tiến đến thời điểm hắn đối kim yến lao sư ấn tượng phát sinh kịch liệt biến hóa kia băng phong bên trong người kia quay người cúi đầu cô đơn thần sắc đều bị huyền băng vĩnh hằng ghi chép lại cái này khiến Hồng Vũ tâm bên trong có một loại nói chi không rõ tình cảm, có kiềm chế, có mờ mịt, hổ thẹn, cùng một vòng nhàn nhạt cắt không đứt lý còn loạn tâm cảnh. hiện tại Kim Yến Lão sư liền trước người, cái này khiến Hồng Vũ tâm bên trong tình cảm một chút đều bạo phát ra, hắn nhịn không được nói, Kim Yến Lão sư, thật xin lỗi. cái kia đạo muốn muốn rời khỏi cao gậy thân ảnh lúc này dừng lại, lập tức thân thể có chút cứng ngắt có chút xoay người lại, Vuôn Bã nói, Hồng Vũ, câu này xin lỗi có hay không, có thể lý giải thành. trong lòng ngươi cũng có Lão sư. Hồng Vũ mặt nhung, Kim Yến lúc này đã xoay người lại lại tiếp tục trở lại Hồng Vũ bên người, nói khẽ, nếu là như vậy, lão sư liền nhìn biểu hiện của ngươi. Đang khi nói chuyện, Kim Yến xấu hổ mang e sợ nhắm lại đôi mắt đẹp, một bộ tùy ý hái bộ dáng. Giờ phút này, Hồng Vũ trên mặt hiện lên một vòng giãy giụa, cuối cùng vẫn là bị một vòng bất đắc dĩ thay thế, mặc dù không muốn đánh phá phần này điên tĩnh, nhưng vẫn là câu nói kia, ta không muốn sống tại hư ảo bên trong. Thanh âm âm vang hữu lực, chỉ địa hữu Thanh, lập tức để đối phương trên mặt hiện ra một vòng vẻ bối rối, "Thật, thật xin lỗi, nô tỳ biết sai, mời Tam hoàng tử trách phạt, chỉ là, còn xin Tam hoàng tử không muốn đuổi kia âm rời đi." lúc này tại Hồng Vũ trước mắt một cái bị hoảng sợ cung trang nữ tử xuất hiện nhìn trên mặt nàng kia xóa sợ hãi cùng lo sợ bất an làm cho lòng người hạ không khỏi sinh ra một vòng thương tiếc tới Hồng Vũ đầu tiên là khẽ giật mình bất quá sau đó liền lộ ra một vòng tức giận tấn sắc hắn rơi lên đại thủ tại kia âm trên mông hung hăng tới một bàn tay để ngươi hồi náo, nên đánh 3. một bàn tay xuống dưới kia âm thân thể mềm mại du lên lập tức thân hình một trận bật mẹo, hóa vì một cái có hẹp trường hai con ngươi da tính cùng xinh đẹp cùng tồn tại vũ mỹ mỹ nhân chính là cái kia hoàn toàn lộ sắc thành hình người xà mỹ nữ Lúc này, xà mỹ nữ che lấy bị đánh chỗ, một chương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên thể hiện ra ngượng ngùng cùng u hoán thần sắc. Chương 250, chúng thiên yêu tiến giai. Người Lai, like, lúc trước xuất hiện tại Hồng Vũ trước mặt Thanh Tuyển, Tô Hi Nhi, Kim Yến lão sư cùng kia âm những này thân ảnh, đều là mỹ nữ rắn rợ cho quỷ, bất quá, Hồng Vũ cũng là không thể không thầm khen. Xà mỹ nữ thuê biến về sau thủ đoạn quả nhiên gây gớm, nếu không phải hắn là đối phương chủ nhân, muốn tử giống như thật như thế huyễn cảnh bên trong thoát khỏi ra thật đúng là kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Không sai. Xà mỹ nữ chính là nuốt chửng nguyên nước sau tiến giai, lúc này mới có thủ đoạn như vậy. Vừa mới Hồng Vũ nghe được hệ thống thông báo, đối phương phẩm cấp đã từ huyền cấp trung phẩm tăng lên tới huyền cấp cao phẩm. Tuy nói cái này phẩm cấp tăng lên cũng không như vạn vệ kiến đến vệ hồn kiến như vậy khoảng cách lớn, nhưng yêu thú phẩm cấp cái này thuộc tính là bẩm sinh, cũng sẽ không theo hậu thiên trưởng thành mà thay đổi. Bây giờ xà mỹ nữ phẩm giai tăng lên, có thể nói đã rất bị tiên. Lúc này, Ác Ma phân thân nhìn xem trước người kia một mặt vẻ ưu ái Sàmĩ nữ, trong lòng cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ. Cho dù ai bày ra như thế một cái cả ngày nghĩ đến của chủ nhân mập mờ yêu sủng cũng là không thể bình tĩnh. Thoáng dậy dỗ một phen cái này mắt vô chủ người xà mỹ nữ Hồng Vũ liền lập tức tránh người đối phương cặp kia hẹp trường trong đôi mắt đẹp vu hoán cùng ánh mắt nóng hừng hực hắn thực sự có chút gánh không được đợi Hồng Vũ rời đi yêu tinh bên trong liền chỉ còn lại có xinh đẹp xà mỹ nữ nàng che lấy bị đánh cảm thấy khó xử chỗ trên gương mặt đột nhiên nổi lên hai đoàn đường đỏ chi sắc một đôi hẹp trường con ngươi dường như muốn chảy ra nước bất quá trong đó lại tràn đầy đều là xấu hổ vui chi ý hôm nay nàng thừa dịp huyện hóa chúng nữ cơ hội rốt cục ôm đến cái kia nàng từ xưa tới nay lo nghĩ chủ nhân trong lòng quả thực có chút nhỏ nhõn cứng. Ác ma phân thân từ xàmỹ nữ nơi này ra liền đi cái khác yêu tinh bên trong tra xét một phen, phát hiện yêu sủng nhóm đều có khác biệt trình độ tiến giai tăng lên, đồng thời chúng thiên yêu triển hiện ra tiến giai biến hóa cũng khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi. Tám mắt niệm tiến giai thành huyền cấp thượng phẩm yêu sủng, thân thể lúc lớn lúc nhỏ co dỗi không ngừng phụt ra hút vào, nhìn cực kỳ quỷ dị, hiện nhiên nó là có được đặc thù nào đó thân thủ. Thưa không thú thì tiến giai thành địa cấp hạ phẩm yêu sủng. Nó sinh ra tiến giai biến hóa thì là trên thân xuất hiện một lớp bụi sắc mông lung vần sáng, vần sáng chung quanh chi vật đúng là cùng thân thể, cùng nhau biến mất lái đi. Mê tung thú cái này, lớn ô sen cũng tiến giai thành địa cấp hạ phẩm yêu sủng, nó tự nhiên cũng có được biến hóa không nhỏ, đó chính là tại liên tiếp phun ra ra mấy cái màu đen chỉ riêng vòng mấy lúc sau, đúng là phun ra một cái. Đen nhánh cửa hang đến, đường kia đen nhánh cửa hang xuất hiện săn na, khắp chung quanh tán phát mãnh liệt không gian ba động để hồng vũ cái chủ nhân này đều là liên tục hít vào khí lạnh, bất quá, kia cửa hang tồn tại thời gian lại là rất ngắn. Cơ hồ trong chốc lát liền tự hành sụp đổ biến mất. Cửu thải khủng tức đồng dạng tiến giai thành địa cấp hạ phẩm yếu sủng, nó biến hóa trên người đồng dạng không nhỏ, vĩ bình. Sát thực tới nói, là hướng cái mông phương hướng phía bên kia thải sắc long vũ xuất hiện bóng chồng, Hồng Vũ vốn nghĩ thí nghiệm một chút nó cái này bên cạnh biến hình thần quang, nhưng sau đó lại phát hiện đối phương biến hình thần quang đúng là không thi triển ra được, cùng cửu thải khủng tức trao đổi một chút hắn lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai like nơi đó thuế biến vẫn chưa hoàn thành. Hồng Vũ sau đó lôi ra thuộc tính tin tức màn sáng kiểm tra một hồi. Túc chủ, Hồng Vũ, đẳng cấp, nhị tình bá hoàng. Bản Nguyên nói, Không gian đạo, 11 bước, hư giới đạo, 9 bước, băng chi đạo, 6 bước, sinh mệnh đạo, 8 bước. Nguyên lực đối đối, cường hóa gia tốc, bản nguyên giá trị. Có được thiên yêu, thao thiết, ngũ tinh yêu hoàng, thiên cấp hạ phẩm, phệ hồn kiếm, nhị tinh yêu hoàng, thiên cấp hạ phẩm, cửu thải không tước, nhị tinh yêu hoàng, địa cấp hạ phẩm, hư không thú, nhị tinh yêu hoàng, địa cấp hạ phẩm, mê tung thú, nhị tinh yêu hoàng, địa cấp hạ phẩm, xà mỹ nữ, nhị tinh yêu hoàng, huyền cấp thượng phẩm, tám mắt nhện, nhị tinh yêu hoàng, huyền cấp thượng phẩm. Có thể nói, trải qua lần này thử biên Dưới tay hắn Đông Đảo Thiên Yêu đều tới cái đại biến lớn dạng, đồng thời riêng phần mình cũng nắm giữ năng lực mới. đương nhiên, những năng lực này đến cùng như thế nào, quay đầu hắn còn muốn hảo hảo nghiên cứu một phen mới được. Tóm lại, Hồng Vũ tại Cấm Kỵ Hải nơi này thu hoạch quả thực có thể dùng phong phú để hình dung. Hắn không chỉ có đem toàn bộ Cấm Kỵ Hải đều bỏ vào trong túi, mà lại thủ hạ một đám Thiên Yêu cũng riêng phần mình tiến đến giai, thực lực có tăng lên cực lớn. Bất quá cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là Thao Thiết. Cái khác Thiên Yêu đều tiến đến giai, nhưng gia hỏa này đường đường một cái siêu cấp Thiên Yêu, An Nguyên nước sau lại là cái giám chỗ tốt cũng không có được. Đơn giản lãng phí siêu cấp thiên yêu khối này bịn chữ vàng. Đương nhiên, Hồng Vũ cũng biết, thao Thiết đã đạt tới thiên cấp, nó lại muốn tiến giai thực sự khó khăn, chỉ sợ không phải nguyên nước có thể tùy tiện làm được. Gia hỏa này mặc dù không có tiến giai, nhưng ở ăn được tuyệt đối không có chút nào mập mờ, tại ác ma phân thân dần dần dò xét chúng thiên yêu tiến giai tình huống thời điểm, ngoại giới, Hồng Vũ bản tôn thông qua nguyên hắc ám khí chế tạo ra mênh mông nhiều năng lượng màu xanh lục, thao Thiết đến mà không cự tuyệt, chế tạo ra nhiều ít, nó liền ăn bao nhiêu, han cứ gọi là một cái rung động đến tâm can, gọi là một cái thiên hôn địa ấm đem Hồng Vũ đám người thấy đều nghẹn họng nhìn chôn chối. Mấy chục trên trăm đầu yêu hoàng yêu vương cấp bậc hải thú, những này tất cả đều bị hắc khí hóa thành năng lượng màu xanh lục, tiến vào thao thiết bụng, nhưng giá hỏa này lại la hét chỉ ăn bảy phần no bụng. Hồng Vũ không nói gì, tiếp tục thi triển hắc khí chuyển hóa, cơ hồ toàn bộ cấm kỵ hải yêu thú đều bị chuyển hóa thành năng lượng màu xanh lục để thao thiết trốn lướt, con hàng này mới vô bụng nói ăn đến không sai biệt lắm, đi ngủ mở giấc, tỉnh về sau lại ăn để thừa. Người là heo a? Ăn ngủ ngủ rồi ăn. Hồng Vũ quán thầm, bất quá hắn cũng không cùng gia hỏa này so đo cái gì vung tay lên liền đem nó thu nhập thiên yêu không gian bên trong, mà còn lại năng lượng màu xanh lục cũng bị hắn một mạch ném vào thao thiết trô yêu tinh bên trong. Thao thiết rối cái thật to lưng mỏi, sau đó lấy một cái tư thế thoải mái nhất nằm xuống, tại mở ngủ trước một khắc, nó kia song tròng mắt bên trong hiện lên một vòng như tên trộm thần sắc, một thanh âm từ thao thiết đáy lòng phát ra, tiểu tử, bản đại gia cái này một giấc về sau chính là yêu tông, đến lúc đó ngươi lại dám khi dễ bản đại gia, thử thử. Hồng vũ tự nhiên không biết thao thiết con hàng này đánh cho đinh đương vang lên tính toán nhỏ nhặt, hắn giúp xong thủ hạ chúng thiên yêu sự tình chính là bay đến cấm kỵ hải bên bờ, cùng viên thành đạo nô tiền du hai người nói ra chuẩn bị một chút chúng ta cái này liền xuất binh Tân quốc phát triển cơ vực nô tiền du nhìn lướt qua lầy lội không chịu nổi cấm kỵ hải hố to chu chư nói vũ thái tử bực này tình trạng như thế nào hành quân hưng vũ khoát tay nói không sao hai người các ngươi một hồi thống lĩnh đại quân đuổi theo chính là nói xong hưng vũ phóng lên tận trời đến đến lầy lội không chịu nổi đáy biển chỗ dưới thân bỗng dưng hiện ra một đạo liệt diễm lúc này thôn phệ phía dưới một châu vũng bùn địa phương gần như trong nháy mắt, nơi đó liền bị nhiệt độ cao thiêu đốt cứng rắn vô cùng, Hồng Vũ Ngự không mà đi, dưới thân liệt diễm hạo đã đi theo, Cấm Kỵ Hải trong hồ lớn liền xuất hiện một đầu thẳng tắp rộng lớn cứng rắn đại lộ, thẳng tắp hướng về bờ bên kia tấn quốc chỗ phương hướng riêng đưa tới. Nguyên Hỏa phân đường. Vũ Thái Tử thật là đại thủ bút. Viên Thành Đạo cùng Nô Tiền Du hai người sợ hai thán phục từ không cần phải nói, sợ hai thán phục qua đi, bọn hắn cũng có thủ cổ vũ, lúc này tinh thần phấn chấn, chỉnh lý đại hạ quân sĩ, chuẩn bị vượt qua Cấm Kỵ Hải cái hố chi địa, binh phạt tấn quốc. Chương 251: Xuất binh tấn quốc. Liệt diễm từ Hồng Vũ trên thân phun ra ngoài, đem phía dưới hơn trăm mét chi địa tất cả đều bao trùm trong đó. phàm La liệt hỏa lướt qua, vung bùn đáy biển tất cả đều hóa thành kiên cố chi địa. Theo Hồng Vũ bay về phía trước chỉ, sau người lưu lại một đạo thẳng tắp rộng lớn đại lộ, hạ quốc đại quân hành tẩu tại trên đó, tinh kỳ phân vân, hào mang tung bay, được không mi vũ. Từ xa nhìn lại, Hồng Vũ tựa như là một vẽ xấu người, tại một mảnh lầy lội không chịu nổi vải vẽ bên trên viết ra một đầu đường thẳng đầu, phía sau tinh kỳ ở phía trên điểm suyết lấy lộng lây sát thái. Ai có thể nghĩ tới, tôn đại vô tận tuế nguyệt cấm kỵ hải hoàn toàn khô cạn? đồng thời lúc này có một người thi triển nguyên hỏa tướng đáy biển đốt cháy thành kiên cố đại lộ để thiên quân vạn mã tại trên đó chạy vội. Bước này hành động vĩ đại tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu cực động. ở phía trước vượt mọi trông gai khai thác đại lộ Hồng Vũ lúc này có chút bất đắc dĩ, hắn mặc dù có thể đem đáy biển nước bùn thiêu đốt thành cứng rắn đại lộ, nhưng đáy biển cũng không phải vùng đất bằng thẳng, ở trong đó cao có thấp có mấp mô cực không bằng thẳng, thậm chí núi cao trùng điệp đều chỗ nào cũng có, địa hình như vậy cho dù thiêu đốt thành kiên trì đại lộ cũng rất bất lợi tại hành quân, thế là Hồng Vũ không thể không ngay cả liền thi triển thần thông đem con đường tận lực làm cho vương vức chút, cái này không khỏi để hắn cảm thán, nếu như hắn có nguyên thổ hoặc là trưởng khống thổ chi đạo liền tốt, có bọn chúng, di sơn đảo hải không đáng kể, muốn lấy ra một đầu bằng phẳng chi đồ đơn giản không nên quá dễ dàng. đương nhiên, cho dù mở đường công việc có chút khó khăn, cái này cũng so ngày đó vũ văn hạo băng phong cấm kỵ hải tới nhẹ nhàng thoải mái nhiều lắm, mà lại con đường này một khi khai thác liền có thể trường tồn tại hạ đi, mà không giống băng phong như thế, qua một thời gian ngắn còn muốn hòa tan mất, thực sự phiền trước, tại hồng vũ thống lĩnh đại hạ quân sĩ hướng về tấn quốc tiến lên thời điểm. Cung Tấn Quốc tiếp giáp mấy cái Đại Quốc cũng ám lưu hung dũng, sát khí tràn ngập tại những này Đại Quốc bên trong. Mà tại kia kéo trường vạn dặm Tấn Quốc biên giới phía trên, không biết có bao nhiêu hổ làng chi sư tại sẵn sàng ra trận gối giáo chờ sáng. Điên cuồng cảm xúc tại những này Đại Quốc ở giữa lan tràn, ánh mắt của bọn hắn không chỉ có nhúng tràng tại Tấn quốc thổ địa bên trên, mà lại cũng đối sắp đến Hạ quốc quân sĩ có cực kỳ hứng thú nâm hậu. Đương Hồng Vũ cái này vẽ xấu người đem đường cong vẽ đến cấm kỵ hải bờ Nam thời điểm, ở nơi đó tìm hiểu tình báo Tấn quốc bọn đều sợ choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng cấm kỵ hải đột nhiên biến mất liền để bọn hắn đầy tề kinh hãi, mà bây giờ, mắt thấy Hồng Vũ đại hỏa đốt đường hành động vĩ đại, càng làm cho bọn hắn cho là mình ở vào trong mộng cảnh. Qua loa thả chút mũi tên, cũng mặc kệ có hay không bắn chúng, những này tấn quốc bọn liền phát một tiếng hô đều bỏ trốn mất dạng lái đi. Đối với tấn quốc chi người mà nói, những ngày này kinh lịch quả thực là một cơn náo động, bọn hắn đầu tiên là nghe được Vũ Văn Long mấy vị điện hạ tử trận tin tức, sau đó lại là bất ngờ nghe tin dữ bọn hắn tấn hoàng bệ hạ vũ văn hạo chết tại hạ địa cái này khiến tấn quốc từ trên xuống dưới ở vào một mảnh hoảng sợ bên trong đương nhiên trong đó có tuyệt đại đa số người cũng không tin những này lời nói vô căn cứ vũ văn long mấy vị điện hạ biểu hắn kia là xâm nhập lòng người nhiều năm qua mấy vị này điện hạ đông đãng tây giết nam chinh bắc chiến lập nên cực lớn uy danh mà bọn hắn tấn hoàng vũ văn hạo bệ hạ càng là cao minh hắn chính là cường đại ba tông cấp cường giả là mấy ngàn năm qua thành tựu cao nhất một vị tấn hoàng bây giờ nói vũ văn hạo cùng số vị điện hạ đều chiến từ nước khác mấy chục vạn binh sĩ toàn quân bị diệt Cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực là thiên phương dạ đảm sự tình. Hạ quốc có cái gì? Đơn giản một cái bá hoàng cấp bậc hồng bá dung, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái như vậy vương cấp cường giả mà thôi, làm sao có thể là bọn hắn tấn quốc một tông một hoàng số vương cường giả đối thủ? Cái này nhất định là hạ quốc những cái kia ti tiện người thả ra mê hoặc chi ngôn. Nhưng mà, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, tấn quốc người càng phát ra cảm giác không được bình thường, một chút vương công quý tộc liên tiếp đi sắp thông thông rời đi, bên cạnh chỗ càng là đột nhiên xuất hiện số lớn rối loạn sự tình nhiều như dừng chuyện quỷ dị làm cho toàn bộ tấn quốc càng phát ra lưu động bất an ngay tại vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm cấm kỵ hải chi thủy đột nhiên quỷ dị khô cạn lái đi cái này lập tức để đám người hoảng sợ không thôi tấn quốc người chủ trì lúc này phái người đến đây dò xét nhưng mà không cần bao lâu thời gian những này dò xét người liền nhìn thấy hồng vũ phóng hỏa đốt đường rung động một màn lại sau này nhìn thiên quân vạn mã dọc theo đầu này rộng lớn đại lộ khí thế hùng hổ đi nhanh mà đến đắng người hoảng hốt qua loa bắn chút mũi tên liền bỏ trốn mất dạng những cái kia mũi tên làm sao có thể đối hồng vũ có tác dụng cách hắn mười mấy mét có hơn liền nhau nhau rơi xuống lái đi, Hồng Vũ dù bận vật đung dung dùng nguyên hỏa tướng cuối cùng một đoạn đại lộ lung hoàn tất, lập tức liền tới đến cấm kỵ hải bờ nam. Nhìn xem Minh Ngông vô bờ tấn quốc sơn hà, trên người hắn nhiệt huyết không khỏi đều chảy xiết, cái nào nam nhi không có lao tới xa trường khai cương thác thổ anh hùng động. Bây giờ, hắn thống lĩnh hạ quốc đại quân liền muốn mở lịch sử tiền lệ, hoàn thành để Hồng Hạ cương vực phát triển bình quang sự tỉnh. Tại Hồng Vũ cảm thán thời khắc, viên thành đạo cùng Ngô Tiễn Du đem người lao tới mà đến, năm mươi vạn đại quân không cần bao lâu thời gian liền tập kết tại cấm kỵ hải bờ nam. Hồng Vũ đứng lơ lửng trên không, Mắt thấy phía dưới Khôi Minh giáp lượng thần sát sục sôi hạ quốc đại quân, trong lòng nhiệt huyết càng phát ra tăng vọt, cánh tay hắn hạ vùng, chuyển xuống quân lệnh: "Xuất binh, công chiếm Tân quốc." Ầm ầm. Theo Hồng Vũ đầu này quân lệnh hạ đạt, nhất thời, chợt vẹn 50 vạn hạ quốc đại quân như là dòng lũ sát ép, hướng về Tân quốc chi triển khai công phạt. Tân quốc trên dưới vốn là lòng người bàng hoàng, bây giờ đối mặt đại hạ tinh binh cường tướng công phạt tự nhiên chưa nói tới cái gì chống cự, hạ quân lướt qua đánh đâu thắng đó, Tân quốc quân sĩ nghe ngóng rồi chuẩn, trong lúc nhất thời, từng tòa thành trì liền bị hạ quốc ôm nhập trong túi. Đương nhiên, tại công phạt bên trong, cũng là có một chút tấn quốc binh tướng ý đồ chống cự nhưng những này không có chỗ nào mà không phải là châu chấu đá xe tự động cho dù là bây giờ tấn quốc sức chiến đấu cao nhất vương cấp cường giả tại hồng vũ thủ hạ cũng là một chiêu bị diệt hạ chẳng kể từ đó càng là gia tốc tấn quốc sụp đổ thế cục hồng hạ đại quân tiến quân thần tốc lấy không có gì sánh kịp tốc độ phát triển lấy mình cương vực thanh thế chi long nhất thời có một không hai mắt thấy đại hạ bản đồ cấp tốc phát triển hồng vũ tâm bên trong hương phấn cùng vui sướng thì khỏi nói mà để hắn càng cao hứng hơn chính là theo mảng lớn cương vực cùng rất nhiều người miệng gia tăng trong đan điền long khí đang lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ nhanh chóng gia tăng lấy. Long khí gia tăng mang cho Hồng Vũ chỗ tốt là rõ ràng, một phương diện, hắn chống cự cao giai người tu luyện uy áp năng lực càng phát ra lớn mạnh, càng quan trọng hơn một phương diện thì là, nương theo lấy long khí gia tăng, Hồng Vũ đầu não càng phát ra rõ ràng, từng cái linh quang không tự chủ liền từ trong đầu nổi lên, tại cảm ngộ năng lực gia tăng thật lớn tình huống dưới, thậm chí, hắn tại hành quân bên trong đều có thể đối không gian đạo, hư không đạo, băng chi đạo, cùng sinh mệnh đạo. Tiến hành một phen thôi diễn tu luyện. Chương 252: Long đỉnh trấn động. Tại long khí phụ trợ tăng thêm dưới, Hồng Vũ đầu não dị thường rõ ràng linh quang, liền xem như tại hành quân trên đường, hắn tại trong lúc lơ đãng đều có rất nhiều cảm ngộ, có đôi khi, hắn nhìn thấy một ngọn cây con cỏ, một binh một tốt, một trận chiến vừa lui ở giữa, đều có thể sinh ra một chút không tưởng tượng được linh cảm, những này linh cảm thúc đẩy hắn tại tứ đại bản nguyên đạo bên trên có tiến bộ không ít. Bản nguyên đạo tu luyện vốn là cực kỳ trật vật sự tình, có ít người thậm chí mười mấy năm như một ngày khổ tu đều không nhất định có thể có bao nhiêu cảm ngộ, nhưng Hồng Vũ bây giờ lại làm được để vô số người đỏ mắt tu luyện tiến hành, không cần mình tự tư khổ tưởng không cần đại lượng thời gian đắp lên, dễ dàng liền có thể cảm ngộ. Đương nhiên, cái này hết thảy đều phải nhờ vào long khí lớn mạnh. Chắc không được Vũ Văn Hạo tại sau khi đột phá chuyện thứ nhất liền muốn xâm lấn đại hạ mở rộng địa bàn, có được long khí hắn chắc hẳn đã sớm nếm đến đối tu luyện bản nguyên đạo ngon ngọt, nghĩ đến thông qua phát triển bản đồ gia tăng nhân khẩu phương thức để long khí càng phát ra lớn mạnh, dùng cái này để tốc độ tu luyện càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Ngoài ra, bá đỉnh đại lục những cái kia mạnh đại quốc gia lẫn nhau chính phạt, càng là cường đại càng nghĩ lấy mở rộng địa bàn cướp đoạt nhân khẩu cử động chỉ sợ không chỉ có là làm dạng dỡ tổ tông cùng thỏa mãn thống trị dục vọng đơn giản như vậy, lớn mạnh long khí nói không chừng là một cái càng thêm trực tiếp nguyên liên do. Những cái kia siêu cấp đế quốc long khí người sở hữu tốc độ tu luyện không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Hồng vũ không khỏi cảm thán, đại hạ chỉ bất quá tam lưu quốc gia, cho dù đem tấn quốc thôn tính cũng khoảng cách nhị lưu quốc gia kém hơn một chút, mà bá đỉnh đại lục ở bên trên có chút siêu cấp đế quốc, bọn hắn có cương vực sự rộng lớn vượt quá tưởng tượng, như vậy đế quốc long khí sẽ có cỡ nào lớn mạnh? Long khí người sở hữu cảm ngộ bản nguyên đạo tốc độ đến khủng bố cỡ nào? Còn nếu là có người nào đế quốc cường đại đến có thể thống cả một cái bá đỉnh đại lục đâu? đây không phải là vô địch. Hồng vũ trong đầu không khỏi nhảy ra như thế cái suy nghĩ đến, nhưng sau đó hắn không khỏi lắc đầu. ngàn vạn năm đến, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nào quốc gia cường thịnh đến có thể thôn tính trừ quốc nhất thống đại lục. nhiều như vậy năm trôi qua, đều là các quốc gia lẫn nhau chinh phạt cục diện. cũng không biết những này có được long khí đế vương đều đi nơi nào. hồng vũ sở dĩ nghĩ đến vấn đề này, liền là bởi vì hắn đạt được long khí về sau, liền tìm tỏi vô số hoàng gia điển tịch xem xét. Tại một bản cực kỳ cổ lão trên điện tịch hắn nhìn thấy một chút bí mật, đó chính là, Hồng Hạ Vương Triều khai quốc đại đế Hồng Huyền cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị có được Long Khí Đế Vương, tại vị mấy chục trên trăm năm sau đều thần bí biến mất, đồng thời, trong điện tịch còn ghi lại, không chỉ có là hạ quốc như thế, quốc gia khác tựa hồ cũng là. Như vậy, đương nhiên, Hồng Vũ phát hiện cái này bí mật về sau, đã từng do dự chủ trừ qua, có được Long Khí hắn kết quả là có thể hay không cũng như vậy thần bí biến mất. Vậy phải làm thế nào? Không biết là làm người ta sợ hay nhất, bất quá, hắn cũng không phải soán suất người đã long khí đến trên người hắn, vậy liền thản nhiên đối mặt, biến mất kết quả mặc kệ là tốt là xấu, hắn đến lúc đó một mình gánh chịu chính là tối thiểu. Trước mắt có được long khí hắn đạt được đều là chính diện phản hồi. Hạ quốc đại quân tại tấn quốc rộng lớn đại địa bên trên rong ruổi, đem hồng hạ bản đồ không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển, bực này khích lệ lòng người tin tức sớm đã bị trong quân tương quan người báo cáo đại hạ long đỉnh. Hạ đều vạn hướng thành thái hòa điện, khởi bẩm bệ hạ, đại thắng, phía trước lại truyền tới đại thắng. Lúc này một cái phụ trách tiền tuyến tình báo quan viên vô cùng kích động tại trong đại điện khởi bẩm. Tại Vũ Thái tử dẫn đầu dưới, ta đại hạ thiên binh tại tấn Quốc đại địa bên trên không gì cản được chiến vô bất thắng, công thành đoạt đất vô số, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, đã chiếm lĩnh tấn Đạt 500 không giảm nhiều. Lại thêm lúc trước chỗ công hám hỏa Vân Quốc, cùng cấm kỵ hải chi địa, bây giờ ta đại hạ bản đồ đã là xuất chinh trước gấp hai có thừa. Oen, một phen tấu xuống tới, trên triều đình lập tức mở nồi, chúng quan viên vô cùng mừng rỡ một người làm quan cả họ được nhờ, cao hứng kích động bầu không khí làm cho đại điện bên ngoài bọn thủ vệ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chứ năm đó đại hạ người xây dựng Hồng Huyền thống binh quét ngang bốn sát nhập luốt bát hoang sáng lập Hồng Hạ vạn giặm giang sơn bên ngoài, cái nào một khi quân thần còn có như thế khai cương thác thổ chi công. Vẹn vẹn hơn nửa tháng liền để đại hạ bản đồ phát triển đến lúc đầu gấp hai có thừa, đối mặt bực này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối huy hoàng chiến tích ai không vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu năm về sau, vạn bối tử tôn đàm luận, mọi người ở đây không thể nghi ngờ đều sẽ trở thành trong miệng mọi người chôn xương đạo một viên, bước này chuyện may mắn ai không hưng phấn kích động. Hạ Hoàng Hồng bá dung lúc này cũng kích động đến có chút khó mà tự kiềm chế, thử nghĩ ngoại trừ khai quốc đại đế hồng huyền bên ngoài có vị kia hạ hoàng tại vị lúc liền để hồng hạ bản đồ phát triển như vậy không có một cái cũng không có nhưng hắn hồng bá dung tại vị lúc liền làm được vũ nhi ngươi thật đúng là phụ hoàng phúc tinh là ta hồng hạ vương triều phúc tinh a chu hiển long một gương mặt béo phì đều cười lên hoa lập tức hắn bụng trộm liếc qua trên long ỉ đồng dạng cao hứng không thôi hồng bá dung đi lòng vòng mắt nhỏ phỉnh một tiếng quỳ xuống đất đem thanh âm thả đến cực hạn giắt cuống học nói vậy hạ anh minh thần võ vũ thái tử uy chân bát hoàng ta đại hạ chiếu sáng thiên thu vạn thế vĩnh tuẫn Ta đại hạ chiếu sáng tiên thu, vạn thế vĩnh tuồn. Cái khác một đám triều thần phản ứng cũng không chậm, vội vàng theo âm thanh chúc mừng. Hồng Bá Dung tự nhiên tim rồng cực kỳ vui mừng. Trong lúc nhất thời, trên triều đình hoan thanh tiếng ngữ hỉ nhạc vô hạn. Đại hạ dân chúng cũng không có nhàn rỗi, mọi người biết được tiền tuyến tin chiến thắng liên tục, không khỏi buôn tàu bẩm báo vui mừng hớn hở. Một phái thịnh thế cảnh tượng. Tiền tuyến hạ tấn giao chiến chi địa, tấn quốc cấp cao chiến lực đã bị Hồng Vũ tất cả đều diệt sát. Giao chiến, tấn quốc một phương cơ hồ không có có lực hoàn thủ gì. Lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay đại hạ quân sĩ tuổi thành nổ trại dũng manh tình thế càng đem tấn quốc người sợ vỡ mật. Kể từ đó hạ quân đối tấn quốc công phạt cơ hồ có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung. Hồng vũ cũng liền tại vừa lúc bắt đầu xuất thủ mấy lần đối phương bị thực lực cường đại chấn nhiếp về sau liền cũng không còn cách nào tổ chức cái gì hữu hiệu chống cự. Kể từ đó Hồng vũ mừng rỡ vô sự tu luyện. Mặc dù thân ở sao động trên chiến trường nhưng có long khí phụ trợ tăng thêm Hồng vũ tại bản nguyên trên đường tu luyện tiến triển là cực kỳ khả quan. Vẹn vẹn nửa cái tháng sau thời gian. Hán tại bốn đầu bản nguyên trên đường đều có khác biệt trình độ tăng lên, đem thuộc tính tin tức màn sáng lôi ra đến, nhìn xem phía trên số liệu, Hồng Vũ Tâm bên trong vui sướng lộ rõ trên mặt. Túc chủ, Hồng Vũ, đẳng cấp, Nhị Tinh Bá Hoàng. Bản Nguyên nói, Không Gian Đạo, 18 bước, Hư Giới Đạo, 15 bước, Băng Chi Đạo, 12 bước, Sinh Mệnh Đạo, 11 bước. Nguyên lực hồi đoái, cường hóa gia tốc, bản nguyên giá trị. Có được thiên Yêu, Thao Thiết, Ngũ Tinh Yêu Hoàng, Thiên cấp hạ phẩm, Phệ Hồn Kiến, Nhị Tinh Yêu Hoàng, Thiên cấp hạ phẩm, Cửu thải không tước, Nhị Tinh Yêu Hoàng, Địa cấp hạ phẩm, Hư Không Thú Nhị tinh yêu hoàng, địa cấp hạ phẩm, mê tung thú, nhị tinh yêu hoàng, địa cấp hạ phẩm, Xà Mị nữ, nhị tinh yêu hoàng, huyền cấp thượng phẩm, tám mắt nhện, nhị tinh yêu hoàng, huyền cấp thượng phẩm. Bốn đầu bản nguyên đạo đều đạt đến 10 bước trở lên trình độ, mà lại, tu luyện nhanh nhất không gian đạo đã đạt tới 18 bước, Hồng Vũ tin tưởng, không bao lâu, hắn liền sẽ thăng tinh. Hồng Vũ ánh mắt từ bốn đầu bản nguyên trên đường rời, nhìn về phía chiếm cứ trong đan điền hồng hạ long khí, trong lòng không khỏi than thở, bây giờ vừa mới đánh xuống gần phân nửa tân quốc, Long Khi đối với hắn phụ trợ liền lớn như vậy, nếu là đem toàn bộ tân quốc thôn tính, Lớn mạnh về sau long, khí sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhiều ít. Chương 253, 6 nước nhúng tràm. Theo hạ quốc binh sĩ như thủy triều đẩy về phía trước tiến, Hồng Hạ Vương triều bản đồ mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng phát triển, Viên Thành Đạo, nô tiền Du chờ chủ chiến các tướng sĩ khí thế dâng cao, hậu phương đại hạ long đỉnh quân thần phấn chấn không thôi, đại hạ Bách tính vui mừng khôn xiết, Hồng Vũ càng thêm hương phấn cùng kích động, nhưng mà, chẳng có sáng đục cho quyết, hạ quốc trên dưới phấn khởi trạng thái rất nhanh liền bị tiền tuyến một tin tức cắt đứt lái đi. Tin tức này chính là, tại đại hạ quân sĩ tiến quân thần tốc khai cương thác thổ thời khắc, cùng tấn quốc liền nhau sáu đại đế quốc đúng là nhau nhau xuất binh cũng từng bước xâm chiếm lên tấn quốc lớn mảnh thổ địa nói đến cái này sáu đại đế quốc nhưng so sánh tấn quốc cường thịnh nhiều sớm tại tấn hoàng vũ văn hạo thành tự bá tông trước đó tấn quốc chẳng qua là sáu đại đế quốc một trong nguyên vũ quốc phụ thuộc thôi tấn hoàng đạt tới bá tông chi cảnh nó đất bản cùng tư lịch cũng kém xa những này đế quốc thế là hắn lúc này mới băng phong cấm kỵ hải chỉ huy bắc thượng công phạt hạ quốc hiện nay tấn hoàng vẫn lạc tấn quốc lớn mảnh thổ địa thành một khối lớn dễ như trở bàn tay thịt mỡ hạ quốc Cái này bị xâm lược chi quốc phản kích phát triển cương vực là lại chuyện không quá bình thường, mà lúc này, cái khác các quốc gia nhao nhao xuất thủ, bực này tướng ăn liền có chút khó coi. Mà lại, khiến hạ người hơi nghi hoặc một chút chính là, sáu đại đế quốc thực lực mạnh mẽ, cương vực bao la vô biên, đối với tấn quốc bực này địa phương nhỏ hẳn là không để vào mắt mới đúng, dù cho lui một bước nói, nào đó đế quốc nhớ thương điểm ấy địa bàn, nguyên vũ quốc cái này, nhất là tới gần đế quốc xuất thủ liền đã vô cùng gay gớm, mà bây giờ, cùng tấn quốc bắn đại bắc cũng không tới vạn thú nước, tây vi quốc, tu di nước, ngân nước, cùng nam triều nước cái này mấy đại đế quốc cũng đều nhao nhao xuất thủ, điều này thực khiến người ngoài ý. biết được sáu đại đế quốc cũng hướng tấn quốc phái binh về sau, hồng hạ vương triều trên dưới không khỏi đều vô cùng khẩn trương. cùng tấn hoàng vũ văn hạo cái này tân tấn bá tông cường giả so sánh, cái này sáu đại đế quốc quốc chủ đều là thực sự uy tín lâu năm bá tông cường giả, cường hãn thực lực tự nhiên không phải vũ văn hạo có thể so. như thế, vẹn vẹn một nhà đến đây liền để hồng hạ vương triều có chút không chịu được nổi, mà bây giờ sáu đại đế quốc tuần tự xuất thủ, điều này thực để hạ quốc người đều lau một vệt mồ hôi, càng làm cho hạ người cảm giác lo sợ chính là nhằm vào sáu đại đế quốc tham gia, tiền tuyến thống lĩnh đại quân vũ thái tử làm ra quyết định lại là thông điệp sáu nước lập tức chiến binh nếu không liền coi là đại hạ địch nhân giết không tha tuy nói bực này quyết định nghe là rất đề khí rất có mặt mũi nhưng mọi người ngẫm lại sau đó mà đến đại giới lại là đều lo lắng nguyên vũ quốc vạn thú nước tây việt quốc tu di nước ấn nước nam chiếu nước cái này sáu đại đế quốc tùy tiện lôi ra tới một cái đều là hạ quốc thúc ngựa cũng không kịp, mặc dù bọn hắn đối vũ thái tử có chút lòng tin nhưng nếu là hạ quốc đối đầu sáu đại đế quốc như vậy cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái này căn bản không có lo lắng, bọn hắn chỉ có bị nghiền ép phần. Hạ đều vạn hướng thành, Thái Hòa điện. Bậy hạ, Vũ Thái tử làm ra như vậy quyết định, thần coi là có chút đường đột, như thế tìm từ nghiêm khắc thông điệp, sợ rằng sẽ gây nên sáu nước cực lớn bất mãn, nếu là bọn họ cùng một chỗ đem đầu mâu nhắm ngay ta đại hạ, vậy nhưng liền phiền toái. Thánh thượng, lấy thần chi ngu kiến, chuyện thế này hoàn toàn trước tiên có thể phái sứ giả cùng sáu đại đế quốc cầu thông một phen, tiên lễ hậu binh, nếu bọn họ một vị muốn xâm chiếm tân quốc thổ địa, chúng ta sau đó lại thích hợp làm ra phản ứng là đủ. Sáu nước Hổ Lang Chim Nhu trí người đều biết, bọn hắn đã phái binh tiến vào Tấn địa, khẳng định như vậy muốn chia lên một chén canh, như thế, ta Đại Hạ không nghe nếu như để cho bọn hắn nếm điểm ngon ngọt, riêng phần mình phân chút lợi ích, dạng này cũng tránh khỏi sinh thêm sự cố. Dù sao bây giờ ta Đại Hạ bản đồ đã viễn siêu tiên tổ cơ nghiệp, thường cho những cái kia Hổ Lang Chi quốc chút cũng không có gì. Một đám triều thần nhao nhao phát biểu ý kiến của mình cái nhìn, trong đó tuyệt đại đa số tự nhiên đều đối Hồng Vũ quyết định ôn có gì nghị, Long Toản phía trên Hạ Hoàng Hồng Bá Dung cũng không có mở miệng, hắn liền như vậy bình tĩnh nghe đám người lý do thoái thác, bất quá. Tại trong tay, lóe lên một cái lấy quang mang truyền tấn thạch đang cùng người thông tin. Truyền tấn thạch bên kia. Trên triều đình hình ảnh đều bị truyền tới Hồng Vũ nơi này, để hắn nghe được rõ ràng thấy rõ ràng, lúc này, Hồng Vũ mặt hiện vẻ chế cười, đại hạ bản đồ đã viễn siêu tiên tổ cơ nghiệp, thưởng cho những cái kia hổ lang chi quốc chút cũng không có gì. Loại này hôn chứng nói các ngươi cũng nói được. Hồng Vũ vô bàn đứng dậy, phẫn mà lên tiếng, tấn quốc mỗi một tấc đất đều là ta đại hạ quân sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, ngươi nói với ta chấp tay tặng cho người khác không có gì. Lúc trước ta đại hạ bị tấn quốc lòng lang dạ thú hạng người chỗ cấm phạt tử thương vô số máu chảy thành sông. Bây giờ ta đại hạ phản kích khai cương thác thủ tấn quốc chi địa lẻ ra không chút nào rơi đều thuộc về ta đại hạ tất cả. Kia sáu tiên hề muốn tới hái quả đào các ngươi chẳng những không có mảy may oán giận chi tâm ngược lại nói ra bất tức như thế lời nói quả thực là ta đại hạ sỉ nhục đủ. Mặt khác các ngươi coi là hiện tại hủy khúc cầu toàn kia sáu nước liền sẽ có chừng có mười ga thật sự là cho cười. các ngươi tin hay không hiện tại chúng ta lui một bước kia sáu nước liền sẽ tiến mười bước. Hồng Vũ hình ảnh lúc này cũng còn nguyên thông qua truyền tấn thạch hình chiếu tại Thái Hòa Điện bên trong. Nghe nói hắn ngôn từ triều thần chẳng lẽ mặt hiện lên vẻ xấu hổ? Đương nhiên cũng có được mấy cái có chút không cam lòng, bọn hắn liền nói ngay, Vũ Thái tử, ngài làm ra quyết định tự nhiên là tráng ta Đại Hạ quốc uy tiến hành, chỉ bất quá, có một số việc là cần tương ứng thực lực để chống đỡ. Ta Đại Hạ vừa mới quốc khởi, căn cơ còn thấp, nếu là cùng kia sáu đại đế quốc đối đầu, đúng là không khôn ngoan. còn xin Thái tử nghĩ lại. Lời nói này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Kiên Cường nói ai đều sẽ nói, nhưng ngươi cũng phải có tương ứng thực lực làm hậu thuẫn mới được. Không phải, bây giờ nói cứng đến bao nhiêu khí, quay đầu bị đánh trở về liền có bao nhiêu thảm. Vừa dứt lời, Hồng Vũ liền vung tay lên nói, không cần nghĩ lại. Nên ta đại hạ đồ vật, một tơ một hào cũng không thể cắt nhượng, vẫn là câu nói kia, sáu nước nếu không lập tức chiến binh, chính là ta đại hạ địch nhân, giết không tha. Hồng Vũ tiếng nói âm vang, chỉ địa hữu thanh, làm cho thái hòa điện bên trong chúng triều thần hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, một chút triều thần ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên Long ỉ hạ hoàng hồng bá dung, ý kia tự nhiên là muốn cho hạ hoàng thuyết phục một phen. Khoan hay nói Ánh mắt của những người này xác thực có tác dụng. Một mực trầm ngâm Hồng Bá Dung mở miệng, con ta, ngươi có chắc chắn hay không đối kháng kia sáu quốc chi chủ? Hồng Vũ hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Hồng Bá Dung mắt rồng bên trong tinh mang lấp lóe, lúc này trầm giọng nói, kia tốt. đã như vậy, Vũ Nhi, ngươi nghĩ muốn thế nào, kia cứ làm, phụ hoàng toàn lực ủng hộ, cho dù thực sự không địch lại, bị sáu nước đánh tới cửa, phụ hoàng cùng ngươi lưu vong là được. Hồng Vũ hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Bá Dung sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ngựa đến, hắn nao nao, liền không người nói, đa tạ phụ hoàng ủng hộ. Như thần đi, lúc trước, Hồng Vũ làm ra cường ngạnh quyết định về sau, chính là cơ hội nhận lấy tất cả triều thần nhất trí chất vấn, thế là liền có vừa rồi lưỡng địa đưa tin một màn, bây giờ, theo hạ hoàng mở miệng, việc này liền có cuối cùng kết luận, đó chính là, dựa theo Hồng Vũ ý tứ, đối kia nhúng chàm tấn sáu nước khai thác cường ngạnh nhất biện pháp. Mắt thấy bực này tình trạng phát sinh, triều thần không khỏi thở trường, ám đạo, bệ hạ a bệ hạ, ngươi thật đúng là tin tưởng con của ngươi a, hắn nói có thể đối kháng lục đại quốc chủ liên có thể đối kháng. Đây chính là sáu cái uy tín lâu năm bá tông cường giả. Xa không phải Vũ Văn Hạo loại kia mới vào bá tông hạng người có thể so. Tiền Tuyến, chiến trường chi thượng. Viên Thành Đạo cùng Nô Du góc nhìn Hồng Vũ thông tin hoàn tất, vội vàng nói, "Vũ thái tử, kia sáu nước đại quân đều có bá hoàng cấp cường giả dẫn đội, ta đại hạ tướng lĩnh căn bản là không có cách địch nổi." "Không sao cả." Hồng Vũ vung tay lên, lập tức, xà mỹ nữ, tám mắt nện, mê tung thú chờ mấy đại yêu hoàng tránh hiện ra, ác ma phân thân cũng một bước từ bản tôn bên trong cất bước đi ra, mở miệng nói, "Một chút tạm lưu thôi, nếu bọn họ không biết tốt xấu, diệt là được." Chương 254 Ác ma phân thân hiển uy. Viên Thành Đạo, Ngô Tiễn Du đám người đã đối Hồng Vũ thủ hạ yêu sủng rất là quen thuộc, nhưng mà, đương giả mỹ nữ, tám mắt nhện, mê tung thú những này yêu thú thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại thời điểm, mọi người không khỏi mặt hiện lên hãi nhiên thần sắc, yêu hoàng. Những này yêu sủng vậy mà mỗi cái đều là cường đại yêu hoàng. Hồng Vũ tu vi tăng lên thần tốc mọi người cũng nên nhận, mà bây giờ mọi người thấy, thủ hạ yêu sủng tấn thăng tốc độ vậy mà cũng như vậy nhanh chóng, cái này thực sự để mọi người cảm giác có chút khó tin, nhất là Viên Thành Đạo cùng Ngô Tiễn Du Mắt thấy xả mỹ nữ trời yêu sủng đẳng cấp so với mình trọn vẹn cao bên trên một cái đại cảnh giới, càng là liên tục cười khổ, ám đạo, đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Hai quân trước trận dung không được mọi người nhiều suy nghĩ gì, theo Hồng Vũ đem một đám yêu sủng triệu hoán mà ra, một nhóm các tướng lĩnh chính là hộ tống chủ xoé phóng lên tận trời, thẳng đến phía trước đại hạ quân sĩ binh phong chỗ mà đi. Khoảng cách mọi người xuất phát chi địa hơn 10 dặm có hơn, hạ quốc đại quân quần quẫn đẩy về phía trước tiến, nhanh chóng phát triển lấy hồng hạ vương triều bản đồ, đây cũng là đại quân tuyến ngoài cùng, nhưng mà, nhanh chóng trùng sát hạ quân bỗng nhiên chậm lại tốc độ bởi vì tại trước mọi người bùi nhức đầu lên, đầy khắp núi đồi chuẩn bị quân sĩ bông nhiên tránh hiểm ra. Sáu đại đế quốc người đáng chết, bọn gia hỏa này vậy mà không để ý chút nào cùng Vũ Thái Tử thông điệp, vô sỉ đến hái quả đảo. Hạ quốc đại quân lập tức nổi giận, lúc này đỏ hồng mắt chính là đánh sâu vào đi lên. Vô hình, hai quân tùy tiện tiện hung hăng đụng vào nhau, chém giết, trong lúc nhất thời binh khí tương giao thanh âm, tiếng mắng chửi tiếng hò hét tiếng đều thảm thiết đan vào một chỗ, chẳng diện tốt không khốc liệt. Tuy nói hạ quân sĩ khí dân cao dũng manh chi cực, nhưng sáu đại đế quốc người dĩ giật đái lao. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thống binh tướng linh tu vi đều cực kỳ biêu hãn, trong đó không chỉ có lấy mệnh mông nhiều bá vương cấp cường giả, thậm chí thống lĩnh người càng là cường đại hoàng cấp chiến lực, kể từ đó, tại những này cường lực đối thủ công phạt phía dưới, hạ quân trong lúc nhất thời tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy liền có tan tác chi thế. Một chỗ chiến khu trước, đột nhiên bay tới một con dữ tận tám mắt đen, phi hành thuật bên trong, nó khổ người cấp tốc bao tô thăng lên, cơ hồ thời gian qua một lát liền trở thành một con trùng 10 mét chi cự bảng khổng lồ. Oeng, cự nệ lớn một chút rơi xuống quân địch trận trong doanh trại. Kỳ Phong lợi tám đầu chân nhện lúc này đâm xuyên qua không biết nhiều ít 6 nước quân địch, lập tức, tự nện liền tại trong quân địch tứ ngực ra, sắc bén chân nhện mỗi lần rơi xuống đất liền sẽ mang đến một mảnh tử thương, trong lúc nhất thời liền để một phương này 6 nước quân địch xung kích Vương Hữu. Cự nện cường hãn chi cực, cho dù là trong quân địch bá vương cấp cường giả, tại nó công phạt hạ cũng không có ai đỡ nổi một hiệp, trong chốc mắt liền là có mấy bá vương cấp địch tướng chết tại nó tay, kia Nguyên Vũ quốc bá hoàng cường giả lập tức cùng cự nện đối chiến, trong chốc lát cũng rơi vào hỏa phong. Một bên khác chiến khu Vạn thú nước quân sĩ cùng đám yêu thú lúc này đều ở vào đau đầu nhất góc bên trong, từng cái thải sắc bọt khí hướng bọn hắn phiêu bay tới, lập tức vỡ vụt, lập tức gây nên một trận mánh liệt không gian ba động, trong chớp mắt liền để không biết bao nhiêu binh sĩ đều sụp đổ lái đi. Vạn thú nước thống binh bá hoàng cường giả thấy được rõ ràng, những cái kia thải sắc bọt khí chính là xuất từ một con lớn ốc sen trong miệng, thế là, hắn phóng lên tận trời, thẳng đến lớn ốc sen mà đến, nhưng thân hình của hắn khoảng cách đối phương khó khăn lắm 2 30 m thời khắc, một cái không đáng chú ý màu đen vòng sáng chính là tung bay đến trước người hắn, không đợi hắn, có chỗ cử động ầm ầm, cái kia màu đen vòng sáng lúc này vỡ vụn, gây nên một trận kịch liệt không gian bạo tạc. Mặc dù tiếng nổ vang không phải đặc biệt vang dội, nhưng bạo tạc đưa tới từng đạo dữ tận vết nước không gian lại là để vạn thú nước bá hoàng cường giả trên thân lúc này máu thịt bể bé bét. Tây Việt Quốc chi khu, nơi này bá hoàng cấp thống xoáy càng là phi muộn, hắn đối diện hạ quân đại sát tứ phương đâu, lại là bỗng nhiên cảm giác ngông lung đi, lập tức hắn liền thấy được mình muối tình đầu, kinh ngạc ở giữa, đối phương mỉm cười hướng hắn chậm rãi mà đến, nhưng ngay tại đối phương khó khăn lắm đến trước người hắn thời điểm, vị này thống lĩnh bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện cổ của mình bị một đầu thô đại mãng xà hung Hăng xoắn lấy. trở lên mấy đại thống lĩnh còn có chút phản kháng chỗ trống, nhưng mà cái khác vài quốc gia thống lĩnh liền khổ cực. Tu Di nước thống lĩnh vừa đem một cái hạ quốc quan tướng đánh bay chuẩn bị chém giết, nhưng mà một thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, không nói hai lời, Giết lạnh băng truy chính là hướng hắn kích xạ mà đến. kia thống lĩnh còn muốn ngăn cản, nhưng sau một khắc hắn liền kinh hãi nhìn thấy hắn bố trí hết thảy phòng ngự đều như là bá đầu, trong ngay mắt liền bị kia băng truy đánh tan không đợi hắn nghĩ rõ ràng đối phương đồng dạng một cái bá hoàng cường giả vì gì lợi hại như thế thời điểm, cổ của hắn đã bị kia sắc bén băng truy cho xuyên qua lái đi, đến chết, trên mặt hắn còn mang theo nồng đậm vẻ kinh nghi. Ấn nước bá hoàng cấp thống lĩnh chết được càng là bị khuất, hắn mắt thấy ác ma phân thân chạy nhanh đến, vốn định cùng đối phương đại chiến một trận, nhưng cái nào nghĩ đến, đối phương vây tay một cái, một đạo cực hàn khói trăng chính là hiển hiện, lập tức hắn liền bị băng phong ở trong đó, đó lấy, ác ma phân thân hung hăng đấm ra một quyền, huyền băng liên quan thống lĩnh cùng nhau bật nát lái đi. Nam chiếu nước thống lĩnh bị Hồng Vũ một cái băng cầu thần thông nện đến xương cốt đức gãy, nhưng mà lập tức từ kia tổn hại trong thân thể hốt hoảng chạy ra một cái cùng Nam chiếu nước thống lĩnh không khác nhau chút nào người cấp tốc bỏ chạy ra. Bản tôn phân thân cùng nhau đến đây, thật sự là tự tìm đường chết. Ác ma phân thân lạnh lùng mở miệng, lập tức băng phong thần thông thi triển mà ra, trong chốc lát đem đối phương kim liên phân thân đông cứng, sau đó cản khôn thối say bay ra, nhất cử đem cóng đến yếu ớt không chịu nổi đối phương đạp nát lái đi. Có được bốn đầu bản nguyên đạo, đã là nhị tinh bá Hoàng Hồng Vũ, diệt sát cùng giai đơn giản không nên quá dễ dàng liên tiếp đánh giết ba đại thống lĩnh ác ma phân thân, sau đó thi triển không gian khiêu dược thần thông đi đến cái khác chiến trường, đem những cái kia còn không có bị thủ hạ yêu sủng giải quyết thống lĩnh nho nhau diện sát lái đi. sáu đại đế quốc bá hoàng cấp thống lĩnh tất cả đều bị diện sát, còn lại một chút bá vương cấp cường giả tại xà mỹ nữ, tám mắt nện, mê tung thú các loại tứ ngược hạ cũng là rất nhanh bị tàn sát lái đi. kể từ đó, bản chỗ thế yếu hạ quốc đại quân lúc này sĩ khí đại trấn, nhất cổ tác khí liền đem sáu nước đại quân giết đến đánh tơi bời, tử thương vô số, khoảng cách chiến trường chính vạn giảm, thậm chí bên ngoài mấy vạn giảm đang có lấy lục đạo thân ảnh mơ hồ phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng phía chiến trường chính phương hướng chạy nhanh đến, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đi nhanh ở giữa, những này thân ảnh mơ hồ còn đang tiến hành lấy khoảng cách trường truyền âm. Đại nhân thật sự là để mắt Hồng Vũ tiểu tử kia, lại để cho chúng ta lục đại bá tông phân thân cùng đi đánh giết hắn. Ân quốc chủ, ngươi cũng đừng quá coi thường kia Hồng Vũ, nghe nói hắn nhưng là đem Vũ Văn Hạo tên kia giải quyết. Vũ Văn Hạo? Cái kia vừa bước vào bá tông chim non cũng đừng lấy ra nói, chúng ta 6 người ai không có mấy chiêu ở giữa diện sát thực lực của hắn? ta nhìn đại nhân chính là cẩn thận quá mức. Ha ha ha. Ấn quốc chủ, Tu Di quốc chủ, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước một bước, diện sát tiểu tử kia, các ngươi quay đầu lại nhãn sắc liền tốt. Ngay ngươi nói chuyện ở giữa quanh thân tinh quang lấp lóe, chính hắn trong chốc lát cũng hóa thành một đạo lưu tinh, tốc độ lúc này báo tô thăng lên, trong chốc lát liền không có bóng dáng. Tây Việt quốc chủ, luận tốc độ, ta cũng không thua ngươi. Ngoài vạn giằm khác trên người một người đôn đốc rung động, từng đạo lôi điện vẩn quanh trên đó, trong lúc đó, một đạo thô to lôi đỉnh từ trên thân bộ ra. Dưới thân thể hắn một khắc liền dọc theo đạo này, lôi đỉnh con đường cơ hồ trong nháy mắt bao táp ra ngàn mét nhiều, đó lấy, trên người hắn lần nữa bổ ra một đạo thô to lôi đỉnh, tốc độ kia lúc này lần nữa bao táp. Đáng chết, Nguyên Vũ quốc chủ lôi đỉnh phân thân cùng Tây Việt quốc chủ sao trời phân thân tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn sớm đi tới đó đoạt công lao, đại nhân nơi đó chỉ sợ cũng không có ta các loại khen thưởng. Mạc khác mấy Phương thân ảnh mơ hồ lúc này phẫn nộ lên tiếng. Chương 255, Hồng Vũ VS 2 đại quốc chủ. Trên chiến trường. Đám mây phía trên, Tô Hi Nhi nhìn xem phía dưới Hồng Vũ đại sát tứ phương, trong khoảng thời gian ngắn liền quét ngang sáu nước bá hoàng cấp từng giả nàng sáng trong mắt có từng tia từng tia dị sắc hiện hiện kìm lòng không được nói gia hỏa này thân thủ còn đỉnh ma lợi trong tông những cái kia thiếu gia dè con cũng không có mấy cái so ra mà vượt hắn một bên trừ kiệt khẹt miệng không khỏi kéo ra ám đạo vị đại tiểu thư này thật sự là thân ham võ tình loại này tán dương chi ngôn trên đường đi không biết nói nhiều ít nói cứ nói đi mỗi lần đều không quên dẫm một cước trong tông những kia tuổi trẻ tài tuấn hắn thật thay những người kia cảm thấy lòng truột xót lại nói trong tông tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không đều là sống ăn nhàn sung sướng hạng người có thể vượt trên Hồng Vũ cũng không ít, càng sâu người, giống La Liệt thiếu đường chủ, thầm không phải thiếu đường chủ như vậy có thể đối Hồng Vũ tùy tiện tiến hành nghiền ép, mạnh như vậy lực nhân vật, đại tiểu thư không lấy ra so tài một chút, vẹn vẹn chọn kém cỏi mà cùng Hồng Vũ so, đây không phải thân hãm vong tình là cái gì? Chử Kiệt thầm nghĩ lấy những này không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn cũng là từ cái tuổi này tới, biết người tuổi trẻ tâm tư, cũng không ngừng phá, liền ở bên cạnh làm cái hợp cách có gỗ, nhưng mà ta nhất thời khác, Chử Kiệt sắc mặt biến hóa, hắn quay đầu hướng về một phương hướng nhìn lại, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Tựa hồ xuyên qua vô tận hư không thấy được hàng trăm hàng ngàn bên trong bên ngoài chẳng cảnh. Tô Hi Nhi có phát giác, hỏi thăm lên tiếng, "Chử giả, thế nào?" Lão Hủ vừa rồi có cảm ứng, kia lục đại quốc chủ tựa hồ cũng hướng bên này mà tới. Nghe lời ấy ngữ, Tô Hi Nhi vội vàng truy vấn, "Lục đại quốc chủ, bọn hắn không phải là vì Hồng Vũ mà đến đây đi? Những lão gia hỏa này đều là uy tín lâu năm bá tông cường giả, muốn tới kéo bè kéo lũ đánh nhau à?" Trừ kiệt trong mắt cũng hiện lên một vòng nghi hoặc, thấp giọng nói, "Lấy những này quốc chủ thân phận địa vị, bọn hắn bình thường đều sẽ ổn thỏa hang hổ sẽ không tùy tiện ra." giống bây giờ 6 cái cùng nhau đến đây cục diện, sắp thực cổ cái chút. Tô Hi Nhi treo lông mày cao lại, ngươi nói là, bọn hắn cử động lần này là sớm có dự mưu, hoặc là nói, bọn hắn phía sau có người sai sự, chẳng lẽ là, chúng ta bá đỉnh tông chi người làm? Trừ Kiệt mắt lộ ra vẻ do dự, lắc đầu, khó mà nói, chỉ có trước xem tình huống một chút. Trừ ra, chờ một lúc Hồng Vũ đánh không lại bọn hắn thời điểm, ngươi nhưng muốn xuất thủ giúp đỡ một thành, không phải những lao gia hỏa này tâm ngoan thủ lạn, Hồng Vũ sợ có nguy hiểm. To Hi Nhi vội vàng căn dặn. Trừ Kiệt tự nhiên gật đầu đáp ứng. Lúc này, đám mây phía dưới Hồng Vũ tự nhiên không rõ ràng những này, hắn lôi đỉnh xuất thủ, quét ngang sáu nước cấp cao chiến lực, kể từ đó, Hạ Quốc đại quân lại không trở ngại, như thủy chiều hướng về quân địch xung phong liều chết tới, sáu đại đế quốc bọn mắt gặp bên mình tướng lĩnh tất cả đều bị diệt, lúc này sĩ khí xa suốt không có đấu trí, tượng trưng chống, cự hai lần, liền bỏ trốn mất dạng. Hạ Quốc đại quân sau đó bám đuôi truy kích, đem sáu nước sở chiếm cứ chi địa tất cả đều thu phục tới, trong lúc nhất thời thành thế to lớn, khí thế trùng thiên. Lúc đầu, viên thành đạo, Lô Tiễn Du Cùng đông đảo đại hạ quân sĩ nhóm đối 6 nước đại quân còn có không ít ý sợ hãi, nhưng theo hồng vũ hiện ra thủ đoạn, lấy nghiền ép chi thế dây lắt công phu liền diệt đối phương cấp cao chiến lược, cái này không khỏi để mọi người lòng tin đều báo to thăng lên, cái gì 6 liên minh quốc tế quân, cái gì bá hoàng bá vương cấp cường giả, tại vũ thái tử trong tay đơn giản không chịu nổi một kích, như vậy chúng ta thì sợ gì. Lúc này hạ quốc đại quân khí thế chi cao, so lúc trước càng tăng lên, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, dệ không thể đỡ. Đương nhiên Không ít người cũng đều đã nghĩ đến vừa mới giải quyết những cái kia bá hoàng cường giả cũng không phải là sáu nước đỉnh tiêm chiến lược, tại bọn hắn phía trên còn có càng cường đại hơn sáu quốc chi chủ tại. Nếu là bọn họ đến đây, coi như nguy hiểm, nhưng mọi người sau đó ngẫm lại cũng liền thoải mái. So với sáu đại đế quốc loại kia quái vật khổng lồ, tấn nơi này chẳng qua là viên đạn chỗ thôi, chỗ nào đáng giá những cái kia quốc chủ tự mình xuất thủ. Mà đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên đạt được đỉnh chỉ tiến công mệnh lệnh, nghị hoặc ở giữa, đám người không khỏi đều nhìn về trên đường chân trời Vũ Thái tử. Hồng vũ giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt xa xa nhìn về phía hư không chỗ, tại cái kia bén nhạy cảm giác bên trong, đang có lấy hai cái khí tức cực kỳ hùng mạnh hướng về chỗ này chiến trường nhanh như điện chớp mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta tát lưới. Đống nhiên, hai cố cường đại uy áp tuần tự giáng lâm, mục tiêu trực chỉ Hồng Vũ, ngập trời uy áp cuồn cuộn mà đến, so với Vũ Văn Hạo lúc trước thi triển không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù kia uy áp chỉ là hướng về phía Hồng Vũ đi, nhưng liền xem như một chút nhỏ bé dư ba đều là đem mấy chục vạn đại hạ quân sĩ áp chế sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều có chút khó mà gần bó. Đột nhiên. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa chi lực hiện hiện, đem tự cùng bà uy áp triệt tiêu lái đi, để tất cả mọi người thoát ly kia cố gian nan trạng thái, sống sót sau hai nạn chúng các tướng sĩ không khỏi đều đem ánh mắt nhìn hướng trên đường chân trời Vũ Thái tử, bởi vì vì mọi người đều cảm giác được, nhu hòa chi lực liền bắt nguồn từ nơi đó. Mắt chỗ cùng, chỉ gặp Hồng Vũ đứng lơ lửng trên không, đối mặt Hạo đã uy áp không hề sợ hãi, thậm chí còn có dư lực đối viên thành đạo, nô tiền du bọn hắn phân phó lấy cái gì? Hồng Vũ sở dĩ bằng vào bá hoàng tu vi liền chặn lại hai đạo cường đại bá tông uy áp. Tự nhiên là trong đan điền hồng hạ long khí phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên là dung hợp Vũ Văn Hạo long khí, sau đó, đại hạ bản đồ lại phát triển như vậy, hồng hạ long Khí đã cực kỳ lớn mạnh, cho nên, đối phương muốn bằng vào hai đạo uy áp liền đem hồng Vũ như thế nào, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Ngoài ngăn mét, Tây Việt quốc chủ khẽ miệng hơi nhếch lên, chắc không được có thể xử lý Vũ Văn Hạo, quả nhiên có chút thực lực, bất quá hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Một lời ra, Tây Việt quốc tay phải chỉ hướng lên bầu trời xa xa một điểm, chợt, sáng trong ban ngày ở giữa, Trên bầu trời đúng là xuất hiện từng đạo cực sáng sao trời, bọn chúng tựa hồ là từ thiên ngoại mà đến, xuyên qua vô hạn không gian hướng phía hồng vũ cùng mấy chục vạn hạ quân đập xuống giữa đầu. Khác một nơi, Nguyên Vũ Quốc chủ lạnh hừ một tiếng, trên thân điện quang đột nhiên sáng lên, sau một khắc, tại hồng vũ bọn người đỉnh đầu đúng là hiện ra đạo đạo cuồng bạo lôi đỉnh, bọn chúng hỗn lượn vật mèo, mang theo lực lượng hủy diệt hướng phía dưới mà rơi. Theo hai đạo thần thông dông nhiên giáng lâm, đúng là để thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Mắt thấy cái này tựa như tận thế công phạt giáng lâm, phía dưới, mấy chục vạn hạ quân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hoảng sợ bọn hắn không chút nghi ngờ, bực này mạnh đại thần thông một khi lâm thể, bọn hắn cái này năm mười vạn đại quân một cái cũng không sống được. những cái tiếp cường đại quốc chủ tới, sao lại thế? bọn hắn như vậy cao cao tại thượng, làm sao lại quan tâm điểm ấy hao tổn nhân thủ? đáng chết, thật là đáng chết. ta, viên thành đạo, nô tiền du chờ trong lòng người hò hét không thôi. bọn hắn không biết cường hãn quốc chủ vì sao đích thân đến, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không chỉ một, kể từ đó, tha là có hồng vũ tại, bọn hắn chỉ sợ cũng chạy không thoát toàn quân bị diệt hoàn cảnh. hồng vũ trong mắt sáng mang chợt hiện. Đối mặt quần quật mà đến hủy diệt thần thông, hắn trên mặt có từng tia từng tia vẻ mặt ngưng trọng, nhưng ngưng mà bất loạn, suy nghĩ khẽ động ở giữa, trong đan điền một mảnh mênh mông chi vật chính là bay ra. Chợt, giữa sân tất cả mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, tiếp lấy liền nghe đến có kinh đào nộ lãng chi âm vang lên, đưa mọi người thấy rõ trên đỉnh đầu chi vật thời điểm, từng cái trận mắt hốt hoồm. Chỉ gặp, lấy hồng vũ làm trung tâm, phương viên chăm dặm khu vực, đúng là xuất hiện từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ đầm nước ục ra. Chương 256, siêu cường cấm kỳ hải. Đại hạ quân sĩ si nhóng đại thấy rõ lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ chính là Cấm Kỵ Hải trên mặt mọi người vẻ hoảng sợ không khỏi chậm lại một chút chỉ từ vi thế đến xem Cấm Kỵ Hải cũng không kém cỏi công kích mà đến hai đạo thần thông nhiều ít, nói không chừng nó thật có khả năng đem rơi xuống sao trời cùng hủy diệt tiềm điện cho chặt lại kỳ thật kia Cấm Kỵ Hải phạm vi vốn có thể khuyết trương đến vạn dặm chi cự bất quá hỏng vụ gây nên chỉ là bảo vệ đại hạ 50 vạn quân sĩ phương viên trăm dặm là đủ mà lại khống chế một chút phạm vi cũng có thể để Cấm Kỵ Hải cực độ nương tụ lực phòng ngự tăng lên rất nhiều vang vang vang Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo đạo cùng bạo lôi đỉnh phát sau mà đến trước, đi đầu hung hăng đánh chúng chặn ở phía dưới cấm kỵ hải. Quân bạo lôi đỉnh cùng nước biển vừa mới tiếp xúc liền nhau, nhau nổ tung, lấy mặt biển làm trung tâm hướng về trong nước biển bắn tung tóe ra, mỗi một kia chốc đều như thế, vạn đạo lôi đỉnh cơ hồ trong chốc lát bổ trên cấm kỵ hải, lập tức để trong đó sinh ra vô cùng vô tận điện xà, trong lúc nhất thời, huy hoàng điện quang đem ngựa đầu hướng lên quan sát đám người khuôn mặt đều chiếu rọi đến sáng như tuyết một mảnh. Những cái kia từ trên bầu trời rất xuống lôi đỉnh to to vô cùng Nhưng ở cấm kỵ hải bên trong bắn tung tóe quá trình bên trong liền phân tán thành vô số đạo tương đối mảnh khảnh điện xà, trong lúc vô hình suy yếu mỗi đạo điện xà uy lực, mà lại, theo điện xà ở trong nước biển không ngừng du tẩu, uy lực của nó cũng là bị nhanh chóng cắt giảm. Ngang du tẩu dòng điện cũng không cần nói, bọn chúng tại phương viên trăm dặm trong nước biển không ngừng du tẩu hạ bị hết sạch năng lượng biến mất lái đi, mà những cái kia dọc đánh xuống điện xà, tuy nói cũng bị cực lớn suy yếu một phen, nhưng vẫn là có không ít bổ tới đáy biển chỗ. Nhưng mà, khi chúng nó đi vào đáy biển thời điểm, lại là có một tầng đặc thù nước biển đưa chúng nó mưa gió không lọt cản cả lại. Tầng này đặc thù nước biển chặn đường năng lực siêu cường, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thô to điện xà bên ngoài, cơ hội 95% trở lên điện xà đều bị chặn lại. Mà những cái kia xuyên thấu qua đặc thù nước biển đánh xuống điện xà cũng bị vô hạn suy yếu, cho dù rơi xuống trong đám người, tổn thương cũng là có hạn. Kể từ đó, cuộn cuộn mà xuống cuồng bạo lôi đỉnh cho đại hạ quân sĩ nhóm tạo thành tổn thương, cơ hội có thể không cần tính. Đương nhiên, trên mặt biển bắt đầu cuồng bạo, chọc lãng ngập trời, sóng lớn to ra. Ngươi lai, like, cái này trong lúc nhất thời, từ trên đường chân trời rơi xuống từng khỏa sao trời đều hung hăng đập vào cấm kỵ hải phía trên ý nói những này không phải chân chính sao trời, nhưng chúng nó cũng đều là đường kính vượt qua 10m tròn vo cự thạch, từ cao như vậy địa phương nện xuống đến, kỳ trùng kích thế năng chi lớn vượt quá tưởng tượng. Lúc này, phía dưới mấy chục vạn hạ quân từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, mặc dù có nước biển lực cản cách xa nhau, nhưng này chút xung kích thế năng ngôi sao to lớn nếu là giáng xuống, cũng tuyệt đối sẽ để bọn hắn tử thương vô số, nhưng ngay lúc này, ầm ầm. Cấm kỵ hải bên trong đột nhiên quần quần lên to lớn sóng lớn đến, từ mặt biển đến đáy biển chỗ, đều bị to lớn sóng lớn nơi bao bọc, trong lúc nhất thời cấm kỵ hải cuồng bạo trình độ làm cho tất cả mọi người kinh hại không thôi. đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn đánh ra phía dưới, vô luận là vừa dứt tại mặt biển vẫn là tiến vào biển trong nước to lớn sao trời, đều là bị sóng biển chi lực cuốn sạch lấy hướng trung quanh phân tán ra đến. mặc dù những ngôi sao này sẽ còn nhanh chóng hạ lạc, nhưng bị như thế một trận xung kích, bọn chúng hướng phía dưới tình thế suy giảm. đồng thời, đến đến đáy biển cùng tầng kia đặc thù nước biển tiếp xúc thời điểm, hạ xuống tình thế lần nữa bị giảm mạnh. thế là, khi chúng nó xuyên qua cấm kỵ hải rơi xuống phía dưới thời điểm, tình thế đã rất yếu đi, cho dù nện vào bình sĩ trên thân. Tổn thương cũng không nghiêm trọng lắm, mà có càng nhiều tinh thần thiên thạch bị liên miên không dứt kinh đảo hải lãng cho lôi cuốn đến cấm kỵ hải biên giới khu không người, ở chỗ này cũng không có cái gì ngăn cản, tinh thần thiên thạch tầm ẩm, ẩm hạ lạc lái đi, sẽ không khiến cho mảy may tổn thương. đương nhiên, vô luận là lúc trước lôi điện công kích, tốt hơn theo sau mà tới sao trời anh tạc, đều là đem chủ yếu đầu mâu nhắm ngay Hồng Vũ. Một mình hắn thừa nhận lôi điện sao trời bạo kích đạt đến trình độ khủng bố. Chỉ bất quá, so với nơi khác, Hồng Vũ hướng trên đỉnh đầu một phía khu vực bên trong, cấm kỵ hải ngọn nguồn loại kia đặc thù nước biển lại dị thường dày đặc. Bọn chúng hình thành lực cản có thể xưng kinh khủng. Như thế, những cái kia đặc thù nước biển đem tuyệt đại đa số dày đặc lôi điện cùng tinh thần thiên thạch đều chặn cùng phân chạy xuống. Cho dù cuối cùng còn có một chút xuyên qua cấm kỵ hải nệ xuống, cũng bị Hồng Vũ thuần thục đều chống đỡ cả lại. Tuần tự hai nhóm thanh thế thật lớn thần thông công kích, tại cấm kỵ hải hương ngạnh chặn đình dưới. Đối Hồng Vũ, đối mấy chục vạn đại quân tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Đây tuyệt đối xem như to lớn kỳ tích. Phía dưới, Hạ Quốc đại quân lúc này phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô ầm. Bọn hắn lúc trước vốn cho rằng hẳn phải chết nhưng lại bị Hồng Vũ thi triển ra Cấm Kỵ Hải siêu cấp phòng ngự cho trưởng cứu được mấy chục vạn người cơ hồ không có bao nhiêu tổn thương đám người làm sao lại không hưng phấn kích động đâu Hồng Vũ tại cao hứng rất nhiều cũng là có chút biết miệng tuy nói vừa rồi kia một phen giao thủ hạ lấy được không tầm thường chiến tích nhưng một chiêu này tiêu hao cũng là cực kỳ kinh khủng để Cấm Kỵ Hải bảo trì đặc biệt phòng ngự trạng thái bản thân liền cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực mà tại Cấm Kỵ Hải bên trong hình thành to lớn sóng lớn gột rửa công kích tiêu hao nguyên lực càng là không ít trọng yếu nhất chính là đáy biển một tầng đặc thù nước biển những cái kia đều là là tinh thuần nhất nguyên nước duy trì bọn chúng tiêu hao cần thiết nguyên lực tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng số lượng. Tại quá khứ hơn nửa tháng bên trong, trong vực sâu một mực tại tích xúc nguyên lực, nói đến chữ hàng lượng cũng không ít, nhưng liền vừa rồi như vậy một phen dày vò, chọn vẹn tiêu hao hai thành nhiều. Nguyên Vũ quốc chủ cùng Tây Việt quốc chủ trong mắt của hai người đều có khó có thể dùng che dấu vẻ kinh ngạc, trước đó bọn hắn chưa hề không nghĩ tới Hồng Vũ lại là có như vậy thủ đoạn đi tiên, đem bọn hắn tuần tự hai đạo thần thông đều chống đỡ đỡ được, bất quá, càng để cho hai người ngạc nhiên là, bọn hắn một chút chính là nhìn ra Tại cái này một trận đánh quá trình bên trong đưa đến đến quan tác dụng chính là đáy biển tầng kia. Tinh thuần nguyên nước. Phương viên chăm dặm đáy biển cho dù chỉ có một lớp mỏng manh, nguyên nước lượng cũng là tệ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tồn tại, như thế bàng bạc nguyên nước tự nhiên đưa tới hai đại quốc chủ đỏ mắt cùng dỉnh mò, dù bọn hắn thân là cường đại đế quốc trưởng cũng giả, đời này cũng chưa từng duy nhất một lần nhìn qua nhiều như vậy nguyên nước. Không nghĩ tới, hôm nay tới đây đánh giết Hồng Vũ còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Suy nghĩ cùng một chỗ, hai đại quốc chủ không khỏi ra xa, xa liếc mắt nhìn lẫn nhau đều là từ trong mắt đối phương thấy được đều bằng bản sự tranh đoạt nguyên nước thần sắc, hiển nhiên, lúc này, bọn hắn đã đem Hồng Vũ trở thành cái thất gỗ bên trên phi ngư, muốn tiến hành hạ đao làm thịt. Nhưng mà, bọn hắn lại là không nghĩ, lúc này Hồng Vũ đồng dạng có như vậy tâm tư, ngay tại hai đại quốc chủ chuẩn bị xuất thủ diệt sát Hồng Vũ thời điểm, bỗng nhiên, một trận không gian ba động từ nguyên vũ quốc chủ thân bên cạnh sinh ra, sau một khắc, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt dưới, trong mắt chớp động lên hồng mang ác ma phân thân bắt đầu từ trong hư không một nhảy ra, cánh tay huy động ở giữa, một cú cực hàn khói trắng thẳng đến hắn quân tới. Chương 257, trăm sát. Con lưu toan phản kháng, thật sự là không biết lượng sức. Nguyên Vũ quốc chủ sùi cười một tiếng, trên thân bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt chi mang. Chậm, một cái tròn vo thiểm điện đoàn liền hướng phía cực hàn khói trắng oanh kích tới. Tiêu chấp hình cầu, đây cũng là Nguyên Vũ quốc chủ cực kỳ đắc ý đơn thể công kích. đã từng, hắn bằng vào cái này một thần thông không biết oanh sát nhiều ít cùng dai chi địch. Lúc này thi triển đi ra, đối kết quả nhìn cũng không nhìn, hắn liền hướng phía hồng vũ bản tôn đánh giết tới. Tại hắn nghĩ đến lấy tiêu chấp hình cầu thần thông kinh người uy lực, đừng nói đối kháng kia cố hàn khí liền xem như diện sát đối phương phân thân đều dư sải, mà hắn chỗ lo nghĩ chính là hồng vũ bản tôn bên kia hải lượng nguyên nước. Lúc này Tây Việt quốc chủ đã trước hắn một bước thẳng hướng đối phương, hắn tự nhiên không muốn lạc hậu hơn người. Nhưng mà thân hình của hắn vừa mới chấp động, liền chỉ cảm thấy một cỗ kỳ hàn bao phủ toàn thân, để trên người lông tơ đều dựng lên. Sau một khắc, hắn liền kinh hãi nhìn thấy, nguyên lai tưởng rằng có thể tuổi khô lạp hủ đánh tan đối phương hàn khí thần thông kia chấp hình, cầu đúng là bị một tầng thật dày huyền băng nơi bao bọc. Lúc này chính vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà kia cô cũng không giảm ít hơn bao nhiêu cực hàn khói trắng đã đến đến trước người hắn cái này sao có thể nguyên vũ quốc chủ cái này giật mình không thể coi thường hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chỉ là một cái bá hoàng phân thân chỗ thi triển ra thần thông lại là có thể đem hắn cái này một cái bá tông cấp bậc thần thông nhẹ nhõm áp chế cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nhưng mà kịch chiến lúc không phải do hắn suy nghĩ nhiều lúc này cực hàn khói trắng lâm thể hắn chỉ cảm thấy một cỗ để linh hồn cơ hồ đều muốn đông cứng hàn khí đánh tới nguyên vũ quốc chủ bối rối ở giữa vội vàng thi triển thần thông tiến hành ngăn cản tại bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng từ lôi đình áp súc ngưng tụ mà thành dày đặc áo giáp, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. hô hô hô, lôi điện chiến giáp vừa ngưng tụ thành hình, cực hàn khói trắng liền đến, cả hai đụng chạm phía dưới, chiến giáp bên trên lập tức bám vào một tầng thật dày huyền băng, cứ việc trên đó lôi đình điện xà cuồng bạo bổ kích, nhưng này huyền băng lại là vị nhưng bất động. chết đi, hồng vũ trong miệng khẽ nhả ra hai cái âm tiết, sau đó xúc thế đã lâu một cái trọng quyền hung hăng đánh vào trên người đối phương. kết kết Huyền băng tính cả trong đó bị đóng băng đến yếu ớt không chịu nổi nguyên vũ quốc chủ lúc này cùng nhau vỡ vụn thành từng mảnh ra cho đến chết vị này nguyên vũ quốc chủ trong con ngươi còn có nồng đậm không thể tin dường như tại thuyết minh trong lòng của hắn kinh nghi bá hoàng phân thân thần thông vì sao có thể đem bá tông thần thông khất chế đến xích sao ác ma phân thân thu hồi năm đấm trên đó một đôi sừng ác ma cũng sau đó chậm rãi biến mất hắn không khỏi lắc đầu ám đạo rất không tệ thần thông xâm xét đáng tiếc không có thể thu được vào tay ngươi lai like, không chỉ có là vừa mới lúc trước hồng vũ diệt sát những cái kia bá hoàng cường giả thời điểm cũng đều dùng sừng ác man đến thử thu hoạch đối phương bản nguyên, nhưng cho đến bây giờ còn không có một cái nào thành công. Đối với cái này, hắn cũng không có bao nhiêu vẻ vải tri tâm, dù sao, bản nguyên đạo càng nhiều, lại muốn thu hoạch độ khó cũng lại càng lớn, bây giờ hắn đã có chọn vẹn bốn đầu, muốn thu hoạch được đầu thứ năm đúng là không dễ. Nhất cử đánh chết nguyên vũ quốc chủ, ác ma phân thân trong mắt hồng mang lấp lóe, thân hình hắn khẽ động, hướng phía Tây Việt quốc chủ mà đi. Lúc này Tây Việt quốc chủ trong mắt có khó có thể tin thần sắc. Nguyên bản hắn dự định thừa dịp Nguyên Vũ quốc chủ bị đối phương phân thân ngăn lại cái này trong chốc lát đoạt trước một bước đánh giết Hồng Vũ thu hoạch nguyên nước, nhưng chỗ nào nghĩ đến, hắn vừa cùng Hồng Vũ bản tôn giao thủ một lần rồi, lại là chợt cảm thấy động tĩnh không đúng, chợt hắn liền hãi nhiên phát hiện ác Ma phân thân một quyền đánh nổ Nguyên Vũ quốc chủ một màn, đây không có khả năng. Tây Việt quốc chủ tâm bên trong hò hét, nguyên bản hắn còn muốn, Nguyên Vũ quốc chủ dây lát công phu liền sẽ diệt sát đối phương phân thân, hắn phải nhanh động thủ đem nguyên nước cầm xuống, nhưng chỗ nào nghĩ, Nguyên Vũ quốc chủ lại sẽ bị đối phương phân thân trong chốc lát diệt sát, đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, ác ma phân thân nơi nào sẽ cho hắn thời gian tiến hành mơ màng. Một chiêu diệt sát nguyên vũ quốc chủ về sau, thân hình hắn điện thiểm chính là hướng phía mục tiêu kế tiếp mà tới. Liệu tinh chi vẫn. Tây Việt quốc chủ dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, tại trải qua ban sơ chấn kinh sau lập tức bình phục tâm tình, cũng trước tiên thi triển ra thần thông sát chiêu. Đống nhiên, trong hư không xuất hiện một viên cực ngôi sao thần, nó lấy không có gì sánh kịp tốc độ làm ác ma phân thân bay đi, tốc độ nhanh chóng để bản thân đều bắt đầu cháy rừng, rừng. Mặc dù đang thiêu đốt bên trong nó cái đầu cấp tốc thu nhỏ. Nhưng chính là cái này, liều lĩnh hành động vĩ đại cho nó đổi lấy thẳng tiến không lùi hủy diệt chi thế, tha là ác ma phân thân mắt thấy như thế công phạt đều khỏe mắt trực ngày. Hư không xuyên thẳng qua, không chút do dự, ác ma phân thân hạ một khắc liền thi triển hư không xuyên thẳng qua thần thông, cả người đều tiến vào hư giới bên trong. Oanh. Ác ma phân thân vừa tiến vào hư giới, thiếu đốt lưu tinh liền hung hăng nghiền ép đến vừa mới hắn vị trí chỗ ở, kia thẳng tiến không lùi hủy diệt chi thế làm cho mảnh không gian này đều vỡ vụn thành từng mảnh ra, thậm chí, cường đại công kích làm cho hư giới hàng dạng đều kịch liệt chấn động ra đi khiến cho trong đó ác ma phân thân hơi kém không chịu nổi. Bất quá, cỗ này chấn động cuối cùng không có đối ác ma phân thân tạo thành tính thực chất tổn thương, hắn tại hư giới bên trong nhanh chóng ghé qua, đi tới nơi nào đó thời điểm, hắn trong mắt hồng quang chợt hiện, sau một khắc, ác ma phân thân liền phá bích mà ra, trở về vật chất giới, trở, từng đạo sắc bén vô song băng truy từ trên thân bắn ra, mục tiêu trực chỉ Tây Việt quốc chủ. Mắt thấy ác ma phân thân cử động, Tây Việt quốc chủ con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn cũng không phải là kinh ngạc hồng vũ có thể tránh né hắn thần thông công kích, mà là hắn một chút liền nhìn ra Đối phương vừa mới chính là tiến vào hư giới tranh né, hư giới đạo. Hắn vậy mà nắm giữ hai đầu bản nguyên đạo, trong lòng mang theo bực này kinh hãi. Tây Việt quốc chủ thi triển thần thông hóa thân thành một viên mau chóng đuổi theo sao trời. Tại cực kỳ nguy cấp lúc khó khăn làm tránh thoát đối phương băng truy công kích. Nhưng không đợi thư giãn một hơi, hắn chính là kinh hãi nhìn thấy phía sau đối phương phân thân mang theo một đường gợn sóng không gian chạy ra mà tới, tốc độ so với hắn sao trời thân pháp còn còn hơn. Không gian đạo. Điều thứ ba bản nguyên đạo. Tây Việt quốc chủ hào hốt ngay tại lúc chuẩn bị biến chiêu ứng đối thời khắc. Một cái lạnh lùng thanh âm tại vang lên bên hai văn phòng. Hô hô hô. Giết lạnh khói trắng chen chúc mà tới, qua trong dây lát liền đem mặt mũi tràn đầy kinh hãi Tây Việt quốc chủ phong ấn tại trong đó, ác ma phân thân một quyền ra, thân thể của đối phương theo bạo liệt băng tinh cũng cùng nhau nổ vỡ đi ra. Uy tín lâu năm bá tông cường giả quả nhiên muốn khó giết một chút, ác ma phân thân không khỏi cảm thán, so với đánh giết Vũ Văn Hạo thời điểm, Hồng Vũ lúc này thực lực còn mạnh hơn nhiều, nhưng chính là như vậy, tại đánh giết hai đại quốc chủ thời điểm cũng phí hết không tiểu lực khí, nhất là kia Tây Việt quốc chủ Đối phương một cái thiêu đốt sao trời công kích kém chút đưa nó chỗ kia tại hư giới bên trong phân thân chấn thương, uy lực thực không kém. Đống nhiên, ác ma phân thân biến sắc, túi đầu hướng nắm đấm nhìn lại, mắt chỗ cùng, chỉ gặp cái kia vừa mới đánh nát Tây Việt quốc chủ trên nắm tay, kia một đôi sừng ác ma đúng là lóe ra từng tia từng tia hào quang, trong đó mơ hồ có sao trời lưu chuyển. Một bên khác, Hồng Vũ bản tôn trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, bởi vì trong đan điển, từ vực sâu làm điểm xuất phát, lúc này đang có lấy một đầu mới tinh đại lộ chậm chậm hướng nơi xa kéo trưởng tới đi. Đầu kia trên đường lớn ẩn ẩn có từng khoảng lúc sáng lúc tối sao trời thoáng hiện. Chương 258, đầu thứ 5 bản nguyên đạo. Hung Vũ Đan Điền không gian trung cái này thường có ủ ủ thanh âm quần quần văng lên, vực sâu chỗ có điểm điểm sáng mang hiện hiện, giờ phút này, lấy vực sâu vì điểm khởi đầu, đang có lấy một đầu mới tinh đại lộ hướng phía nơi xa kéo trường, đầu này đại lộ hư ảo mà mông lung, trên đó thỉnh thoảng lóng lánh điểm điểm lúc sáng lúc tối tinh thần chi quang. Đại lộ thẳng tắp hướng về phía trước trải rộng ra, cắm thẳng nhập kia hắc ám tĩnh mịch đan điền biên giới chi địa, tựa hồ không có cuối cùng dáng vẻ đầu này mới tinh chi cuối đường không có và hữu ám bên trong lúc lấy vực sâu làm điểm xuất phát một đoạn lộ trình cũng cấp tốc nương thực nương thực bộ phận tinh quang sáng chói chiếu sáng rạng rỡ mới bản nguyên đạo sinh ra náo động lên cực động tinh lớn lúc này trong đan điền nguyên lửa nguyên ngầm nguyên nước cùng long khí chờ những này linh tính mười phần chi vật cũng đều nhắm mắt theo đôi bu lại có chút hăng hái cảm thụ được không giống bình thường một màn bây giờ trong đan điền có chừng năm đầu thẳng tắp đại lộ song song kéo trường tới đi ở trong đó có tầng tầng lớp lớp hòa lẫn không gian đạo có cũng thật cũng ảo hư giới đạo có hóng ánh sáng long lanh tản mát ra từng tia ý lạnh băng chi đạo có điểm điểm lục mang sinh, cơ giật giáo sinh mệnh đạo, còn có vừa mới sinh ra mà ra chiếu sáng dạng rỡ sao trời đạo. Lúc này, Hồng Vũ mắt thấy đầu này mới tinh đại lộ, trong lòng lửa nóng vô cùng, theo nó sinh ra, hắn nắm trong tay bản nguyên đạo đã đạt năm đầu nhiều. Hắn chi như vậy kích động, đó là bởi vì, theo sao trời đạo sinh ra, năm đầu bản nguyên đạo ở giữa điệp gia uy năng có thể thực tăng lên rất nhiều. Hiện tại, mỗi đầu bản nguyên đạo thi triển đi ra, đều có cái khác bốn đầu uy năng điệp gia trên đó, kể từ đó, ác ma phân thân thực lực đạt được tăng vọt. Tiếp xuống, Hung Vũ nhịn không được lôi ra thuộc tính tin tức màn sáng.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 Nhị tinh yêu hoàng, huyền cấp thượng phẩm, tám mắt nhện, nhị tinh yêu hoàng, huyền cấp thượng phẩm. Tân tấn trưởng không sao trời đạo hữu lấy bảy bước bản nguyên giá trị, thực là không tồi đâu. Hồng Vũ hưng phấn tra nhìn một lúc lâu, lúc này mới đem lực chú ý tập trung tại sao trời đạo ngưng thực bộ phận bên trên, ác ma phân thân thu hoạch đối phương bản nguyên đạo đồng thời, rất đại khái suất cũng sẽ hấp thu một chút bản nguyên giá trị hoặc là bản nguyên thần thông, bây giờ, cái này sao trời đạo bên trong liền có cái này hai hạng. Bản nguyên giá trị tự nhiên là kia bảy bước ngưng thực chỗ, mà bản nguyên thần thông. Hắn sau đó tinh tế thể ngộ một chút, phát hiện tại hấp thu bản nguyên đạo đồng thời tây việt quốc chủ lúc trước thi triển cái kia đẩy trời hạ xuống tinh thần thiên thạch thần thông cũng là ẩn chứa trong đó cái này thần thông danh tự chính là sao trời trên trời rơi xuống trải qua một đoạn thời gian không ngắn hồng vũ hưng phấn cái này mới chậm rãi thối lui tâm tính dần dần hướng tới bình thả xuống mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên nao nao bởi vì tại cảm giác bén nhạy phía dưới hắn phát hiện một số không giống bình thường chỗ đó chính là trong đan điền chiếu sáng dạng dỡ sao trời đạo đúng là cùng thiên yêu không gian bên trong yêu tinh nhận ẩn, ẩn có một chút lẫn nhau chỉ bất quá bậc này lẫn nhau cực kỳ yếu ớt Nếu không phải hắn ổn định lại tâm thần tinh tế trải nghiệm, đều không thể cảm nhận được. Không đúng, còn có. Sau một khắc, Hồng Vũ hơi biến sắc mặt, hắn không khỏi ngẩng đầu hướng về phía chân trời phía trên nhìn lại, một đôi mắt dường như xuyên qua vô tận hư không, thấy được kia thấp thoáng dưới ánh mặt trời ngôi sao đầy trời, mà tại Hồng Vũ cảm ứng bên trong, sao trời đại đạo cùng hướng trên đỉnh đầu ngôi sao đầy trời đúng là cũng tại hòa lẫn. Đây là tình huống như thế nào? Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới trưởng khống đầu này bản nguyên đạo, lại đồng thời cùng yêu tinh cùng ngôi sao đầy trời đều sinh ra gặp nhau cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. tuy nói yêu tinh, ngôi sao để trời, cùng sao trời đạo tại nghĩa rộng đi lên nói đều thuộc về sao trời phạm chủ, nhưng chúng nó ba ở giữa nhưng là có khác biệt trời vực, nhưng bây giờ hồng vũ lại phát hiện bọn hắn ba ở giữa đúng là ẩn ẩn có không vì biết liên hệ, cái này khiến hắn đang nghi ngờ đồng thời, đáy lòng cũng sinh ra một vòng cực độ yếu kỳ. sao trời đạo cùng yêu tinh sẽ có như thế nào liên hệ đâu? chẳng lẽ nói nó có thể xúc tiến yêu tinh bên trong yêu sủng càng nhanh cường hóa? vẫn là nói có cái khác cái gì khác tác dụng? Sao trời đạo cùng ngôi sao đầy trời lại có cỡ nào không muốn người biết bí mật đâu? Sẽ không phải tại tu luyện về sau bên trong, ở trên bầu trời đầy sao từng khoả đều chạy đến sao trời nói tới a. Hồng vũ ở chỗ này không chịu trách nhiệm suy đoán, mà liên tại hắn nghiên cứu mới đản sinh đầu thứ 5 bản nguyên đạo thời điểm, đám mây phía trên Tô Hi Nhi cùng Trử Kiệt, cùng phía dưới mấy chục vạn hạ quân đều bị lúc trước phát sinh từng màn làm chấn kinh. Cho dù Tô Hi Nhi cùng Trử Kiệt biết được Hồng vũ rất mạnh, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương cùng hai đại uy tín lâu năm Bá Tông cường giả đối chiến, có thể lấy thế lôi đình và quân. Như vậy gọn gàng liền đem bọn hắn diện sắt đi. Lúc này hai người cũng đều ý thức được Hồng Vũ thực lực hôm nay so với lúc trước đối chiến Vũ Văn Hạo thời điểm mạnh hơn không ít. Cái này chính là để bọn hắn kinh ngạc chỗ nút chốt. Phải biết bây giờ khoảng cách Hồng Vũ đánh giết Vũ Văn Hạo bất quá nửa tháng mà thôi, nhưng chính là như thế trong thời gian ngắn, Hồng Vũ thực lực liền tăng lên một cái cấp bậc. Điều này thực để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ tiểu tử này tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền tăng lên nhất tinh tu vi? Không phải vừa rồi xuất thủ như thế nào như vậy gọn gàng? Nhưng tại bá hoàng giai đoạn. Nửa tháng tăng lên miệt tinh, tốc độ như vậy khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Trừ kiệt một đôi sáng ngời có thần da mắt nhìn chăm chú lên phía dưới hồng vũ, trong đó có từng tia từng tia ánh sáng kỳ dị tại hiện hiện. Tô Hi Nhi một đôi linh động đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục, tuy nói nàng chỉ là đi theo hồng vũ thời gian nửa tháng, nhưng trong ấn tượng của nàng, tựa hồ hồng vũ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cho nàng mang đến không tưởng được, điều này thực để nàng vừa kinh vừa hỉ. Muốn nói giữa sân là hưng phấn nhất cùng kích động không ai qua được mấy chục vạn đại hạ quân sĩ, bọn hắn coi như sức tưởng tượng lại phong phú cũng quyết định sẽ không nghĩ tới. Hồng Vũ đối phó bậc này quốc chủ một cấp cường nhân có thể như vậy gọn gàng diệt chi. Nguyên bản mọi người đối với Hồng Vũ làm ra đối sáu nước cường ngạnh thái độ đáy lòng là có chút lo sợ thậm chí là một chút mâu thuẫn. Dù sao kia sáu đại đế quốc thực lực quá mức cường đại mà Hồng Vũ cử động không thể nghi ngờ là đối sáu nhà cực lớn thiếu khích. Tại mọi người nghĩ đến liền coi như bọn họ Vũ Thái tử lợi hại hơn nữa. Nhưng đối đầu với những này cường đại đế quốc trưởng khống giả cũng muốn lực có thua. Tới lúc đó chẳng những trước mắt lợi ích không chiếm được thậm chí còn có thể nhóm lửa thân trên. Nhưng mọi người vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn vị này vũ thái tử cường hãn vượt qua tưởng tượng đối với đội ở đây hai đại quốc chủ thuần thuộc ở giữa chính là diệt sát lái đi cái này thực sự mang cho mọi người quá nhiều kinh hỉ cùng phân chấn vũ thái tử thần uy vũ thái tử thần uy vũ thái tử thần uy trải qua qua một đoạn thời gian kinh hãi ngây người bao quát viên thành đạo cùng ngô tiền du ở bên trong năm mười vạn đại quân cùng nhau hô to lên âm thanh chấn vân tiêu khí thế rộng rãi chương 259, bốn nước lớn chủ đều tới canh thứ hai vũ thái tử thần uy tại mấy chục vạn đại quân cùng nhau tiếng hò hét tăm bên trong Nghiên cứu xong, sao trời đạo Hồng Vũ cũng không khỏi nhiệt huyết trào lên. Hắn đem cấm kỵ hải thu vào, lập tức vung tay lên, uy nghiêm nói: "Xuất phát!" Cầm xuống Tân Quốc. Ừ. Năm mười vạn đại quân cùng nhau ứng thanh, âm thanh chấn vân tiêu. Nếu như nói trước đó, Hồng Vũ truyền ra bực này mệnh lệnh, mọi người trong lòng sẽ co cố kỵ, sẽ lo lắng sáu đại đế quốc bực này thế lực cường đại cản trở. Như vậy, trải qua vừa mới một trận đại chiến, đám người lúc này đối cái mệnh lệnh này không có có trần chờ chút nào cũng do dự. Vũ Thái tử lấy sức một mình đem hai đại quốc chủ vài phút diệt sát lấy đi. Bực này dũng mãnh phi thường để mấy chục vạn hạ quân lòng tin một chút bạo dạn ầm ầm theo hồng vũ ra lệnh một tiếng đại hạ quân sĩ si nhóm giống như dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước thanh thế to lớn uy chấn tứ phương xa xa những cái kia sáu nước tàn binh bại tướng nhóm không khỏi đều sợ đến vỡ mật mất mạng phi nước đại lái đi trước kia những người này nhìn thấy hai đại quốc chủ phân thân đích thân đến coi là có thể đối hạ quốc hình thành nghiền ép chi thế cái nào nghĩ đến nghiền ép là nghiền ép bất quá là bọn hắn quốc chủ bị nghiền ép mắt thấy như thế không thể tưởng tượng nổi một màn Sợ hai cùng kinh hại ở giữa bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại tại đại hạ binh phong trước đó. Trong hư không có bốn đạo mơ hồ bóng người lấy nhanh chóng tốc độ hướng về tân chiến trường lao vùn mủ tới. Bọn hắn mặc dù cách xa nhau cực xa, nhưng đang nhanh chóng đang chạy như bay còn đang tiến hành lấy cự ly xa chuyên âm. Lấy nguyên vũ quốc chủ hòa tây việt quốc chủ tốc độ, bây giờ nghĩ tất đã đem kia hồng vũ chém giết hầu như không còn, long khí cũng không biết về người nào, chủ yếu nhất là đại nhân nơi đó. Chúng ta lần này xem như đến không một chuyện. Ai để bọn hắn lĩnh nộ lá lôi điện cùng sao trời đạo đâu? Tu di quốc chủ, ngươi chỉ có hai đầu bản nguyên đạo có thể không một là tại phương diện tốc độ gặp trường, cho dù thực lực ngươi ở tại chúng ta trong sáu người vi tôn, nhưng cũng chỉ có thể ăn kia hai tên giá hỏa sau lưng cho bụi. Vạn thú quốc chủ, cái này cũng khó nói, có lẽ hồng vũ tiểu nhi liền lĩnh ngộ cái gì cường đại bảo mệnh thần thông, lúc này đang cùng kia hai tên giá hỏa quấn nhau đâu, chúng ta mấy cái cũng có thể đi kiếm một chiến canh. Ân quốc chủ một bên cùng cướp vừa nói, lời này chính ngươi tin a? Tại nguyên vũ cùng tây cảng kia hai cái âm tàn lão gia hỏa thủ hạng, ngươi cho rằng tiểu nhi kia bây giờ còn có thể mạng sống? Ta tốc độ không được còn không thể huyến nghĩ một hồi tìm tìm thú vui a Ngươi người này thật không có thú đừng nói mò đã đại nhân lần này để chúng ta sáu cái một cùng với quá khứ chặn giết kia hoàng khẩu tiểu nhi tự nhiên là có chút thâm ý sợ lo sự tình không sẽ đơn giản như vậy chẳng lẽ tiểu tử kia phía sau có cái gì rất nhân vật vẫn là nói thượng tông nơi đó có cái gì biến động thu di ngươi quá lo lắng a nghĩ kia chỉ là hạ quốc một cái xó xỉnh tam lưu tiểu quốc ra thẳng nhãi con có thể bối cảnh gì chiều sâu ha ha các ngươi đừng tại đây ngủ suy nghĩ đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết ta cũng không muốn thật chỉ là quá khứ cho tiểu nhi kia nhặt xác a tấn quốc chủ cái này không phải là các ngươi phải đi ra chinh chiến nhân mã a làm sao như vậy chật vật chạy về nam triều quốc chủ còn có các ngươi người đây là vạn thú nước đây là tu di nước đáng chết nguyên vũ cùng tây cảng kia hai cái lao tiểu tử đang làm cái gì kia bốn đạo thân ảnh mơ hồ khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần bọn hắn lại là liên tiếp phát hiện sáu nước quân viễn chinh lại đánh tơi bởi chật vật mà chạy hoảng sợ không chịu nổi một ngày dáng vẻ lại hướng nơi xa quan sát chỉ gặp hơn 10 dặm có hơn, hạ quân khí thế trùng thiên ở phía sau bám đuôi truy kích, cái này không khỏi để bốn nước lớn chủ đều có chút kinh ngạc. Trước mắt một màn cùng bọn hắn lúc trước dự tính đơn giản đi 1000 dặm, tại mấy người trong tưởng tượng, Nguyên Vũ quốc chủ cùng Tây Việt quốc chủ cho dù thật đụng tới tình huống gì, cũng hẳn là sẽ kiên trì một đoạn thời gian mới đúng, tối thiểu đợi đến bốn người bọn họ đến đây là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nhìn tình hình bây giờ, sự tình tựa hồ thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Ta không có cảm ứng được Nguyên Vũ cùng Tây Cảng khí tức, chẳng lẽ bọn hắn bị người đánh chết? Cái này có chút kinh dị đi. Cho dù bọn hắn thức căn chút, nhưng đánh giết ba tông cường giả vẫn là không có vấn đề. Thực lực thế này nhanh như vậy liền bị người cho thu thập. Tu Di, ngươi nhanh điều tra thêm, Hồng Vũ Tiểu Nhi phụ cận có hay không cường giả ẩn tàng, chúng ta cũng đừng mất lừa. Tiểu Nhi kia trên không tựa hồ có chút tình trạng, bất quá, bằng vào ta nguyên thức cũng dò xét không rõ bên trong hư thực. Nói như vậy quả nhiên có vấn đề, chắc không được Nguyên Vũ cùng Tây Càng xảy ra chuyện. Nguyên tới đây thật sự có mai phục, đáng chết, cái kia xóa xỉnh giá hoắt con làm sao lại nhận biết mạnh như thế người. Ngay tại bốn nước lớn chủ có chút kinh nghi thời điểm, bọn hắn đông nhiên cứng lại bởi vì mọi người mắt chỗ cùng chỉ gặp kia thống lĩnh hạ quân Hồng Vũ Tiểu Nhi đúng là trên không trung hóa thành một vệt cầu vồng hướng lấy bọn hắn lao vùn vụt tới thu gì như thế nào chỗ chi trước nhìn kỹ hăng nói cho dù bọn hắn có chỗ mai phục chúng ta bốn người cùng nhau ứng đối lượng bọn hắn cũng náo không ra hoa dạng gì cái này Hồng Vũ Tiểu Nhi một mình đến đây chẳng lẽ là mồi nhử nhìn hắn một bộ khí thế hung hang bộ dáng trang thật đúng là tướng đối mặt lao vùn vụt tới Hồng Vũ bốn nước lớn chủ trong mắt đều có vẻ cảnh giác đương nhiên Bọn hắn cảnh giác cũng không phải là Hồng Vũ cái này cái mao đầu tiểu tử bản thân, mà là cảnh giác sau người cao thủ. Tu Di quốc chủ càng đem đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở đám mây phía trên, chỗ kia hắn cho rằng có vấn đề khu vực chỗ. Các ngươi chính là cái khác bốn nước quốc chủ. Đúng lúc này, Lao vụn vụt tới Hồng Vũ mở miệng. Phải thì như thế nào? Quốc chủ nhóm tự nhiên không có đem Hồng Vũ nhìn ở trong mắt, chỉ là để phòng sau lưng của hắn cao thủ. Ác ma phân thân trong mắt Hồng mang lớp lóe, ta nghĩ, lấy các ngươi đế quốc sự rộng lớn, hẳn là chướng mắt tấn quốc điểm ấy địa bàn, nói đi, các ngươi vì sao muốn nhúng tay? có gì âm mưu Hồng Vũ tự nhiên sớm cảm ứng được cái này bốn nước lớn chủ đến đây lúc này mới sớm đến chặn đường để tránh để hạ quân bị hao tổn hắn cũng rất là hiếu kỳ vô duyên vô cớ những này đại quốc vì cái gì đột nhiên để mắt tới hạ tấn hai cái này thế lực nhỏ chinh chiến hoàng khẩu tiểu nhi ngươi còn không có tư cách biết những này còn không nhanh lên đem sau lưng ngươi mai phục người tiêu lên thật sự cho rằng chúng ta không biết ta Tu Di quốc chủ mấy người đối Hồng Vũ bản thân tự nhiên lười nhác nhìn lên một cái bọn hắn lo lắng người chỉ có đối phương người sau lưng ác ma phân thân mày nhân lại người sau lưng lộn xộn cái gì? Vạn thú quốc chủ tính tình nhất là bạo liệt, lúc này gặp Hồng Vũ còn đang diễn kịch, lúc này giận dữ mắng mỏ xuất thủ, hoàng khẩu tiểu nhi nhận lấy cái chết. Nhìn sau lưng ngươi kia giấu đầu lộ đôi người già không ra, nói xong, trên người hắn dị mang chấn động, lập tức không gian xung quanh không khỏi đều chấn động kịch liệt. Sau một khắc, từng đầu tản ra khí tức cường đại cường đại yêu thú ra trong sân bây giờ, thả mắt nhìn đi, to to nhỏ nhỏ các loại cường đại yêu thú không dưới vạn chỉ, một phần trong đó gào thét hướng Hồng Vũ vọt tới, mà đổi thành bên ngoài càng lớn một đám yêu thú thì là thẳng đến hạ quân mà đi. Vạn thu diệt thế thần thông, vạn yêu quốc chủ vừa lên đến liền thi triển ra vạn yêu đạo mạnh nhất thần thông. Chương 260, lôi đỉnh xuất thủ, giống, ngao giống. Vạn thu cùng văng lên, thanh thế kinh thiên, từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ yêu thú lít nha lít nhít hiện lên ở phương viên mấy ngàn mét địa phương, đem ác ma phân thân vây quanh, cái mưa gió không loạn. Một bên khác, còn có một đoàn yêu thú hướng về hạ quốc quân sĩ phương hướng vọt tới, nhìn khí thế kia rõ ràng muốn tàn sát hết hạ quân. mắt thấy đầy trời yêu thú, hồng vũ có chút hoàng hốt, trong lúc nhất thời hắn còn cho là mình vô địch tiên yêu hệ thống đại thành mang theo vạn thú quân lâm thiên hạ đâu? khó trách phản ứng của hắn lớn như thế. Năm đó ở Hồng Vũ thu hoạch thiên yêu hệ thống thời điểm, trước mắt của hắn liền hiện hiện qua bực này vạn thú cùng vang lên khí thế ngập trời một màn. Nhưng mà bây giờ hắn cái này thiên yêu hệ thống chủ nhân còn chưa làm đến điểm này, mà gặp chi địch lại là tại trước mắt diễn ra một màn này. Ác ma phân thân vội vàng phóng xuất ra nguyên tức tiến hành dò xét. Sau một lát trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ thoải mái. Tại hắn cảm ứng bên trong, những này đẳng cấp của yêu thú hiện lên kim tự tháp phân bố. Nói cách khác, trong đó cường đại nhất yêu tông cấp yêu thú chỉ có vài đầu mà yêu hoàng cấp yêu thú thì có gần trăm con, xuống chút nữa yêu vương thì là tuyệt đại đa số. Như thế nói đến, yêu thú này đạo mặc dù không yếu, nhưng so với thiên yêu hệ thống đến còn hơi kém hơn không ít. Tối, tiểu tại yêu thú đẳng cấp phương diện là không có cách nào so sánh. Một bên khác, hồng vũ bản tôn cũng liền bận biểu thông qua thiên yêu hệ thống tiến hành quét hình. Kết quả, làm hắn thất vọng là một phen dò xét xuống tới, và yêu bên trong lại là một đầu thiên yêu cũng không có phát hiện, khiến cho hắn nguyên vốn còn muốn thừa cơ kiếm chắc tâm tư lạnh đi. Dò xét ra hư thực, ác ma phân thân cũng không còn đối với mấy cái này yêu thú xoắn xuýt cái gì. Hắn trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vòng hờ mang, chật một đoàn rét lạnh khói trắng liền từ trong hư không nổi lên, hướng về kia chút tập sát hướng mình cùng đại hạ quân sĩ vạn thú che út tới. Ác ma phân thân lần này cử động rơi vào bốn nước lớn chủ trong mắt, không khỏi để bọn hắn khịt mũi coi thường, thành thành thật thật làm ngươi muội như được, trả lại cho mình như vậy thêm hí, ngươi chỉ là một cái bá hoàng ở chỗ này biểu diễn cái gì? Cho là ngươi điểm này thần thông thật có cái gì uy năng hay sao? Trang thật đúng là giống. Tự nhiên trước kia đem Hồng Vũ xem như muội như đám người căn bản không cho rằng đối phương có thể náo ra hoa dạng gì đến bọn hắn kiêng kỵ chính là là đối phương sau lưng cao thủ. Tu Di quốc chủ quanh thân tản mát ra như có như không không gian ba động, ánh mắt của hắn không hề chớp mắt chăm chú vào đám mây phía trên, một khắc cũng không dám buông lỏng. Ấn quốc chủ bên ngoài thân phun ra nuốt vào lấy màu xanh sấm hào quang, hắn cẩn thận nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Nam Triệu quốc chủ bên ngoài cơ thể thì lượn lờ lấy một vòng cháy hừng hực hỏa diễm, hỏa diễm phía trên hư không tại nhiệt độ nóng rực hạ đều có chút bắt đầu vặn mèo, hắn đồng dạng làm ra cực độ đề phòng tư thế, đề phòng cao thủ đánh lén. Vạn thú quốc chủ thì thao túng thủ hạ vạn thú đối hồng vũ cùng hạ quân chuẩn bị triển khai tàn sát. Về phần ác ma phân thân thi triển băng phong thần thông hắn căn bản không thèm để ý, cho cười. Một chút kia băng hệ thần thông đối mặt hắn vạn thú có thể có cái gì làm? Chính là vạn thú quốc chủ căn bản lười nhác cầm mắt nhìn thẳng kia cố rét lạnh khói trắng. Sau một khắc liền cùng một chút yêu thú tiếp xúc lên. Đối diện sung kích tới một con yêu thú trong nháy mắt bị băng phong trong đó, lập tức là con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư. Rét lạnh khói trắng phạm vi nhanh chóng quyết trương, phàm là bị bao quát trong đó yêu thú tất cả đều bị một tầng thật dày huyền băng phong ấn. Đương Vạn thú nước chủ ý thức đến là lạ thời điểm, dưới tay hắn yêu thú đã có gần một nửa đều bị đóng băng. Cái này sao có thể? Vạn thú quốc chủ một chút chính là nhìn ra, kia bị băng phong yêu thú bên trong chẳng những có vài đầu yêu hoàng, thậm chí ngay cả yêu tông đều là có hai đầu, nhưng chính là như vậy tồn tại cường đại, đều là bị trong chốc lát đóng băng, điều này thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đáng chết, tiểu tử này có kỳ quặc. Dương Câu nói này thốt ra thời điểm, đầy trời hàn khí đã triệt để bộc phát ra, hàn khí những nơi đi qua, vạn vật băng phong. Sát công phu kia, giết lạnh khói trắng đã đem Hồng Vũ chung quanh cùng chạy về phía hạ quân đông đảo yêu thú đều bao quát trong đó đưa chúng no biến thành từng cái băng điêu hàn khí tiếp tục tứ ngược thôn vệ lấy từng đầu yêu thú đồng thời cũng hướng về bốn nước lớn chủ lan tràn quá khứ lúc này hàn khí lâm thể trên mặt mọi người nho nhau, nhau hiện ra kinh ngạc vô cùng thần sắc bọn hắn lúc này đã cảm ứng ra kia lúc trước bị bọn hắn khịt mũi coi thường khói trắng đúng là ẩn chứa làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối cực hẳn khoảng cách gác ma phân thân gần nhất vạn thú quốc chủ trước hết nhất tao nộ kia cố băng hàn chi khí nhìn tư thế còn muốn ngăn cản một phen bộ dáng chỉ bất quá hàn khí thổi qua Vị này tính cách táo bạo vạn thú quốc chủ đã là một kiện tình mỹ băng điều. Một bên khác, Nam Chiếu quốc chủ bên ngoài cơ thể liệt diễm một sát na tăng vọt, đem cả người hắn đều bao phủ trong đó, liệt diễm tán phát nhiệt độ cao để quanh mình hư không đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Ho ho ho. Dệt lạnh khói trắng sau một khắc liền cùng liệt diễm gặp nhau, tại Nam Chiếu quốc chủ ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt diễm thần thông đúng là vừa đối mặt liền bị hàn khí ép xuống, lập tức kia hàn khí tồi khô lạp hủ liền nghiền ép lên đến. Hàn khí lan tràn mà qua, Nam Chiếu quốc chủ cùng bên ngoài cơ thể liệt diễm cùng nhau bị băng phong trong đó. Tại liệt hỏa dập tắt trước một khắc, chỗ chiếu dội mà ra, chính là Nam chiếu quốc chủ kia hoảng sợ đến cực hạn khuôn mặt, mắt thấy như thế trăng cảnh, ân quốc chủ sắc mặt trắng bệnh một mảnh, vạn thú quốc chủ cùng Nam chiếu quốc chủ hạ tràng hắn thấy nhất thanh nhị sợ. Lúc này, vị này ân quốc chủ bởi vì sợ hãi, thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Đây đối với hắn cái này trưởng khống một phương đại đế quốc cường giả tới nói, đơn giản mất mặt vứt xuống chân trời, nhưng hắn không chút nào không thể chú ý đến những thứ này. Chúng ta đều nhìn lầm, tiểu tử này không thể địch lại. Tu Di quốc chủ ngón tay trong hư không vạch một cái. Trước người liền xuất hiện một đạo to lớn lớn vết nứt không gian, lập tức, Tu Di quốc chủ kéo lên một cái ân quốc chủ, một bước liền bước vào trong đó. Theo hai đại quốc chủ tiến vào, kia khe hở không gian cơ hồ trong nháy mắt khép lại, mà lúc này, băng hàn chi khí mãnh liệt mà đến, đem vùng hư không này cơ hồ đều đông kết lại đi, nhưng đối kia biến mất hai đại quốc chủ lại có chút không thể làm gì. Oen, oen. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, bị đông thành tượng băng vạn thú quốc chủ cùng nam chiếu quốc chủ hai người thân thể đều sụp đổ ra, ác ma phân thân trên nắm tay một đôi sừng ác ma lập tức cũng tiêu tán mất. Hồng Vũ lắc đầu, hiển nhiên tại cái này hai cỗ trên phân thân hắn cũng không có đạt được cái gì bản nguyên đạo cùng bản nguyên thần thông, đối với cái này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao, hắn hôm nay đã là năm đầu bản nguyên đạo trưởng khủng giả, lại nghị thu hoạch, độ khó thực sự không nhỏ. Năm đầu bản nguyên đạo, đây cũng là Hồng Vũ lớn nhất lực lượng. Hắn thi triển Băng Phong thần thông sở dĩ trở nên khủng bố như thế, liền là bởi vì, theo bản nguyên đạo gia tăng, giữa bọn chúng uy năng điệp ra càng phát ra kinh khủng, đồng dạng Băng Phong thần thông, Hồng Vũ bây giờ thi triển đi ra, so với lúc trước bốn đầu bản nguyên đạo thời điểm muốn cường hắn một mạng lớn này mới khiến đến hai đại quốc chủ cơ hồ không có chút nào sức phản kháng liền bị giã sát lái đi. Nhìn xem mặt khác hai đại quốc chủ biến mất địa phương, Ác Ma phân thân trong mắt hiện lên một vòng nhiều hứng thú chi sắc, Tiêu Tu Di quốc chủ tựa hồ là hư giới đạo cùng không gian đạo trưởng không giả, như thế ngược lại là thật có ý tứ. Suy nghĩ đến đây, Ác Ma phân thân một bước phóng ra, thân thể liền biến mất ở nguyên địa, sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại vốn cho rằng chạy thoát Tu Di quốc chủ cùng Ân quốc chủ trước người. Chương 261: Thần thông quyết đấu Tu Di quốc chủ thi triển hư giới đạo thần thông, mang theo ân quốc chủ tiến vào hư giới bên trong, lúc này bọn hắn mới thở một hơi trường nhẹ nhõm. Lập tức, hai đại quốc chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng đắng chát, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngàn đề phòng vạn đề phòng cao thủ lại vẫn ở bọn hắn trước mắt, đó chính là lúc trước bị bọn hắn không nhìn đến thương tích đẩy mình ngủ. Lúc này, hai người nhớ lại đối phương Lôi Đình xuất thủ liên tiếp diện sát vạn thú quốc chủ cùng Nam chiếu quốc chủ thậm chí kém chút ngay cả bọn hắn cũng một môi quái cử động, hai người không khỏi đều lòng còn sợ hãi vốn cho rằng là một con miên dương nhân vật lại qua trong dây lát hóa thành một đầu nhắm người mà vẻ mãnh hổ, đây là tại để bọn hắn sợ không thôi. Kỳ thật, nếu là chúng ta sớm đã có chuẩn bị, cũng không trở thành để kia Hồng Vũ tiểu nhi như vậy được như ý. Tân Quốc chủ bình phục một hạ tâm tình, mở miệng nói, hắn lời nói không loa, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ đến nơi trước Tiên Nguyên Vũ quốc chủ cùng Tây Việt quốc chủ hai người cũng là như vậy đại ý bị diệt sát, lại thêm vừa mới chết oan vạn thú quốc chủ cùng Nam Chiếu quốc chủ, chính là chọn mệnh tứ đại cường han bá tông chiến lược bị mơ mơ hồ hồ giết đi, nếu như bọn hắn sớm đối Hồng Vũ có chỗ đề phòng, Đoạn sẽ không như vậy gãy tại trong tay đối phương. Hừ, hiện tại biết cũng không muộn. Bản tọa trưởng Khống hư giới đạo, lựa tiểu nhi kia cũng vô pháp phá đi, sau đó chỉ cần tùy thời tập sát, Hồng Vũ tiểu nhi hẳn phải chết. Tu Di quốc chủ có cực lớn tự tin, hắn trưởng Khống hư giới đạo cùng không gian đạo hai đầu bản nguyên con đường, mặc dù tại phương diện tốc độ không am hiểu, nhưng ở tập sát phương diện lại biểu hạn chi cực. Ấn quốc chủ cũng trước trước sợ bóng sợ gió bên trong khôi phục lại, hắn cũng ý thức được đối phương kia cường đại thần thông, liền nói ngay, không tệ. Lần này nhưng toàn dựa vào ngươi. Nói đến đây, Ấn quốc chủ cắn răng mở miệng, Tù gì, có ngươi cái này hư giới đạo thần thông chúng ta liền đứng ở thế bất bại, chờ một lúc không cần ngươi xuất thủ, bản tọa độc chi đạo liền có thể đem tiểu tử kia diệt. Nhưng mà, hắn một câu nói ra lại là cũng không có đạt được đối phương đáp lại, Ân quốc chủ kinh ngạc ở giữa vừa còn muốn hỏi, lại là bỗng nhiên ánh mắt cứng lại, bởi vì, hắn chỉ gặp mới còn chống rông phía trước lúc này lại đứng thẳng một người, không phải bọn hắn vừa mới thảo luận tập sát hồng vũ lại là người phương nào. Ân quốc chủ cái này giật mình không thể coi thường, con ngươi bỗng nhiên thít chặt, trong mắt dần hiện ra kinh hãi tới cực điểm thần sắc, hắn Hắn làm sao có thể cũng tiến vào hư giới bên trong? Chẳng lẽ lúc này Ân quốc chủ nơi nào còn có không nghĩ tới? Tu Di quốc chủ mặc dù trưởng khống hư giới đạo thần thông, nhưng không may cực độ chính là đối phương cũng trưởng khống bực này thần thông. Đáng chết! Sao lại thế? Hư giới đạo như vậy khó mà trưởng khống bản nguyên đạo, bực này hoàng khẩu tiểu nhi làm sao cũng sẽ có được? Lúc này hai đại quốc chủ trong lòng không khỏi điên cuồng hò hét. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào hò hét cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này lớn như vậy địch liền lập tại trước người bọn họ. Lúc trước hai người chỗ thương lượng bằng vào hư giới đạo thần thông đánh lén đánh giết kế hoạch của đối phương lúc này phá sản. Tuy nói hai đại quốc chủ trong lòng kinh hãi khó mà nói nên lời, nhưng bọn hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, mắt thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cơ hồ phản xạ có điều kiện chính là riêng phần mình thi triển ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Vân quốc chủ thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một đạo thổ to màu xanh sấm hào quang, hướng phía Hồng Vũ liền chế út tới. Tu Di quốc chủ trước người bỗng nhiên sinh ra một vòng kịch liệt không gian ba động, lập tức, gọn sóng không gian gột rửa mà lên. Gợn sóng ở giữa như ẩn như hiện có một đạo sắc bén mỏng lưới đao, nó lấy không có gì sánh kịp tốc độ chém về phía Hồng Vũ. Đối mặt hai đạo đột nhiên xuất hiện thần thông công kích, Hồng Vũ trong mắt ngưng trọng chi cực, nhất là tu di quốc chủ thi triển thủ đoạn, để hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Hồng Vũ phản ứng không chậm chút nào, cơ hội tại cả hai thi triển ra công kích đồng thời, hắn Băng Phong thần thông cũng hướng phía đối phương sử dụng ra, trong lúc nhất thời, quần quần rét lạnh khói trắng dông nhiên giáng lâm. Sau một khắc, Băng Phong hàn khí liền cùng màu xanh sấm hào quang đụng vào nhau, hàn khí hung hạn chi cực, một chút liền đối với màu xanh sấm hào quang tạo thành áp chế đem đại bộ phận đều đông kết lái đi, không hề đứt đoạn từng bước xâm chiếm lấy còn thừa hào quang. mà đúng lúc này, Tu Di Quốc chủ thi triển không gian công kích thần thông cũng tới đến đây. kết kết, tại gợn sóng không gian bên trong sắc bén mỏng lưỡi đao chạm kích tại huyền băng bên trên, đúng là đem nó cấp tốc cắt đứt ra. đối với kia không ngừng muốn đông kết mỏng lưỡi đao rét lạnh khói trắng, đạo đạo gợn sóng không gian gột rửa lái đi, đưa chúng nó đều bài xích bên ngoài. như thế, không gian công kích lại đột phá băng phong thần thông, hướng về hồng vũ tiếp tục chạm kích mà đi. phía sau, màu xanh sóng hào quang cũng từ không gian công kích chém ra khe hở bên trong vọt ra. Trở về Hồng Vũ trên thân chào hỏi. Quả nhiên không đơn giản. Hồng Vũ mặc dù sớm có mong muốn, nhưng lúc này mắt thấy mỏng lưỡi đao công kích lực phá hoại, vẫn là không khỏi trong lòng sợ hãi than một tiếng, sau một khắc, hắn liền thi triển ra không gian khiêu dược thần thông tránh thoát đi. Cùng là không gian đạo, Tu Di quốc chủ lĩnh ngộ chính là sát phạt thần thông, mà Hồng Vũ lĩnh ngộ thì là tốc độ thần thông. Theo thân hình hắn cấp tốc tránh né, vô luận là Tu Di quốc chủ vẫn là Ân quốc chủ, hai người đều có chút chố mắt, Hồng Vũ tiểu nhi lại còn có trưởng khủng không gian đạo. Một phen kịch chiến xuống tới, hai đại quốc chủ càng phát ra kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương lại phân biệt thi triển ra băng chi đạo, hư giới đạo, cùng không gian đạo tam đại bản nguyên đạo thần thông, thực sự để bọn hắn có chút không cách nào tin. Trong kinh hãi, ấn quốc chủ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, ngoài mạnh trong yếu nói, Hồng Vũ tiểu nhi, ngươi đã trúng bản tòa ách nạn chi độc thần thông, ngươi cố này phân thân liền chờ chết đi, ha ha ha. Ấn quốc chủ đối với hắn cái này thần thông rất tự tin, đã từng, hắn dùng này thủ đoạn không biết đánh chết nhiều ít cường địch, mặc kệ ngươi có mấy đầu bản nguyên đạo, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng hơi dính hắn kịch độc thần thông thân thể liền sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu, căn bản không có cứu. băng chi đạo là lợi hại, không gian đạo tốc độ là nhanh, nhưng có thể giải độc. không thể giải độc, độc tố kia liền sẽ nhanh chóng lan tràn toàn thân, thôn vệ sinh cơ, căn bản khó giải. lúc này, tu di quốc chủ trên mặt cũng hiện lên một vòng khói ý, hắn trơ mắt nhìn xem một đạo màu xanh sấm hào quang chui vào đối phương thể nội, như thế đối phương cố này phân thân xem như phế đi. hai vị cao hứng quá sớm a, nhưng mà hồng vũ thanh âm đung nhiên vang lên, kia bình tĩnh rung rung ngựa khí để hai đại quốc chủ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức tại bọn hắn ngạc nhiên trong ánh mắt chỉ gặp Hồng Vũ bên ngoài thân bỗng nhiên dần hiện ra vô số điểm sáng màu xanh lục hai người có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một cái điểm sáng màu xanh lục bên trong đều ẩn chứa nồng đậm sinh cơ lúc này tại hai cảm giác con người dưới Hồng Vũ lúc trước bởi vì màu xanh sấm hào quang chui vào thể nội mà sinh ra một chút sinh cơ thiếu thốn trong chớp mắt liền được bổ sung trở về sinh mệnh đạo đáng chết hắn hắn làm sao còn trưởng khống bực này nghịch thiên bản nguyên đạo lúc này hai đại quốc chủ cơ hồ ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ kế băng chi đạo hư giới đạo không gian đạo về sau Hồng Vũ đúng là lại thi triển ra Sinh Mệnh Đạo Thần Thông. Chợt vẹn bốn đầu bản nguyên đạo trưởng khống giả liền giống như một tòa nguy nga cự như núi, ép đến bọn hắn có chút không thở nổi. Chương 262, Tu Di Quốc Chủ đến cùng. Đón Tu Di Quốc Chủ cùng Ân Quốc Chủ hai người ánh mắt kinh hãi, ác ma phân thân trong mắt hừng mang chợt hiện hai vị thần thông tại hạ đều kiến thức qua, phía dưới nên đưa các ngươi lên đường. Một câu nói ra, làm cho hai đại quốc chủ lông tơ đều nổ, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, trong hư không liền rung động, lập tức, lít nha băng mâu dũng nhiên hiện hiện, gào thét lên hướng hai người kích xạ mà đến tốc độ nhanh chóng đạt tới dọa người tình trạng. Tuji cứu ta! mắt thấy như thế sát cơ nghiêm nghị công phạt, ân quốc chủ mặt không còn chút máu, nôn nóng quát lên tiếng. nhưng mà Tuji quốc chủ lúc này chỗ nào còn nhớ được hắn, hốt hoảng thi triển thần thông vượt giới mà ra, hắn vừa vừa biến mất, bắn ra băng mâu liền gào thét mà tới, cường đại lực phá hoại làm cho vùng hư không này đều rung động. Tuji quốc chủ khó khăn lắm đào thoát một cái mạng, nhưng ân quốc chủ liền bị kịch, vài phút bị băng mâu bắn thành cái sàng, trong đó một cây băng mâu phía trên sừng ác ma tại xuyên qua thân thể đối phương sau liền chậm rãi biến mất. đáng tiếc. Không có thể thu được lấy độc chi đạo, trong hư không lưu lại ác ma phân thân một đạo nói nhỏ, sau một khắc, hắn cũng hư không tiêu thất lái đi. Dương Hồng Vũ tử hư giới bên trong xuyên qua mà ra, trở về vật chất giới thời điểm, hắn lại là nhìn thấy, Tu Di Quốc chủ đã thân ở mấy ngàn mét có hơn, đối phương chỗ đi nhanh phương hướng chính là hắn bản tôn cùng đại hạ quân sĩ nơi ở. Hồng Vũ nhận lấy cái chết, Tu Di quốc chủ trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, chật không gian cắt chém thần thông thi triển mà ra, hướng phía đối phương bản tôn liền chạm tới. Tại hắn nghĩ đến cho dù đối phương phân thân cường đại vô song, nhưng bản tôn nhưng không cách nào thi triển cái gì thần thông, về phần dị bảo yêu sủng loại ngoại vận, chỉ sợ so thần thông muốn kém xa, như thế diệt giết có lẽ phí không là cái gì khí lực, đối phương bản tôn chết, phân thân nhất định phải tự loạn trận cước, đến lúc đó, là trốn vẫn là tùy thời đánh lén vậy liền cho phép hắn. Xuy suy suy, không gian cắt chém thần thông nhanh chóng hướng về phía trước, gọn sóng gột giữa ở trung tâm sắc bén kiếm mỏng lưỡi đao hiện ra cao chót vót chi mang, thẳng tắp hướng mục tiêu tiến tới. Đương nhiên, Hồng Vũ bản tôn bên ngoài cơ thể hiện ra phương viên mấy ngàn mét một cái vi hình hải dương đến đem cả người hắn đều bao quát trong đó, kia cắt chém mà đến sắc bén mỏng lưỡi đao một đầu liền đâm vào vi hình trong hải dương, Cương đại lực công kích lúc này ở trong nước cuốn lên một đạo quần cuộn chọc lãng, sắc bén mỏng lưỡi đao vượt mọi trông gai hướng vào phía trong nhanh chóng cắt chém mà đi, khiến cho cái kia đạo chọc lãng càng phát ra tới gần hồng vũ bản tôn. Bất quá trong quá trình này tốc độ kia cũng là giảm mạnh xuống tới, tại đi vào khoảng cách hồng vũ thân thể ngàn mét trôi thời điểm, không gian cắt chém thần thông liền bước đi liên tục khó khăn. Nguyên nước lại có như thế nhiều nguyên nước hỗ thể, Tu Di quốc chủ một chút chính là nhìn ra. Hồng Vũ bản tôn bên ngoài cơ thể kia vi hình hải dương đúng là độ cao áp xúc nguyên nước chốn ngưng tụ, trong đó lực cản có thể sừng kinh khủng, dù là sắc bén chi cực không gian cắt chém thần thông trong đó cũng chỉ có thể nuốt hận. Đáng chết, hồn đà này bản tôn lại có như thế bảo vật hộ thể. Tu Di quốc chủ nghiến răng nghiến lợi, bất quá, lúc này hắn đã đã mất đi biểu diễn cơ hội, bởi vì phía sau, ác ma phân thân đã chạy ra đã tìm đến. Bối rối ở giữa, hắn vội vàng lần nữa phá vỡ hàng rào tiến vào hư giới, tại phương diện tốc độ hắn căn bản không có cách nào cùng Hồng Vũ so sánh chỉ có thể dựa vào bực này không ngừng xuyên thẳng qua lượng giới phương thức đến đào thoát đối phương vừa vừa biến mất ác ma phân thân cũng trong nháy mắt tiến vào hư giới bên trong giữa hai bên khoảng cách không tệ trăm mét hồng vũ ngươi không muốn đem sự tình làm tuyệt tu di quốc chủ vừa kinh vừa sợ ác ma phân thân bất vi sở động phất tay liền kích xạ xuất ra đạo đạo rét lạnh băng truy tu di quốc chủ cuốn quyết lần nữa phá giới mà đi chỉ bất quá tại khó khăn lắm rời khỏi hư giới thời điểm còn là có mấy viên băng truy hung hăng đinh nhập trong thân thể khi hắn xuất hiện lần nữa tại vật chất giới thời điểm trên thân đã máu chảy ồ ạt mà tại phía sau Ác Ma phân thân bám đuôi mà đến. Lúc này, hắn tự biết không cách nào đào thoát, càng thêm điên cuồng lên. Cho dù là chết cũng muốn kéo một nhóm người cho hắn đệm lưng. Tu Di quốc chủ cuồng bạo thôi phát giới. Trong hư không đống nhiên xuất hiện một mảnh váy rảnh rỗi ở giữa vặn vẹo buốt lên khí lưu trạng chi vật. Bọn chúng hướng phía phía dưới mấy chục vạn đại hạ quân sĩ liền bao phủ tới. Ác Ma phân thân trong mắt hồng mang nảy lên. Nếu để cho ngươi tại dưới mí mắt ta được, ta cái này năm đầu bản nguyên đạo còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Cực hạn khí lưu cuồn cuộn mà ra, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng. Sau một khắc. Những cái kia quét sạch hướng hạ quốc quân sĩ mảng lớn, khí lưu liền trong chốc lát bị băng phong lái đi, lập tức, quần quân Hàn lưu hướng Tu Di quốc chủ thôn phệ mà đi, tốc độ nhanh chóng, đối phương căn bản không kịp lại dùng cái gì hư giới đạo thần thông. Tu Di quốc chủ trong mắt hiện ra một vòng oán độc, theo hắn chết đi, nhiệm vụ lần này sẽ triệt để thất bại, sau khi trở về nhất định sẽ nhận đại nhân nghiêm khắc trừng trị, mà để cực kỳ không cam lòng là, hắn đường đường quốc chủ đúng là gãy tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay. Hung Vũ, một mình ngươi lợi hại lại như thế nào? Bên cạnh ngươi người đâu? Bản tọa ngày sau thể diện hạ quốc thể diệt ngươi thân nhân bằng hữu Tu Di quốc chủ bị băng phong trước một khắc trên mặt hắn hiện ra một vòng vận bẹo tiêu dung đây chẳng qua là cỗ phân thân mà thôi chỉ cần bản tồn tại bản tọa sẽ ngưng tụ ra một bộ lại một bộ phân thân đem bên cạnh ngươi người tất cả đều giết sạch ha ha ha tại Tu Di quốc chủ cuồng loạn trong tiếng cười quái dị thân thể của hắn bị huyền băng từng khúc bao trùm ngái đi trận để ác ma phân thân một quyền đánh bạo đánh chết đối phương ác ma phân thân trên mặt lại âm trầm tới cực điểm thậm chí hắn trên nắm tay sừng ác ma chớp động lên từng kia từng kia hàn mang bản tôn bên trong không gian bản nguyên đạo lại nhiều ngưng thật một đoạn Hắn đều không có trước tiên đi chú ý, bởi vì Tu Di quốc chủ trước khi chết một phen đụng phải nghịch lân của hắn. Hắn là lợi hại, nhưng bên cạnh hắn người đâu? Thậm chí, liền xem như Hồng Bá Dung, tại những ngày quốc chủ trước mặt đều chỉ có vươn cổ chịu chết phận, lại càng không cần phải nói những người khác, nếu là một ngày nào đó, thân nhân bằng hữu của hắn đều bị những này phát rồ ra hỏa đánh giết, hắn một cái người sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hồng Vũ nắm tay chặt chẽ nắm lại, lúc này, hắn đã đối Tu Di quốc chủ bọn người lên ý quyết giết. Chỉ là Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Những cường giả này đều là để phân thân đỉnh ở phía trước, bản tôn thì kiến thức không tốt liền bỏ trốn mất dạng, liền như bây giờ, Hồng Vũ đánh chết lục đại quốc chủ phân thân, bọn hắn bản tôn tự nhiên đạt được tin tức, trộm đạo trốn đi Hồng Vũ đi nơi nào tìm kiếm. Nếu có thể thông qua phân thân tin tức tìm tới đối phương bản tôn liền tốt. Hồng Vũ nhìn xem tu di quốc chủ phân thân mạnh vỡ, không khỏi cảm thán như thế, nhưng mà, hắn bực này suy nghĩ vừa vừa phù hiện, một kiện quỷ dị chi chuyện phát sinh. Đó chính là, Hồng Vũ chợt thấy Tu Di quốc chủ phân thân mảnh vụn bên trên đống nhiên xuất hiện từng đạo phai mở màu xám dây nhỏ, bọn chúng thẳng tắp liên thông hướng phương xa vô tận chỗ. Từ nơi sâu xa, Hồng Vũ có cảm ứng, dây nhỏ một chỗ khác chính là Tu Di quốc chủ bản tôn chỗ. Chương 263, tinh chi chiếu rồi. Tại Hồng Vũ trong mắt, Tu Di quốc chủ phân thân mảnh vụn bên trên có từng đạo phai mở màu xám dây nhỏ liên thông hướng phương xa, từ nơi sâu xa hắn có một loại cảm ứng, đó chính là những dây nhỏ này một chỗ khác điểm cuối cùng liền là đối phương bản tôn chỗ. Tiếp xuống, Hồng Vũ lại đi tra xét Tân quốc chủ, Nam chiếu quốc chủ, Vạn thú quốc chủ Tây Việt quốc chủ, cùng Nguyên Vũ quốc chủ mấy người phân thân mảnh vỡ, phát hiện tình huống của bọn hắn cùng Tu Di quốc chủ không khác nhau chút nào, những này phân thân mảnh vụn bên trên đều có từng đầu hư màu xám nhạt dây nhỏ kết nối, hắn ẩn ẩn cảm ứng được, màu xám dây nhỏ một chỗ khác chính là các đại quốc chủ bản tôn. Lại có như thế chuyện tốt, ngủ gật liền có gối đầu đưa tới. Hồng Vũ tâm bên trong vui sướng từ không cần phải nói, lúc trước hắn còn đang sầu lo như thế nào tìm kiếm Tu Di quốc chủ bọn người bản tôn chỗ, mà trong nháy mắt cái này gần như bế tắc nan đề liền đạt được giải quyết, cái này khiến hắn làm sao không hưng phấn kích động. Cao hứng rất nhiều. Hồng Vũ cũng không khỏi dò xét, hắn muốn nhìn một chút chính mình cái này đột nhiên mới tăng thủ đoạn nguồn gốc từ sao là. Một phen dò xét về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, tại ánh mắt chuyên chú ngưng tụ tại phân thân mảnh vỡ thời điểm, trong đan điển sao trời đạo, thiên yêu không gian bên trong yêu tinh, cùng trên trời cao bầu trời đầy sao, ba cái này đúng là hòa lẫn, như thế, hắn liền ra đời có thể nhìn ra bản tôn cùng phân thân ở giữa chuỗi nhân quả năng lực thần kỳ. Đang nghiên cứu bên trong, hắn phát hiện, sao trời đạo, yêu tinh, bầu trời đầy sao, ba cái này thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi cái nào cũng không thể sinh ra loại kia năng lực thần kỳ cái này không khỏi làm Hồng Vũ lần nữa cảm thán thiên yêu hệ thống thần kỳ không phải nếu là thiếu yêu tinh cái này yếu tố mấu chốt bậc này năng lực thần kỳ căn bản là không có cách sinh ra thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ Hồng Vũ liền không trong vấn đề này tiếp tục hao tổn tốn thời gian lập tức hắn bản tôn cùng phân thân liếc mắt nhìn lẫn nhau ác ma phân thân chính là chậm rãi biến mất lái đi những người khác coi là Hồng Vũ bản tôn cùng phân thân hợp thể nhưng mà bọn hắn lại là không biết thời khắc này ác ma phân thân lại thân ở hư giới bên trong nhanh chóng xuyên qua đương rời khỏi mọi người tầm mắt ác ma phân thân liền trở về thế giới vất chết lập tức thi triển ra không gian khiêu dược thần thông cấp tốc đi đường hắn lần này đi như thế nào tự nhiên đi chu sát lục đại quốc chủ tu di quốc chủ phân thân trước khi chết cho hồng vũ đề tỉnh được nổ có không trừ gốc gió xuân tuổi lại mọc hắn tự nhiên không dám cầm thân nhân bằng liêu an nguy thăm dò những cái kia quốc chủ danh giới cuối cùng đã như vậy diệt cỏ tận gốc liền bắt buộc phải làm đương nhiên nếu là những người khác căn bản là không có cách giải khai cái này bế tắc bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách trước tiên định vị đối phương bản tôn chỗ nhưng có nhìn ra bản tôn cùng phân thân ở giữa chuỗi nhân quả hồng vũ lại là ngoại lệ Hắn sở dĩ không có lộ ra việc này, tự nhiên là lo lắng mọi người vì đó lo lắng. Đồng thời đây cũng là đối với hắn mới tăng năng lực thần kỳ một loại ẩn tàng. Cấp tốc ghé qua ở giữa, Ác Ma phân thân khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, vui sướng chi ý nhìn một cái không xuất gì, ngón tay hướng về phía trước một điểm. Lúc này, trong hư không hiện ra đạo đạo gợn sóng không gian, tại kia gợn sóng ở trung tâm, một cái sắc bén mỏng lưới đao như ẩn như hiện mà ra. Sau một khắc, sắc bén kia mỏng lưới đao mang theo đạo đạo gợn sóng không gian liền cấp tốc bay về phía trước chỉ, mỏng lưới đao những nơi đi qua, phía trước một tòa nhô ra sườn núi nhọt tại ủ ủ thanh âm bên trong sụp đổ lái đi không tệ cái này không gian cắt chém thần thông lực công kích thật sự là không lời nói năm đầu bản nguyên đạo trưởng khống giả Hồng Vũ thi triển ra cái này một cái thần thông so với Tu Di quốc chủ không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần không sai Hồng Vũ lúc trước đánh giết Tu Di quốc chủ thời điểm Sướng Ác Ma liền thu hoạch đối phương cái này thần thông lúc ấy hắn nhớ như thế nào chạm thảo trừ căn sự tỉnh không có công phu đi thăm dò nhịn. hiện tại tâm tình thật tốt hắn chính là thi triển đi ra xem xét công hiệu quả thử một lần phía dưới quả nhiên cường đại tuy nói Hồng Vũ thu hoạch thần thông của đối phương cùng một chút bản nguyên giá trị, nhưng bởi vì bản thân hắn liền có không gian đạo tồn tại, cho nên hắn nắm trong tay bản nguyên đạo đầu số cũng không hề biến hóa. Ác ma phân thân bước lên sát phạt con đường, nhưng đám mây phía trên Tô Hi Nhi cùng Trử Kiệt hai người lại lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong, bởi vì lúc trước ác ma phân thân đang đối kháng với bốn nước lớn chủ thời điểm, chỗ cho thấy thực lực đúng là lại lên một cái lớn bậc thang, đối phương diện sát bốn nước lớn chủ phân thân chi lôi đỉnh thủ đoạn, thấy hai người đều có chút hoa mắt. Để bọn hắn kinh hãi nhất chính là Hồng Vũ đối chiến đến nơi trước tiên nơi này, Nguyên Vũ quốc chủ cùng Tây Việt quốc chủ thời điểm còn không có lợi hại như thế, mà chỉ một lát sau công phu, hắn đang đối chiến về sau kia bốn nước lớn chủ thời điểm, thực lực liền đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, cái này thực sự để bọn hắn kinh ngạc. Lúc này, Trử Kiệt nhìn về phía Hồng Vũ bản tôn trong ánh mắt có khó mà che giấu quỷ dị thần sắc, một thanh âm tại đáy lòng vang lên, trời ạ, tiểu tử này cùng người đối chiến, sẽ không thật sự có lấy có thể hấp thu đối phương bản nguyên đạo nghịch tiên năng lực. Á. Nếu là nói như vậy, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, coi như trong tông môn yêu nghiệt như La Liệt thiếu đường chủ, Thẩm không phải thiếu đường chủ như vậy nhân vật, cũng sẽ bị hắn gắng sức đuổi theo à? Cái này thực sự quá huyền ảo một chút. Trừ Kiệt lao đầu tử này vạn vạn không nghĩ tới, hắn lần này rời khỏi tông môn đúng là phát hiện Hồng Vũ như vậy một cái yêu quái, để hắn cái này kinh lịch vô số sóng to gió lớn lao nhân gia đều có chút không chịu nổi. Trừ ra, Hồng Vũ kia phân thân tựa hồ không có trở về hắn bản tôn a. Đối Hồng Vũ thực lực tiêu thăng, Tô Hi Nhi đã hơi choáng, lúc này nàng chú ý tới đối phương phân thân tới. Trừ Kiệt có chút cảm ứng một chút nhân tiện nói, tiểu thư Tuyệt Nhãn, phân thân của hắn chính là trước trui vào hư giới tiến hành xuyên thẳng qua. Sau đó trở về vật chất giới nhanh chóng đã đi xa. Hắn đi nơi nào? Chúng ta muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút. Nghe thấy lời ấy, Tô Hi Nhi vội vàng nói. Lúc này, trừ Kiệt không khỏi nở nụ cười khổ, "Tiểu thư, mặc kệ phân thân của hắn đi nơi nào, chúng ta chỉ sợ đều không nhìn tới được kết quả." Tô Hi Nhi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, "Làm sao? Không sợ tiểu thư cho cười, coi như lão hủ thi triển ra tốc độ phân thân, sợ cũng đuổi không kịp tiểu tử kia." "Cái này?" Tô Hi Nhi không khỏi kinh ngạc, "Chử giả, tốc độ của hắn đã đến trình độ này rồi sao?" Chử Kiệt cười khổ không nói gì. Hai người chỗ nào nghĩ đến, bọn hắn từ ban sơ lại tới đây, làm siêu nhiên tồn tại, vô luận là tốc độ vẫn là từng cái phương diện đều hoàn toàn áp đảo Hồng Vũ phía trên, nhưng mà, vẹn vẹn nửa cái tháng sau thời gian, Hồng Vũ tu vi đúng là lập đi lập lại nhiều lần tăng vọt, thậm chí, bây giờ đối phương phân thân thi triển ra thần thông đến, chử Kiệt bực này bá đỉnh tông cao thủ cường hãn đều có chút tua trị kém em, em, cái này thực sự để bọn hắn khó có thể tin. Nếu như nói lúc trước trưởng không bốn đầu bản nguyên đạo Hồng Vũ, tốc độ kia còn không cách nào cùng chử Kiệt địch nổi, như vậy Bây giờ có được năm đầu bản nguyên đạo Hán, tại phương diện tốc độ lại là đạt đến trình độ khủng bố. Ác ma phân thân lúc này liền thi triển như vậy tốc độ không khiếp, dọc theo màu xám dây nhỏ chỉ hướng địa phương đi nhanh, cái kia lóe ra hồng mang trong con ngươi có từng kia từng kia lanh mang lưu chuyển, Tu Di quốc chủ, đã ngươi trở làm được lần đầu tiên, liền đừng trách ta làm 15, nói không chừng, bản thái tử muốn đem ngươi cả đám xóa bỏ. Tại năm đầu bản nguyên đạo ra chi dưới, ác ma phân thân tốc độ nhanh đến cực hạn, thân hạ núi non sông ngồi không biết lướt qua bao nhiêu, thậm chí địa vực càng là vô số kể. Sau một thời gian ngắn, Trong mắt bên trong liền xuất hiện một tòa tráng lệ cung điện sang trọng, rộng lớn trình độ so với hạ quốc hoàng cung mạnh hơn vô số lần. Lúc này, tại ác ma phân thân dò xét dưới, một đạo màu xám dây nhỏ cuối cùng chính là liên thông đến tòa này cung điện sang trọng bên trong. Chương 264, lại nghe yêu ma đường. Cung điện sang trọng bên trong, tu di quốc chủ buông xuống một chương danh sách, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, "Hồng Vũ tiểu nhi, ngươi liền đợi đến thân nhân bằng hữu đều tử con đi." Tấm kia danh sách bên trên, thình lình có Hồng Bá Dung, Trang Trình, Thanh Tuyền, Hồng Nguyên Duyệt, Chu Hiên Long, Tiêu Âm, Mã Tam vệ rất nhiều người tên, những này chính là Tu Di quốc chủ lúc trước sưu tập đến tình báo, trên đó từng người đều là hắn tiếp xuống chuẩn bị săn giết đối tượng. Hừ, cho dù ngươi mạnh chút lại như thế nào, bên cạnh ngươi những người kia còn không phải muốn từng cái chết tại bản tọa trong tay. Nhìn xem từng cái thân nhân bằng hữu chết đi, đau cũng đau chết ngươi. Đến lúc đó thừa dịp ngươi thần thương mệt mọi thời khắc, liên hợp cái khác quốc chủ giết chết ngươi cũng không là chuyện không thể nào. Tu Di quốc chủ là cái trả thù tâm cực mạnh người, nhiệm vụ lần này thất bại lại gặp tổn thất cực kỳ lớn, hắn đã xem hổng vũ hận đến thực chất bên trong chuẩn bị áp dụng hắn điên cuồng kế hoạch. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Tu Di quốc chủ ra nhận lấy cái chết. U u thanh âm vang vọng cung điện sang trọng, đệ vị này Tu Di nước trưởng khống giả sắc mặt đại biến. Không có khả năng, nơi này làm sao lại vang lên Hồng Vũ tiểu nhi thanh âm? Hắn hiện tại không nên ở vào xuất đầu mẹ chán bên trong a? Mà lại, ta vị trí hắn làm sao nhanh như vậy liền biết? Trong lúc nhất thời, Tu Di quốc chủ đại não có chút trống không, nhưng Hồng Vũ nơi nào sẽ cho hắn ngây người thời gian, sau một khắc, chỉ nghe nổ vang truyền đến, hắn chỗ cung điện liền hóa thành một biển nếu không phải hắn tránh né kịp thời, lúc này sợ rằng cũng phải nuốt hận. Tu Di Quốc chủ giờ phút này liền nhìn thấy, tại hắn trên đỉnh đầu, Hồng Vũ thân ảnh đứng lơ lửng trên không, thân bên trên tán phát trùng thiên sát khí để hắn tóc gãy trên người không khỏi từng chiếc dựng thẳng lên. Cứ việc trong lòng tinh sợ, nhưng thua người không thua trận, hắn lúc này thân hình lõi lên, cũng bay đến không trung, hai mắt phun lửa nhìn đối phương, tức giận nói: Hồng Vũ tiểu nhi, bản tọa còn chưa có đi tìm ngươi xối khỏe, ngươi ngược lại là tới trước, thật là muốn chết. Hắn cái này chết chứ còn không có căn thực, Hồng Vũ công phạt đã đến, đầy trời hàn khí hướng hắn lăng liệt mà đến. Tu Di Quốc Chủ sắc mặt đại biến, lúc này phá vỡ lượng giới hàng dào, trốn vào hư giới bên trong. Nếu không phải như thế, hắn quyết định không tránh né được một kích này bằng phong thần thông. Nhưng chạy trốn tới hư giới chỉ bất quá trì hoang tử kỳ mà thôi. Sau một khắc, Hồng Vũ liền cũng phá vỡ hư giới hàng dào tiến vào bên trong, đối đánh giết. Vẹn vẹn mấy cái vừa đi vừa về, Tu Di Quốc Chủ liền bị Hồng Vũ dồn đến tử lộ, mắt thấy hắn phải chết, hắn cuồng loạn cười ha ha. Hồng Vũ tiểu nhi, cho dù ngươi diệt sát ta gốc dễ tôn lại như thế nào, bản tọa phân thân đã không ở chỗ này địa, sau đó liền có thể để bản tôn phục sinh. Ngươi liền đợi đến hưởng thụ người nhà bằng hữu từng cái chết đi tư vị đi. Chất thượng, cùng Hồng bá dung phụ tử tiêu tan hiểm khích lúc trước không mấy năm a. Trang Trinh không xa vạn dặm cùng ngươi tiến về Nam Cương chịu khổ, thật là một cái tốt mẫu thân a. Còn có một con yêu thú lao bà thanh tuyển, tình cảm rất sâu a. Tiết Tâm, những người này sẽ từng cái chết đi, ngươi chờ. Với to lớn băng cầu rơi đập, đem Tu Di quốc chủ cả người nện thành một bãi thịt nát, chết không có chỗ trôn. Bất quá hắn trước khi chết lại là phách lối đến cực điểm, chính như hắn nói, phân thân sớm đã rời đi nơi đây, có phân thân tại liền có thể phục sinh bạt tôn. Hắn căn bản không sợ, về phần Hồng Vũ có hay không có thể tìm tới phân thân, hắn căn bản không có suy nghĩ, cho cười, Hồng Vũ là thần a. Phân thân của hắn lúc này ở cực xa chỗ, Hồng Vũ làm sao có thể tìm tới? Nhưng mà, hắn căn bản không biết là, Ác Ma phân thân vùng tay lên nhiếp thủ một khối bản tôn mạnh vỡ, sau đó liền ánh mắt sắc bén hướng một cái phương hướng nhanh như điện chớp mà đi, tại Ác Ma phân thân trong mắt, khối kia bản tôn mạnh vụn bên trên đang có lấy một đạo màu xám dây nhỏ thẳng tắp kéo trường tới đi, hắn liền hướng về dây nhỏ chỉ phương hướng phi nhanh. Đương nhiên, trước đó Ác Ma phân thân đã đem đối phương thể nội một lớn sợi long khí bỏ vào trong túi, đối phương nắm trong tay cương vực cần phải so Vũ Văn Hạo lớn hơn, thể nội long khí nhiều cũng là Vũ Văn thị long khí căn bản là không có cách so sánh. Một chỗ u ám trong sân gốc. Tu Di quốc chủ phân thân mặt mũi tràn đầy hoán độ, "Hồng Vũ tiểu nhi, Người rất tốt, càng đem ta gốc dễ tôn giữ đi, ngươi chờ, phàm là cùng ngươi có liên quan liên người, bản tọa quay đầu một tên cũng không để lại, tất nhiên đem bọn hắn tất cả đều chém tận giết tuyệt." Phát tiết một trận, hắn liền cắn răng nghiến lợi bắt đầu phục sinh bản tôn đừng nhìn từ bản tôn ngưng tụ phân thân rất đơn giản nhưng trái lại lại không được từ phân thân phục sinh bản tôn quá trình này cực kỳ dườm già cũng phức tạp lại cần tiêu hao rất nhiều năng lượng một lát không có khả năng hoàn thành không phải hắn cũng sẽ không chọn lựa tại U Ám Sơn Cốc chỗ này hiên lặng lại năng lượng dư giả địa phương tiến hành nhưng mà hắn phục sinh tiến trình mở ra không đầy một lát trên bầu trời đột ngột vang lên một đạo như tiếng sấm thanh âm đem hắn dọa đến hồn phi phách tán Tu Di quốc chủ nhận lấy cái chết Hồng Vũ cái này cái này sao có thể hắn làm sao có thể biết ta ở chỗ này. Tu Di quốc chủ sợ đến vỡ mật, cùng lúc trước so sánh, hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái phân thân, nếu là lại bị diệt, vậy liền thật đã chết rồi, thế là, đang nghe thanh âm đối phương trước tiên, hắn liền chui vào hư giới bên trong, sau đó mất mạng chạy trốn lái đi. Đi được sao? Ác ma phân thân trong mắt hồng mang chợt hiện, sau một khắc liền truy sát mà tới. Tu Di quốc chủ tại phương diện tốc độ so ác ma phân thân kém quá nhiều, thủ đoạn công kích đồng dạng bị đối phương nghiền ép, những này đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, lần này cũng không có chút nào ngoài ý muốn, thời gian qua một lát, Tu Di quốc chủ liền bị ác ma phân thân đẩy vào tử cục. "Hồng Vũ, đừng giết ta. Bản tọa nguyện thần phục với ngươi. Vì mạng sống, hắn hoàn toàn không muốn lần danh." Nhưng mà, đối mặt hắn xin lỗi cầu xin tha thứ, ác ma phân thân không có chút nào hiểu ý tứ, từ từ đối phương nói ra muốn tập sát thân nhân bằng hữu một khắc này, Hồng Vũ liền tuyên án hắn tử hình. Mắt thấy đối phương căn bản không nghe, khăng khăng giết hắn, Tu Di quốc chủ vừa kinh vừa sợ, "Hồng Vũ tiểu nhi, ngươi như giết ta, yêu ma đường các đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ác ma phân thân vung cánh tay lên một cái, đạo đạo gợn sóng không gian hiện hiện. Vượn sóng trung tâm có lấy một cái như ẩn như hiện sắc bén mỏng lưỡi đao, thẳng đến đối phương chém xuống. Ngươi sao có thể thi triển ra bản tọa không gian cắt chém thần thông? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thần thông của mình bị đối phương dùng ra, Tu Di quốc chủ kinh hãi tới cực điểm, nhưng sau một khắc, hắn liền bị sắc bén mỏng lưỡi đao chém giết lái đi, đến chết, hắn đều là cái quỷ hồ đồ. Ác ma phân thân trong mắt hồng mang lưu chuyện, lại là yêu ma đường. Từ phụ thân Hồng Nguyên cắt vô thiên tổ nhân, lại đến tấn hoàng vũ văn hạo, cùng bây giờ Tu Di quốc chủ, đứng là tại lúc sắp chết đều nói ra yêu ma đường chỗ ở này. Cái này khiến Hồng Vũ Tâm bên trong ẩn ẩn có chút bất an. Từ đại hạ quốc đến tu di nước, vượt mấy vạn giặm cương vực đều xuất hiện yêu ma đường cái bóng, xem ra bá đỉnh tông tổ chức này toàn tính không nhỏ a. Ác Ma phân thân cảm thán một câu, liền đem việc này tạm thời để xuống, dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn xa xa không đạt được cùng yêu ma đường quái vật khổng lồ này tranh đấu trình độ, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Sau một khắc, Ác Ma phân thân đằng không mà lên, lấy nhanh chóng tốc độ hướng về mục tiêu kế tiếp bay đi. Chương 265, cổ quái tử sắt trọng kiếm. Tại ác Ma phân thân đại khai sát giới diệt sát sáu nước quốc chủ thời điểm ở ngoài xa mấy vạn dặm tấn địa chi bên trên hạ quốc đại quân sôi trào mấy chục vạn quân sĩ cùng hét vũ thái tử thần uy cái thế trong lúc nhất thời âm thanh chấn cựu tiêu uy thế ngập trời hạ quốc đại quân chi như vậy sụp sôi tự nhiên là bởi vì vì lúc trước Hồng Vũ lôi đình xuất thủ trong chớp mắt liền miểu sát bốn nước lớn chủ hai hùng chi tư quả thực kình bạo mọi người ánh mắt đừng nói là bọn coi như sát phạt mấy chục năm Ngô Tiền Du cùng trải qua vô số đại trận chiến viên thành đạo hai người đều đối Hồng Vũ có loại quỳ bái xúc động mọi người đi theo Hồng Vũ một đường hành quân tát chiến tới. Toàn quân trên dưới đối Vũ Thái tử hạn mức cao nhất nhận biết, mỗi giờ mỗi khắc không còn suất tân, nhưng mà, thẳng đến trước mắt, mọi người như cũng không thể nhìn thấy đối phương cực hạn ở nơi nào. Nguyên bản mọi người đối với sáu đại đế quốc đột nhiên nhúng tay đều trong lòng lo sợ, dù sao kia nhưng đều là danh phủ kỳ thực đại quốc, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết, mọi người trong ngày thường mỗi lần nhắc lên bực này đại đế quốc đều trong lòng còn có tâm mang sợ hãi, mà Hồng Vũ lúc trước như vậy cường ngạnh thái độ làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy muốn đại họa lâm đầu, nhưng chỗ nào nghĩ đến, kia 6 đại đế quốc cao cấp chiến lực tại Hồng Vũ trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích, cho dù là quốc chủ đích thân đến cũng bị bọn hắn vị này vũ thái tử thuần thục ở giữa đoàn diệt lẽ đi, lục đại quốc chủ đều gãy tại vũ thái tử trong tay, chúng ta thì sợ gì? tiếp xuống, khí thế tăng vọt bọn, bọn tại hồng vũ bản tôn thống nửa dưới lấy khí thôn sơn hà chi thế cấp tốc phát triển lấy hồng hạ vương triều bản đồ. trong quân, sớm có người đem từng đầu tin chấn vấn lòng người truyền lại đến hậu phương, hạ đều vạn hướng thành thái hòa điện. từ khi hồng bá dung nói ra toàn lực ủng hộ hồng vũ lời nói về sau, đại điện bên trong liền tỏ khắp lấy một mảnh bi quan khí tức, bệ hạ, ngươi nhưng thực sự tin tưởng con của ngươi à? Hắn nói có thể đối phó sáu quốc chi chủ ngươi liền tin rồi. Ngươi làm sao như vậy thành thật đâu? Kia nhưng đều là uy tín lâu năm bá tông cường giả, căn bản không phải vũ văn hạo cái kia nửa vời có thể so. Nhưng mà mọi người vô luận như thế nào than thở đều là vô dụng. Dù sao cái này đại hạ quốc họ hồng, chỉ cần hồng bá dung cùng hồng vũ hai người phách bản sự tình, không người nào có thể thay đổi. Cơ ở đây đã có người nghĩ đến một khi sáu nước nổi lên, đại hạ bị diệt, bọn hắn nên như thế nào đảo vòng sự tình? Nhưng sau đó không lâu liên tiếp tin tức truyền đến lại là khiến cái này người từng cái trợn mắt thốt mồm một lần cho là mình là đang nằm mơ khởi bẩm bệ hạ vũ thái tử xuất lĩnh đại quân gột rửa sáu nước xâm lấn chi sư những cái kia bá hoàng cấp thống lĩnh đều bị vũ thái tử giải quyết Quân ta đối bọn hắn hình thành nghiền ép báo nguyên vũ quốc chủ cùng tây việt quốc chủ cùng nhau mà đến ý đồ đối kháng ta đại hạ nhưng bị vũ thái tử diệt chi đại thắng vũ thái tử lôi đình xuất thủ liên tiếp chém giết vạn thú quốc chủ nam chiếu quốc chủ ân quốc chủ cùng tu di quốc chủ tứ đại bá tông cấp cường giả trên chiến trường ta đại hạ hùng sư có thủ của vũ rong ruổi chiến trường lấy không gì sánh kịp tốc độ độ phát triển đại hạ bản đồ. Từng đầu kinh bạo tin tức liên tiếp truyền đến, để đám người bên trên một tin tức chấn kinh còn không có tiêu hóa, liền bị kế tiếp càng lớn chấn kinh rung động, đưa một đầu cuối cùng tin tức bẩm báo về sau, đại điện liền lâm vào yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên xem như Hạ Hoàng Hồng Bá Dung đều ở vào thật sâu trong rung động, hắn là tin tưởng hùng vũ, biết đối phương cực mạnh, nhưng đối mặt cái này theo nhau mà tới từng cái kinh thiên chiến tích, Hồng Bá Dung trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ, đây là ta Hoàng Nhi đánh ra chiến tích. Quét ngang ba hoàng thống lĩnh chạm lục đại quốc chủ như gọt dưa thái thịt ta hồng bá dung đây là sinh một cái cỡ nào hoàng nhi a nói thật hồng bá dung lúc trước nói ra toàn lực ủng hộ hồng vũ đối sáu nước cường hành thái độ lúc căn bản không nghĩ tới lục đại quốc chủ đều tới chẳng diện dù sao tấn đối với bọn hắn cái kia khổng lồ cương vực căn bản không đáng giá nhắc tới tại hắn nghĩ đến nhiều nhất kia khoảng cách tấn không xa nguyên vũ quốc chủ đến đây thì ngon đương nhiên dù vậy hắn cũng vì hồng vũ ngất mồ hôi không phải cũng sẽ không nói ra cho dù không được lại phụ hoàng cùng ngươi lưu vong chính là lời nói nhưng sau đó tình thế phát triển lại vượt xa dự liệu của hắn Thái Hòa Điện bên trên chọn vẹn an tĩnh một hồi lâu cái này mới khôi phục lại. Trải qua ban sơ sau cơn kinh hãi, mừng như điên đám người không khỏi sơn hô vặt thuế, ca tụng Vũ Thái Tử dũng mánh phi thường, vì Hồng Hạ Vương triều trước, vì liệt tổ liệt tông trước, Hồng Vũ chiến tích dung chuyển trời đất, mở đại hạ tiền lệ, không hề nghi ngờ. Từ đó về sau, trước kia cái kia thiên về một góc Tam Lưu Hạ Quốc sẽ thực lực bạo tăng, quật khởi tại bá đỉnh đại lục. Các khanh, ta đại hạ tướng sĩ si ở tiền tuyến dùng hết phân chiến, lập xuống cái thế trị công chúng ta hậu phương chi chúng định không muốn phụ những ngày anh dũng hào kiệt lương thảo chờ tất cả vật tư bảo đảm kịp thời cung ứng không được sai sót chúng thần nào dám không toàn mệnh vạn thu đế quốc một chỗ núi non trùng điệp ở giữa vạn thu quốc chủ cầm trong tay tử sắt trọng kiếm chỉ hướng ác ma phân thân ngoài mạnh trong yếu nói hồng vũ ngươi không muốn đuổi tận giết tuyệt không phải bá đỉnh tông yêu ma đường các đại nhân định đưa ngươi chém thành muôn mảnh thực lực của hắn so với tu di quốc chủ nhưng kém xa cơ hội trong chốc lát liền lâm vào tử cảnh càng khổ cực chính là hắn bạn tôn cùng phân thân cùng một chỗ bị hưng vũ ngăn chặn lúc này liền muốn cùng nhau bị diệt mất Ác Ma phân thân hôm nay đã không biết lần thứ mấy nghe được yêu ma đường cái chức vị này, lỗ thay của hắn đều muốn lên kén. Lúc này hắn không còn xoắn xuýt việc này, trong mắt Hồng mang nhảy lên, nói: lúc trước đã đi giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Nói xong, hắn suy nghĩ khé động, nhất thời, trên bầu trời ủ ủ chi âm vang lên, từng khỏa sáng chói tinh thần thiên thạch rơi xuống phía dưới, vạn quân chi trọng thêm nữa lấy trên xuống to lớn thế năng, làm cho từng khỏa tinh thần thiên thạch đều tràn đầy hủy diệt lực lượng. mắt gặp một màn như thế, vạn thú quốc chủ la thất thanh, người. Ngươi sao có thể thi triển Tây Việt quốc chủ chi sao trời trên trời rơi xuống thần thông? Cái này, uy lực này so với hắn thi triển như thế nào cường hãn nhiều như vậy? Trước khi chết la lên ra như thế một câu, tê để thấy hắn đối Hồng Vũ thi triển bực này thần thông là cỡ nào kinh hãi, nhưng mà, hắn chủ định không cách nào biết được trận tướng, quần quần rơi xuống tinh thần thiên thạch sau một khắc đem vạn thú quốc chủ bản tôn, phân thân, cùng đầy khắp núi đồi yêu thú thủ hạ tất cả đều diệt sát lái đi. Bạch, tại vạn thú quốc chủ bản tôn tịch diệt một sát na, một đạo kim sắc long ảnh chạy ra mà ra, lúc này liền muốn phá không mà đi, Hồng Vũ lạnh hừ một tiếng. Thân hình điện thiểm mà ra, đưa tay liền đem kia long ảnh bắt tại trong tay. Vậy dĩ nhiên là vạn thú nước long khí, làm một đại đế quốc trưởng không giả, đối phương thể nội long khí quả thực không nhỏ. Ác ma phân thân mừng khắp khởi liền thu vào. A, đây là. Lúc đầu, ác ma phân thân thu long khí chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt của hắn thoáng nhìn phía dưới lại là phát hiện, một đống phế tích bên trong lại là có một kiện sáng loáng chi vật hoàn hảo không chút tổn hại đợi ở nơi đó. Khó trách hắn kinh ngạc, ác ma phân thân thi triển ra sao trời trên trời rơi xuống thần thông kia là kinh khủng bậc nào, vô luận là vạn thú quốc chủ bản tôn cùng phân thân vẫn là một lũ yêu thú, hoặc là cái gì dị bảo các loại, tại cái này một trận hủy diệt công kích đến, căn bản không có có thể may mắn thoát khỏi, nhưng này phế tích bên trong, tử sắt trọng kiếm lại là một ngoại lệ, nó nhìn không hư hao chút nào. Ác ma phân thân vẫy tay một cái, lập tức một cỗ to lớn hấp lực tác dụng tại nặng trên thân kiếm, đối phương liền hướng trong tay hắn bay tới, nhưng mà, tại kia tử sắt trọng kiếm khó khăn lắm đi vào bên cạnh hắn thời điểm, trên chuôi kiếm đúng là đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, nó bẹp bẹp chớp động hai lần, sau đó tử sắt trọng kiếm bỗng nhiên một cái chấn động, thoát ly giận rát, phá không mà đi. Chương 266, mừng đến thiên yêu. Ác ma phân thân nơi nào sẽ để tử sắc trọng kiếm chạy thoát, thân hình hắn lóe lên, thi triển ra không gian khiêu dược thần thông, sau một khắc liền ra bây giờ đối phương trước người, một tay lấy trọng kiếm một mực nắm trong tay, mặc cho đối phương dễ dụ như thế nào thoát khỏi cũng không làm nên chuyện gì. Bẹp bẹp. Mắt thấy đào thoát không xong, trên chuôi kiếm kia đôi mắt nhỏ chớp động ở giữa hiện ra thần sắc kinh khủng, cái này khiến Hồng Vũ càng phát ra kinh ngạc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mọc ra một đôi mắt trọng kiếm, mà lại, này đôi mắt nhỏ vẫn là như vậy rất sống động, nhìn tràn đầy linh tính. Hồng Vũ đưa tay trên thân kiếm gậy nhẹ hai lần, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm, lập tức lại kiểm tra một hồi lưỡi kiếm, quả thực vô cùng sắc bén, thậm chí khoảng cách mũi kiếm còn có vài tấc xa, ngón tay liền bị trên đó phong duệ chi khí chấn nhiếp, ẩn ẩn có một chút nhói nhói cảm giác. Kiếm là thanh hào kiếm, chính là không biết trên trôi kiếm đôi mắt này là chuyện gì xảy ra. Có thể lúc trước sao trời trên trời rơi xuống thần thông hạ hoàn hảo không chút tổn hại rất xuống tới tề để chứng minh nó mạnh mẽ trình độ bền bỉ, nhìn mũi kiếm các nơi càng là khắp nơi lộ ra tinh phẩm ý vị, như thế tôi nói, chuôi kiếm này tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Vu Vũ tiếp xuống, Hồng Vũ tay cầm trọng kiếm trên không trung thử nghiệm vu Vũ hai lần, xúc cảm cũng coi như không tệ. A, đây là có chuyện gì? Ác Ma phân thân bỗng nhiên khẽ di một tiếng, bởi vì tại vùng vẩy trọng kiếm quá trình bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cũng chưa từng học qua múa dao múa kiếm hắn, vung ra quỹ tích nhìn lại rất có một phen thoải mái cùng thoải mái. Hơi thể hội một chút hắn liền phát hiện, trong tay tự sắc trọng kiếm đúng là đối với hắn vùng vẩy động tác có nhỏ bé điều chỉnh, chính là bậc này điều chỉnh mới khiến cho hướng tới thoải mái thoải mái. Hồng Vũ ánh mắt lập tức viết tại chuôi kiếm cặp kia mắt nhỏ bên trên chỉ gặp tại vùng vậy trọng kiếm thời điểm, cặp mắt kia bên trong tràn đầy tự tin cùng cơ trí quan mang, chỉ bất quá, ở trong đó còn có một vòng nhàn nhạt xem thường, dạng như vậy tựa như là nói, cho dù nó hết sức, nhưng ác ma phân thân huy kiếm thủ pháp thực sự quá kém, căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Kiếm này thực sự rất cổ quái. Ác ma phân thân không khỏi cảm thán, nhất là cặp kia cực kỳ linh động mắt nhỏ, nếu nó không phải sinh trưởng ở chôi kiếm mà là sinh trưởng ở trên thân người, Hồng Vũ tin tưởng, đây tuyệt đối là một cái cổ linh tinh quái ra hỏa. Nhớ lại một chút, Hồng Long Vũ hệ Lúc trước vạn thú quốc chủ tay cầm chôi kiếm này thời điểm, chém ra uy lực sắc thực không nhỏ, chỉ bất quá, bởi vì hắn thực lực quá thối bắp, cho nên ác ma phân thân phất phất tay ở giữa liền đem hắn nghiền ép mà chết, chính là bởi vì đối phương chết quá nhanh, Hồng Vũ tại chiến đấu thời điểm lúc này mới không có phát hiện chôi kiếm này đặc thủ, nếu không phải đối phương tại sao trời trên trời rơi xuống thần thông bên trong lông tóc không hao tổn bảo lưu. Lại đến, hắn căn bản cũng không biết có như thế một thanh cổ quái chi kiếm. Tiếp xuống Hồng Vũ thử nghiệm cùng đối phương giao thông, nhưng mà chôi kiếm này lại là phát ra một cỗ cực kỳ chống cự cảm xúc để hắn căn bản là không có cách tới câu thông, thậm chí, trên chuôi kiếm cặp mắt kia còn quăng tới một vòng khinh thường, tựa hồ là đang nói, ngươi cái này múa kiếm thái điểu căn bản không có tư cách cùng ta câu thông, cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Nhìn đối phương kia độ cao nhân cách hòa ánh mắt, ác ma phân thân im lặng, bất quá hắn đương nhiên sẽ không theo một thanh mọc mắt trọng kiếm so đo cái gì, đã trong lúc nhất thời nghiên cứu không ra cái nguyên cớ, hắn dứt khoát đem đối phương dùng nguyên lực bá quả thu vào. Tiếp xuống ác ma phân thân lại lần nữa xuất phát, tiếp tục đạp vào chém giữa đường, có không có gì sánh kịp công kích, có siêu cường tốc độ còn có có thể chỉ rõ phương hướng màu xám dây nhỏ chui sát quá trình tự nhiên rất là thuận lợi vẻn vẹn gần nửa ngày công phu lục đại quốc chủ liền tất cả đều diện tại hồng vũ chi thủ những này quốc chủ trưởng không lớn như vậy đế quốc không biết bao nhiêu năm tháng cao cao tại thượng địa vị cùng thống trị xâm nhập lòng người không ai sẽ nghĩ tới như vậy tồn tại cường đại sẽ có một ngày chết bởi hồng vũ cái này miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử trên tay thậm chí ác ma phân thân đường về thời điểm một chút đế quốc như cũ không có người nào biết mình quốc chủ đã nghỉ cơm như cũ đắm chìm trong ca múa mừng cảnh thái bình sống mơ mơ màng màng bên trong Không gian khiêu dược thần thông toàn lực triển khai, ác ma phân thân tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về bản tôn nơi đó tiến đến, cùng đến thời điểm so sánh, lúc này, trên người hắn nhiều sáu sợi long khí, cùng một thanh cổ quái tử sắt trọng kiếm, xem như thắng lợi trở về. Một đường không nói chuyện, ác ma phân thân trải qua qua một đoạn thời gian đi đường, rốt cục cùng bản tôn hội hợp, đương nhiên, vì che giấu hai mắt người, hắn như cũ áp dụng trước tiến vào hư giới sau đó trở về vật chất giới phương pháp, thần không biết quỷ không hay về tới bản tôn nơi này. Ác Ma phân thân lập tức liền tiến vào vực sâu dưới đáy đi tu luyện, mà Lục Đạo Long Khí cùng chôi này cổ quái chi kiếm liền đến bản tôn trong tay. Những cái kia Long Khí tự nhiên đều bị Hồng Vũ ném cho trong đan điền Hồng Hạ Long Khí, mặc kệ hương phấn nuốt dung hợp, mà chôi này cổ quái tử sắc trọng kiếm thì bị Hồng Vũ chép trong tay. Hắn vừa muốn nghiên cứu một chút, bên tai lại là đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúi. Đinh, hệ thống phát hiện một con Thiên yêu. Ếch. Ngay tại, liền tại chủ nhân trên tay, xin hỏi phải trang hiện tại thu lấy. Thiên yêu, trên tay, Hồng Vũ lúc này hướng trôi này cổ quái trọng kiếm nhìn lại, nó là Thiên yêu cái này thật đúng là tề về bí hảo hảo một kiện dị bảo lại đột nhiên thành thiên yêu này làm sao có thể để cho hồng vũ không kinh ngạc đâu tiếp xuống hắn cơ hồ không kịp chờ đợi liền là để phân phó hệ thống đối cái này cổ quái thiên yêu tiến hành thu lấy đinh thu lấy thành công chúc mừng chủ nhân thu hoạch được địa cấp thượng phẩm thiên yêu kiếm thú hệ thống thanh âm quanh quẩn ở bên hai hồng vũ chưa phát giác cảm thán như thế cái cổ quái thiên yêu lại vẫn là địa cấp thượng phẩm phẩm cấp quả thực không thấp đồng thời hắn cũng cảm thấy thu lấy quá trình thật đúng là tề thuận lợi hệ thống thu lấy thiên yêu thời điểm nếu như đối phương tiến hành chống cự Thu lấy quá trình nhưng không sẽ đơn giản như vậy. giống cựu thải không tức những ngày này yêu lúc trước đều là cho Hồng Vũ ra không ít nan đề, mà giống như vậy không có chút nào chống cự thu lấy. Quả thực hiếm thấy. Lúc này, tử sát trọng kiếm bên trên kia đôi mắt nhỏ có chút mờ mịt, nó tựa hồ vẫn còn mộng bức ở trong liền bị mơ mơ hồ hồ cho hợp nhất. Bẹp bẹp. Trên chuôi kiếm mắt nhỏ nháy mấy lần, lại là phát hiện, nó bây giờ lại nghĩ đối Hồng Vũ sinh ra cái gì nghịch phản tâm tư đã không được, chỉ có thần phúc phận, cái này không khỏi để nó càng thêm một bước. Từ cặp kia mắt nhỏ phản hồi ra không có chút nào che giấu trên nét mặt. Hồng Vũ cảm giác đối phương tựa như là cái vừa mới khai linh trí tiểu hải tử, trách không được thu lấy quá trình dễ dàng như vậy. Tiếp xuống, hắn huy động hai lần trong tay tử sắc trọng kiếm, phát hiện thu phục đối phương về sau, loại kia quái dị điều khiển tinh vi tiết càng phát ra thuận buồm xuôi gió, để Hồng Vũ tùy ý vung lên đều rất cảm thấy thoải mái thoải mái, thậm chí, một bên những cái kia nhìn thấy huy kiếm đại hạ quân sĩ nhóm đều đang cảm thán bọn hắn vị này Vũ thái tử khi nào học sẽ như vậy tinh diệu kiếm thuật. Hồng Vũ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi lâu, sau đó hắn lúc này mới lấy ra một đại đoàn nguyên thủy tướng kiếm thú bao vây lại, đó lấy hắn liền mắt lộ ra mong đợi cảm ứng đến biến hóa của đối phương. đã đối phương chính là thiên yêu, hưng vũ tự nhiên nghĩ đến nguyên nước có thể tăng lên thiên yêu phẩm giai sự tình, thế là cái này mới làm ra trở lên cử động. chương 267, trăm thiên giai lại một đầu siêu cấp thiên yêu. cảnh thứ hai bẹp bẹp bị nguyên nước bao khỏa kiếm thú trên chuôi kiếm cặp kia mắt nhỏ không ngừng chát động, không biết chủ nhân vì sao đưa nó ném tới bực này nhớp nhó địa phương. bất quá rất nhanh nó cặp kia mắt nhỏ liền hiện ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì giờ này khắc này đang có lấy từng sợi nguyên nước rót vào trong thân thể của nó để nó có loại cảm giác đặc biệt.